Chương 389, Vũ Thiên Nhạc sau cùng con bài chưa lật, chương 389, Vũ Thiên Nhạc sau cùng con bài chưa lật. Cái gì đa dạng thủ đoạn tại Diệp Lam nơi này có thể nói bên trên là cái gì cần có đều có, Diệp Lam đồng dạng cũng là bắt lấy Vũ Thiên Nhạc không biết chính mình có thể có tiếp cận hắn cận thân năng lực cơ hội, nháy mắt hoàn thành được kích. Lam Diệp Lam xuất hiện lần nữa lúc, vậy mà tại cái bóng của hắn bên trên, một màn này triệt để đem Vũ Thiên Nhạc khiếp sợ ngay tại chỗ. Người đây là cái gì quỷ dị kỹ năng, vậy mà có thể từ cái bóng của ta bên trong xuất hiện. Lời nói ở giữa Vũ Thiên Nhạc không dám trì nháy mắt đem phòng ngự của mình phương hướng thay đổi. Tại Diệp Lam dùng hát nhận tập kích hắn mấy mắt, Vũ Thiên Nhạc đem hộ chủ Trâu yếu hại của mình, chỉ là không nghĩ tới lần này, Diệp Lam cũng không có trực tiếp tiến công, công kích giữa không trung liền biến mất không thấy. Bị lừa rồi. Vũ Thiên Nhạc hô nhỏ một tiếng, lập tức vội vàng kéo dài khoảng cách, tận khả năng né tránh vị trí cũ, Vũ Thiên Nhạc trên cơ bản đã có thể đoán được, Diệp Lam kỹ năng công pháp có lẽ cùng hắc ám có chỗ liên quan. Mặc dù hắn thực lực cũng không phải là phi thường cường đại, thế nhưng hắn những cái kia quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp, lớp căn bản không cho hắn mất luận cái gì có thể tiến công có thể. Diệp Lam tại biến mất nháy mắt trực tiếp thay đổi tiến công thủ đoạn, lôi điện tự nhiên chi lực trực tiếp bố trí tại Vũ Thiên Nhạc phụ cận, bởi vì Diệp Lam biết, chỉ cần Vũ Thiên Nhạc nhìn thấy chính mình biến mất, tất nhiên sẽ né tránh, rời xa ban đầu vị trí. Tại Diệp Lam cận thân Vũ Thiên Nhạc thời điểm, cũng đã nghĩ kỳ đến tiếp sau kỹ năng, giống như giống như là coi là tốt đồng dạng, Vũ Thiên Nhạc thật sự thoát ly ban đầu vị trí, lập tức một trận thình lình tê liệt cảm giác nháy mắt càn quét toàn thân, Vũ Thiên Nhạc nói một tiếng cũng tốt. Lần trước Diệp Lam biến mất hắn đã làm tốt bị đánh lén chuẩn bị, thế nhưng lần này vẫn là không có đoán đúng Diệp Lam chuẩn bị ở sau. Tê liệt cảm giác càn quét toàn thân về sau Vũ Thiên Nhạc cũng theo đó sức chiến đấu lại giảm. Đối với cảm giác bên trên hạn chế đây đối với Vũ Thiên Nhạc mà nói là phi thường không lạc quan sự tình, thế nhưng lập tức hắn căn bản không dám qua loa, thế nhưng vào giờ phút này hắn đã hoàn toàn bị Diệp Lam đẩy vào tuyệt cảnh bên trong. Lúc này Vũ Thiên Nhạc cắn một cái hàm răng của mình, đối với dạng này tình huống mà nói hắn thực sự là bị bức bách có chút khó chịu, lúc đầu hắn nghĩ Trưởng lao giúp hắn bận rộn, thế nhưng lúc này hắn mang tới Trưởng lão đã bị Bạch Tề khống chế, đã không có phân ra thắng bại, cũng không rảnh tay đến giúp hắn đối phó Diệp Lam. Một khi chính hắn rơi vào khe hở quá lớn, bị Bạch Tế nắm lấy cơ hội, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ không có một điểm thoát thân có thể, mà còn nơi đây vẫn là Diệp Lam đạo tràng, nếu như không nhanh chút giải quyết chiến đấu, chỉ sợ sẽ có giúp đỡ trước đến trợ trận. Nhưng trên thực tế Vũ Thiên Nhạc lo lắng hoàn toàn là dư thừa, bởi vì lúc này Lao Hắc cùng tế tự đã toàn bộ ở đây, thế nhưng vì thế cũng không có xuất thủ ý tứ, bởi vì bọn họ biết thuộc về Diệp Lam chiến đấu bọn họ không thể đi quấy rầy. Đánh cái so sánh đến nói, sư tử coi trọng thú săn có thể cho phép người khác tới cướp đoạt sao? Đây là đối hắn Vũ Nhục cùng với khinh thường, lập tức Vũ Thiên Nhạc có thể làm đến chính là trì chỉ, chỉ cần cho hắn đủ nhiều thời gian. Hay là chờ đợi tê liệt hiệu quả một chút xíu biến mất đi xuống, như vậy chính mình vẫn sẽ có chiến thắng thủ đoạn. Thế nhưng thân thể phản ứng hạ xuống về sau, Vũ Thiên Nhạc có thể cảm giác được xúc cảm của mình, cùng với năng lực hành động đều bị lớn vô cùng hạn chế, đây đối với hắn hiện tại mà nói là phi thường không lạc quan, lập tức Vũ Thiên Nhạc quyết định chắc chắn, trực tiếp từ chính mình chứa nạp dưới bên trong lấy ra một kiện cùng loại với bút lông độ vật. Làm Diệp Lam nhìn thấy Vũ Thiên Nhạc động tác lúc, lập tức cũng là cả kinh, chẳng lẽ hiện tại sắp chết đến nơi, cái này Vũ Thiên Nhạc lâm thời muốn lưu lại chính mình rinh ngôn. Nhưng rất nhanh Diệp Lam liền đem ý nghĩ này đến một bên, Vũ Thiên Nhạc cũng không phải cái gì đồ đần tự nhiên có thể lấy ra vật như vậy, tất nhiên là có hắn đạo lý, có thể cũng là muốn tốt làm sao đối phó Diệp Lam, lập tức Diệp Lam thần tốc hành động. Chạy Vũ Thiên Nhạc ném ra hấp nhận, đối với trái tim của hắn liền xuyên thẳng đi qua, nhưng người nào biết Vũ Thiên Nhạc lộ ra một vẻ kỳ quái nụ cười, cũng không né tránh, mà là đem thân thể của mình chỗ hiểm rời đi, tùy ý Diệp Lam công kích mình, cơ hội tốt như vậy Diệp Lam tự nhiên không chịu từ bỏ. Một vẻ ý lạnh nháy mắt trong nửa tiệc Vũ Thiên Nhạc toàn thân, trực tiếp đâm rút ra nhận, muốn cho Vũ Thiên Nhạc một kích mạng. Ai ngờ Vũ Thiên Nhạc không nhanh không chậm dùng bút lông dính một cái máu tươi của mình. Lập tức tại trên không viết ra màu đỏ ép chữ, mỗi một bút mỗi một vạch đều viết vô cùng tùy ý, máu tươi của hắn càng thêm kỳ quái, trực tiếp tại trên không nung kết, thế nhưng trong đó cũng không có bất kỳ linh lực phụ trợ. Hoàn toàn tựa như là tự mình tại trên không xuất hiện đồng dạng, một màn quỷ dị này tuyệt đối là cùng Vũ Thiên Nhạc trong tay bút lông có quan hệ, nghĩ tới đây, Diệp Lam vội vàng rời đi phương hướng, chạy Vũ Thiên Nhạc tay mà đi, như muốn chắt đước, hoặc là đem trong tay hắn bút lông cho đánh dụng. Thế nhưng sau một khắc đệ Diệp Lam càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh, bởi vì lúc này Diệp Lam có thể cảm giác được, tựa như là có đồ vật gì trên người mình đè lên đồng dạng. Chính mình càng dãy dụa càng là vô cùng nặng nghề. Theo đối kháng thời gian dài hơn, Diệp Lam có thể cảm giác được, không chỉ là tứ chi của mình bắt đầu bị ép hoạt động không được, liền thân thể của mình cũng trở nên vô cùng nặng nghề, toàn thân của mình trên giới liền tựa như đang không ngừng bị rót trì đồng dạng, ép Diệp Lam thở không nổi. Và anh, Theo một thân dung động dữ dội, Diệp Lam cả người trực tiếp bị đặt ở trên mặt đất, thế nhưng Diệp Lam có thể nhìn đến vô cùng rõ ràng, chính mình trên không cái gì cũng không có, hoàn toàn chính là không khí mà thôi, thế nhưng cái này áp lực kinh khủng có thể xuất từ chỗ nào? Ngẩng đầu nháy mắt, Diệp Lam có thể nhìn thấy Vũ Thiên Nhạc chính một tay cầm bút lông một bên đối với Diệp Lam ha ha cười lạnh, vốn nghĩ dễ rủa, thế nhưng Diệp Lam phát hiện, vô luận chính mình làm sao dùng sức dây rủa đều không làm nên chuyện gì, loại kia cảm giác căm phách sẽ tùy theo càng ngày càng cương đại. "Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đối phó ta? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đến cùng là cái gì đồ vật." Nói xong, Vũ Thiên Nhạc trực tiếp một chân giẫm tại Diệp Lam trên mặt, chân hắn bên trên bùn đất toàn bộ đều dính vào Diệp Lam trên mặt, chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Thế nhưng Diệp Lam bây giờ căn bản không có cách nào tiến hành phản kháng không những ngay cả thân thể không cách nào động đậy, liền linh lực cũng bị áp chế. Cái này Vũ Thiên Nhạc trong tay bút lông thực sự là có chút quá mức quỷ dị. Đang lúc nói chuyện Diệp Lam có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy, Vũ Thiên Nhạc trên trán vậy mà xuất hiện một loại nào đó ấn ký ký hiệu, nơi xa nhìn có thể chính là một cái không theo quy tắc ký hiệu, thế nhưng lấy Diệp Lam khoảng cách này, có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy, phía trên toàn bộ đều là một chút tiểu nhân chữ viết, đem tạo thành đi ra đồ án. Đang lúc lúc này, Diệp Lam mơ hồ trong đó vậy mà có thể từ Vũ Thiên Nhạc trên thân cảm thụ nói một câu vô cùng gần phi tức. Sắp thực nói là cùng hải thần khí tức rất tương tự, đang lúc chính mình ngây người lúc Vũ Thiên Nhạc bỗng nhiên tại trên không viết ra một cái chém chữ. Phốc. Theo một vệt màu màu loé lên, Diệp Lam cánh tay trực tiếp tại nguyên chỗ chặt đức, chương 390, chẳng lẽ ngươi còn có thể nắm giữ thân khí, chương 390, chẳng lẽ ngươi còn có thể nắm giữ thân khí. Ách. Tay cột đau đớn kém một chút để Diệp Lam ngất ngịch đi qua, nhưng vẫn là kiên trì để chính mình bảo trì thanh tỉnh, bởi vì Diệp Lam biết, nếu như lúc này mất đi, như vậy hắn thật sự sẽ tỉnh không đến. Nhìn thấy Diệp Lam thảm về sau, Vũ Thiên Nhạc hắc hắc cười hai tiếng, tựa như biến thái đồng dạng. Đối với Diệp Lam giễu cợt nói: Thu được về châu chấu mà tôi, ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu? Thật không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đem ta bước đến phóng thích thần cách, hơn nữa còn là một cái nho nhỏ hóa thần kỳ tu sĩ. Nói xong, Vũ Thiên Nhạc trực tiếp nâng lên chân phải của mình, mỗi một câu nói liền đối với Diệp Lam trên thân hung hăng giẫm lên một chân. Vũ lục, vũ lục, vũ lục. Chuyện này đối với Lao tử mà nói tất cả đều là vũ lục. Ta muốn một chút xíu đem ngươi hành hạ chết, để ngươi biết ta khuê xả gia tộc cũng không phải cái gì người đều có thể cho. cho. Nhìn xem Vũ Thiên Nhạc hung dữ cắn răng nghiến lợi giáng dẫm, không biết còn tưởng rằng hắn cùng Diệp Lam có cái gì thù ghét cha loại hình, thật tình không biết hoàn toàn bất quá chỉ là một điểm nho nhỏ sự tình mà thôi. Lúc này Diệp Lam trố trán chậm rãi hiện ra màu xanh ba tiện xin đồ án, liền Diệp Lam con mắt cũng bắt đầu hiện ra màu xanh phấn sáng, tại cái này một khắc, Diệp Lam trên lưng gọ bộ trực tiếp bị đánh tan, từ dưới đất bỏ dậy về sau, Diệp Lam liền trực tiếp đem Vũ Thiên Nhạc cho đẩy lui. Có thể nói trong nháy mắt này Vũ Nhạc trực tiếp mắt váng, Diệp đầy đầu tơ bạc tại trên không bay lượn, giống như hạ Phạm thần minh đồng dạng. trên thân vỏ sáng xanh lam càng phi thường náo ánh. Ta nhìn đến Diệp Lam trên trán tiêu chí về sau, Vũ Thiên Nhạc trực tiếp kinh hô lên nói: Thân cách, tiểu tử ngươi vậy mà cũng có thể nắm giữ thân cách. Ngươi đến cùng là phương nào thế lực phái xuống?" Diệp Lam đem chính mình đoạn đi tay trái dùng không chế linh lực ở, lập tức dùng nước mô phỏng huyền hóa ra một cái căn trước kia cánh tay đồng dạng cánh tay, nhưng cũng không chỉ bất quá là nước hình thành mà thôi. Lập tức Diệp Lam tiếp nhận Vũ Thiên Nhạc lời nói nói: "Giống như ngươi bại hoại đều có thể có thân cách, ta vì cái gì không thể có thân cách? Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi là tồn tại đặc thù sao? Ngươi cũng vị diện quá tôn trọng chính ngươi không phải?" Không đợi Diệp Lam lời nói xong, Vũ Thiên Nhạc trực tiếp ngắt lời nói. Ngươi đánh rắm? Lao tử là viễn cổ Vu thần thân cách, ngươi thì tính là cái gì dám cùng ta nói chuyện như vậy? Tin hay không lão tử một đầu ngón tay có thể có thể đè chết ngươi? Vu thần Thần cách? Diệp Lam lầm bẩm một tiếng, đó là dạng gì thần Diệp Lam thật đúng là chưa nghe nói qua, bất quá thủy thần địa vị năng lực chắc hẳn làm sao cũng muốn so kia cái gì cái gì Vu thần cao a. Dù sao thủy thần đã từng có thể đơn đấu Thiên đạo linh nô, giữ Thiên đạo quy tắc tồn tại lại há có thể kém đến đi đâu. Diệp Lam có chút khinh thường nhìn xem Vũ Thiên Nhạc nói, nho nhỏ Vũ thần mà tôi Chẳng lẽ còn có thể cùng Thủy Thần So? Người tồn tại cảm giác không gì hơn cái này mà thôi." Nắm giữ thần cách lực lượng ra chỉ, Diệp Lam trên thân cảm giác mệt mỏi nháy mắt biến mất, chạy thẳng tới Vũ Thiên Nhạc mà đi, lần này tại không có hoa gì bên trong hồ trạm canh gác kỹ năng, toàn bộ bằng vào chính là Diệp Lam tự thân nhanh nhẹn tốc độ, cùng với tự thân cường hãn năng lực công kích. Vũ Thiên Nhạc tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng nắm giữ thần cách hắn làm sao cam nguyện quỷ Diệp Lam trong tay. Mỗi người kế thừa thần cách cái này đều quan hệ đến tại sau này con đường bên trong trưởng thành phương hướng, cũng tương tự sẽ kế thừa đời trước thần có lẽ có năng lực Đánh nhau, trong đó Vũ Thiên Nhạc không cam lòng yếu thế nói: "Đừng tưởng rằng đồng dạng nắm giữ thần cách ngươi liền có thể làm cản. Ta có thể đem ngươi giẫm lên tại dưới chân một lần, tất nhiên có thể đem ngươi dấm lên tại dưới chân lần thứ hai. Dù cho ngươi có thể hữu dụng thần cách giúp ngươi, nhưng ngươi chẳng lẽ nên có thần khí." Nói xong, Vũ Thiên Nhạc trực tiếp đem trong tay mình bút lông giơ lên, tại trên không thần tốc viết xuống một cái chấm chữ, lập tức dùng bàn tay đánh chúng văn tự trung tâm về sau, liền đối với Diệp Lam vị trí đánh qua. Lúc đầu Diệp Lam như muốn né tránh, Thế nhưng về sau phát hiện Vũ Thiên Nhạc đánh ra cái này, một cách lại có linh lực truy tung thủ đoạn, vô luận chính mình làm sao tránh né hoặc là che đậy ở giữa cùng hắn liên hệ đều không làm nên chuyện gì. Nghĩ lại tới phía trước Vũ Thiên Nhạc nói tới trong câu nói kia hai chữ, thần khí. Không sai chính là thần khí. Phía trước tại Cửu Thanh Sơn cảnh điệu bên trong Diệp Lam đã từng từng thu được thần khí, chỉ bất quá một mực không có năng lực kích phát sử dụng mà thôi. Hiện tại tất nhiên nắm giữ thần cách lực lượng, cũng chính là nói Diệp Lam đã nắm giữ sử dụng có thể, lập tức ý niệm chớp động mắt, Diệp Lam đem ngọc cầm trong tay. Nhưng ngọc điệp nhưng là một cái mặt nạ. Thoạt nhìn mặc dù có một ít nhỏ cảm giác, thế nhưng trong đó đường vân đặc biệt thần bí, loại cảm giác này sẽ để cho người hãm sâu đi vào. Lập tức Diệp Lam cũng là không chút do dự đem mang lên mặt, một cô mát mẻ cảm giác nháy mắt lan khắp toàn thân, Diệp Lam bỗng nhiên có một loại nhẹ nhàng cảm giác, tựa như là loại kia có thể phải bay đồng dạng cảm giác. Phía trước Vũ Thiên Nhạc đánh ra cái kia chậm chữ, để Diệp Lam tốc độ xuống hàng vô cùng nhiều, mà lần này, tại Diệp Lam mang lên mặt nạ về sau, một cô gò bó lực lượng nháy mắt biến mất, trái lại tốc độ của mình cùng với lực khống chế vậy mà không phải bình thường tăng lên. Địa Diệp Lam trong mắt, hiện tại Vũ Thiên Nhạc mỗi một cái động tác chi tiết, xuyên thấu qua mộng điệp mặt nạ Diệp Lam có thể nhìn đến vô cùng rõ ràng, lập tức Diệp Lam bước nhanh về phía trước, mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản, thế nhưng tại Vũ Thiên Nhạc trong mắt Diệp Lam liền cùng thuấn di không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nhưng trên thực tế chẳng qua là Diệp Lam tốc độ đã nhanh đến mức cực hạ, liền xem như cùng tốc độ ánh sáng so ra, cũng muốn tại Diệp Lam trước mặt thay đổi đến không ánh sáng. Vẹn vẹn chỉ ở một nháy mắt Diệp Lam liền đi đến Vũ Thiên Nhạc trước mặt, lập tức Diệp Lam trực tiếp huy quyền đánh vào trên ngực của hắn, lập tức liền mặt cùng sau lưng. Giờ khắc này Vũ Thiên thẳng Thân thể mỗi một chỗ đều tại bị Diệp Lam thần tốc đã kích, giác quan bên trên mang đến cho hắn cảm giác giống như là một quyền, thế nhưng Diệp Lam đã đánh hơn ngàn của nhiều, có thể nói Diệp Lam tốc độ hiện tại nhanh liền vũ thiên nhạc đau đớn thần kinh đều theo không kịp. Nhưng tại trong mắt của người khác chỉ có thể nhìn thấy vũ thiên nhạc tại vô duyên vô cơ phi hành, thân thể nhận đến các loại văn mẹo, căn bản là không có cách chân chính bắt được Diệp Lam thân ảnh. Đừng nói là cái gì nhanh như thiềm điện bởi vì cái này một tên lần đã không đủ để dùng để hình dung Diệp Lam tốc độ, lập tức cũng chỉ có Lao Hắc mới có thể miễn cương thấy rõ Diệp Lam thân pháp, nhưng dù cho hắn đã là đại thừa kỳ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, nhưng tại dạng này phương diện tốc độ vẫn cứ chậm Diệp Lam rất nhiều. Một màn này có thể nói đã triệt để đem bọn họ cùng khiếp sợ tại môn chỗ, đổi lại là người nào cũng không nghĩ tới, hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy hai cái nắm giữ thần cách người. Tại Lao Hắc ấn tượng bên trong, có thể nắm giữ thần cách người vô cùng thư tớt, cho dù là thượng giới ba đại đứng đầu thế lực, cũng vẹn vẹn chỉ có ba cái nắm giữ thần cách người. Ba người bọn họ đều là thế gia quyền lợi người nối nghiệp. Lập tức lao hắc nghị đến Diệp Lam đứng phía sau vị kia, liền cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Làm Diệp Lam dừng lại tiến công về sau, Vũ Thiên Nhạc trên cơ bản đã chỉ còn lại một hơi, cùng chó chết không có bất kỳ cái gì khác nhau, nằm rạp trên mặt đất tối thót, chương 391, có lỗi với. Người hết chỗ chê ta đều có, chương 391, có lỗi với. Người hết chỗ chê ta đều có. Diệp Lam cũng là tốt bụng, tại cuối cùng một quyển thời điểm thu một cái lực đạo, đem Vũ Thiên Nhạc đánh vào trên mặt đất về sau, hắn đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, liền thần cách cũng tại một chút xíu biến mất, loại này lực lượng biến mất về sau liền sẽ không tại xuất hiện. Bởi vì người thất bại là không cho phép kế thừa thần cách, tại cảm thụ đạo lực lượng trôi qua về sau, Vũ Thiên Nhạc cùng rơi vào cử chỉ điên rồ đồng dạng trong miệng Đức có nói. Khung. "Không, không, vô thần lực lượng. Hán. hắn thần cách là thuộc về ta. Không. Phanh." Vũ Thiên Nhạc chỉ cảm thấy trên mặt mình đau xót. Tại lấy lại tinh thần, Diệp Lam một chân đã xuất hiện ở trên mặt của hắn, Diệp Lam mặt vô thần sắc nhìn xem Vũ Thiên Nhạc nói: "Ngươi không phải nói ta không có thật khí? Vậy thật đúng là thật xin lỗi, ngươi nói ta đều có, ngươi có ta cũng có, ngươi không có ta vẫn là có." Thế nhưng Diệp Lam lời nói Vũ Thiên Nhạc đã nghe không lọt, bởi vì thân thể của hắn hiện tại vô cùng suy yếu, mà còn vu thần lưu lại cuối cùng một tia lực lượng cũng từ thân thể của hắn bên trong biến mất. Bên này là tiếp thu thần cách nghiêm khắc nhất một điểm, tất cả nam giữ thần cách người đều không cho phép thất bại, đối với thần cách mang cho bọn hắn giám thị không thể nghi ngờ là một lớn vô cùng khảo nghiệm nghiêm trọng, một khi thất bại như vậy thần cách liền sẽ tự động chọn rời đi, chọn lựa đời sau chủ nhân. Cũng liền tương đương với hiện tại Vũ Thiên Nhạc đã bị đào thải, không có tại một lần tiếp thu thần cách tranh cử có thể. Nam Dạm trên mặt đất Vũ Thiên Nhạc ngón tay hãm sâu bùn đất bên trong thậm chí móng tay đều bị chính mình làm bổ đều không để ý, bởi vì trong mắt hắn điểm này đau đớn làm sao có thể cùng thần cách so sánh, lập tức Vũ Thiên Nhạc nhìn hướng Diệp Lam nói: "Là ngươi, tất cả đều là ngươi, nếu không phải tiểu tử ngươi xuất hiện, ta sẽ là đời kế tiếp vô thần." Chết tiệt, ta muốn để ra tộc bên trong trường lao ghế ngồi xuất động, ta muốn giết ngươi cái xúc sinh. 3 3 Diệp Lam liền với chặt Vũ Thiên Nhạc mà hai lần, thậm chí còn cố ý tại trên chân làm nhiều một chút bùn tại Vũ Thiên Nhạc trên mặt vừa đi vừa về lễ mễ, lập tức Diệp Lam cười lạnh mở miệng giễu cợt nói: "Ngươi không phải rất thích dùng chân dẫm người khác mà sao?" Thế nào dạng này tư vị có phải là rất thoải mái? Có phải là rất dễ ngươi đại khoé nhân tâm? Làm sao? Hiện tại đổi một người ngươi có chút không thích hứng sao? Ngâm miệng. Còn không đợi Diệp Lam nói xong, Vũ Thiên Nhạc trực tiếp gầm hết lên, chỉ là như vậy gào thét tại Diệp Lam nơi này liền tựa như đang diễn kịch, vẻ mặt đến buồn cười. Tiểu tử ngươi chớ đắc ý quá sớm, ta có thể là quỷ xà nhất tộc người thừa kế duy nhất, cha ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ chờ chúng ta quỷ xà nhất tộc trả Sắp chết đến nơi ngươi vậy mà còn dám như vậy can giỡn, Diệp Lam thật đúng là không biết hắn là nào khó dùng đâu, vẫn là nói đầu trưởng thành không khỏe mạnh. Diệp Lam đem hắc nhận một lần nữa cầm trong tay, lập tức đem Vũ Thiên Nhạc đá ngã lăn, để cả người hắn ngửa mặt chỉ lên trời, lập tức Diệp Lam thần tốc hoạt động hắc nhận, trực tiếp đem Vũ Thiên Nhạc tứ chi chặt đức, khả năng là bởi vì thân thể lực lượng biến mất mang tới tác dụng phụ. Nặng nghề cảm giác vậy mà để Vũ Thiên Nhạc không cảm giác được bao nhiêu cảm nhận sâu sắc, thế nhưng hắn có thể nhìn thấy, nhìn thấy Diệp Lam tự tay đem tứ chi của hắn cho chặt đức, hơn nữa còn trực tiếp ném ở nơi xa. Một màn này kém một chút để Vũ Thiên Nhạc sụp đổ, liên tục giống to đùng thời, phát ra như một heo kêu thảm. Mã Nam tứ chi chính là ngươi chặt đứt. Ta vốn định qua một đoạn thời gian lại đi tìm ngươi không nghĩ tới chính ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa, cũng không biết có phải là Lao Thiên cũng tại giúp đỡ ta đâu. Nhìn xem Vũ Thiên Nhạc cái này một bộ thảm trạng, Diệp Lam cũng không có vì thế cảm thấy thương hại, bởi vì hắn chết tiệt. Vô cớ bước lên chiến tranh không nói, vậy mà hạ thủ như vậy ngoan độc, tất nhiên hiện tại có cơ hội, Diệp Lam tự nhiên cũng là muốn để hắn thử một chút cái gì gọi là chân chính tay cột nỗi khổ. Làm Vũ Thiên Nhạc mang đến trưởng lão thấy cảnh này về sau, cũng là giống to. Tiểu tử ngươi dám? Hắn nhưng là nhất tộc thiếu gia, ngươi nếu là làm như vậy, chính là đang tự tìm đường chết. Trưởng lão kia điên cuồng hướng nơi này chạy đến. Dù cho tiếp nhận Bạch Quan Nhân một kích phun ra một ngụm máu tươi làm đại giá, nhưng vẫn không có từ bỏ chạy đến chi viện ý Nghĩ. Bởi vì hắn biết, nếu như Vũ Thiên Nhạc chết, như vậy chính mình trở về kết quả cũng chỉ có một cái, đó chính là chết. Cái này không có bất kỳ cái gì có thể thương lượng chỗ trống. Làm lão đầu cảm thấy Diệp Lam bên cạnh lúc, lão hắc bỗng nhiên đem từ giữa đó cản đường phố nhỏ, trực tiếp đem lão giả đánh lui đi ra, căn bản không cho hắn bất luận cái gì có thể tới gần Diệp Lam cơ hội, đương nhiên tại hạ trên tay càng là không có lựa chọn lưu thủ, cái này một kích thẳng hàng đệ trưởng lão kia bay rất ra ngoài. Diệp Lam cũng bất quá là quay người nhìn thoáng qua mà thôi, bởi vì liền xem như lao đầu kia tới, Diệp Lam cũng hoàn toàn không để trong mắt, thôn phệ quyết còn không có dùng, vừa vặn có thể đem hấp thu lao đầu kia mang tới một kích, chỉ bất quá bây giờ xem ra là không dùng đến. Lập tức Diệp Lam đem hắc nhận sắc nhọn nhất một mặt chậm rãi đẩy đến Vũ Thiên Nhạc chỗ ngực, lập tức cười lạnh nói: "Ghi nhớ, đời sau không muốn tại làm cái người xấu." Thế nhưng ghi nhớ, ghi nhớ kỹ, không muốn tại lựa chọn đối địch với ta. Khi thấy Diệp Lam cái này, một động tác tuyệt điển, Vũ Thiên Nhạc giống như nội muốn hoạt động tứ chi chạy khỏi nơi này, hắn hiện tại chuyện gì đều không muốn làm. Duy nhất muốn nhất chính là chạy khỏi nơi này, rời xa cái này ác mà. Ngươi, ngươi làm sao dám giết ta? Ta là quý xã nhất tộc người thừa kế, ta là thượng viện giới quê xã nhi tử. Ngươi không dám giết ta. Ngươi không thể giết ta. Không thể giết ta. Hình như đây là bao nhiêu không thể tin sự tình đồng dạng, Vũ Thiên Nhạc ánh mắt thay đổi đến vô cùng hoảng sợ ngốc trợn, hoạt động tứ chi muốn phát đi, thế nhưng hắn phát hiện vô luận chính mình làm sao muốn điều khiển thân thể của mình, đều không thể rời xa nơi này nửa bước. Thậm chí là xe dịch một phân một hào hắn đều không thể làm đến. Diệp Lam hất nhận đã chậm rãi đâm Vũ Thiên Nhạc làn da. Ngay tại một chút xíu thâm nhập, loại kia vũ khí lạnh tiến vào trong thân thể cảm giác phi thường cùng bố, thậm chí có thể khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, chính đạo hắc nhận liền muốn đi vào như Vũ Thiên Nhạc thân thể nháy mắt, Vũ Thiên Nhạc chỉ cảm thấy hạ thể của mình ngúng lọng. Cả người không có đem năm lấy, trực tiếp liền gãy ra, cái kia một cỗ mùi khai vô cùng cái mũi, chất lỏng màu vàng thảm thế nào máu của hắn lăn lộn ngưng tụ cùng một chỗ, tổ hợp đi ra mùi càng là vô cùng cái gì. Các loại, người nếu là nhẹ nhàng như vậy chết đi, vậy ta chẳng phải là rất xin lỗi ngao liệt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cầu, van cầu ngươi thả ta đi à, ta hiện tại đã là cái phế nhân. Bung Tha Ta. Đối với Vũ Thiên Nhạc cầu xin tha thứ Diệp Lam trực tiếp để tại sao thai, cũng không có nghe thấy đồng dạng, trực tiếp lược bất rơi, thế nhưng đây đối với Vũ Thiên Nhạc mà nói không thể nghi ngờ là một loại tuyệt vọng trả tấn. liền một bên lão giả cũng bịch một cái quỷ gối tại Diệp Lam trước mặt, bởi vì tại Lao Hát xuất hiện một ngấy mắt, hắn cũng đã biết, hôm nay sợ là đến nhầm, hai cái đại thừa kỳ hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, vô luận như thế nào chính mình cũng là không cách nào thủ thắng, chương 392, giống như ma quỷ trả tấn, chương 392, giống như ma quỷ tấn Cái này có thể nói biến cố này toàn bộ đều là bởi vì Vũ Thiên Nhạc tự đại, cùng với Bạch Tề Bạch Quan Nhân biến cố, nếu như nếu không phải Vũ Thiên Nhạc khư khư cố chấp, tại trở về về sau nói muốn tìm vạn thú các tính sổ sách, cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Nếu là nói tại tuyến thăm dò được toàn diện thông tin, biết Bạch Tế đã làm phản, cũng sẽ không phát sinh một màn trước mắt, chính hắn cũng vô cùng hối hận, vì cái gì muốn dung túng Vũ Thiên Nhạc đi tới nơi này? Thế nhưng phạm nhân hạ sự tình luôn là cần phải có người đến mua sổ sách, làm chuyện này thời điểm, lúc trước tại sao không có nghĩ đến kết quả? Đối với hắn cầu xin tha thứ dập đầu hoặc là sám hối. Diệp Lam đều không có nghe đến, bởi vì bản thân Diệp Lam cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Vậy mà lúc này Diệp Lam, ngay tại hệ thống thương thành bên trong tìm kiếm có thể để người gia tăng cảm nhận sâu sắc vật dụng, nói đơn giản một chút chính là đem thân thể người cảm giác hệ thống không dây phóng to. Về phần tại sao Diệp Lam tự nhiên là có hắn lý do. Đối. Có. Hệ thống ta liền muốn cái này, có thể đem cơ thể người giác quan hệ thống phát đạt 1000 lần phấn trắng. Theo một tiếng lên ken hệ thống thanh âm nhắc nhở, Diệp Lam trực tiếp đem đổi xuống, đến mức giá cả Diệp Lam thậm chí liền nhìn một cái đều không có lời đi nhịn, bởi vì hắn hiện tại trước làm chính là trả thù phía trước tại Diệp Lam đem Ngao Liệt cùng với Mã Nam liền lúc đi ra, Ngao Liệt trên thân có thể nói thân chúng mấy ngàn đao nhiều, nếu không phải nắm giữ đủ cứng cõi thân thể, hiện tại Ngao Liệt cũng sớm đã chết, to to nhỏ nhỏ lỗ hồng càng là nhiều vô số kể, tại tăng thêm Mã Nam. Mã Nam trực tiếp bị trảm đi túi chi, những vật này Diệp Lam mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng đối với bọn họ thua thiệt Diệp Lam toàn bộ đều ghi vào trong lòng. Không những như vậy, Vũ Thiên Nhạc thậm chí còn vô cùng ác độc dùng, linh lực xử lý qua xem như khí, bị vạch qua địa phương sẽ vĩnh viễn lưu lại vết tích, không thể được đến hoàn toàn khôi phục cũng chính là nói hiện tại bọn hắn hai người tính đến Diệp Lam đều đã tàn phế, mặc dù ngao liệt tốt một chút, nhưng đã triệt để vì dung. Cái này để hắn tuổi già tìm kiếm bầu bạn là phi thường khó khăn một việc. Ai? Quên đi một chuyện, người bây giờ còn không ngừng chảy máu có thể. Bởi vì Diệp Lam chạm đi Vũ Thiên Nhạc tứ chi, mà còn Vũ Thiên Nhạc đã sớm không có bao nhiêu linh lực có thể tiến hành chữa trị, dẫn đến hiện tại máu tươi của hắn một mực đang trôi qua, sắc mặt tái nhật càng là voi giấy trắng đồng dạng, sợ rằng nếu là lại không tiến hành chữa trị, sớm đều muốn chảy máu quá nhiều mà chết. Lập tức Diệp Lam vội vàng túi người đem vết thương của hắn chỗ toàn bộ đóng lại, thậm chí còn cần linh lực của mình cho hắn tiến hành chữa trị vết thương. Gặp Diệp Lam một màn này, lão giả cho rằng Diệp Lam hiện tại thay đổi chú ý, biết Diệp Lam sẽ không giết hắn, lập tức vội vàng đứng dậy, không lưng nói cảm ơn nói. Cảm ơn các hạ ân không giết. Lão phu xin thề hôm nay cùng một chỗ ngày khác không tại trả thủ, còn mời các hạ yên tâm. Lao giả chậm rãi tiếp cận Diệp Lam đồng thời, hèn mọn tựa như là một đầu lão cầu đồng dạng, đối với Diệp Lam liên tục gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Lão Hắc cũng cho rằng Diệp Lam hình như từ bỏ muốn giết Vũ Thiên Nhạc ý nghĩ, cũng không có ngăn đón hắn, tùy ý lao đầu tới gần Diệp Lam. Bởi vì từ trong lão hắc cũng không có tại Diệp Lam trên thân cảm nhận được bất kỳ sắc khí, cho nên cái này mới chọn lựa chọn tránh ra. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, khi lão giả tới gần Diệp Lam về sau, Diệp Lam trực tiếp một chân hành đá mà qua, chạy thẳng tới chỗ cổ của hắn, cái này một kích để lão giả cũng là bất ngờ, lập tức trong nháy mắt này lập tức thay đổi phương hướng tiến hành né tránh, thuận tiện muốn đem nằm dưới đất Vũ Thiên Nhạc mang đi. Thế nhưng từ Diệp Lam phương diện tốc độ xem ra, liền xem như chính hắn cũng hoàn toàn theo không kịp Diệp Lam tốc độ, đành phải lựa chọn ngăn kháng cái này một kích, hai ngón tay cùng nhau hồ xem như lâm thời vũ khí, đối với Diệp Lam chô ngự xuyên thẳng mà đi. Đại thừa kỳ hậu kỳ đỉnh phong cương giả, để Diệp Lam tới đối phó vẫn là quá mức miễn cưỡng, dù sao Diệp Lam không phải hệ thống, không có tinh chuẩn tính toán hệ thống, tự nhiên không cách nào chống cự đại thừa kỳ cao thủ một kích. Lao đầu nghĩ qua, chỉ cần đem Diệp Lam cái này đầu lĩnh cầm xuống, Vũ Thiên Nhạc tất nhiên sẽ được cứu, mà mình cũng có thể có hoặc là đi ra có thể. Đang lúc tưởng rằng hắn liền muốn đến tay thời điểm, cánh tay của mình lại bị gắt gao mắc kẹt, vậy mà không thể tiến lên mảy may, tại ngẩn đầu nhìn qua, lúc này mới phát hiện không biết là lúc nào, cánh tay của mình bên trên vậy mà quấn quanh lấy một ít khói đen. Cũng không lâu lắm về sau, Quỷ Đế thân ảnh xuất hiện tại Diệp Lam trước mặt, bắt lại hắn cánh tay người cũng chính là Quỷ Đế, lập tức Quỷ Đế tay vừa dùng lực, lao giả hai ngón trực tiếp bị bẻ gãy, hình dạng càng là quỷ dị vô cùng. Chắc hẳn lần này Quỷ Đế trực tiếp đem ngón tay hắn bên trong xương đều cho bóp nát, bởi vì lao đầu đầu ngón tay bên trên bộ phận địa phương thịt đều từ ra bên trong ép ra ngoài. Lão giả kêu thảm một tiếng về sau, liền phép quỷ dưới đất, một cái tay còn đang nắm chính mình thụ thương cánh tay, lập tức Quỷ Đế trực tiếp một chân đem đạp bay đi ra, chính giữa quá trình thần tốc lão luyện, không có một tơ một hào dây dưa dải dòng cảm giác. Trong ngay mắt Làm xong tất cả những thứ này, về sau Quỷ Đế lại một lần nữa biến mất, thấy cảnh này Diệp Lam khỏe miệng cũng theo đó dương lên, Quỷ Đế mãi mãi đều là như vậy, sẽ một mực thủ hộ tại Diệp Lam bên cạnh, vô luận là người nào muốn tổn thương Diệp Lam, đều muốn hỏi một chút Quỷ Đế có hay không cho phép. Lại, vậy mà còn có một vị đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ xem như thị vệ, ngươi, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Lão giả Đức Quáng nói ra lời trong lòng mình, càng làm mang theo đầy mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Lam, sợ rằng lần này bọn họ là đắc tội đến một cái bọn họ không đắc tội nổi người. Bởi vì vừa rồi người kia, cũng chính là Quỷ Đế, trên người hắn khí tức thực tế quá mức khủng bố cũng là đại thừa kỳ hậu kỳ định phong tu sĩ, chính mình vậy mà không cách nào phản kháng, hắn có thể cảm giác được, vừa rồi khói đen bên trong xuất hiện nam nhân, khí tức của hắn thậm chí muốn thắng qua nhà của bọn họ chủ khuyết xá. Diệp Lam bây giờ căn bản liền không có hứng thú nghe hắn lời nói, càng là lười trả lời lao đầu kia vấn đề, trực tiếp quay người đem từ hệ thống trong thương thành hồi đối đi ra phần trăm vậy vào vũ thiên nhạc trên thân. Liên cùng hắn đều cho rằng Diệp Lam muốn thả qua hắn, không nghĩ tới bây giờ vậy mà chuyển biến nhanh như vậy, tại nhìn đến Diệp Lam giống như ác ma đồng dạng nụ cười về sau, vũ thiên nhạc thậm chí khấp lên. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bỏ qua cho ta đi van cầu ngươi." Diệp Lam cười ha hà nói: "Ta muốn làm cái gì ngươi chờ một chút chẳng phải sẽ biết. Đối với Ngạo Liệt làm sự tình, ta hiện tại có thể là nhớ tới vô cùng rõ ràng có thể, ngươi không phải thích ở trên người hắn vạch lô hồng sao? Ta biết một chút ngăn cách da của ngươi cắt thịt của ngươi, tựa như giết một con lợn đồng dạng." Nói đến đây, Vũ Thiên Nhạc trên cơ bản đã có thể nghĩ tới Diệp Lam muốn đối hắn làm những gì, lập tức giống to tiếng cầu xin tha thứ, chậm rãi chuyển biến thành tiếng la khóc, lập tức có liền thành chửi đồng âm thanh, loại kia cảm giác tuyệt vọng gần như đã đem hắn trà tấn đến sổ độ. Vũ Thiên Nhạc kêu đều từ trong miệng toát ra máu tươi, Diệp Lam cũng không hề lộ thủ. Hắn muốn chính là như vậy cha tấn, chương 393, thật chỉ là một tên phế nhân, chương 393, thật chỉ là một tên phế nhân. Làm Diệp Lam đem màu trắng bột phấn vẩy vào Vũ Thiên nhạc trên thân thời điểm cũng không có bao nhiêu cảm giác, gần như có thể nói là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, bởi vì Diệp Lam cũng không có bôi lên tại vết thương của hắn chỗ. Vũ Thiên nhạc vô cùng hoảng sợ nhìn xem Diệp Lam, bởi vì hắn biết chờ đợi hắn kết quả hiện tại chỉ có tử vong, thế nhưng hiện tại đối với hắn mà nói, tử vong có lẽ là một loại giải thoát, hiện tại bọn hắn tối thiểu nhất lựa chọn chính mình tử vong phương thức quyền lợi cũng không có. Bởi vì Cung Họng đã cầm, Vũ Thiên Nhạc hiện tại gần như đã không thể nói chuyện, thế nhưng dựa vào nét mặt của hắn bên trên xem ra, hiện tại hắn tình trạng đã có thể nói gần như sụp đổ. Diệp Lam đem hắc nhận một lần nữa cầm trong tay về sau, đối với thân thể của hắn bên trên tùy ý một chỗ bắt đầu cắt chém, không phải người tiếp nhận đồng dạng đau đớn nháy mắt lan khắp Vũ Thiên Nhạc toàn thân, hắn ngị kêu đi ra, nhưng làm sao chính mình liền một điểm âm thanh đều không phát ra được. Cung Họng mang tới đau đớn cơ hồ khiến hắn tại chỗ ngất ngịch đi qua, sở dĩ đến bây giờ còn không có bị hoàn toàn đông ngất, hoàn toàn là bởi vì Diệp Lam còn tại một lần cho hắn truyền vận linh lực, để hắn không muốn chết nhanh như vậy. Ta vốn không nguyện ý rắc rối, là các ngươi nhất định muốn bức ta, ta người này kỳ thật rất dễ nói chuyện, ngươi tôn trọng ta, như vậy ta sẽ càng tôn trọng ngươi, nhưng ngươi nếu là muốn so ta hung ác, vậy ta sẽ so ngươi ác hơn. Một đau tiếp một đau, Vũ Thiên Nhạc có thể nói là bị tươi sống đau chết, trưởng lao ở một bên nhìn xem Diệp Lam làm tất cả những thứ này, một bên run sợ so một bên cuối cùng lẩm bẩm nói: "Xong, xong. Thiếu chủ chết, chúng ta đều xong." Lao đầu ngón tay run dậy chỉ hướng Diệp Lam, đầy mặt hoảng hốt nhìn xem Diệp Lam nói: "Ma quỷ, ngươi chính là cái ma quỷ. Lần này chúng ta đều không cần sống." vừa nói chuyện, một bên lão giả khỏe miệng bắt đầu tràn ra máu tươi, bắt đầu vẫn còn tương đối bình thường, thế nhưng càng về sau, máu tươi nhan sắc liền càng kỳ quái, đến cuối cùng trên cơ bản đã có thể nói hoàn toàn thành máu đen khối hình dáng. Cái này cũng chưa hết, tại lão giả ngã xuống đất phía sau trong một khoảng thời gian, thân thể của hắn liền bắt đầu hướng xuống xẹp, liền tựa như đã lột mất khí cầu đồng dạng, trong miệng của hắn bắt đầu ra bên ngoài toát ra rất nhiều côn trùng. Trên cơ bản đều là con giết ta, một chút ấu thể côn trùng, có thể nói đa dạng cái gì côn trùng trên cơ bản đều có, khi mọi người thấy cảnh này càng là gọi thẳng buồn nôn. Hai người tử trạng trên cơ bản đều có thể dùng một cái thảm chữ có thể hình dung, tại Lao Hắc tận mắt thấy Diệp Lam hạ thủ đem Vũ Thiên nhạc chơi chết thời điểm, toàn thân nổi da gà đều tại ra bên ngoài bốc lên. Còn nói tổ chức Minh Phương thức huấn luyện tương đối tàn nhẫn, thế nhưng bây giờ tại nhìn một chút Diệp Lam thủ đoạn, hình như tàn nhẫn còn không phải bọn họ, Diệp Lam thủ đoạn có thể nói càng thêm tàn nhẫn một chút ta. Tiểu tử này bình thường thoạt nhìn nói thế nào đều là một bộ ôn nhu thành tao lịch sự răng dấp, thế nhưng hiện tại đến xem hoàn toàn chính là một cái tiểu ác ma, Lao Hắc đánh run một cái về sau, trong lòng càng là hạ một quyết tâm. Sau này vô luận là làm chuyện gì, Đắc tội người nào cũng không thể đắc tội Diệp làm cái này biết thái, bằng không quả thực muốn so chết còn kinh cùng hơn. Thế nhưng ngay vào lúc này, thượng huyền giới bên trong quỷ sở nhất tộc nhận lấy cẩn thận, bởi vì mỗi khi bọn họ tộc nhân tử vong về sau, bọn họ trên lệnh bài trùng cốc liền sẽ tự mình tiêu đốt, ánh lửa càng là có thể để cho người xung quanh đều chú ý tới. Cái này vừa tiếp xúc với liền chết mất hai người, trong đó một cái vẫn là ở gia tộc xếp hạng bên trong đứng hàng thứ hai, khi mọi người thấy cảnh này thời điểm, lộn nhào đi thông báo nhà của bọn họ chủ. Tại nhìn đến tử vong tin tức về sau, Nam tử kia nháy mắt nổi giận, càng là trực tiếp đem toàn bộ phòng ốc đều cho nổ thành cho tàn, tại biết là ai làm về sau, nam tử càng là híp hai mắt thì thầm hai chữ, Diệp Lam. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Diệp Lam chuyển cái gì nhìn mọi người một cái, coi lại một cái chính mình thụ thương tay trái, thế nhưng bởi vì Vũ Thiên Nhạc vũ khí dùng đặc thù linh lực luân chế, hiện tại dẫn đến Diệp Lam không có cách nào tiến hành cấp lại, tự nhiên không có cách nào được đến chữa trị. Bất quá đây đối với Diệp Lam mà nói cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, dù sao có hệ thống tại, chính mình nếu không được lại mua một điểm đắt đan dược tiến hành điều trị liền tốt. Chỉ là hiện tại đệ Diệp Lam lo lắng nhất người là ngao Liệt cùng Mã Nham, hiện tại bọn hắn hai người một cái là tàn phế một cái hủy dung, đây đối với bọn họ cả đời này mà nói càng là vô cùng khủng khiếp. Đến mức Mã Nham càng là gặp nạn, hiện tại hắn đã hoàn toàn không thể tại tu luyện, bởi vì tứ chi đã toàn bộ phế bỏ, có thể nói hiện tại Mã Nham hoàn toàn đã là một người côn. Rơi vào đường cùng Diệp Lam cũng là tại hệ thống thương thành bên trong đổi một bộ xe lăn, có thể thuận tiện Mã Nham có thể làm được tối thiểu nhất hoạt động vấn đề. Trong mấy ngày này Mã Nham liền xem như đã tỉnh tỉnh, thế nhưng cả người trạng thái vô cùng không tốt, bởi vì mất đi tứ chi hắn biết điều này có ý vị gì. Sau này không thể tu luyện không nói, rất có thể vì thế sẽ không tại bị người coi trọng. Vì thế mấy ngày nay hắn cũng tại cân nhắc có phải là bởi vì dạng này chính mình sẽ bị giáng chức ra vạn thú các, dù sao thượng huyền giới dùng cùng một chỗ làm việc là một kiện buồn cười biết bao sự tình. Để người thoạt nhìn càng giống Mã Nam hiện tại đã mất hứng, cho đến Diệp Lam đem tất cả mọi chuyện xử lý thỏa đáng về sau, cái này mới đến thăm hỏi Mã nham, nguyên bản Mã Nam còn tưởng rằng Diệp Lam đã hoàn toàn từ bỏ chính mình, thế nhưng tại Mã Nam nhìn thấy Diệp Lam tay cụt về sau, cả người đều bị kinh sợ. Các chủ, ngài bên cạnh. Ngài, ngài cành tay Diệp Lam theo Mã Nham ánh mắt nhìn thoáng qua chính mình vắng vẻ tay áo, lập tức cùng hắn nhìn nhau bất đắc gì cười nói, "Không có chuyện gì, nhận một chút vết thương nhỏ, phía trước hại ngươi người kia đã giúp ngươi cùng ngao liệt báo thủ, ngao liệt không có ảnh hưởng gì, chỉ là nghe nói gần nhất ngươi không muốn là người, hiện tại có là vạn thú các trọng yếu giai đoạn, ta tới xem một chút ngươi thế nào." Ai ngờ Mã Nham càng là ha ha cười lạnh một tiếng, lập tức nói, "Còn có thể thế nào? Thứ này về sau đều là người phế nhân, còn có thể làm cái gì? Mặc dù ta hiện tại trong đan điền linh lực còn tại, thế nhưng ta hiện tại ta bây giờ căn bản không có cách nào tiến hành điều động, trên cơ bản cùng một đầm nước động không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nói xong hắn còn một trận tiếp lấy một trận lắc đầu, đối với chính mình hiện tại dạng này trạng thái, hắn chỉ có thể vì thế cảm thấy tiếc hận. Lập tức Diệp Lam từ trong ngực lấy ra một cái ngọc chế hộp, bên trong để đó một cái màu vàng đang rực, lập tức Diệp Lam đem để lên mà nói, hắn có thể tạm thời điều động lên linh lực của ngươi, đối với thương thế của ngươi cũng sẽ có chỗ tăng lên, thế nhưng sợ rằng nếu muốn mọc ra mới thân thể sợ rằng muốn thời gian rất lâu. Mã Nham thẳng tắp nhìn xem Diệp Lam trong tay cái hộp kia, lập tức có chút không dám tin nói, "Các chủ Ngài thật có dạng này, đan dược vì cái gì không chính mình sử dụng? Mà ta, ta hiện tại chẳng qua là một phế nhân mà thôi." Diệp Lam cười lắc đầu, đem đan dược đặt ở Mã Nham trên mặt bàn rồi nói ra, "Ta không cần ngươi lo lắng, đối với huynh đệ vì ta làm sự tình ta đều sẽ nhìn ở trong mắt. Cảm ơn." Chương 394, Hoàng Thất Phân Tranh, chương 394, Hoàng Thất Phân Tranh. "Cảm ơn ta." Mã Nham có chút đẩy mà không tin tưởng nhìn xem Diệp Lam, chính mình hình như làm sự tình chỉ có thể nói là phải làm a, là tông môn hiệu lực đó là mỗi người tiến vào tông môn chuyện ắt phải làm mà thôi. Tất nhiên tông môn cho che chở. Như vậy ngươi tự nhiên là không thể đối đầu không lên tông môn sự tình, mặc dù bây giờ Mã Nam rơi vào hôm nay tình huống này, nhưng Diệp Lam trong lòng rõ ràng, đây là chính hắn thiếu Mã Nam, cho nên đến đây Diệp Lam cũng là quyết định một việc. Mã Nam từ nay về sau vạn thú các ngươi làm phó các chủ, sau này có lời gì ngươi nói nói với ta không có bất kỳ cái gì khác nhau, đến mức vạn thú các bây giờ tất cả mọi chuyện, ngươi đều có thể một tay xử lý. Cái này, Mã Nam làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Lam vậy mà lại tín nhiệm như vậy hắn, vậy mà giao cho hắn quyền lợi lớn như vậy, đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Chúng chi vạn thú các bây giờ phát triển hiện trạng đã vô cùng khập lồ, còn nữa nói, hiện tại chính mình đã coi như là một người phế nhân, mặc dù vừa rồi Diệp Lam nói, cho chính mình ăn đan dược không bao lâu liền có thể một lần nữa điều động linh lực. Thế nhưng tứ chi của mình có thể lúc nào mọc ra vẫn là không biết, dù cho hiện tại chính mình đã tay nắm cái lớn, thế nhưng đối với hắn mà nói có năng lực có chuyện gì. Diệp Lam nhìn xem hắn một mặt không có hào hứng dáng dấp, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, lập tức dùng tay đập một cái bờ vai của hắn nói: "Yên tâm đi, ta nói có thể để cho ngươi mọc ra nhất định có thể mọc ra đến, bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." Cuối cùng Mã Nham cũng chỉ có thể là gật đầu tin tưởng Diệp Lam nói, mặc dù hắn biết khả năng như vậy tính không phải rất lớn, thế nhưng lập tức hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Lam, bởi vì hắn không có biện pháp khác có thể chọn. Đem sự tình an bài thỏa đáng về sau, Diệp Lam bỗng nhiên nhận được tin tức, tới báo tin nói là cái gì trong phòng nghị sự có chính mình bạn cũ, nói là hoàn thành đến. Lập tức Diệp Lam có chút buồn mực, hoàn thành bên trong những bằng hữu kia vạn kiếm cùng Thái Long sớm đã ra ngoài lực luyện, mà ngao liệt thì là đi theo chính mình đi tới thượng miền dưới, xem như Lâm Hải cũng rất không có khả năng a, chính hắn một người làm sao có thể tìm tới nơi này? Mang theo một ít nghi vấn Diệp Lam đi tới phòng nghị sự bên trong, ai ngờ vừa mới vào phòng nghị sự Diệp Lam liền biết là ai tới, bởi vì cái này một cỗ mùi hắn thực sự là quá quen thuộc, vào cửa liền có thể nghe được một cỗ mùi rượu, trừ bỏ lao già kia còn có thể là ai? Lao già, ngươi là thế nào chạy đến nơi đây, ngươi làm sao tìm được ta?" Nói xong lao đầu xoay người lại, quay đầu nhìn thấy Diệp Lam về sau cười ha ha nói, "Đây không phải là nhớ ngươi nha, ta tới xem một chút tiểu tử ngươi lẫn vào thế nào, kết quả cũng không tệ lắm, ta ngược lại là không có xem thường ngươi, cái này nhỏ tông môn ngược lại là làm ra dáng." Uống một ngụm hồ lô bên trong rượu về sau, Ngô Tam Đức liền đứng dậy hướng Diệp Lam bên này đi tới, xoạch hai lần miệng phía sau Diệp Lam cái này mới rêu cừ nói: "Hừ, ta nhìn ngươi cái lao giả căn bản liền không phải là như ta, rõ ràng chính là không có uống rượu, tới lấy rượu à." Ngáy mắt liền bị nhìn ra ý nghĩ của mình, lập tức Nô Tam Đức xấu hổ cười hai tiếng, lập tức trực tiếp một tay kéo Diệp Lam tay áo nói: "Đi mau, tiểu tử ngươi lẫn vào như thế tốt, còn không đợi ta thăm một chút ngươi tông môn." Có thể đang lúc Nô Tam Đức đem nói cho hết lời, đảo mắt ở giữa Ngô Tam Đức trực tiếp sững sờ tại chỗ nào, bởi vì Diệp Lam tay áo lại bị hắn nắm lấy một cái không, Ngô Tam Đức có chút cả kinh nói: Tiểu quái vật, ngươi, ngươi tay đâu? Chớ cùng Lao phu nói đùa. Lập tức Diệp làm gia hiệu Lô Tam Đức vào chỗ, chính mình cái này mới tùy tiện tìm một nơi ngồi xuống, lập tức nói, "Ngươi nếu là sớm đến một đoạn thời gian liên tốt, gần nhất vạn thú các phong ba không ngừng, khả năng là bởi vì vạn thú các đông nhân quật khởi lại có rất nhiều tiền tài, lúc này mới bị người ngoài để mắt tới, cái này không tại ngươi trước khi đến chẳng phải có một phương thế lực để mắt tới chúng ta, ta cũng là tại lần kia chiến đấu bên trong ném đi một cái tay." Phan, Lô Tam Đức căn bản không muốn nghe nguyên nhân, trực tiếp vỗ một cái thật mạnh bản của mình, lập tức mở miệng nói, Ngươi nói cho lão phu là ai? Lão phu hiện tại liền đi giết hắn, dám can đảm động lão tử người, cũng không nghĩ một chút sẽ có hậu quả gì. Diệp Lam đây là lần thứ nhất gặp Ngô Tam Đức nổi giận rằng, dấp, đến lúc đó có chút vui mừng, có thể có như thế một cái không hỏi nguyên nhân trợ giúp chính mình người cũng không nhiều, lập tức Diệp Lam đem Ngô Tam Đức ấn tại trên ghế, để hắn không nên gấp gáp, lập tức mở miệng nói: Người kia đã chết, chỉ bất quá thế lực sau lưng hắn có chút khó đối phó, bất quá ta đã nghĩ kỹ sách lược tương sợ rằng không bao lâu quỷ xá nhất tộc người liền sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó chúng ta trước đánh phòng thủ chính là Quỷ là bọn họ Lâu Tam Đức lẩm bẩm một tiếng, Diệp Lam sững sờ, không nghĩ tới lao quái vật cũng biết quỷ xa nhất tộc, lập tức hỏi: Người biết tổ chức này? Nhanh cùng ta nói một chút liên quan tới bọn họ sự tình, dạng này ta ứng đối mang tới cũng tốt có càng nhiều biện pháp, hiện tại đối với cái này thế lực địch nhân tin tức chúng ta tạm thời một chút tin tức không có." Nhưng ai biết lão quái vật căn bản không có trả lời Diệp Lam lời nói, mà là thì thầm nói: "Không nghĩ tới người vậy mà chọc tới bọn họ, cái này thật đúng là cái phiền toái không nhỏ, hiện tại lấy các với quy mô làm việc, căn bản cũng không phải là quỷ xà nhất tộc đối thủ, vẫn là đang hoảng ở lại đây a." Liên lão quái vật đều nói phiến phức. Diệp Lam những này cũng coi là minh bạch, lần này phải đối mặt có thể nói từ trước tới nay sự tình điển phức nhất, dù sao cũng là thượng huyền giới trước ba đứng đầu thế lực, mà còn trên người mình còn có nhiệm vụ. Tại thời gian 3 tháng bên trong thay thế quỷ xá nhất tộc, nếu như làm không được, chính mình cũng sẽ đối mặt bị đuổi giết nguy hiểm, nghĩ tới đây, Diệp Lam mở miệng nói, Lao quái vật, thực không dám giấu giếm ta cũng là có dạ tâm, có mấy lời ta trực tiếp nói cho ngươi biết do, trên thực tế ta nghĩ thay thế quỷ xá nhất tộc, ta nghĩ để ta vạn thú các một lần hành động đi đến thượng huyền giới trước ba vị trí." Nghe đến Diệp Lam câu nói này về sau, Nô Tam Đức cũng là sửng sốt, lập tức có chút không thể tin nói. "Tiểu tử, người thật là nghĩ kỹ, cái này thượng huyền giới trước ba thế lực cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, trên thực tế bọn họ mỗi một nhà thế lực đều cùng đế quốc có thật nhiều liên hệ." Nói đến đây Diệp Lam cũng là đầy mặt nghi hoặc, ba cái thế lực bất quá chỉ là phát triển tương đối cường đại thế lực mà thôi, mà còn có lẽ đều cùng thương nghiệp có quan hệ, vì sao lại cùng đế quốc có chỗ liên hệ, tối đa cũng chỉ là cùng có lợi mà thôi. Gặp Diệp Lam không hiểu biểu lộ, lập tức Nô Tam Đức cười nói, "Tiểu tử với liền không hiểu a, đế quốc phân tranh, hoàng tộc vị trí, đế quốc bên trong có ba vị hoàng tử." Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều có thuộc về mình thế lực, mỗi một cái hoàng tử đều sẽ cùng một phương thế lực quan hệ mất thiết, cho nên trong đó sự tình không cần ta nói ngươi cũng có thể hiểu được a. Nói xong, Lô Tam Đức trực tiếp đem chân của mình đạp lên trên mặt bàn nói: "Hùng chi hiện tại ma tộc dung chuyển, hoàng tộc ở giữa phân tranh lại đặc biệt kịch liệt, đế quốc vị trí lại há có thể trò trẻ con. Hoang thất phân tranh ta khuyên ngươi vẫn là rời xa tốt." Chương 395: lao quái vật thân phận thật sự là cái gì? Chương 395: lao quái vật thân phận thật sự là cái gì? Trên thực tế Diệp Lam cũng không biết ở trong đó vậy mà lại quan hệ đến nhiều như thế. Tuống Chi hắn không hề hiểu rõ cái này cái gọi là thượng viện giới bên trong, ba nhà đứng đầu thế lực vậy mà lại cùng Hoàng thất có quan hệ, tất nhiên lời này đã bị Ngô Tam Đức nói ra. Diệp Lam liền minh bạch, mình muốn làm xuống một bức sự tình khả năng không có đơn giản như vậy, lập tức Diệp Lam thở dài một tiếng, ngồi tại trên mặt bàn nói: "Ta hiện tại chặt đứt cánh tay, cũng là bọn hắn cái gọi là ta hai cái huynh đệ một cái hủy dung, một cái tàn phế, huống chi ta càng đem Vũ Thiên Nhạc, cũng chính là kia cái gì khoan xả tổ chức như tử." "Cái gì?" Ngô Tam Đức cũng là cả kinh, lập tức quay đầu nhìn Diệp Lam, làm sao cũng không có nghĩ đến Diệp Lam lá gan vậy mà như thế lớn. Vậy mà dám can đảm làm ra chuyện như vậy. Liền tính hiện tại ta không muốn đi tìm bọn hắn, thế nhưng hiện tại tự thủ giật mình kết xuống, nói tóm lại tất nhiên cùng ta đối mặt, vậy liền phải bỏ ra hắn vốn có đại giới. Liền xem như hắn vô cùng cường đại thì phải làm thế nào đây? Chính là đánh không lại bọn hắn, ta nhất định cũng muốn từ thân thể bọn hắn bên trên kéo xuống một miếng thì đến. Ai? Nô Tam Đức thở dài một tiếng, lập tức dùng ngón tay chỉ Diệp Lam. Ngươi a ngươi. Được, ta nhìn ngươi cũng liền rằng này, lúc đầu ta còn muốn giúp ngươi làm một cái người mà giải, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết. Diệp Lam nghe Ngô Tam Đức lời này về sau, vội vàng quay đầu hỏi chẳng lẽ ngươi biết cái gì kia khuê xả phải không lập tức Ngô Tam Đức uống rượu từ một tiếng lật một chút mí mắt nói nhận biết còn có thể thế nào dù sao hiện tại đã đắc tội người ta liền xem như chúng ta làm cái người hòa giải mặt ngoài nhân ra có thể sẽ không như thế nào thế nhưng sau lưng nhưng là nói không chính xác cũng chi ngươi giết có thể là nhân ra dòng độc đinh. lập tức Ngô Tam Đức ruỗ lưng một cái có chút không quan tâm nói Ngươi có thể không biết giống như là bọn họ dạng này đứng đầu thế ra tất cả người trên cơ bản đều là được chuyển người nói nhân ra giết tương đương chặt nước khó lửa nhân ra không tìm ngươi tìm ai tới thì tới thôi Dù sao ta cũng không có muốn đem chuyện này bỏ qua, nếu không được cái này đổi mới hoàn toàn thù hận cũ cùng một chỗ tính toán, tỉnh về sau chơi ngắn chân, ta còn có thể quang minh chính đại ngồi lên vị trí kia, cái này chẳng phải là càng tốt. Nói xong Diệp Lam cũng là đẩy mặt không có vấn đề nói. Đi trước không nói cái này, ngươi lần này tới là có chuyện gì, nhanh có lời nói có dám thả, lâu như vậy nếu là ta còn không biết ngươi. Vậy coi như thật toy công lăn lột. Nô Tam Đức cười hắc hắc, dùng tay điểm Diệp Lam nói. Ngươi a ngươi. Miệng chó không thể khạc ra ngả vào đến, liền tính bắn ra cái giấm cũng đừng không ra cái gì tốt cái giấm đến. Thứ không dám dấu đến gần nhất Hoàng Thành bên kia đúng là ra một ít chuyện. Tình huống như thế nào? Diệp Lam vội vàng ngừng đầu hỏi Ngô Tam Đức, bởi vì Hoàng Thành bản thân liền đã vô cùng dùng chuyện, mà còn hiện tại có việc thời khắc mấu chốt, không ít địa phương đều đang chiến tranh, nếu như Hoàng Thành xuất hiện chuyện gì, như vậy kế tiếp gặp nạn tất nhiên sẽ là thượng về bền dưới. Liên minh bên kia đã bị giải tán, bởi vì ma tộc người đem Hoàng Thành thế gia toàn bộ đều thẩm thấu, mà còn có ma thần đích thân dẫn đầu ma quân, chỉ có Cựu Sơn hiện tại còn tại đứng thẳng, nếu không phải pháp trận chống đỡ, sợ rằng có đi. Nghe đến Ngô Tam Đức câu nói này về sau sao Diệp Lam cũng là khẩn trương lên, liền vội vàng hỏi Không phải ta là ngươi người này, làm sao dạng này? Hiện tại cũng đã xuất hiện vấn đề lớn như vậy, ngươi còn có nhàn tâm nghĩ tại chỗ này uống rượu. Hoàng Thành nếu là ném đi, Cửu Thanh Sơn nhưng là giữ không được. Ai ngờ Ngô Tam Đức đối với Diệp Lam khoát tay một cái nói: Yên tâm yên tâm." Cửu Thanh Sơn bên kia kỳ thật cũng không phải địa phương nào, mà còn bản thân Cửu Thanh Sơn chính là một cái bí mật, huống chi hiện tại Ma Hoàng còn không có hoàn toàn tô tỉnh lực lượng, liền xem như ném đi thì phải làm thế nào đây? Không đến được ta mang người chạy tới nơi này thôi. Bí mật. Đến mức Ngô Tam Đức phía sau nói sự tình, Diệp Lam hoàn toàn không có để ở trong lòng, mà là quay đầu hỏi: vừa mới vừa nói cựu Thanh Sơn là cái bí mật. Cái gì bí mật? Cái này Cửu Thanh Sơn cứ như vậy lớn, từ trên xuống dưới trên cơ bản ta đều đã đi mấy lần, còn có thể có cái gì bí mật? Nô Tam Đức cười ha ha nói, ngươi vậy coi như là biết cái gì a? Cửu Thanh Sơn bí mật kỳ thật cũng sớm đã bị chôn giấu đi lên, mà còn ngươi có biết hay không lần trước vì cái gì ma tộc người tới cựu Thanh Sơn sao? Vì cũng không phải cái kia một kiện thần khí, mà là càng thêm bất khả tư nghị sự tình. Nói xong Lô Tam Đức bên cạnh một cái đầu, để chính mình có thể nhìn thấy Diệp Lam. Cửu Thanh Sơn bí cảnh bên trong trấn áp cái này một cái thiên đạo linh nô. Hơn nữa còn là yêu tộc hệ thống, chỉ cần có thể đem hắn bắt được, như vậy yêu tộc phục hưng thời gian cũng không xa, bản thân ma tộc cũng yêu tộc mục đích đúng là đồng dạng, sẽ không có nhân loại thông báo đại lục, có thể có một cái cường lực giúp đỡ tự nhiên là bọn họ muốn làm sự tình đi. Nói tới chỗ này Diệp Lam hồi tưởng lại lần trước hạ hại thần dài chiến đấu tình cảnh, lúc ấy đối mặt địch nhân hệ thống cũng nói cho chính mình, cái kia dáng dấp cùng thiên đạo chi nhãn rất giống nhau đồ vật, cái kia chính là thiên đạo linh nô, không nghĩ tới vật kia lại có yêu tố hệ thống. Khó trách nói lúc trước ma tộc tại động phải chính mình tìm tới thần khí về sau cũng không có cái gì phản ứng, lai like, mọi chuyện an bài còn có ý Lập tức Diệp Lam cũng là vội vàng nói tiếp: "Tiên tâm đi, ma tộc hy vọng sợ là muốn thất bại, hiện tại không những Cựu Thanh Sơn bí cảnh biến mất, mà còn Thiên Đạo Linh nô đã bị Hải Thần giết, cũng chính bởi vì Hải Thần cùng Thiên Đạo Linh nô một đối một, ta mới có thể có Hải Thần thân cách." Kỳ thật đối với chuyện này, lúc trước Ngô Tam Đức đã có cụ thể suy đoán, bằng không Diệp Lam trên thân nắm giữ Hải Thần thân cách sự tình căn bản giải thích không thông. "Bất quá cũng là kéo phúc khí của người cái kêu kinh khủng gia hỏa chết tốt, một khi bị ma tộc người mời chào đi qua chúng ta trong nhân thế căn bản không có người sẽ là đối thủ, liền xem như ta cũng không có cách nào trực tiếp đánh bại hắn." Đây cũng là có thể nói cùng, dù sao tại tính thế nào, Ngô Tam Đức bất quá chỉ là một cái đại thừa kỳ hậu kỳ đỉnh phong cực giả, đối với thiên đạo linh nộ như thế cấp bậc tồn tại, hắn căn bản ứng phó không được. Nhưng trên thực tế Diệp Lam suy đoán hoàn toàn là sai lầm, bởi vì còn có một chuyện Ngô Tam Đức không có trực tiếp đối Diệp Lam nói, bởi vì Ngô Tam Đức không chỉ là nắm giữ thần cách tồn tại, hơn nữa còn là một vị nắm giữ thần vị cường đại tồn tại. Đối với Ngô Tam Đức thân phận không có ai biết, bởi vì hắn sợ còn muốn ở lại chỗ này, hoàn toàn là bởi vì có một chuyện không có làm xong, mà còn đây là mỗi cái thần đô phải làm. Đi trước không nói nhiều như vậy, Vạn Kiếm cùng Thái Long đã về Cửu Thanh Sơn, thế nhưng đi so Ta đều sớm làm sao tới so Ta chế hơn, cái này không biết hai tiểu tử này đi làm cái gì. Diệp Lam sững sờ lập tức vội vàng hỏi nói: Người nói là hai cái kia tiểu tử cũng đi theo người lại liễu?" Ngô Tam Đức gật đầu nói: "Nói nhảm, Cửu Thanh Sơn đều muốn không có, còn ở lại nơi đó làm cái gì?" Chương 396, thời quân đi nghị đều như thế, chương 396, thời quân đi nghị đều như thế. Cũng đối vừa rồi Diệp Lam theo thói quen không có nghe Ngô Tam Đức nói cho hắn trọng điểm, vừa rồi Diệp Lam chợt nhớ tới một việc nói. Ngươi nói hoàng thành chúng ta một tay xây dựng liên minh bị giải tán, mà còn không phải ngươi cũng tại sao? Làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị ma tộc người cho tập kích?" Nô Tam Đức có chút bất đắc dĩ cười nói, "Lúc ấy ta cũng muốn tại a. Chẳng qua là lúc đó ta nhận đến thông tin, đế quốc công chúa ra ngoài dạo chơi, đừng phải ma tộc mai phục, ta cũng là bị ép không thể không rời đi. Ai ngờ đây là bọn họ cũng sớm đã bố trí bây giờ, mà còn chính là thừa dịp lúc ta không có ở đây đem quốc hội liên minh đánh, mà còn cùng ngày ta đến thời điểm, ma tộc người căn bản là không ở tại chỗ, cũng sớm đã nên ngang rời đi." Diệp Lam gật đầu nói, Cái này rất phù hợp ma tộc xảo trá đặc tính, huống chi chính bọn họ trong lòng rõ ràng, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ của ngươi, hiện tại ma hoàng không có hoàn toàn tô tỉnh tất nhiên sẽ không để ngươi thực hiện được. Nói xong Diệp Lam nuốt cảm nói, kỳ thật ta một mực đang hoài nghi một việc, hiện tại ma tộc dung chuyển làm ra nhiều chuyện như vậy đến, ngươi không cảm thấy vô cùng kỳ lạ sao? Nhìn xem Diệp Lam hình như biết chút ít cái gì giống như, nô Tam Đức cao mày nói, chẳng lẽ ngươi đoán được thứ gì? Ta cũng không phải rất xác định, nhưng cũng nói không chính xác, ta luôn cảm giác ma tộc sở dĩ như vậy dung chuyện, hoàn toàn là đang giấu giếm thứ gì. Lô Tam Đức liền vội hỏi, chỉ giáo cho. Ngươi ngẫm lại xem, đầu tiên hiện tại ma hoàng không có Tô Tỉnh, theo đạo lý đến nói hiện tại ma tộc hẳn là vô cùng điệu thấp, căn bản không có khả năng phách lối như vậy ương ngạnh, chúng chi chúng ta bây giờ có đế quốc thủ hộ, đế quốc quân đội không hề thua ở ma tộc. Lập tức Diệp Lam đứng dậy vừa đi vừa về hành lang. Hiện tại ma tộc tình trạng như vậy, không chỉ cần phải triệu tập rất nhiều ma quân tiến hành quay rối, hơn nữa còn cần phòng thủ chính mình quây quán, để tránh chúng ta thừa lúc vắng mà vào, dẫn đến bọn họ triệt để sở Tam gật gật đầu, có vẻ như đã đoán được Diệp Lam muốn nói lời nói, lập tức mở miệng nói: "Chính như như lời nói, Nếu như bây giờ đế quốc một phương hạ lệnh trực tiếp vây quét ma tộc tổng doanh địa, mà còn bọn họ thế lực phân tán căn bản không kịp về trong coi, mà còn đây đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là thời cơ tốt nhất, thế nhưng, ma hoàng đã Tô tỉnh. Hai người gần như trong miệng một lời nói ra, lập tức hai người ánh mắt đạp ở cùng một chỗ, tựa như bỗng nhiên xem thấu cái gì đồng dạng. Lập tức Ngô Tam Đức kích động một lát, nhưng rất nhanh lại bình phục đi xuống. Người là thế nào đoán được? Diệp Lam khẽ mỉm cười nói. Kỳ thật ma tộc làm như vậy nguyên nhân, trên cơ bản ta đã có thể đoán được, bọn họ giống như vậy phân tán ra đến tứ xứ tiêu hao đế quốc nhân tài tướng lĩnh, sau đó từng cái chậm rãi đánh tan. Sau đó lại chính là đế quốc, bọn họ đang chơi chính là lôi kéo chiến, nếu có người muốn thừa cơ trực tiếp đi ma tộc trung tâm phát động tổng tiến công, tuyệt đối sẽ có đi không về. 32 vị ma thần tụ tập không nói, còn có ma hoàng tọa trấn, liền xem như thật đi sợ rằng có thể trở về lúc nhất định chuyện không thể nào. Tốt tại đế quốc bên này còn tính là có thể vượng vàng, bằng không hiện tại cũng sớm đã đi đến hủy diệt, khi biết cái này một khẳng định về sau, nô tam đức tại chỗ liền quyết định đem chuyện này dẫn đầu mang về cho đế quốc xử lý người. Nhưng dù sao vẫn là đế quốc mới có thể điều khiển chuyện lớn, Diệp Lam chỉ bất quá chính là một nhân vật nhỏ mà thôi, huống chi hắn hiện tại tự thân đều đã nhận lấy nguy hiểm. Còn thế nào đi lo chuyện khác? Lập tức Diệp Lam một lần nữa làm về trên ghế nói, "Thế nào, lần này muốn hay không giúp ta một tay, để ta ngồi lên thượng viện giới ba thế lực lớn bên trong vị thứ ba?" Gặp Diệp Lam đã quyết định cái chủ ý này, huống chi phía trước chính mình liền đã cùng Diệp Lam nói, cái này ba thế lực lớn đều là từ các hoàng tử điều khiển, hiện tại Diệp Lam nếu là chặn ngang một chân đây coi là cái gì? Thế nhưng nô tam đức trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, một khi là Diệp Lam chính mình đã quyết định sự tình, e là cho dù là có 80 con trâu đều kéo không trở về. Nô tam đức thở dài nói, "Ngươi thật là nghĩ kỹ." Quý giả nhất tộc có thể là Tam hoàng tử một tay thành lập, mặc dù trong đó năm đó cấp nhỏ nhất, thế nhưng hắn thủ đoạn nhưng cũng là nhất là âm tàn một cái, ngươi nếu là làm như vậy chỉ có hai lựa chọn. Lựa chọn gì? Nhìn xem Ngô Tam Đức đưa ra hai cây đầu ngón tay, Diệp Lam có chút nghi ngờ hỏi. "Đệ nhất hoặc là ngươi trở thành Tam hoàng tử có thể không chê thực lực một trong, thứ hai hoặc là bị thôn tính xóa đi, bị đủ kiểu truy sát, ngươi chọn cái nào?" Gặp Nô Tam Đức nói như vậy, Diệp Lam vô cùng dứt khoát đứng lên đi đến Nô Tam Đức bên người nói, "Kỳ thật còn có đầu thứ ba." Diệp Lam đem Ngô Tam Đức ngón tay nhiều tách ra đi ra một cái nói. Ta lựa chọn từ thân thể bọn hắn bên trên nhảy tới. Một chữ một lời vô cùng có lực. Có thể có Diệp Lam như vậy ba khi ý nghĩ có thể nói không tìm ra được người thứ hai, cùng ai làm nhiều cũng được, thế nhưng có thể cùng hoàng tử đối nghịch có thể cũng chỉ có thể có Diệp làm như thế một cái kỳ hoa. Chỉ bất quá kỳ quái là, nô tam đức cũng không có vì thế cảm thấy kinh ngạc hoặc là sợ hãi, mà là cười ha hà nói: "Tiểu tử ngươi vẫn là tiểu tử ngươi, ngươi nếu là không làm được những chuyện này đến ngươi liền không phải là ngươi. Yên tâm đi, có lao phu tại chỗ này không có bất kỳ người nào có thể địch ngươi, bất quá tiểu tử ngươi cũng thật sự là đủ có thể gây chuyện, người nào ngươi cũng muốn đi đắc tội một phen." Diệp Lam làm một cái vẻ mặt không sao cả, vô lại nói: "Hoàng tử cũng tốt, đế vương cũng được, hắn không phải đều là người. Dựa vào cái gì bọn họ có thể chọc ta ước hiếp ta, ta liền không thể còn trở về? Ta không phải cũng là người, một cái lỗ mũi hai cái mắt, một đôi lỗ thay một cái miệng. Điĩ không phải đều đến tơi quần có cái gì không giống? Sợ bọn họ làm cái gì a?" Nghe đến Diệp Lam câu nói này về sau, nô Tam Đức cũng là cười ha ha một tiếng, lập tức đưa ra ngón tay cái ngón tay đối với Diệp Lam cho một cái ngón tay cái, rồi mới lên tiếng: "Là như vậy vấn đề, lời nói cậu thả lý không cậu thả, ức hiếp ai cũng không thể ức hiếp tiểu tử ngươi." Vằng không ngươi có thể đi lên cho người ta đào lấp ra." Diệp Lam liếc một cái, lập tức mặt giận mày dày dựng lên đến nói, "Có ngài già nâng đỡ ta có cái gì không dám a? Ngươi nói có đúng hay không?" Soái bất quá ba giây hoàn toàn chính là đang nói Diệp Lam dạng này địa tình, Ngô Tam Đức đã bị Diệp Lam thần không biết quỷ không biết vòng vào trong lời nói, ý tứ cũng vô cùng minh mạch, chính là tại cái này kiện sự tỉnh bên trên sợ rằng Ngô Tam Đức muốn xuất thủ giúp đỡ chút rồi, ta liền không nên tới. "Tiểu tử ngươi nhìn thấy ta về sau, chú ý xấu đã sớm nghĩ kỹ có phải là" Lập Ngô Tam Đức còn muốn chuẩn bị ba hoa, Diệp Lam cũng là vô cùng thượng đạo đem một cái chữ nạp giới đặt ở Ngô Tam Đức trên tay, Nô Tam Đức cũng không nhìn, lập tức trực tiếp thu đi, trên mặt cũng thật nhanh thay đổi một cái biểu lộ nói: "Yên tâm, tiểu tử ngươi sự tình toàn bộ tại trên người ta. Cái gì hoàng tử đế vương, chỉ cần có ta ở đây muốn động tới ngươi liền hai chữ không cửa." Diệp Lam vô một cái Ngô Tam Đức ba bà vai, cười nói: "Ai, đúng không? Cái này mới giống chuyện như vậy." Nói đùa ở giữa hai người trên cơ bản đã hoàn toàn đem phía trước ma tổ gầmưu sự tình ném ra sau đầu cùng. Chương 397 Hắn nhưng là Hắc La sát, chương 397, hắn nhưng là Hắc La sát. Đã có lao quái vật ra tay giúp đỡ, Diệp Lam tự nhiên là không có nỗi lo về sau, trừ phi kia cái gì khê xả muốn so ma thần đều cường đại hơn, bằng không căn bản không phải lao quái vật đối thủ, thế nhưng Diệp Lam làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, lần này tới quái vật đến lý do vậy mà là nhờ vả. Liên tính lao quái vật không có nói rõ ràng, chuyện cụ thể lao quái vật liên tính không nói rõ ràng, Diệp Lam trên cơ bản cũng có thể nghĩ ra được. Chắc hẳn hiện tại thượng nguyên giới đã bị ma tộc quân đội đại cổ xâm lấn, mà liên minh giải tán cũng nhất định là để Cửu Thanh Sơn một lần nữa rơi vào nguy cơ, cứ như vậy lao quái vật sợ rằng đã không có biện pháp kiên trì quá lâu. Bởi vì Diệp Lam có thể cảm nhận được, hình như ma tộc dạng này đại động đáng hắn không thể ra tay quá nhiều, không biết là bởi vì ấn ảnh hưởng cái gì, dù sao cho Diệp Lam cảm giác chính là, ma tộc sự tỉnh Ngô Tam Đức cũng không muốn quản đến quá nhiều, đến mức nhân loại một phương này sự tỉnh, Ngô Tam Đức đến là có thể không lưu dư lực. Thế nhưng Ngô Tam Đức mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì? Điểm này để Diệp Lam thực sự là không nghĩ ra, mà còn Ngô Tam Đức hiện tại cũng không có hoàn toàn biểu lộ rõ ràng đi ra, hoàn toàn là nghĩ minh bạch dạ hồ đồ. Hoàn toàn không giống đem sự tình hoàn toàn biểu lộ rõ ràng đi ra. Hắn đã có không giống nói sự tình, cái kia tất nhiên là mình bây giờ không cách nào tiếp xúc đến, kia dĩ nhiên cũng là có hắn lý do. Suy tư sau một lát, Diệp Lam dứt khoát cũng không tại đi năm lấy. Dù sao hắn người này vốn là rất tuý, có thể biết rõ sự tình biết chính là, không thể biết sự tình hắn không hỏi qua cũng không phải không có ma bệnh. Lao quái vật, muốn tham quan ta cái này vạn thú cấp coi như xong, dù sao liền là chính ngươi nhà, về sau có rất nhiều cơ hội tham quan, Người nghĩ lên đi đâu liền đi nơi đó, không, có người sẽ đi cùng ngươi, đi chúng ta trước đi ăn cơm. Vừa nghe thấy ăn cơm hai chữ, nô tam đức con mắt đều đang tỏa ra tia sáng, đối với Diệp Lam cười nói: "Ăn cơm? Ăn cơm tốt, ta hiện tại ước gì muốn đi ăn cơm, buôn ba một đường ta bụng đã sớm đói khóc kêu gạo." Nhìn xem lão quái vật nghe xong ăn cơm hai chữ này kích động thành dạng này, Diệp Lam vừa cười vừa nói: "Ngươi thật đúng là giống như lập tức mạng lưới lưu hành nhất một câu a." Nô tam đức dắt lấy Diệp Lam chạy thẳng tới ngoài phòng, một lần còn đáp lời nói: "Lời gì? Cái gì mạng lưới? Chẳng bằng nói đến cho lão phu nghe một chút." Diệp Lam liếc một cái lão quái vật nói: "Tính cực ăn cơm người." tích cực ăn cơm hồn, tích cực ăn cơm đều là người trên người, người chính là cái kia điển hình tích cực ăn cơm giới bên trong hạt giống tuyển thủ, tích cực ăn cơm người. Ngô Tam Đức có chút một mặt mê man, dù sao thời đại không giống, hắn có thể hiểu được tự nhiên theo không kịp Diệp Lam nhịp, lập tức Ngô Tam Đức cũng vang lên một câu nói. Nhân sinh hai đại chính sự, ăn cơm uống rượu. Đơn giản lại thô bạo, bất quá còn chính như Ngô Tam Đức nói tới, dù sao người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa nói sợ. Chúng chi Diệp Lam mấy ngày nay một mực tại xử lý tông môn sự tình, nếu không phải Ngô Tam Đức đột nhiên tới, có thể hiện tại Diệp Lam còn tại chạy ngược chạy xuôi một lần nữa kiến thiết vạn thu các. Hiện tại như thế một tiếng tĩnh lại, bụng của mình cũng sớm đã cho đói khóc kêu gạo. Lập tức Diệp Lam liền phân phó tông môn đầu bếp an bài thức rượu, mang theo mọi người chuẩn bị ăn uống thả cửa, bàn rượu mới vừa dọn xong còn không có bao lâu, Lô Tam Đức liền trực tiếp miệng lớn ăn ăn, căn bản không để ý tới chúng nhận thức ánh mắt là như thế nào đối đại hắn. Tất nhiên là yến hội, hơn nữa còn là thuộc về Ngô Tam Đức yến hội, tự nhiên là tông môn trên giới tất cả mọi người náo nhiệt một phen mới lạ, Diệp Lam càng đem tất cả người tụ tập tại nơi này. Bất quá tại tông những người này là tại không rõ trắng, vì cái gì một cái lão già họng hệm đi tới nơi này vậy mà lại ngồi đến chủ vị. Tuân nữa thoạt nhìn còn đặc biệt không có quý củ, còn không đợi người đều vào chỗ, cái này liền dựa vào tính tình của mình ăn uống thả cửa. Thực sự là khó mà để người có chút tiếp thu, bất quá ở đây Diệp Lam đều không có nói chuyện, tự nhiên cũng không có người dám can đảm đi ra nói lao đầu này không phải. Bất quá người có ánh mắt độc đáo xem xét liền biết, lao đầu này thân phận không đơn giản, bằng không Diệp Lam cũng không có khả năng chỉ ngồi tại bên cạnh hắn, người khác mặc dù nhận không ra lão già họng hẹm này là ai. Thế nhưng làm lao Hắc cùng tế tự lúc đến nơi này, lần đầu tiên liền nhận ra Ngô Tam Đức thân phận, bởi vì hắn một loại kia không dao động khí tức thực sự là quá mức khủng bố liền xem như lão Hắc xa như vậy đứng ở chỗ này, đều có thể cảm nhận được cái gì gọi là chân chính hoàng hốt. Đen. Hắc La sát. Tế tự tại nhìn đến lão già hậm hậm về sau trực tiếp kinh hô đi ra, thế nhưng lão Hắc còn tính là phản ứng nhanh nhẹn, vội vàng đối tế tự làm ra một cái yêu đớt động tắc tay, bày tỏ để hắn liên lặng. Tế tự minh bạch về sau, nhỏ giọng tại lão Hắc bên cạnh hỏi: "Không đối. Bình thường Hắc Bạch song sát bản lĩnh một thể, là rất bây giờ đến bây giờ chỉ có Hắc La sát một người xuất hiện, ta vốn cho rằng Diệp Lam cùng hắn quan hệ không bình thường, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hai người bọn họ quan hệ sợ rằng Không có ta suy đoán như vậy, mà còn hai người sợ rằng vô cùng thân mật. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, một bên Diệp Lam cũng là chú ý tới bọn họ, lập tức Diệp Lam tại Ngô Tam Đức bên tai nói: Lao đầu, ta giới thiệu cho ngươi hai cái bằng hữu, phía trước đụng phải sự tình hai người bọn họ có thể là không có ít số lực." Ai ngờ, Ngô Tam Đức căn bản liền đầu đều chẳng muốn nâng lên, một tay nắm lấy đầu heo thịt, một lần còn dùng sức hướng trong nhợt tác, một tay cầm bầu rượu sợ nghẹn cũng là vào chỗ chết gió rượu. Lao hắc, tế tử, các ngươi đã tới liền tranh thủ thời gian đến, ta cho các ngươi giới thiệu một chút." Thế nhưng dù cho Diệp Lam đứng lên giới thiệu hai người bọn họ, thế nhưng Ngô Tam Đức căn bản liền nhìn một cái hứng thú đều không có, gật gật đầu về sau như trước vẫn là tự mình ăn thịt trong chén mình, uống trong tay mình rượu. Gặp hắn bộ dáng này, Diệp Lam cũng là xấu hổ cười nói, "Đây là sư phụ của ta, Lô Tam Đức, nếu là không ngại các người đều có thể gọi hắn lão láo. Còn không đợi Diệp Lam đem nói cho hết lời, lão hắc cùng tế tự hai người cùng nhau không lưng không lưng nói, "Gặp qua là sát miệt hạ, càng khoa trương hơn là, hai người trực tiếp quỷ một chân trên đất tại Ngô Tam Đức trước mặt, Diệp Lam từ trước tới nay chưa từng gặp qua hai người bọn họ cái này một bộ dáng vẻ khẩn trương, lập tức hỏi: Hai người các ngươi làm gì a? Cũng không phải là ăn Tết lễ lớn như vậy không có làm chứ? Thế nhưng không có đạt được Nô Tam Đức cho phép, hai người cũng không dám động đậy, chỉ có thể thấp như vậy đâu. Gặp cái này dáng Dấp Diệp làm suy đoán đoán chừng Nô Tam Đức thân phận không đơn giản, hắn cũng không lên tiếng, hai người cũng không đứng dậy, lập tức Diệp làm trực tiếp một tay níu lấy Nô Tam Đức lỗ tai nói: Lao giả, bằng hưu của ta cùng ngươi chào hỏi đâu? Ngươi ăn ăn ăn." Lại ăn ta toàn bộ cho ngươi nhét trong miệng. Gặp Diệp làm thái độ như vậy, lập tức hai người quả thực có thể nói chấn kinh trong mắt, sau lưng mồ hôi càng là trực tiếp đem quả táo đánh đổ. Một bên Lao Hắc càng là ở trong lòng lầm nhẩm nói, "Đại ca, đại ca, đây là Hắc La sát, là Hắc La sát a, chẳng lẽ ngươi đều không sợ chết sao?" Chương 398, đổi mới tam quan một ngày, chương 398, đổi mới tam quan một ngày. Hai người bọn họ lúc này có thể nói là bị hù dọa, hoàn toàn là bị Diệp làm cái hù đến, đừng nói là hiện tại Lao Hắc ở trong lòng tê, kém một chút đều nghĩ trực tiếp têo đi ra. Một bên Ngô Tam Đức bị nắm chặt lỗ thai về sau, còn không quên hướng trong miệng của mình nét cùng một chỗ ức hiếp, quả thực là ăn hàng kép sau không thể nổi. "Ai ai ai, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra?" Ta còn tại ăn cơm đâu, rất đau có tốt hay không, có thể hay không dùng tay. Diệp Lam gặp hắn cái bộ dáng này càng phi thường bất đắc dĩ, lao đầu này đợi trước hoàn toàn chính là một cái quỷ chết đói đầu thai đến, lập tức Diệp Lam trực tiếp níu lấy Ngô Tam Đức lỗ thai đi tới trước mặt hai người nói: "Hai cái này đều là bằng hữu ta, tại thượng huyền giới ta không ít chịu lao hát chiếu cố, đây là lão hắc, đây là tế tự. Ngô Tam Đức lầm bẩm hai tiếng về sau, cái này mới đưa ra chính mình tràn đầy dầu mơ mập mờ, đối với hai người mỗi người một cái nói: "Lần đầu gặp mặt lần đầu gặp mặt, hai người nào dám không tiếp nhận?" Diệp Lam không cho Diệp Lam mặt mũi này, bọn họ cũng không dám không cho Nô Tam Đức mặt mũi này, hai người thần tốc đứng dậy bắt tay, còn không đợi nói chuyện, Nô Tam Đức tự mình một người trở lại chỗ ngồi ăn uống thả cửa. Gặp hắn cái này một bộ trạng thái, Diệp Lam cũng là vô cùng im lặng, lập tức Diệp Lam đối Lao Hắc cùng tế tự hai người bọn họ nói: "Đừng thấy lạ, lao già này một mực chính là như thế cái đức hạnh." "Già?" lao giả, Hai người hiện tại trạng thái trên cơ bản đều đã là há to miệng, chẳng lẽ Diệp Lam vẫn luôn là thái độ như vậy đối Hắc La Sát? Lập tức Lao Hắc cũng nhịn không được nữa, đứng dậy đồng thời trực tiếp đứng lên kiến Diệp Lam miệng, lập tức đem Diệp Lam kéo xuống một lần đi hỏi nói. Đại ca, thân đại ca a, cái kia có thể là Hắc La Sát. Đại danh đỉnh đỉnh Hắc La Sát, ngươi vậy mà gọi hắn Lao già. Ngươi có biết hay không nếu là biến thành người khác tại chỗ này đều sớm chết 800 lần. A. Diệp Lam một mặt bất khả tư nghị nói, Lao già hậm hẹm này tại thượng huyền giới rất nổi danh, còn có ngoại hiệu kêu Hắc La Sát. Các ngươi rất sợ hắn a. Xem ra Diệp Lam không hề biết Ngô Tam Đức xưng hào, càng không biết cách làm người của hắn thế nào, lập tức tế tự đụng lên một bên nói, ta nào chỉ là sợ hắn. Cái này Hắc La Sát cùng Bạch La Sát cùng một chỗ. Đây chính là thượng huyền giới nổi tiếng nhân vật, liền xem như thượng huyền giới đế vương tại chỗ này, đều cần nhìn sắc mặt hắn làm việc, húng chi hiện tại mặc dù chỉ có hắc la sắt một người tại chỗ này, liền xem như chỉ riêng rậm chân một cái, cái này thượng huyền giới cũng muốn đi theo run dày bên trên hai run dày. Nghe đến đó Diệp Lam cũng là vô cùng kinh ngạc nói. Nha! Vẫn thật không nghĩ tới, Lao già này lại còn là cái nổi tiếng nhân vật. Bình thường ta tại sao không có nhìn ra, hoàn toàn chính là cái ngốc hiệu bảo châm rượu được không phải? Gặp Diệp Lam nói chuyện vẫn là như vậy như vậy, Lao hắc trực tiếp một cái đánh vào trên mặt của mình Cái này nếu như bị nghe đến, đoán chừng hai người bọn họ có thể được sống sở sở cho đánh chết. Ai ngờ sợ điều gì sẽ gặp điều đó, đang lúc hai người nói chuyện đâu, một bên Ngô Tam Đức trực tiếp đưa đầu tới treo ở Diệp Lam bả vai bên cạnh. Các người lại nói ta cái gì lời nói xấu đâu, tuổi con nhỏ không học tốt, học được tại nhân gia phía sau nói chuyện. Đậu động. Cái này trên bả vai bỗng nhiên xuất hiện cái đầu người đổi người nào người nào không sợ, Diệp Lam lập tức cũng là trực tiếp liền bị hạ một cái giận mình, trực tiếp một bàn tay liền giáng tại Ngô Tam Đức trên mặt, đó là thật ba ba nghĩ, đều nói đánh người không đánh mặt, thế nhưng Diệp Lam cũng không cùng Ngô Tam Đức khách khí. Động động. Động động. Tế tự cùng hai người càng là song song đậu động, hai người bọn họ đã hoàn toàn bị Diệp Lam trấn trụ, người này đến cùng lai lịch gì? Vậy mà Hắc La sát mặt cũng dám đánh, đây không phải là sáng bày không có đem hắn cho thả ở trong mắt sao? Đại ca, Người là ta thân đại ca. Người không sợ chết ta sợ a. Lao Hắc trực tiếp đem Diệp Lam một cái kéo tới, gặp Lao Hắc cái kia một bộ trạng thái, nô Tam đức một mặt ngậm bứt nói, ta giải đến rất đáng sợ sao? Hai người theo bản năng lắc đầu, cho dù là bọn họ dám can đảm nói ra sao. Vậy các người hai cái tiểu bất điểm sợ ta như vậy làm cái gì? Ta cũng sẽ không ăn các ngươi. Chúng chi ta cũng không phải là loại kia ăn người không nhã sướng mà. Nói xong còn cần đẩy tay là chất béo móng đuốt bốt một Diệp Lam mặt, Diệp Lam không tránh kịp bị bắt một cái chính, Diệp Lam càng là một mặt ghét bỏ nhìn xem Lao già kia, có chút im lặng nói: Người móng đuốt rửa sạch không có, thật là muốn chết, ai nha." "Đều là giàu. Đối với Ngô Tam Đức Diệp Lam thật là vô cùng ghét bỏ, bất quá đây đối với Lao Hắc cùng tế tự mà nói, hôm nay liền cùng ngày rất xuống đồng dạng rung động, bất quá đây đối với Diệp Lam mà nói, hoàn toàn bất quá chỉ là hằng ngày mà thôi. "Được rồi được rồi. Nhìn các ngươi thế nào thế nào, tiểu quái vật." "Lão phu ta ano." Chính các ngươi nhìn xem chỉnh, ta muốn ngủ một hồi, mấy ngày nay buôn ba sự tình thực sự là quá mệt mỏi, rất lâu đều không có buông lòng. Lúc đầu trận này yến hội là cho láo quái vật làm, ai biết hiện tại ăn xong rồi lên đi, thế nhưng Diệp Lam cân nhắc đến mấy ngày nay láo quái vật trên thân trên thân sự tình đúng là có chút nhiều, lập tức nói: "Được thôi, phòng ở rất nhiều, có chút không người ở, chính ngươi chọn một cái tùy tiện ngủ, yên tâm đi gần nhất khẳng định không có người quấy rầy ngươi." Nói xong Ngô Tam Đức liền tự mình đi vào bên trong, còn vừa khuya tay nói: "Các ngươi người trẻ tuổi tụ hội ta liền không tham gia, ta đều là người già, ăn uống no đủ có người nuôi ta liền đã rất dễ chịu." Lão Hắc cùng tế tự hai người cũng là hai mặt nhìn nhau, bất quá ăn ngay nói thật hai người bọn họ hiểu rõ vô cùng Ngô Tam Đức, chỉ cần Ngô Tam Đức còn tại hai người bọn họ quả thật có chút không bung ra, dù sao căn cường đại như vậy tiền bối nói chuyện quả thật có chút áp lực như núi. Chờ đợi Ngô Tam Đức đi về sau, lão Hắc lúc này mới lên tiếng hỏi: "Huynh đệ, cái kia, Hắc La sát đến cùng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Miệng ngươi trên đầu mặc dù nói hắn là sư phụ của ngươi, thế nhưng ta làm thế nào cũng nhìn không ra đến, các ngươi cho ta cảm giác căn bản không hề giống sư đồ." Diệp Lam giật mình có chút sững nói: "Chúng ta đúng là quan hệ thầy trò." bất quá chúng ta quan hệ giống như các ngươi, có thể đánh có thể ổ nào, chơi lên mà thôi, đến mức lao giả kia ngươi hoàn toàn không cần để ý, nên lễ tình thời điểm cho chút mặt mũi, không nể mặt mũi thời điểm có thể không nể mặt mũi. Nghe Diệp Lam nói xong về sau, Lao hắc cùng tế tự hai người vô cùng thần kỳ đồng dạng song thượng vất tay cự tuyệt, lão hắc càng là trực tiếp mở miệng nói ra. Đó là ngươi cũng không phải ta, ngươi dám chúng ta cũng không, dám, ta sợ chết, ngươi lợi hại ngươi là đại ca. Hiện tại bọn hắn có thể nói triệt triệt để để trị phục, đối với Diệp Lam hai người bọn họ có thể nói hiện tại phục sát đất, trực tiếp đổi mới bọn họ tằng quan. Được rồi được rồi. Chúng ta nói bọn họ làm cái gì, chúng ta vẫn là chính mình ăn chính mình à, dù sao hôm nay tụ hội, đường chỉnh như thế có áp lực, chúng ta vui vui sướng sướng uống rượu thật tốt. Chương 399, Vạn Kiếm Thái Long trở về Vạn Thú Các, chương 399, Vạn Kiếm Thái Long trở về Vạn Thú Các. Diệp Lam đem chén rượu rượu đổ đầy, lập tức ôm vào rượu cũng là từng cái giúp lao hắc cùng với tế tự rót rượu nước, còn có từng cái phân đường chỗ làm việc trưởng lão, đối với Diệp Lam cử động như vậy, bọn họ cũng là nhộn nhịp một bộ thụ sủng lực kinh biểu hiện. Dù sao Diệp Lam thân phận là các chủ, là cái này Vạn Thú các lão đại mà bọn họ nói cách khác bất quá chỉ là đi theo Diệp Lam lẫn vào một đám tiểu để mà thôi. Cái này làm tiểu đệ để đại ca rót rượu, đây là cái gì thuyết pháp, cho nên mỗi cái đều là vô cùng kích động lại bị hoàng sợ răng rắc, đem chén rượu đổ đầy rượu về sau, Diệp Lam dẫn đầu cạn một chén. Dù sao những ngày này bọn họ cũng là chịu không ít khổ, tại tăng thêm vạn thú các hôm nay bị phá hư, rất nhiều người bận bịu tứ phía, thậm chí không để ý tới ăn một miếng nóng hồi cơm. Hôm nay lần này tụ hội, mặc dù là hoang nên láo quái vật nô tam nước đến, nhưng nói thế nào Diệp Lam cũng để phía dưới những người này ăn uống no đủ không phải. Hôm nay trận này yến hội thật đúng là đang tiếp Ai, thực sự là rất đáng tiếc a. Gặp một bên Diệp Lam than thở dáng dấp, Lao Hắc có chút không do nói, nơi nào có cái gì đáng tiếc? Chẳng lẽ còn cần mỹ nữ tới vừa múa vừa hát, để ngươi trái ôm bên phải ôm đây mới là cuộc sống thần tiên. Nghe đến Lao Hắc lời nói về sau, Diệp Lam cũng là xấu hổ cười một tiếng, lần này Lao Hắc có thể nói hoàn toàn lý giải sai Diệp Lam tâm tư, cái này vạn thú các mặc dù đại phát triển nhanh, thế nhưng người này ít, lại nữ nhân cũng ít, rất nhiều người đoán chừng đều nhanh nghẹn ra bậy tới. Mỗi ngày nhìn thấy người đều là đại nam nhân, không cần phải nói Diệp Lam cũng biết, đoán chừng là nhìn phát chán, và không Lao Hắc cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Lập tức Diệp Lam vội vàng giải thích nói: "Ngươi hiểu lầm ta, kỳ thật ta còn có hai cái bằng hữu bây giờ cũng đi tới thượng viện giới. chỉ bất quá bây giờ hẳn là có chuyện quan trọng xử lý, cái này mới không thể đổi kịp lần này đến hội." Nghe Diệp Lam nói xong về sau, lão hát hại một tiếng, lập tức huyên Diệp Lam nói: "Cái này đến hội ngày mai bắt đầu mở, hậu thiên mở cũng là mở, nếu không được chờ ngươi cái kia hai vị huynh đệ sau khi đến, chúng ta tại bù một lần yến hội chính là, đây là việc khó gì phải không? Ngươi nếu là lại lấy chút tiền, đến lúc đó đệ tế tự không cho ngươi." Nói đến tiền cái này chưa thời điểm, lập tức tế tự trong miệng thịt còn không có nuốt xuống ngẩng đầu nhìn một cái Lao Hắc lại liếc mắt nhìn Diệp Lam về sau, cái này mới liền vội vàng khoát tay nói: "Các ngươi, các ngươi đừng nhìn ta như vậy à, ta có thể nói cho các ngươi ta hiện tại có thể nói là nghèo nhất quỷ nghèo, hiện tại cũng nên có thể nói gửi người tại dưới rão, từ đâu tới cái gì tiền, huống chi lần trước đại chiến dẫn đến hang động sụp đổ, ta có tiền tài vụ toàn bộ đều ở nơi nào." Nói xong một bộ không tin ngươi lục soát ta thân bộ dạng, nhìn thấy hắn cái dạng này, Lao Hắc trực tiếp dán tại Diệp Lam lỗ hai bên cạnh nhỏ giọng nói: "Huynh bất mãn ngươi nói, thế tử tiểu tử này ngày bình thường keo kiệt rất" Liền xem như có tiền hắn cũng sẽ nói không có tiền, mà còn chiếu theo cái nhìn của ta, tiểu tử này đến trên thân tuyệt đối có rất nhiều đồ tốt. Diệp Lam cười hai tiếng về sau vội vàng vung vung tay bày tỏ không cần, dù sao Diệp Lam bản thân mình cũng không phải thiếu tiền chủ, huống chi đến chủ nhân nhà nơi nào có khách nhân lấy tiền ăn cơm thiết pháp. Lập tức Diệp Lam vội vàng tuyên bảo: "Tế tự a, Người chớ để ý, các người tất nhiên đến ta cái này hẳn xá, nói rõ các người đánh đáy lòng tin của ta, mà còn ta làm sao có thể để các ngươi mời đâu. Cái này cũng có chút quá khách khí a." Diệp Lam cái này còn chỉnh nói chuyện đâu. Nơi xa liền có hai người phát động bầu trời trận pháp báo động trước, thế nhưng trận pháp kết giới cũng không có đem không ở, mà là trực tiếp bị chuyển đi qua, lập tức tất cả người nháy mắt cảnh giác lên, lên rồi. Dù sao nơi này là tông môn thánh địa, vậy mà dám can đảm có người không tuân quý củ, lần trước tập kích đã để mọi người vô cùng náo tầm, lần này tự nhiên sẽ không tại dễ dàng như vậy bị người công chiếm. Ngay tại mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thời điểm, Diệp Lam lại cười ha ha một tiếng, lập tức đối với Lao Hắc bọn họ nói xong xem ra cái này cũng chưa tính mượn, hai người bắt đầu có chút một mặt ngộp bức, thế nhưng hồi tưởng lại Diệp Lam phía trước nói hắn còn có hai cái bằng hữu không có tới. Nhìn thấy nơi này đoán chừng chính là mới tới hai vị này, làm hai người rơi xuống đất thời điểm càng phi thường kích động, một người một cái Diệp Đại Ca. Thái Long càng là kích động, hạ xuống thời điểm, liền trực tiếp đem Diệp Lam bế lên, rơi lên thời điểm Diệp Lam kem chút bị hạn chế hô hấp, gần tới 3 năm không gặp, có thể nói thật là vô cùng nghĩ Diệp Lam. Bây giờ hai người bọn họ biến hóa cũng là vô cùng lớn, Vạn Kiếm cả người thoạt nhìn càng thêm thành thục, lại trước trạng, một bộ đồ đen đứng tại Diệp Lam bên người, cái eo càng là thẳng tắp tóc cũng không có bị dựng thẳng lên mà là cùng Diệp Lam đồng dạng, để tóc của mình vô cùng tự nhiên tận tại đầu vai của mình. Hai người như thế một trắng một đen phất nhìn đến là thật có như vậy mấy phần song bảo thai cảm giác, lập tức Diệp Lam tại cảm thụ bọn họ thực lực tu vi thời điểm, cũng là bị hung hăng khiếp sợ một cái. Bởi vì bọn họ hai người tu vi theo sát phía sau, cùng chính mình không có chút nào bất kỳ chênh lệch, Thái Long là Hóa Thần kỳ sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới viên mãn, Vạn Kiếm tu vi cùng hắn đồng dạng, cũng là Hóa Thần kỳ sơ kỳ cảnh giới đại viên mãn. Nhìn thấy nơi này Diệp Lam cũng là cười một tiếng, mấy năm này hai người bọn họ có thể nói không có vì cái này bưng lòng, xem ra là kinh lịch không ít sự tình, lập tức còn không đợi Diệp Lam hỏi, Thái Long liền vội vàng hỏi nói: đại ca, Làm sao mấy năm không thấy ngươi thành cột một tay đại hiệp, với cánh tay là ai cho ngươi chỉnh. Đồng Dạng đối với Thái Long vấn đề, Vạn Kiếm cũng là vô cùng chú trọng, bởi vì vừa rồi tại Thái Long đem Diệp Lam ôm thời điểm hắn cũng chú ý tới, chỉ là vừa gặp mặt, Vạn Kiếm cũng không muốn phá hư dạng này bầu không khí. Nhìn Thái Long hỏi, Diệp Lam bất đắc dĩ cười một tiếng về sau, liền đem phía trước chuyện xảy ra đầu đuôi ngọn nguồn nói cho hai người bọn họ, chỉ là không có nghĩ tới là, khi nghe đến những chuyện này về sau, hai người bọn họ vậy mà không có vì cái này cảm thấy sinh khí, mà là vô cùng bình tĩnh nói. Diệp đại ca, Tất nhiên hiện tại không có chuyện gì liên tốt, không có thương tổn cùng tính mệnh, chờ kia cái gì quỷ sai nhất tộc người tại dám can đảm đến khiêu khích, ta cùng vạn kiếm tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Vì thế Diệp Lam cũng là vô cùng vui mừng, không có bị lý trí choáng váng đầu góc, không tại giống phía trước như vậy chỉ biết là một mảnh làm, có thể thu ở tính tình của mình, chắc hẳn hai người này tại bên ngoài ma luyện đến lúc đó tăng lên không ít tâm cảnh. Vừa trở về, về sau nơi này liền xem như chính các ngươi nhà à, cùng ta lại một lần nữa lĩnh liệu, liều ra một mảnh thuộc về chính chúng ta thiên địa. A, đúng quên cho các ngươi giới thiệu. Nói xong hắn vội vàng đem hai người kéo qua đến Thế nhưng chỉ có một cái tay nguyên nhân, Diệp Lam đành phải ôm bên phải vạn kiếm cái cổ, lập tức đối lao hắc cùng với tế tự giới thiệu nói. Vâng. Đây chính là ta muốn cùng người giới thiệu hai vị bằng hữu vị này là vạn kiếm, cái này tương đối cường tráng cùng như không sai biệt lắm thì là Thái Long. Chương 400, chính mình lấy chết mà thôi, chương 400, chính mình lấy chết mà thôi. thấy thế mấy người cũng là trải qua đơn giản giới thiệu, đồng thời rất nhanh liền có thể dung nhập vào đoàn thể bên trong đến. Chỉ bất quá tại Lão Hắc cùng Vạn Kiếm vừa mới gặp mặt, Lão Hắc liền có thể tại Vạn Kiếm trên thân cảm nhận được một cỗ phi thường phi thường lạnh thấu xương khí thế, lập tức nhìn một chút hắn hoa trang, Lão Hắc mở miệng nói: "Kiếm tu." Lập tức Vạn Kiếm ánh mắt lập tức liền khóa chặt lao Hắc, lập tức gật đầu cười nói: "Không sai, ta đúng là kiếm tu, chỉ bất quá bây giờ cảnh giới còn muốn kém rất nhiều." Lao Hắc vội vàng chắp tay thuyết khách khí, chỉ bằng mượn vừa rồi cái nhìn kia, lao Hắc liền càng kết luận, trước mắt cái này thiếu niên không hề đơn giản, chỉ là bằng vào mượn vừa rồi cái nhìn kia, Lão Hắc trái tim lại có một loại bị kim châm cảm giác. Cái này có thể nói rõ cái gì? Khí xuýt tim Vạn kiếm khí thế vô cùng tương đại, mà còn Phong mang tất lộ, nói theo một cách khác, khí thế của hắn thậm chí muốn so Diệp Lam còn muốn tưởng, thế nhưng tại trên thực lực bọn họ, nhưng là không dám nói. Dù sao Diệp Lam là có thể tay không không cần linh lực, đem đại thừa kỳ cao thủ đánh vào tuyệt cảnh tồn tại, bằng vào mượn điểm này, Diệp Lam liền đủ để đứng dậy đỉnh Phong, là không người, có thể đụng tồn tại. Nhất làm cho lao Hắc khiếp sợ còn không phải Vạn kiếm khí thế, mà là Vạn kiếm tu vi, bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái hóa thần kỳ sơ kỳ viên mãn tiểu tử, vậy mà lại có vô cùng cao tạo chất kiêu cái này cùng lúc trước hắn giao thủ qua cái kia đại thừa kỳ cao thủ đồng dạng đều lĩnh ngộ kiêu ý. Thế nhưng bạn Kiếm Kiếm Ý lại cùng cái kia đại thừa kỳ cao thủ kiếm ý khác biệt, cũng không phải là nói bởi vì Vạn Kiếm Kiếm Ý tương đối kém sức lực, mà là bởi vì Vạn Kiếm Kiếm Ý tạo giấy muốn đem ngươi người kia cao hơn rất nhiều. Bao gồm ngao Liệt ở đây, nháy mắt liền cùng hai người bọn họ đánh thành một mảnh, chỉ bất quá bây giờ ngao Liệt cùng lúc trước không có cái gì quá lớn khác biệt, mặc dù đã hủy dung, thế nhưng đây đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, bởi vì chính hắn căn bản không quan tâm, hắn dựa vào thực lực ăn cơm, cũng không phải là hình dạng. Có cũng được mà không có cũng không sao sự tình, tất nhiên sẽ không quá mức tại để ý, mà còn vì phòng ngừa mặt mũi của mình thực sự là quá mức khủng bố. Ngao Liệt cũng là bất đắc dĩ mang lên mặt nạ, vậy mà vì không cho người khác bị tin sợ. Khi mọi người vui đùa ầm ĩ nửa ngày, Diệp Lam liền cũng đi theo cùng một chỗ vui đùa ầm ĩ, cái này trong lúc nhất thời vậy mà giáo hội mọi người làm sao hoẳn tù tỉ đấu rượu, bên này ngày có thể nói bọn họ uống có chút hưng phấn, thế nhưng có một chút vô cùng không thoải mái, chính là bởi vì tu vi quan hệ. Cho dù là uống bao nhiêu rượu, cũng dẫn đến bọn họ có thể ngàn chén không say, thế nhưng bọn họ trên người mọi người mùi rượu có thể nói vô cùng nặng, lại thêm trên đất vò rượu một đống, có thể nhìn ra được bọn họ uống rất nhiều rượu. Nam khôi thủ A666A, kèm theo mọi người hát vang. Một cái so một cái thoạt nhìn chơi đều muốn này, đang lúc mọi người tận hứng thời điểm, bầu trời xa xăm vậy mà phát ra một tiếng lửa dối vang, bầu trời bỗng nhiên bị kéo ra một đường vết rách. Thấy cảnh này mọi người vội vàng thả ra trong tay rượu, từng cái đều vô cùng gấp gấp đứng lên, một cú khổng lồ vi áp nháy mắt che dấu mà xuống, đem cả tòa vạn thú các đạo tràng bao phủ lại. Bọn họ không ít người cũng đều là nháy mắt đem trên thân mùi rượu tan hết, ngay lập tức liền làm tốt chiến đấu chuẩn bị, người sáng suốt xem xét liền biết, bọn họ một nhóm người này kẻ đến không tiện, cầm đầu người vô cùng khôn sau lưng càng là đi ra dặm dặm chẳng chịt gần tới trăm người mấy. Mà còn tu vi càng phi thường cùng bố Tại Lao Hắc nhìn người tới thời điểm, lập tức cũng là nhỏ giọng tại Diệp Lam bên cạnh nói: "Cứ ra tới cửa. Người này chính là Khuyết Sả, người vẫn là cẩn thận tốt, ta một người không phải là đối thủ của hắn, liền xem như ta cùng tế tự cùng tiến lên, tại trong tay hắn cũng đánh bất quá 100 cái về cái, tốt nhất vẫn là để người vị kia bảo tiêu xử lý một chút ta. Không đợi Lao Hắc đem nói cho hết lời, nơi xa liền Tuân ra gầm lên giận dữ nói: "Ai là Diệp Lam? Trả mạng lại cho con ta." Âm thanh giống như cồn lôi nổ vang vô cùng, liền mang bọn họ đây trái tim đều đi theo run lên một cái, dạng này uy áp đúng là khủng bố, liền xem như Lao Hắc đều có chút gánh không được. Các người đã kết xuống tử thủ, liền tính ta biết khuê xá, chắc hẳn hắn hiện tại trong lòng cũng chỉ có báo thủ, căn bản sẽ không quản lời ta nói, sợ rằng vì thế trở mặt sẽ không tiếc, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu a. Lao hát ở một bên nhắc nhở Diệp Lam, mặc dù Diệp Lam liệu đến quỷ xá nhất tộc trở về tìm hắn, thế nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn vậy mà lại đến nhanh như vậy, sẽ rách hư không đồng thời vậy mà còn mang đến hơn trăm tên hóa thần kỳ bên trên người. Như vậy chiến trận liền xem như thời kỳ toàn thịnh vạn thú các cũng đối phó không được, liền xem như thiết kỵ trong bóng tối trợ, sợ rằng lần này đại chiến xuống. Thiết kỵ nhân số sẽ xuống đến điểm thấp nhất, không phải Vạn bất đắc dĩ Diệp Lam thật không muốn động dùng thiết kỷ lực lượng. Còn không đợi Diệp Lam mở miệng nói chuyện, Vạn kiếm liền người thứ nhất nên đón tiếp lấy, âm thanh vô cùng lạnh lẽo, đối với đại thừa kỳ cao thủ uy áp không nhìn thẳng, có thể có như vậy xem như sớm đã vượt ra khỏi rất nhiều thiên tài. Chính là các người đã thương đại ca ta cánh tay, tử thù đã kết nhiều lời vô ích. Vạn kiếm bên hông đông nhiên vang lên một tiếng, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh vô cùng thanh thúy, chính đạo kiếm chuẩn bị thủ thời điểm, Khuê xá một tiếng nói. Độ kiếp phía dưới đều là dư liên độ kiếp kỳ đều không phải tập trung. Vậy mà dám can đảm cùng ta xuất thủ, vậy ngươi liền. Chết. Khuê xà năm ngón tay trưởng thành, từ không trung trực tiếp đem chấn áp và kiếm, vốn cho rằng không địch lại một chiều, thế nhưng vạn kiếm căn bản không có vì cái này lùi bước, lươi kiếm ra khỏi vỏ chém vặn vật. Rất được kiếm ý tạo giấy, đối mặt nghịch cảnh càng là có không thiếu khuyết vì thế một trận chiến lòng tin, vạn kiếm kiếm ý có thể nói lĩnh ngộ được cực hạn. Phốc. Chỉ là một kiếm này vạn kiếm trực tiếp đem Khuê xà bàn tay cho đâm ném, lập tức Khuê xà cũng không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ hóa thần kỳ tu sĩ vậy mà có thể phá vỡ chính mình một trường. Hắn không những không e ngại chính mình uy áp không nói, Vậy mà còn có thể nhìn chằm chằm y áp tiến hành phản kích, làm hắn khiếp sợ nhất chính là cái này, một kích vậy mà còn bị cắt lại, Khuê xà cũng là có chút không dám tin nhìn xem Vạn Kiếm nói. Hào tiểu tử, kiếm pháp quả thật lăng lệ, tuổi còn nhỏ liền có thể lĩnh ngộ chỗ kiếm ý chi cảnh, cho ngươi một cơ hội đến ta quỷ xà nhất tộc hiệu lực, ta có thể không truy cứu việc này, vì thế tha cho ngươi một cái mạng làm sao?" Nghe đến đó, Vạn Kiếm cũng không có cái gì phản ứng, trên mặt vẫn như cũng là mặt không chút thay đổi nói. "Cho dù là chết thì có làm sao? Người ta vốn không phải người một đường, nếu không phải ngươi cái kiên nghịch tử gây khó khăn đủ đường đại ca sao lại đem hắn giết hại?" Từ lấy chết mà tôi, liền tính một lần nữa, ta vẫn là sẽ đứng tại trên lập trường của mình. Vạn kiếm đã biểu lộ rõ ràng rất rõ ràng, liền xem như chết thì phải làm thế nào đây, nhi tử của ngươi tới một lần giết một lần chính là. Lập tức Khuê Sả khi nghe đến Vạn kiếm lời nói về sau, càng là bị tức đến giận sôi lên, hắn khi nào nhận qua dạng này khí. Tiểu tử ta nhìn ngươi là tại chính mình lấy chết. Khuê Sả nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Vạn kiếm hung hăng đánh ra một trường. Chương 401, đoàn chiến bộc phát, chương 401, đoàn chiến bộc phát. Cái này một kích có thể nói là dùng Khuê Sả không ít lực lượng. Đối với vạn kiếm mà nói, đại thừa kỳ một kích toàn lực là không thể nào ngăn lại, cũng ngay tại trong chấp mắt này, Thái Long trên thân thổ chi tự nhiên chi lực nháy mắt kích phát. Đất trên người Khải Càng là trực tiếp xuất hiện, tay trực tiếp đập vào trên mặt đất, sau đó hai tay thật cao nâng lên, một mặt tường đất nháy mắt xuất hiện, trực tiếp vụt lên từ mặt đất, nháy mắt ngăn tại vạn kiếm trước mặt. Thái Long càng là trực tiếp ngăn tại vạn kiếm trước người, hai tay thập tự giao nhau trước ngực về sau, càng là nổi giận gầm lên một tiếng. Oeng. Dưới một trường này, tường đất nháy mắt tán dã, trực tiếp đập vào Thái Long trước ngực, lùi lại mấy bước về sau, ngoạc liệt khệ miệng cũng là chỗ ích lợi máu tươi đem tụ huyết nổ ra về sau Thái Long có chút khinh thường nói, "Hừ, ta còn tưởng rằng là cái thứ gì, lực lượng không gì hơn cái này, ngươi so với lực ma thần còn kém xa." Thái Long lao đi khỏe miệng máu tươi, vô cùng khinh thường nhìn xem Quế Sả, làm bọn họ hai người xuất thủ về sau, mang cho mọi người liền chỉ có khiếp sợ, nguyên bản mọi người cho là bọn họ hai cái hóa thần kỳ tu sĩ đi lên căn đại thừa kỳ cao thủ chiến đấu, hoàn toàn chính là đang chịu chết. Thế nhưng bây giờ xem ra hai người bọn họ là thật có bản lĩnh, lập tức kinh hãi nhất người chính là Lao Hắc cùng tế tự, Lao Hắc có chút cả lâm mà nói, "Lá, Diệp Lao Hinh. Bên cạnh ngươi người đến cùng đều là một đám quái vật gì? Chính ngươi có thể đánh đại thừa kỳ cao thủ vậy thì thôi, hiện tại còn xuất hiện hai cái, các ngươi đều là quái vật sinh a. Nói xong Thế Tự cũng là liên tục gật đầu nói, Khóa này "Hóa thần kỳ tiểu sinh là tại quá kinh khủng, hơi một tí liền muốn đùa với ngươi mệnh, về sau thu thập hóa thần kỳ tu sĩ tờ đơn đừng tìm ta, ta sợ gánh không được." Diệp Lam, bất quá hai người bọn họ nói đều là lời nói thật, hóa thần kỳ cùng đại thừa kỳ tu sĩ cùng so sánh căn bản cũng không phải là có thể so sánh, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất, liền giống như là một mực con kiến tại cùng một con mèo đang đánh nhau mà thôi. Cái này bọn họ rung động tựa như chính là con kiến đem mẹo đánh đổ trên mặt đất, người đây dám tin tưởng. Một cái bất luận là thể tích vẫn là tốc độ vẫn là tu vi trên lực lượng đều không có khả năng so sánh tồn tại. Nịch cảnh trùng sinh mà thôi, chúng ta cùng một chỗ rất nhiều chuyện đều là tại nịch cảnh bên trong trường thành lên, cái này cái gì khuê xả giao cho ta tới đối phó, đến mức những cái kia thượng vàng hạ cám đồ vật giao cho người đến, có thể rất đừng bùng tha. Nói xong Diệp Lam ánh mắt liền dần dần lạnh leo. Thất nhiên tới, liền xem như đánh không lại ta cũng sẽ không để hắn hoàn hảo không chút tổn hại trở về, dù cho hắn là không thể địch mãnh hổ, ta cũng muốn từ trên người hắn cắn xuống một miếng thịt. Giữa trước Thái Long đem tường đất triệu hoán đi ra lúc, cũng đã hấp thu rất nhiều lực lượng, cái này mới miễn cưỡng đứng vững khuê xả một trường, chỉ bất quá vẫn là vì cái này bị thương. Công kích kết thúc ngay mắt, Ngao Liệt thay đổi nháy mắt xuất kích, xuất thủ công kích về sau chính giữa sẽ có lớn vô cùng khe hở, đây chính là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Hỏa Liệp Thương xuất thủ nháy mắt Ngao Liệt nháy mắt đi tới khuê xả ngay phía trên. Ánh lượng như là sao băng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đối với khuê xả xuyên thẳng mà đi, Ngao Liệt biết tại đối mặt đại thừa kỳ cao thủ thời điểm, là không thể lưu lại bất kỳ chuẩn bị ở sau, càng đem chính mình 100% thực lực đem ra. Chỉ là Ngao Liệt quên đi một việc, liền xem như đại thừa kỳ cái này một công đánh có chỗ khế hở, nhưng dù sao trên thực lực trên lệnh cũng không phải có thể tùy tiện bu đắp, huống chi hắn là đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ, tự tìm đường chết. Tại ngao liệt đằng không nháy mắt Khuê Sả cũng đã khóa chặt ngao liệt, đang lúc ngao liệt cho rằng muốn một kích thành công thời điểm, Khuê Sả vậy mà trực tiếp đem hỏa liệt thương nắm trong tay, vô luận ngao liệt dùng lực như thế nào đều không thể tại tiến lên một bước. Tiếp lấy xung kích lực lượng, ngao liệt đã có thể nói đem lực lượng ra chỉ đến tối đại hóa, tại tăng thêm xuất kỳ bất ý nháy mắt tiến hành cho dù là dạng này Khuê Sả căn bản không có vì trong cái này nhận, mà là vô cùng nhẹ nhõm nó lấy. Lập tức Ngao Liệt muốn rút lui đã là không thể nào, chỉ có thể từ bỏ trong tay hồ súng săn, lập tức lập tức thay đổi phương thức tấn công, trên không cải biến thân thể tư thế xoay tròn đồng thời Ngao Liệt trực tiếp một chân đá vào khuê xà trên lưng ngực. Cái này sau một kích khuê xà sau lưng 6 vị trưởng lão nhộn nhịp xuất kích, trực tiếp đem bọn họ 3 người cho vây quanh, nhìn thấy một màn này, Lao Hắc cùng Tế Tự biết không thể đang chờ sau đó đi, lập tức càng là nhộn nhịp biến mất tại mây trỗ, trực tiếp đem đối với khuê xà mang tới 6 vị trưởng lao đánh thành một đoàn. Bạn thú các người càng là đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, trực tiếp chạy bọn họ xuống tới, chiến đấu hết sức căng thẳng, trực tiếp bắt đầu trận chiến. Hắn lựa bắn ra 4 phía đồng thời, nguyên bản mới vừa xây xong vạn thú các bay giờ lại một lần bị san thành bình địa. Thấy thế Diệp Lam cũng không tại do dự, tất nhiên muốn đánh bên kia cùng các ngươi thông thống khoái khoái đánh nhau một trận, Diệp Lam kết ra dấu tay máy mắt, vạn thú tháp càng là trực tiếp hiện lên ở trước ngực của mình, lập tức Diệp Lam một mạch đem linh thú phong ra. Chúc Cửu Âm, Nham Tâm Cự Mãng, Liệt Dương Mã, Huyết tứ Kim Điêu, cùng với Dung Tích, đủ kiểu năm sao linh thú xuất hiện tại Diệp Lam sau lưng, hàng ngàn con linh thú xuất hiện tại Diệp Lam sau lưng lúc, liền xả cũng vì cái này bị hung hăng khiếp sợ. Mặc dù năm sao ma thú đối với bọn họ những này đại thừa kỳ cao thủ sẽ không nguy hiếp đến sinh mệnh, một hai con còn tốt, nhưng cái này từng cái đếm đã hàng ngàn con, tại nhân số bên trên đã hoàn toàn nghiền ép bọn họ, lập tức Khuê Xà cũng không do dự nữa càng là hạ lệnh giết không tha. Vũ lực không đủ số lượng đến góp. Tất nhiên ta không có ngươi nhiều người, thế nhưng thú vật nhiều hơn ngươi, liền xem như không thể đánh chết ngươi, hao tổn cũng muốn mại chết ngươi. Diệp Lam đúng không? Lão phu hôm nay để ngươi đi xuống cho nhi tử ta chôn cùng. Nghe đến Khuê Xà đối với mình lên tiếng, Diệp Lam ngửa đầu nhìn xem Khuê Xà nói vẫn là ngài người quen cũ từ đi xuống bồi ngươi nhi tử à, ta một nam liền tính đi xuống bồi ngươi nhi tử, đồng dạng cũng là đem hắn giết đi. Đến lúc đó liền hồn phách đều không có còn làm sao đầu thai chuyển thế. Nhìn xem Diệp Lam cười tủm tỉm mặt, Khuê Sả càng là giận không chỗ phát tiết. Giống. Gâm ghét một nháy mắt Khuê Sả y phục trên người trực tiếp bị chấn nát, đối với Diệp Lam liền đánh hạ, nửa đường vạn kiếm giao liệt cùng với Thái Long như muốn ngắt lại, nhưng toàn bộ đều bị đẩy lui. Lần này Khuê Sả không có tại thu tay lại, mà là trực tiếp đem 100% thực lực lấy ra đối phó Diệp Lam, chi lần này Khuê Sả vẫn là mang theo lửa giận mà đến. Bọn họ căn bản không phải Khuê Sả đối thủ. Vì thế Diệp Lam cũng là làm tốt bị xung kích chuẩn bị, tất nhiên muốn đánh. Bên kia không lưu bất luận cái gì dư lực cùng người đánh, dù cho ngươi là đại thừa kỳ cao thủ lại có thể thế nào? Lao xuống nháy mắt Diệp Lam thần tốc chênh lệch, thế nhưng Khuê Sở tốc độ thực sự là quá mức thần tốc, trực tiếp một trường đánh vào Diệp Lam trên thân, Diệp Lam giống như, như đạn pháo trực tiếp từ tại chỗ bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở hố sâu bên trong. Không gì hơn cái này. So với bọn họ ngươi quả thực yếu không thể tại yếu, liền ngươi phế vật như vậy là thế nào đem nhi tử ta giết đi? Khuê Sở còn tưởng rằng Diệp Lam chết, ở một bên chắp tay sau lưng lẩm bẩm. Chương 402, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, chương 402, điêu chủng tiểu kỹ mà thôi. Làm xung quanh cho bụi toàn bộ đều đã tan hết về sau, Khuê xả cái này mới nhìn đến cho bụi bên trong Diệp Lam vậy mà lông tóc không hao tổn đứng ở nơi đó, mà con bất luận cái gì liền một điểm thụ thương vết tích đều không có. Tại Khuê xả nhìn thấy Diệp Lam trạng thái về sau liên tục hoàng sợ nói: "Không có khả năng, ngươi làm sao còn có thể đứng ở chỗ này? Liền xem như người cùng cảnh giới, nhận đến ta toàn lực một kích cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, ngươi đến cùng là thế nào làm đến?" Bởi vì tại vừa rồi Khuê Sả tại công kích Diệp Lam thời điểm, cũng không có cảm nhận được pháp bảo hoặc là linh lực phòng ngự ba động, Khuê Sả tự nhiên vô cùng khẳng định, nhưng lại có như vậy một tia không xác định, Khuê Sả có chút không dám tin tưởng nói: "Chẳng lẽ ngươi là dùng lục thể nghịch kháng?" Diệp Lam đem bụi bặm trên người đánh đập đi, lập tức cười ha hả chắp tay sau lưng đi ra nói: "Con tưởng rằng ngươi sẽ có thủ đoạn gì, bất quá cũng liền mấy vỗ một cái mà thôi, đại thừa kỳ cao thủ không gì hơn cái này mà thôi, ngươi cùng ngươi nhi chẳng lẽ chỉ biết ngoài miệng công phu sao?" Nhưng mà trên thực tế Diệp Lam sợ dĩ có thể nghịch kháng cái này một kích, hoàn toàn là bởi vì thôn vẻ quyết công lao trong vòng một ngày có thể hấp thu cường lực một kích, vì thế có thể được đến tu luyện, còn có thể triệt tiêu một lần cường đại tổn thương, Diệp Lam tả hữu lắc lư một cái đầu của mình. Xương âm thanh càng là lạch cạch lạch cạch lửa dối vang, tựa như thật lâu không có hoạt động động dạng. Làm nóng người hoạt động xong xuôi, hiện tại chúng ta có thể thật tốt qua qua tay, bất quá vì thế nhưng là muốn trả giá thật lớn à. Người nếu bị thua, như vậy thượng huyền giới ba thế lực lớn khuê xả sẽ không còn tồn tại, thay vào đó chính là ta vạn thu cát. Nói đến đây lúc, khuê xả càng là phát ra ha ha cười lạnh một tiếng, giống như là tại nhìn thẳng hệ động dạng nhìn xem Diệp Lam. Lúc nói lời này rõ ràng có chút không thông qua đầu óc. Ngươi tuyệt chỉ bằng ngươi là được rồi. Ngươi cũng đã biết ba thế lực lớn hạch tâm chống đỡ là ai sao? Chỉ bằng ngươi? Ha ha. Hiện tại khuê xá đều không có tâm tư muốn cùng Diệp Lam đánh, bởi vì Diệp Lam thực sự là quá mức nhỏ yếu, yếu đến khuê xá đều không muốn để ý tới hắn, mặc dù vừa rồi một kích kia có thể tiếp tục chống đỡ, thế nhưng cái này không hề đại biểu Diệp Lam có thể lại chống chọi một lần. Làm sao? Vì cái gì không thể bằng ta? Bất quá chỉ là một cái xếp hạng mà thôi, cho đến bây giờ, chỉ có ta muốn làm cùng không muốn đi làm, cho tới bây giờ không có ta làm không được. Làm Diệp Lam nói ra những lời này đến thời điểm, như trước vẫn là như vậy như vậy, vô cùng bình tĩnh lại không có động dùng, đang hỏi thăm đến Diệp Lam một câu nói kia thời điểm, Khuê Sả âm thanh lạnh lùng nói: "Một cái mồm còn hôi sữa mà thôi, theo ngươi hiện tại trình độ, đừng nói ngươi ta có tử thủ, nhưng ngươi thực tế quá mức nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến ta thậm chí không nghĩ tại nhìn nhiều ngươi một cái." Nói xong đồng thời, Khuê Sả một trận kình phong trực tiếp lóe tới, màu Đỏ Trương Ấn trực tiếp phê đầu hướng Diệp Lam phía trên đánh xuống, Diệp Lam nhìn thấy một chiêu thức này về sau có chút không hiểu nhìn mắt, lập tức liền đối với Khuê Sả Trương Ấn nhanh mà đi. Tiên Vương ấn nháy mắt phát động đồng thời, trực tiếp cùng Khuê Sả Trương ấn tượng lẫn nhau va chạm, hai cố lẫn nhau bài xích uy thị nháy mắt đánh vào cùng một chỗ, lập tức liền chuyển ra kịch liệt tiếng nổ. Diệp Lam chính mình biết, cái này một kích tuyệt đối không có khả năng cho Khuê Sả tạo thành tổn nhiêu gì, thậm chí là liền tổn thương đến hắn gia lông có thể đều không có. Diệp Lam đem hắc nhận lấy ra nháy mắt, trực tiếp trốn vào bóng tối bên trong, chuẩn bị phát ra tập kích. Tại khói tan hết một mấy mắt, Diệp Lam liền từ Khuê Sả sau lưng tiến hành kích, thế nhưng Khuê Sả hình như biết muốn làm như thế đồng dạng, trực tiếp xoay người nháy mắt đem cao đá chân trực tiếp đem Diệp Lam cho đánh lui. Trong chốc nhoáng này Diệp Lam mới phát giác Muyên Lai like sớm tại phía trước cùng chính mình đối chưởng ngáy mắt. Khuê xà trương in lên vậy mà có lưu khí tức lưu lại, cái này mới đưa vị trí của mình chuẩn xác không sai tìm kiếm ra đến, Diệp Lam cũng không có nghĩ đến cái này khuê xà đối chiến kinh nghiệm vậy mà như thế công bố, bất luận cái gì chi tiết vấn đề vậy mà đều sẽ không bỏ qua. Lập tức Diệp Lam cũng chỉ có thể từ bỏ tập kích tiến công, thay đổi phương hướng nháy mắt biến mất tại khuê xà cái bóng bên trong, thế nhưng khuê xà trực tiếp đằng không dùng hai tay xé mở một khe nứt, cả người trực tiếp chui vào hư không, thừa dịp này đem Diệp Lam bắt tới. Diệp Lam cũng không có nghĩ đến cái này khuê xà vậy mà có thể có dạng này thủ đoạn tất nhiên chính mình mục đích đã bị nhìn thấu, như vậy coi như mình đang muốn tránh vào bóng tối, kia đối với Khuê Sả căn bản không có bất kỳ cái gì một chút tác dụng, hắn vẫn như cũ có thể đã bằng vào thủ đoạn như vậy gây nên chính mình vào chỗ chết. Gần như chỉ ở trong chấp nhoáng này, Diệp Lam liền đối với chính mình tiến công tiến hành chuyển đổi, Từ hư không nháy mắt đi ra về sau, Diệp Lam liền nháy mắt thoát đi ban đầu vị trí, tận lực tránh cho cùng Khuê Sả chính diện đối bính. Bởi vì Diệp Lam cùng với Khuê Sả trốn vào bóng tối quan hệ, người bên ngoài căn bản là không biết là tình huống như thế nào, càng không có biện pháp trợ giúp Diệp Lam tiến hành phản kích. lập tức bọn họ gặp Diệp Lam đi ra về sau, Vạn Kiếm liền ngay lập tức đem Diệp Lam làm quanh thân khóa chặt. Bởi vì hắn biết, chỉ cần là Diệp Lam đi ra, như vậy Khuê Sả nhất định liền sẽ tại Diệp Lam phụ cận xuất hiện, cái này không quả nhiên không ra Vạn Kiếm đoán. Yên lặng chờ mấy giây về sau, thư không lại một lần nữa bị lôi kéo ra, Khuê Sả thân ảnh xuất hiện trong mắt, Vạn Kiếm liền động trực tiếp rút kiếm nháy mắt xuất kích. Lưỡi kiếm ném ra tại trên không chia làm bà thành, đem Khuê Sả ba phương hướng toàn bộ đóng kín, đem bức bách tại một cái góc về sau, vốn cho rằng Khuê Sả sẽ phòng thủ, cứ như vậy bọn họ sa chiến tất nhiên sẽ có được thời cơ tốt nhất tiến công. Có thể là Khuê Sả thật sự như cùng hắn bọn họ kế hoạch tốt tốt như vậy đối phó sao? Đại thừa kỳ cao thủ không cho khiêu khích, cũng không phải là cái gì ao miêu a cẩu, đối với bọn họ thủ đoạn như vậy Khuê Xà tự nhiên là không sợ hãi. Làm Vạn kiếm liền muốn tiếp cận Khuê Xà thời điểm, đại thừa kỳ tu vi nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem Vạn kiếm cho đẩy lui, sau một khắc Khuê Xà lại một lần nữa xuất hiện lúc, một cái tay đã ngạc lại Vạn kiếm cái cổ. Thái Long tốc độ rất chậm, căn bản không kịp chi viện, hơn nữa còn phải cần một khoảng thời gian tụ lực mới được, vì thế Ngao Liệt căn bản không dám dừng lại nghỉ, đem Hỏa thương một lần nữa lấy ra, vậy đồng thời chiêu chiêu toàn bộ hướng Khuê Xà yếu hại bên trên công tới. Thế nhưng làm sao Khuê xả tốc độ muốn so ngao Liệt cao hơn không biết bao nhiêu đẳng cấp, mặc dù ngao Liệt muốn để Vạn Kiếm Thoát Ly hiển cảnh, thế nhưng dạng này đánh căn bản không có bất kỳ cái gì dùng. Đang lúc thời khắc nguy cơ, Diệp Lam nháy mắt chăn đệm tốt lưới điện, đem Khuê xả tất cả hành vi lộ tuyến toàn bộ đóng kín, thế nhưng cân nhắc đến hắn nắm giữ có thể sẽ ra hư không năng lực, Diệp Lam đối Thái Long quát: "Được hay không?" Tranh thủ thời gian nện. "Wen." Diệp Lam tiếng nói vừa ra bầu trời bên trong rơi xuống một khối to lớn đất bóng. Trải qua lập đi lập lại nguyên ép, đất bóng trình độ cứng cấp thậm chí muốn so kim cương thạch còn muốn cứng rắn, mà còn Thái Long công kích phạm vi bao trùm lại vô cùng lớn, trên cơ bản Khuê Sở có thể nói không đường có thể trốn. Thử. điêu chủng tiểu kĩ mà thôi. Nói xong Khuê Sở trực tiếp đem ngao liệt cũng bắt, cái này hoàn toàn là phát sinh ở một cái mắt, ngao liệt căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Chương 403, quý sở nhất tộc tà thuật thi thôi, chương 403, quý sở nhất tộc tà thuật thi thôi. Lập tức càng là làm một kiện để tất cả mọi người không có dự đoán đến sự tình. Khôi Xả vậy mà trực tiếp đem hai người nhấc lên xem như là chắn, cũng không biết tay của hắn là thế nào, vậy mà có thể nắm giữ che đậy bọn họ linh lực. Trên thực tế Khôi Xả hoàn toàn người có thể đem Thái Long cái này một kích đánh nát, thế nhưng hắn làm như vậy rõ ràng càng thêm hiền hạ, lập tức tại Thái Long thấy cảnh này về sau càng là thằng Têu Hằng Bét. Lập tức hai người căn bản không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể tránh ra dạng này gò bó, mắt thấy Thái Long tuyệt chiêu liền muốn đến trên mặt của hai người, trong chấp nhoáng này Thái Long trực tiếp đánh võ ấn, cưỡng ép giải trừ kỹ năng công kích. Thế nhưng cái này mang đến cho hắn phản phệ cũng là phi thường đại, cưỡng ép giải trừ đã thả ra pháp thuật công kích. Suy nghĩ một chút làm như vậy có thể cho Thái Long mang đến nhiều thương thế, huống chi cái này một kỹ năng có thể nói ngưng tụ Thái Long cường lực một kích. Như vậy trải qua, trên cơ bản cùng chính mình thả kỹ năng đánh vào trên người mình không có bất kỳ cái gì khác nhau, lập tức tại Thái Long giải trừ công kích về sau, máu tươi trên cơ bản cũng không cần tiền giống như phun ra ngoài, vì không ngộ thương hai người bọn họ, lần này Thái Long có thể nói là ăn thiệt to lớn. Trách cũng chỉ có thể trách chính bọn họ, tập kích thời điểm không có chú ý tốt bọn họ ở giữa phối hợp, cho khuê xà có cơ hội để lợi dụng được. Hèn hạ. Một cái đại thừa kỳ tu sĩ Vậy mà cầm hai cái hóa thần kỳ tu sĩ nhục thể xem như tấm Tuấn, hiện tại hai người đã mất đi tác dụng, lập tức Quê Xả đem hai người trực tiếp ném tại một lần, dù cho liền xem như bọn họ bây giờ còn có thể có sức lực bò dậy, thế nhưng còn giữ lại linh lực căn bản không đủ hắn chống bao lâu. Hèn hạ, chẳng lẽ không phải chỉ cần thắng lợi liền tốt sao? Hướng chi hướng các ngươi dạng này kiến nhỏ, ta còn có thể tại chơi nhiều một hồi không phải. Lúc ấy Diệp Lam có thể nói là kém một chút đều muốn bị tức giận bạo tạc, thế nhưng đối với Quê Xả câu nói này mà nói lại đúng là không có ma bệnh. Đủ tử xem thật kỹ một chút bên cạnh ngươi người à, chết chết, nên chạy chối chết bảo bệnh, ngươi quần có thể lấy cái gì đến cùng ta đùa. Đây chính là ngươi chỉ, muốn chiếm lấy thượng nguyên giới quỷ xà nhất tộc thế lực. Nói xong khuê xà ha ha cười lạnh hai tiếng chà phụng lên diệp lam nói, "Tư si tâm vọng tưởng không nói, càng nhiều vậy mà còn tại mơ mộng háo huyễn. Ngươi yên tâm ta sẽ không như thế nhanh liền đem ngươi giết, ta sẽ nói ngươi đánh vào ta quỷ xà nhất tộc địa lao bên trong, đem ra thịt của ngươi một chút xíu bóc ra, để hết da thịt nỗi khổ. Đương nhiên ta khẳng định là sẽ không để ngươi tươi sống đau chết, ta sẽ còn đem ngươi linh hồn, nguyên nguyên anh một chút xíu để lựa ra." Sau đó luyện chế thành thi khôi. Cách làm thi khôi thời cơ bên trên chính là quỷ xà nhất tộc luyện thi chi pháp, bọn họ có thể trải qua thủ đoạn đặc thù đem thi thể giữ gìn, đem luyện chế thành sắc khô về sau đem nguyên anh phong tỏa đi vào. Như vậy trải qua, thi khôi sức chiến đấu không những cường đại, hơn nữa còn vô cùng khủng bố, mà còn khi còn sống chủ nhân sẽ còn nắm giữ người bình thường có lẽ có tư duy, nhưng lại không thể vì điều khiển thân thể của mình, chỉ có thể nghe lệnh tại luyện chế thi khôi người mệnh lệnh. Mặc dù là một loại vô cùng tà ác thủ đoạn, phần lớn danh môn chính phái đều sẽ tiến hành chống lại, thế nhưng hậu quả của việc làm như vậy không một không tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Những chuyện này cũng là Diệp Lam từ lao quái vật chỗ nào hiểu được, sở dĩ để Diệp Lam cẩn thận khuyên xả, cũng không phải là bản thân hắn, mà là bên cạnh hắn thi khôi. Tại Diệp Lam ấn tượng bên trong, những này thi khôi trên thực tế giống như hạt bạt đồng dạng, không mảnh mện thân thể không gì không phá, cũng bởi vì mang theo tư duy cùng nguyên anh phụ trợ, khi còn sống tu luyện tất cả chiêu thức cùng với công pháp bọn họ là cũng có thể sử dụng. Làm Diệp Lam nghe xong khuê xả nói về sau, đem ánh mắt rời đi bốn phía, hắn chỗ triệu hắn đi ra linh thú chết không ít, liệt dương ma cùng với dung tích hai đại tu vi cao nhất, cũng là cùng Diệp Lam lâu nhất linh thú cũng đều đã chết trận. Đương nhiên đổi lấy đến đại giới chính là để quỷ xà nhất tộc không ít hóa thần kỳ cường giả tử vong, thậm chí tại bọn họ hai đại linh thú trước khi chết còn mang đi cho rằng trưởng lao cấp tu sĩ. Trúc Cửu Âm cùng với Nam Tâm Cự Mãng đều nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương, mặc dù Diệp Lam bên này tổn thất vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng khuê xà tình huống bên kia cũng không phải vô cùng lạc quan. Lại có là lao hắc cùng với tế tự, bởi vì bọn họ hai người đều là đại thừa kỳ cao thủ, tại bọn họ hai người xuất thủ nháy mắt liền bị năm vị trưởng lão theo dõi, thế cho nên hai người bọn họ lúc lâm vào khẩu chiến. Dù sao hai người cũng không phải là cái gì thần tiên, tại đối mặt nhiều người vây công lúc, vẫn có một ít trở tay không kịp, tốt tại hai người bọn họ phương thức chiến đấu vô cùng có ăn ý, cái này mới cùng bọn họ đánh lên lôi kéo chiến. Nhưng dù cho chính là như vậy tình huống, vẫn như cũ không phải vô cùng lạc quan, một khi hai người bọn họ suy sụp, như vậy Diệp Lam bên này sẽ đụng phải vô cùng nghiêm trọng đả kích. Lúc này Mã Nham cũng từ trong nhà đi ra quan chiến, thế nhưng hiện tại vết thương trên người hắn căn bản không có cách nào để hắn tiến hành chiến đấu, chỉ có thể nhìn hắn mang tới những huynh đệ kia, từng cái chết thảm ở đâu năm vị trưởng lao trong tay. Nếu không phải lão hắc cùng tế tự, còn có Diệp Lam triệu hoán đi ra mấy ngàn con linh thú xem như hiểu hộ. Sợ rằng hiện tại vạn thú các bên này liền như là giống như là bị thu gặt lúa mạch đồng dạng, sẽ một mảnh tiếp lấy một mảnh ngã xuống. Khuê xà nhìn thấy Diệp Lam biểu lộ về sau, càng thêm một đạo. "Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, cái thứ nhất ngoan ngoãn tu thủ chịu chói cùng ta trở về, ta có thể chậm rãi đùa với ngươi, lựa chọn thứ hai chính là ta đem với nho nhỏ vạn thú các đạp là cho tản, cuối cùng lại đem ngươi mang về chậm rãi chơi." Lập tức Khuê xà dùng ngón tay một cái vạn kiếm đám người nói. "Về phần bọn hắn, ta có thể nhìn ra, tính được là bên cạnh ngươi người thân cận nhất ta, ta sẽ đem ngươi luyện chế thành thi khôi về sau." mệnh lệnh ngươi đem bên cạnh ngươi người thân cận từng cái giết chết, ghi nhớ a, là để ngươi từng cái từng cái tự tay giết chết, ta sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là chân chính mất đi thân nhân thống khổ. Ha ha ha ha. Nói xong khuê xà liền phát ra một trận tiếp lấy một trận cực kỳ làm người ta sợ hai lớn nhỏ âm thanh, ai ngờ Diệp Lam rất mau đem tâm tình của mình minh phục. hiện tại trên người mình còn có hệ thống, chính mình cũng không có cái gì tốt e ngại. Lập tức Diệp Lam cũng là vô cùng tự tin nói, kỳ thật còn có lựa chọn thứ ba. Đó chính là ta để ngươi chết ở chỗ này, sau đó ta tiếp nhận quỷ xà nhất tộc, ta vẹn vẹn muốn chiếm lĩnh ngươi địa bàn. Còn muốn đem ngươi nhốt vào như lời ngươi nói cái kia cái kia điệu lao bên trong, ta sẽ để cho ngươi hoảng sợ vĩnh vô chỉ cảnh hắc ám nỗi khổ. Nói xong Diệp Lam liền trực tiếp lẩm nhẩm nói: "Hệ thống, mở ra chờ thời tự động điều khiển hệ thống, ta không yêu cầu những, trước mắt cái này muốn ăn đòn tổn tự cho ta thật tốt đánh một trận." Nói xong về sau Diệp Lam đầu cũng là cho đến dụ xuống, lại một lần nữa lúc lần đầu, cả người khí thế cũng phát sinh tương đối biến hóa lớn, sau một khắc Diệp Lam thân ảnh tựa như cùng ma quỷ đồng dạng tác dụng chớp động đồng thời, trực tiếp hướng Khuê xả đánh tới. Kỳ quái, tiểu tử này hình như có chút không giống. Khuê xả cũng là phát hiện vấn đề gì? thấp giọng mặc niệm một câu. Chương 404, Triệu Hoán Môn, chương 404, Triệu Hoán Môn. Đến mức nơi nào có cái gì không giống, Khuê Sả chính mình cũng nói không nên lời, chỉ là Khuê Sả cảm giác Diệp Lam trạng thái cùng phía trước biến hóa phi thường lớn, không vẹn vẹn tại khí tức bên trên thay đổi đến vô cùng thông thả, liền linh lực ba động thay đổi đến cũng vô cùng trầm tĩnh, không biết vì cái gì Diệp Lam đột nhiên đem linh lực toàn bộ thu về. Lập tức Khuê Sả còn tưởng rằng Diệp Lam đã hoàn toàn từ bỏ chiến đấu, cớ hỏi: "Tiểu tử, ngươi tiếp thu ý kiến của ta. Ta cảm thấy ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ chống lại tốt, như vậy trải qua ta còn có thể ít giết một chút người." với nho nhỏ vạn thú các diệt loại không phải. Khuê xả còn tưởng rằng Diệp Lam đã bỏ đi giấy rửa, cho nên lúc này mới lên tiếng chọc phúng, nhưng không nghĩ tới chính là Khuê xả không đợi nói xong, Diệp Lam liền trực tiếp vào lên. Tại Khuê xả trong mắt Diệp Lam tốc độ có thể nói giống như tốc độ như rửa đồng dạng, quả thực là có thể thấy rõ ràng, căn bản không cần thiết né tránh, gặp hắn trạng thái như vậy, Khuê xả có chút hinh thường mà hỏi, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào mượn dạng này trạng thái liền có thể đánh tới ta? Ngươi khó tránh là có chút ngây thơ a?" Thế nhưng Diệp Lam cũng không có làm trả lời, mà là trực tiếp nên đón đấm đánh vào Khuê xả trên bụng. Khê Xà chỉ cảm thấy bụng của mình chầm xuống, thật giống như bị cái gì lực trùng kích cực kỳ cường đại đồ vật đánh sâu vào đồng dạng, miệng của mình đều thành nửa tấm mở trạng thái. Nước chua càng là trực tiếp từ Khê Xà trong miệng chảy ra, chỉ là liền Chính Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Lam đòn công kích bình thường vậy mà lại cường đại như vậy, chỉ dựa vào mượn nhục thể công kích vậy mà có thể để cho hắn thụ thương. Không thể không nói liền tại vừa rồi cái kia một kích phía dưới, Diệp Lam trực tiếp đem khuê Xà nội tạng cho đánh thương, cũng chính là thừa dịp cơ hội như vậy, hệ thống chế Diệp Lam thân thể mở rộng truy kích, trực tiếp đối với Khê Xà trái tim ra đánh ra một trường Tại Khuê Sả xem ra, mặc dù tại cảm giác bên trên giống như là loại nào nhẹ nhàng cảm giác, nhưng trên thực tế hắn trong đó ẩn chứa lực lượng tuyệt đối là phi thường phi thường kinh khủng, Khuê Sả đã bị qua một lần Diệp Lam mang đến tổn thương, lần này hắn tuyệt đối không dám kinh thường. Chờ đợi Diệp Lam đánh tới nháy mắt, Khuê Sả thuận thế nghiêng người né ra, trực tiếp né tránh Diệp Lam một chưởng, thuận tiện còn trực tiếp một tay chộp vào Diệp Lam trên cổ tay, muốn nhân cơ hội này đem Diệp Lam hạn chế lại, lập tức xoay người một khắc này Khuê Sả liền đối với Diệp Lam đỉnh đầu đánh ra một chưởng. Thế nhưng Khuê Sả cái này, một kích tại hắn động tác chuẩn bị phía trước, hệ thống cũng đã tính ra hắn bộ tiếp theo động tác, kéo theo Diệp Lam thân thể Hệ thống trực tiếp khống chế Diệp Lam thân thể nên đón tiếp lấy, tại liền muốn tiếp cận Khuê Xà bán tay lúc, Diệp Lam quyền phong trực tiếp đánh vào Khuê Xà nách bên dưới. Phanh! Lỗn ngạt âm thanh là cái kia dục thể đụng vào nhau âm thanh, giờ khác này Khuê Xà chỉ cảm thấy cánh tay của mình đau vô cùng đau, liền tựa như cảm giác giống như là chặt đứt đồng dạng, lập tức Khuê Xà cắn một cái răng, đối với Diệp Lam trực tiếp đã tới, thuần thế cái này một kích trực tiếp đối đem linh lực của mình vận hành đến cực hạn. Đại thừa kỳ cao thủ tốc độ vận chuyển là phi thường cực hạn, nếu không phải Diệp Lam nắm giữ hệ thống điều kiện, là căn bản theo không kịp Khuê Xà tốc độ. Hệ thống lúc đầu đã tính toán đến Khuê Sả hẳn là sẽ vận dụng chân công kích, vốn định cải biến thân thể khởi động phương thức, thế nhưng bởi vì Diệp Lam thân thể thao tác còn lên hạn không có đạt được đột phá. Hệ thống cũng chỉ có thể vô cùng miễn cưỡng tránh né, thế nhưng cuối cùng vẫn là không thể tránh né Khuê Sả công kích, Diệp Lam thân thể trực tiếp bị đạp bay đi ra, phía bên phải xương sườn hiện ra đứt gây trạng thái. Phốc. Bởi vì lực đạo quá mức tấn mãnh, Diệp Lam trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, giờ khác này hệ thống trực tiếp đem lôi điện chi lực phá vỡ sống, thuần thế kích phát linh lực đem chữa trị chính mình thụ thương địa phương, lập tức tiếp tục trong cơ thể ác linh chi hỏa. Hệ thống khống chế Diệp Lam thân thể lại một lần nữa đem dung hợp lẫn nhau. Lần này độ thuần thuộc so sánh lần trước không biết muốn quen thuộc bao nhiêu, thao túng cũng là có thể nói tương đối dễ dàng lại tích luyện, hai khối lực lượng chỗ dung hợp được mặc dù vẫn là nắm giữ lực đẩy, thế nhưng so sánh lần trước mà nói không biết tốt bao nhiêu. Tại dung hợp được tốc độ cũng là nhanh vô cùng nhanh, kinh khủng xoay chuyển khí thế để người cảm thấy hoảng hốt, trong giây mắt này Khuê Sả đột nhiên cảm nhận được một cố khí tức hết sức khủng bố tại tụ, mà còn cái này một cỗ khí tức có thể vô cùng chính xác phát giác được, đây chính là từ Diệp Lam trên thân bạo phát đi ra. Lập Tức Khuê Sả căn bản không còn dám do dự, bởi vì hắn đệ nhất trực giác nói cho hắn, Diệp Lam ngay tại dung hợp ngưng tụ một cỗ phi thường khủng bố kỹ năng, lập tức Khuê Sả kích phát thị huyết tản trưởng trực tiếp đánh vào Diệp Lam đầu bính. Khuê Sả muốn thừa dịp Diệp Lam còn tại ngưng tụ kỹ năng nháy mắt, đem mất mạng, thế nhưng làm Khuê Sả đánh ra thị huyết tản trưởng lúc, Diệp Lam con mắt cũng vừa vặn mở ra, lôi điện tri lực cùng với ác linh chi hỏa ngưng tụ lực lượng nháy mắt đánh ra. Khuê Sả trưởng phong nháy mắt cùng Diệp Lam đối bính cùng một chỗ, phạm vi công kích bên trong chợt bộc phát ra một cỗ khí thế hết sức khủng bố, thế cho nên trực tiếp đem súng quanh tất cả mọi người hất bay đi ra. Cái này một kích liền khuê xạ đều không thể lưu thủ, mọi người vốn cho rằng Diệp Lam cũng có thể tại sáng tạo ra một lần ký tích, bởi vì Lao Hắc cùng Tế Tự từng trải qua Diệp Lam là như thế nào đơn đấu đại thừa kỳ cao thủ tu sĩ, thế nhưng không ai từng nghĩ tới làm cái này một kích sau đó, Diệp Lam thân thể lúc theo xu hướng tranh đồng dạng, trực tiếp bay rất ra ngoài. Lập tức tại Lao Hắc cảm giác được Diệp Lam tình huống lúc, sắc mặt cũng là vô cùng khiếp sợ, bởi vì Diệp Lam trên thân thương thế trên người thực sự là quá mức kinh khủng, cả người làm máu không nói, Diệp Lam khí tức vô cùng nhiều đất, nhìn thấy một màn này, Lao Hắc nháy mắt đứng dậy nổ bắn ra, muốn hướng Diệp Lam bên kia ngang nhiên xông qua. Thế nhưng rất nhanh liền bị các trưởng lao vây quanh, căn bản không cho hắn đi ra chi viện cơ hội, tế tự ở một bên cũng là chỉ có thể lo lang xung, lập tức cắn răng nói: Lao hắc, ngươi nhanh đi, ta giúp ngươi hiểm hộ, nếu như có thể." Thế nhưng phía sau tế tự cũng không có nói ra đến, bởi vì hắn biết nói ra khả năng sẽ quấy nhiều lao hắc tâm thần, lập tức tế tự trực tiếp đem cây sáo xoay tròn tại chính mình tốt nhất, lập tức hướng trên mặt đất hành xiên tiến vào đất đại bên trong. Lại một lần nữa vụt lên từ mặt đất thời điểm, cây sáo đã biến mất không thấy gì nữa, lại ra xuất hiện vậy mà là một cái cửa, cửa bộ dạng thoạt nhìn vô cùng bình thường, thế nhưng trong môn kết nối đồ vật lại rất giống hư không phòng xoáy. Thấy cảnh này Lao Hắc cũng là kêu lên một tiếng sợ hay nói: "Triệu Hoan Môn, tế tự ngươi làm muốn, lấy thân tế tự. Đây chính là tế tự việc cần phải làm." Lập tức tế tự gật đầu nói: "Chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác, nếu như có thể tại chiến đấu kết thúc về sau bảo vệ cây sáo của ta, nếu như không có hắn, vậy ta sống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì." Lập tức Lao Hắc muốn kéo lại tế tự, thế nhưng đang đuổi đi qua thời điểm, tế tự cả người đã xuyên qua Triệu Hoan Môn. Làm tế tự bàn tay xuyên qua cửa một cái mắt, bên kia lại một lần nữa xuất hiện Luxor đã biến thành đừng nhóc nhích đồ vật. Một con quái vật bàn tay, chương 405 Ngân Tiết Chi Thuật Sà Khôi, chương 405, Ngân Tiết Chi Thuật Sà Khôi. Lập tức Tế Tự quay đầu nhìn thoáng qua lao Hắc cùng với Diệp Lam vị trí, sau đó dứt khoát kiên quyết đi vào. Câu chuyện lấy dạng này là vì Tế Tự cảm giác được, nếu như tại không sử dụng cái sát thủ giản, không những lao hát muốn chết, liền xem như Diệp Lam có thể cũng sẽ bị khuê xá mang đi. Tất nhiên nhận định Diệp Lam là bọn họ bằng hữu, Tế Tự tất nhiên sẽ không dễ dàng để bọn họ cứ như vậy mang đi Diệp Lam, lập tức Tế Tự thân thể toàn bộ biến mất trui vào triệu hoán môn bên trong. Làm Tế Tự thân thể toàn bộ vượt qua triệu hoán môn về sau, thân thể cũng hiện ra phi thường to lớn biến hóa, vô luận là Tế Tự bạn tay Vẫn là bản chân, cùng với thân thể của hắn đều phát sinh phi thường to lớn biến hóa. Nhưng đó cũng không phải thuộc về thân thể của nhân loại, lúc này tế tự thân thể hiện ra một loại màu nâu xám, lại thân hình quái vật to lớn khuôn mặt, cùng loại có điểm giống là con rơi, răng nanh càng là vô cùng to lớn. Khi mọi người vây công tại tế tự bên người lúc đều bị một màn này làm cho sợ hãi, làm sao cũng không có nghĩ đến ở trong đó một người hiểu được tế tự chi pháp, một người trong đó cũng là nhận ra tế tự triệu hoán đi ra quái vật, có chút cả lăm mà nói, cái này, đây là trong địa ngục ma đầu. Vừa rồi, Vừa rồi tiểu tử kia vậy mà lấy thần minh làm đại giá triệu hồi ra như thế cư thú. Lão giả chào hỏi Chu nhân lui lại đồng thời, càng là đánh ra một đạo phòng ngự kết giới, chỉ bất qua cái này phòng ngự kết giới muốn ôm lại hiện tại tế tự, hoàn toàn là không có khả năng. Hiện tại tế tự không mẹn mẹn thân thể vô cùng cứng hãn, liền tốc độ của hắn cùng với lực công kích đều là phi thường khủng bố, gần như chỉ ở nháy mắt liền đem phòng ngự kết giới cho đánh tan, trực tiếp chạy cái kia bốn vị trưởng lão mà đi. Thấy thế, thế Lao Hắc cũng không dám trì hoãn thời gian, tất nhiên trước mắt mấy người đã bị tế tự một người ngăn chặn, như vậy Lao Hắc liền nháy mắt chạy đi Diệp Lam bên người tiến hành bảo vệ. Đang lúc Khuê xá đem Diệp Lam đánh bay ra ngoài về sau, trên mặt cuối cùng lộ ra cười tủm tìm phấn sắc, lập tức đối Diệp Lam nói: "Tuổi con nhỏ vậy mà có thể nắm giữ cường đại như vậy thực lực, có thể cùng ta giao thủ cũng coi là vinh hạnh của ngươi, huống chi ngươi có thể nhịn chống cự tiếp lấy đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ một kích toàn lực, sợ rằng tại thượng nguyên giới càng là không người có thể làm đến." Khuê xá hiện tại cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là thiên phú khủng bố, phía trước vốn bên trong Á Khuê xá thời điểm muốn đem Diệp Lam mang về, thật tốt cha tấn một phen tại rất chết, thế nhưng hiện tại xem ra, lưu lại dạng này một cái thiên phú kinh khủng thiếu niên hắn bản làm không được. Hiện tại bất quá là một cái hóa thần kỳ trung kỳ cường giả, cũng chỉ là như vậy thay đổi cùng chính mình cưỡng ép cứng đối cứng, nếu như dẫn hắn chân chính trưởng thành, vậy sẽ là một loại chuyện kinh khủng cỡ nào. Đừng đến lúc đó nói hắn không phải là đối thủ, rất có thể tại về sau liền tính quỷ sa nhất tộc tất cả trưởng lao xuất động, tất nhiên đều không phải đối thủ của hắn. Hùng chi trận chiến ngày hôm nay mặc dù không phải quỷ sa nhất tộc toàn bộ thực lực, thế nhưng bảy vị trưởng lão hiện tại đã hao tổn 3 vị. Lúc đầu chiếm giữ thứ ba vị trí liền đã sẽ đối mặt rất nhiều ý hiệp, huống chi hiện tại phía trên cái kia hai nhà còn tại nhìn chằm chính mình, muốn tùy thời đem chính mình cái giết trừ. Không thể nghi ngờ đây đối với hắn mà nói hiện tại áp lực là phi thường lớn. Lập tức Khuê Sả liền cũng không do dự nữa, đi đến Diệp Lam bên người về sau, cường lực ngưng tụ một quyền, trực tiếp đánh vào Diệp Lam trên đầu. Oeng! Phanh! Song quyền va chạm về sau, Khuê Sả trực tiếp bị bắn ra, bởi vì thiếu phòng bị, Lao Hắc nháy mắt nắm lấy thời cơ, trực tiếp tiến công tiến lên, đối với Khuê Sả phần bụng liền tiến hành công kích, thấy thế Khuê Sả cũng biết không thể khinh địch, trực tiếp tại trên không xoay chuyển thân thể, lập tức tại Lao Hắc nên tiếp đến máy mắt, Khuê Sả thân thể thành ngựa ra sau chặt thái lập tức nhấc chân đồng thời hung hăng đạp hướng Lao Hắc xương sườn chỗ, Lao Hắc cũng không có nghĩ đến, chính mình đánh lén nháy mắt Khuê xả vậy mà còn có thể làm ra nhạy cảm như thế phản kích, lập tức Lao Hắc cũng không có thay đổi công kích phương hướng, mà là chạy cùng Khuê xả một đội một thương nặng đi. Chỉ cần Khuê xả trọng thương, như vậy bọn họ thế cục bây giờ liền có thể được đến lớn nhất giám sóc, lập tức vạn kiếm cùng ngao liệt cũng đổi qua khi đến, hai người chạy khwhe xả tả hữu hai bên tiến hành công kích, một kiếm ý thương trực tiếp đánh vào cánh tay của hắn hai đo. Liền khwhe cũng không nghĩ tới, hai cái này hậu bối lá gan vậy mà như thế đánh đều đã là như vậy không thể xoay chuyển thế cục, vậy mà không lựa chọn chạy trốn mà mệnh, ngược lại muốn cùng mình quyết một trận tử chiến. Nếu như có thể nhảy dựng thật rất muốn hỏi bọn họ một câu, có lầm hay không? Chính mình tốt xấu nói thế nào cũng là một cái đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ, cho dù là dạng này còn dọa không đến các ngươi sao? Lập tức huê Xà nháy mắt đem trọng tâm đặt ở Lao Hắc trên thân, bởi vì ở đây người duy nhất có thể đối hắn hình thành uy hiếp người chỉ có Lao Hắc hắn một người, chỉ cần hiện tại giải quyết hắn, cuối cùng tại giải quyết cái kia liền thành quái vật ý tứ, như vậy trận này chiến dịch tất nhiên sẽ kết thúc. Phe thắng lợi trung quy cũng là bọn hắn, lập tức Khuê Sả trực tiếp đánh ra một đạo vô cùng huyền ảo dấu tay, sau lưng cổ sống ra bỗng nhiên bị phá ra toàn bộ trên thân y phục thậm chí toàn bộ đều bị nứt vỡ, từ Khuê Sả thân thể phía sau chỗ vậy mà lộ ra hai cái lưỡi, không sai hai đầu đầu rắn đều là con sống, cứ như vậy một trái một phải trực tiếp cắn, ناو liệt cùng vạn kiếm đánh tới công kích, bắt đầu kết ấn nháy mắt trực tiếp đánh về phía Lao Hắc, Lao Hắc cũng là làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Khuê Sả vậy mà còn có thể có dạng này thủ đoạn. Sắc khôi, Lao Hắc thấp sợ hãi, lập tức vội vàng hướng sau lưng đi né tránh công kích né mắt, Lao Hắc bắt đầu dựa sát vào trực tiếp ngưng tụ ra màu đen phát cầu, lập tức trực tiếp đánh về phía Khuê Xả. Trong chấp nhoáng này kinh khủng sự tình bỗng nhiên phát sinh, Khuê Xả căn bản không có một chút muốn né tránh ý tứ, sau lưng hai cái đầu rắn trực tiếp đem Lao Hắc đánh đi ra công kích tán hết. Ngươi vậy mà dùng thân thể của người gửi nuôi tà ma? Trên thực tế Khuê Xả sau lưng nuôi đồ vật chính là âm tà đồ vật, muốn hai ngàn vật như vậy không chỉ cần phải máu người đến gửi nuôi, hơn nữa còn cần dùng thân thể của mình cùng với nội tạng xem như thẻ đánh bạc, loại này ma sẽ cho ký chủ mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Tại thành thời kỳ về sau, Ký chủ sẽ hoàn toàn cùng hai cái này xà khôi dung hợp, thân thể vậy mà cường độ không những cường đại nói không thể địch nổi trình độ, thậm chí liền linh lực tăng lên cũng sẽ là người bình thường nhiều gấp ba. Đây là một cái phi thường khủng bố chữ số, nhưng mang tới tác dụng phụ cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng, không những về sau không thể ăn người bình thường có khả năng ăn đồ vật, lúc cần thiết còn cần ăn hết nhân loại bình thường trái tim hoặc là máu tươi đến bổ sung bọn họ tự thân sinh cơ. Đại ca, người không có chuyện gì chứ? Thái Long đi tới Diệp Lam bên cạnh, đem Diệp Lam bảo hộ ở sau lưng cái này mới hỏi thăm một tiếng. Diệp Lam lúc này trạng thái vô cùng kém, hệ thống đã đem quyền khống chế một lần nữa còn đưa Diệp Lam Tương thế tăng thêm suy yếu giảm, hiện tại Diệp Lâm có thể nói không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Đi giúp bọn hắn, ta có thể tự vệ cho ta thời gian để ta bổ sung một cái linh lực, nếu như Khuê xà không chết chúng ta đều phải xảy ra chuyện. Chương 406, Khuê xà thực lực chân chính, chương 406, Khuê xà thực lực chân chính. Thái Long gật đầu đáp ứng, cho tới bây giờ là thời khắc mấu chốt, một điểm qua loa cũng không thể tin, thế nhưng vừa rồi Thái Long cho gặp phải phản vệ, để tự thân thương thế cũng không có tốt hơn bao nhiêu, đồng dạng hiện tại tình trạng, cơ thể của hắn cũng có thể nói là vô cùng kém, lại thể năng cũng trở nên vô cùng suy yếu. Nhưng cho dù là dạng này, Thái Long cũng không có cái gì ứng đối chi pháp, hiện tại Thái Long chỉ có thể kiên trì xông đi lên, liền xem như trọng thương cũng phải nghĩ biện pháp hạn chế lại khôi xả. Lập tức Diệp Lam ổn định tự thân thương thế về sau, bỏ lớn đan dược cũng không cần tiền giống như hướng trong nhét rót, lập tức càng là đi theo Thái Long sau lưng nên đón tiếp lấy. Khôi xả đang tránh né vạn kiếm cùng ngao Liệt hai người tập kích về sau, Vung Chân trực tiếp đem hai người đạp bay đi ra, cho dù là nhiều người từ khác nhau phương hướng tiến hành vây công, nhưng vẫn như cũng không phải Khôi xả đối thủ, tại tiến công ở giữa Diệp Lam đem Ngạo Liệt bảo vệ, thuận tay ra mấy chục viên thuốc về sau Diệp Lam rồi mới lên tiếng. Trước hồi phục thể lực, ngươi Hỏa Liệp Thương có thể hay không cho ta mượn dùng một chút?" Sở dĩ hỏi như vậy, là vì Ngạo Liệt trong tay Hỏa Liệp Thương gánh vác lấy hắn, toàn tộc trên giới tính mạng của tất cả mọi người, bao gồm chính hắn tính mệnh. Ngạo Liệt ngẩng đầu nhìn một cái Diệp Lam về sau, không chút do dự gật đầu nói: "Đại ca ngươi mở miệng tự nhiên là không có vấn đề, cầm đi dùng chính là, hiện tại ta lấy thừa lại chiến lực không nhiều, còn lại nhờ vào ngươi." Lập tức Ngạo Liệt đem Hỏa Liệp Thương đưa cho Diệp Lam, nhận tại Diệp Lam nơi này cũng không phải là hắn am hiểu nhất vũ khí, mới vừa vào tay vũ khí chính là thông đưa cho Huyền Hoàn Đường. Thế nhưng bởi vì bây giờ chính mình tu vi bị hạn chế, dẫn đến chính mình không có cách nào tiến hành triệu hoán, chỉ có thể trước dùng thử ngao liệt hỏa liệt thương xem như trấn đệm. Vừa mới vào tay tuy nói có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, thế nhưng thanh này vũ khí đối với huyền hoàng thương mà nói thực sự là quá nhẹ, dẫn đến Diệp Lam có chút không quá thính, bất quá cũng còn tốt, huy động hai lần cũng là còn có thể thích ứng tới, chỉ bất quá vẫn là không quá thuận tay mà thôi. Vung đẩy nháy mắt Diệp Lam liền nháy mắt tiến về khuê xá vị trí, trường thương tại tay Diệp Lam khí thế càng là liên tục tăng lên. Khuy Giả cùng Diệp Lam thời điểm chiến đấu cũng là bỗng nhiên cảm giác được có chút không thích hợp, bởi vì Diệp Lam tốc độ thực sự là có chút quá nhanh. Nhanh đến có chút để hắn đáp ứng không xuể, Diệp Lam vung vậy chiêu thức lúc, không những mỗi lần hướng tử huyết của hắn bên trên đâm, mà còn mỗi một kích sau đó Diệp Lam sẽ không tại lấy giống nhau phương thức tiến công, mỗi một lần chiêu thức đều là tại biến ảo. Tại tăng thêm Diệp Lam sử dụng Tam Thiên Lôi Động, cả hai phối hợp lẫn nhau nháy mắt. Một loại vô cùng huyền ảo trận pháp vô căn cứ hiện, làm Liệt nhìn ra chiêu chính mình không ngừng học mỗi một chiêu, mỗi một vô cùng đơn giản tốt linh hoạt. Thế nhưng tại lẫn nhau kết hợp về sau, Ngao Liệt cũng là phát hiện nhìn thấy đồ vật cùng làm so sánh, trên lệch quả thực không phải một chút điểm. Chính là bởi vì Diệp Lam một lần nữa gia nhập chiến trường, Lão Hắc cùng với Vạn Kiếm hai người áp lực cũng là nháy mắt giảm xuống rất nhiều, lập tức bầu trời bên trong đống nhiên đập xuống một cái tắc mạnh, Diệp Lam đảo mắt nhìn không biết là nơi đó đi ra quái vật. Dựa theo chính mình hồi tưởng, Diệp Lam cũng không từng ghi tội có thu phục qua dạng này quái vật, lập tức Diệp Lam còn tưởng rằng cái này quái vật là tại tiến công chính mình, quay người tránh nháy mắt Diệp Lam liền muốn đâm xuyên cái này quái vật bằng tay. Diệp Lam, cái kia là tế tự, hắn hiện tại ý thức rất yếu. Không muốn chọc giận hắn không nên tiến công hắn. Làm Diệp Lam nghe đến tế tự la lên về sau, tâm thần cũng làm một trận, lập tức trực tiếp đem công kích của mình thu hồi, quay người tránh đi nháy mắt đi tới Lao Hắc bên cạnh, lúc này mới hỏi: Tình huống như thế nào? Tế tự làm sao có thể biến thành cái dạng này, bọn họ đối tế tự làm cái gì? Nghe đến Diệp Lam tra hỏi, tế tự cũng là vội vàng mở miệng nói: Là tế tự đem chính mình hiến thế, triệu hồi ra triệu hoán môn về sau, tế tự dùng thân thể của mình cùng với linh hồn xem như thẻ lấy bạc, cùng địa ngục quỷ quái làm giao dịch. Bởi vì chúng ta bây giờ căn bản không có năng lực lật bản có thể, tế tự hiện tại cũng không thể không làm như vậy. Hùng hổ cũng là bởi vì tế tự tại nhìn đến ngươi rơi vào hiểm cảnh về sau mới làm như vậy Nghe xong lao hát giải thích về sau diệp lam lần đầu nhìn một cái tế tự lúc này mới phát hiện tế tự linh hồn chi hỏa vô cùng yếu kém mà còn ý thức cũng là tương đối yếu kém còn không đợi diệp Lam lấy lại tinh thần nói chuyện tế tự trực tiếp một chân giống tại khuê xả phía trước vị trí bởi vì tại triệu hoán phía trước tế tự đối với diệp Lam lao hát chấp nghiệm rất sâu trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài người còn lại đều là được nhân diệp Lam cũng có thể cảm nhận được lúc này tế tự đến cùng là bực nàoủ bố đạoo mắt tại nhìn hướng cách đó không xa thứ địa phương phía trước quê xả mang tới 6 vị trưởngãoo Hiện nay đã tử trận 4 người, ở đây hai người đã hoàn toàn trọng thương. Đương nhiên cũng có thể nói không sức chiến đấu, hiện tại bọn hắn hai cái bị tế tự đánh liền năng lực phản kháng cũng không có, lại càng không cần phải nói tại đứng lên chiến đấu. Lúc này Diệp Lam tại quay đầu nhìn thoáng qua trên chiến trường. Lúc này vạn thú cắt trên cơ bản đã bị mở ra nát, 4 phía ánh lửa nổi lên 4 phía không nói, phần lớn phong ốc đều đã trở thành phê tích, cùng với chính mình triệu hoán đi ra linh thú cùng ma thú, đồng dạng cũng là tử trận không ít, nhìn thấy nơi này Diệp Lam cũng là rất lo lắng. Chiến tranh là lẫy cốc, trận này chiến dịch sau đó Sợ rằng vạn thú các cũng sẽ rơi vào từ trước tới nay suy yếu nhất trạng thái, liền thiết kỵ cũng tổn thất gần tới một nửa nhân mã, những này tinh anh chiến sĩ là Diệp Lam nhất không hy vọng hy sinh tại dạng này trên chiến trường. Huống chi sau này ma tộc xâm lấn, những này thiết kỵ chiến sĩ tất nhiên là trên chiến trường trụ cột vững vàng, bây giờ lại chết tại người một nhà trong tay, Diệp Lam thực tế không biết nên nói gì tốt. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi giống như sâu kiến đồng dạng, lấy cái gì đến cùng ta đấu? Khuê xả một cái tay trực tiếp chống lên tế tự bản chân, trong miệng còn đang không ngừng cười thoải mái. Cử Diệp Lam si tâm vương hiểu, cười sâu kiến muốn phản thượng, lập tức khuê xả trực tiếp một tay đem tế tự ngã sắp xuống, càng là trực tiếp đạp ra ngoài một chân, tế tự thân thể cao lớn như tên lửa bay thẳng đi ra. Cho đến đụng vào nơi xa sơn mạch cái này mới ngừng lại được, chính là cái này một kích tế tự trực tiếp không đứng dậy được, nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu, nhìn thấy nơi này Diệp Lam cũng là một trận hãi hùng kép địa, bởi vì đến bây giờ khuê xả đều không có dùng vào thực tế hắn thực lực chân chính. Bởi vì Diệp Lam có khả năng vô cùng rõ ràng cảm giác được, lúc này khuê xả khí thế ngay tại một chút xíu kéo lên, từ áp lực biến thành cự lực, tùy theo biến thành kinh khủng áp. Giờ khắc này Diệp Lam mới cảm nhận được cái gì gọi là chân chính của bố. Bởi vì Khuê Sả khí tức, vào giờ phút này Diệp Lam thậm chí liền di động một cái thân thể cũng không được, lập tức Diệp Lam có chút trật vật ngừng tụ trong thân thể linh lực, muốn tận khả năng điều động. Áp chế lực lượng cho Diệp Lam tạo thành quái nhiêu vô cùng lớn, không cách nào vận dụng linh lực, như vậy Diệp Lam tất nhiên cũng vô pháp bức ra chạy trốn hay là phát động công kích. Chương 407, màu vàng thi khôi, chương 407, màu vàng thi khôi. Lập tức Khuê Sả trực tiếp tiện tay chạm một cái, Diệp Lam liền trực tiếp liền bị Khuê Sả cho tới. Quá cổ nháy mắt Diệp Lam hiện tại trên cơ bản liền có thể phản kháng lực lượng đều không có, ngắt thở cảm giác nháy mắt đánh tới, Diệp Lam chỉ có thể nắm lấy khuê xà cánh tay không ngừng giãy giụa. Thế nhưng giống như kìm sắt đồng dạng hai tay, vô luận Diệp Lam làm sao đánh đè, khuê xà vẫn không có bất luận cái gì muốn buông tay ý đồ. Lập tức Lao hắc cùng vạn kiếm cùng với Thái Long ngao liệt thấy cảnh này về sau, cho dù là mang theo trọng thường, cùng với cái kia không cách nào di động thân thể, vẫn như cũ không e ngại tử vong thẳng tiến không lùi. Những người khác có thể muốn vô cùng khó chịu, thế nhưng lão hắc ít nhất cũng là đại thừa kỳ cao thủ, mặc dù kém khuê xà mấy cái cảnh giới, thế nhưng cũng không đến mức không cách nào hành động. Tại bọn họ mấy người nào lên ngay mắt, Khuê xả nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh giống như cồn lôi đồng dạng, trực tiếp đem mọi người toàn bộ chân khai, liền xem như Lao Hắc cũng không ngoại lệ, trực tiếp liền bị Khuê xả đánh bay ra ngoài. Vẹn vẹn chỉ là âm thanh, vẫn không có động thủ sử dụng bất kỳ thủ đoạn công kích, vẹn vẹn chỉ là như vậy Lao Hắc liền triệt để thua trận. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cảm giác chỉ dựa vào mượn một cái đại thừa kỳ cao thủ liền có thể từ trong tay của ta cứu ra ngươi đến? Khuê lời nói còn không đợi nói xong, một đầu đuôi rắn khổng lồ ba nháy mắt quét ngang tới, chúc kiểu Âm nháy mắt liền đi đến Diệp Lam trước người. Chỉ là trúc cừu âm, cái này một kích quét ngang trực tiếp để khue xà ôm chặt lấy. Tiếp theo cái này nham tâm cự mãng cũng là căn cứ Diệp Lam phương hướng đánh tới, mở ra miệng to như chậu máu nháy mắt, trực tiếp cắn về phía khue xà, thấy thế khue xà tại một bàn tay trực tiếp đem trúc cừu âm hất bay đi ra, sau đó tại một bàn tay trực tiếp đem nham tâm cự mãng đánh bay đi ra, hai bàn tay hai cái tối cường linh thú trực tiếp bị hất bay đi ra. Xuất hiện một màn này, Diệp Lam có thể nói là vô cùng sợ hãi thán phục, cùng huống liền cùng hắn bọn họ cũng không có cách nào đối phó khue xà, hiện tại còn có ai có thể cùng cái này khue xà một trận chiến? Mà còn đến bây giờ Diệp Lam vô cùng buồn bực, bởi vì hiện tại quỷ đế căn bản là không có bóng dáng, Diệp Lam cũng không cảm giác được quỷ đế tồn tại, căn bản không biết lúc này quỷ đế đi nơi nào. Không có quỷ đế ngài hiệp trợ, một trận có thể nói vô cùng gian khổ, khuê xà trên cánh tay lực lượng càng ngày càng nặng, Diệp Lam con mắt đều có thể cảm giác giống như là có như vậy một loại liền muốn tuôn ra đến cảm giác. Chẳng lẽ lần này Diệp Lam sẽ như vậy bị tươi sống bắt chết? Diệp Lam có chút không cảm tâm, lập tức bắt lấy khuê xà bản tay lúc, Diệp Lam cái trán nhiên xuất hiện hãi thần ấn, lập tức lực lượng tăng trở lại đồng thời. Diệp Lam một chân trực tiếp đá hướng về phía Khuê Sả phân bụng, thế nhưng trong khoảnh khắc đó Khuê Sả cũng sớm đã làm tốt phòng bị. Đem Diệp Lam chân ngăn lại về sau, trực tiếp đằng không mà còn, bóp lấy Diệp Lam cái cổ đồng thời, trực tiếp hung hăng đem hắn đánh vào trên mặt đất. Và anh! Diệp Lam trực tiếp bị Khuê Sả đưa vào hố sâu phía dưới, trong chấp nhoáng này Diệp Lam ngực một trận quặn quện, một ngụm máu tươi càng là trực tiếp từ trong miệng phun ra ngoài, lập tức Khuê Sả trực tiếp đem Diệp Lam đá ngã lăn đi ra. Tuổi còn nhỏ vậy mà có thể nắm giữ thân cách, mà còn vậy mà ngươi vẫn là bị Hại Thần chọn chúng người. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Đối với dạng này chuyện không công bằng, một cái hóa thần kỳ hậu sinh vậy mà có thể nắm giữ thần cách, mà chính mình sớm đã là đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả bên trong đứng tại đỉnh phong tồn tại, cho dù là dạng này đều không có thu hoạch được thần cách tán thành. Ghen tị khiến cho hắn ghen ghét, ghen ghét khiến cho hắn căm hận, kèm theo dạng này ác niệm khuê xả trên tay lực lượng càng ngày càng kinh khủng, mặc dù bây giờ Diệp Lam nắm giữ thần cách tương trợ, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ, không có chút nào bất kỳ năng lực phản kháng. "Wen!" Một tiếng thật lớn đồng thời, khuê xả con mắt nhiên lại, lập tức dõng nhiên bay tới thân ảnh xả cái này mới đứng người lên tới nói. "Ha <cười> ha!" Ca Lâm đã sớm cảm giác được một cố khí thế hết sức khủng bố tại cái này xung quanh xoay quanh, không nghĩ tới ta cái này thai nghén mấy chục năm thi khôi đều không phải đối thủ của ngươi. Lúc này xuất hiện tại Diệp Lam trên không người chính là Quỷ Đế, khó trách nói vừa bắt đầu Diệp Lam tìm không đến Quỷ Đế thân ảnh, nguyên lai like đã sớm tại vừa bắt đầu khuê xà cũng đã phát hiện Quỷ Đế khí tức. Nhìn xem nằm dưới đất thi thể, đừng nói là linh lực, thậm chí ngay cả Nguyên Anh đều chưa từng cảm nhận được, Nguyên Lai like đây chính là vừa bắt đầu phía trước quê xá nói tới thi khôi, mặc dù Diệp Lam không cảm giác được trên người hắn Nguyên Anh khí tức, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái này thi khôi chính là cái phế vật trên người hắn loại kia khí tức hắc máu vô cùng rõ ràng, lại vô cùng lang lệ, cho dù là Diệp Lam bây giờ cách rộng lớn như thế địa phương, như trước vẫn là có thể cảm nhận được loại nào khí tức quỷ dị. Không có tư duy vật chết mà tôi, ngươi đưa vào thả ra 10 cái, hiện tại trên người ngươi còn có thể có bao nhiêu cái thi khôi đến hạn chế ta. Quỷ đế nhàn nhạt nhìn xem quê Xả, từ ánh mắt hắn bên trong không khó coi đi ra, lúc này Quỷ đế đã mặc lửa giận, hận không thể trực tiếp đem Khuê Xả cho đập nát. Chẳng lẽ ngươi còn muốn càng nhiều thi khôi bồi ti ngươi? Không thể không nói cái này hơn 10 cái cấp thi khôi vậy mà không thể hạn chế ngươi đến lúc đó rất khiến ta kinh nha. Lúc đầu ta nghĩ giữ lại cái này, hai cái thi khôi đối phó cái kia lão hủ đàn, không nghĩ tới trước dùng tại trên người ngươi. A. Khuê Giả cười lạnh một tiếng về sau, trực tiếp đem bàn tay của mình vẫy phá, lập tức đối với mình chữa nạp giới nhỏ hai giọt máu tươi, hai cố màu vàng kim thi khôi nháy mắt xuất hiện bên cạnh hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn trên thân hai người khí tức càng thêm hung bố, thậm chí có thể nói không kém gì Đỉnh Phong thời kỳ Diệp Lam. Bởi vì bọn họ là vô ý thức sinh vật, căn bản không biết đóng hút, thì mới đưa đến phóng ra ngoài không cách nào thu lại, làm Quỷ Đế lại một lần nữa nhìn thấy cái này hai thân ảnh thời điểm hơi kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ngươi vậy mà còn nuôi loại này quỷ đồ vật, thương thiên hại lý tà thuật. Ngươi vọng tưởng hôm nay sống tạm? Nói xong quỷ đế liền trực tiếp đón nhận cái kia hai cái màu vàng thi khôi, đối với cái này hai cái thi khôi khue xả có thể nói có cực lớn lòng tin, nhìn xem ba người bọn họ chiến thành một đợt lúc, vừa cười vừa nói, lời nói đừng nói quá vậy toàn. Ngươi vẫn là trước sống sót nói sau đi, chờ ta chậm rãi đùa chơi chết hắn, tại trở về tìm người chơi. Nói xong khuê xả liền quay đầu nhìn hướng một bên Diệp Lam, lập tức một liền cười ha ha sắc mặt liền cực kỳ âm trầm nói, tiểu tử, thật đúng là không biết ngươi là lai like lịch gì. Bên cạnh không chỉ có nhiều như thế hi cổ quái đồ vật không nói, bên cạnh vậy mà còn có không kém gì ta cao thủ tại, ngươi đến cùng đến từ chỗ nào? Diệp Lam chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, đem khỏe miệng máu tươi lau sạch về sau, đối với phía sau phòng ốc quát, Lao giả, ngươi nếu là sẽ không lại cho lão tử đi ra, lão tử trừ ngươi 1 năm khẩu phần lương thực. Vừa dứt lời Ngô Tam Đức thân âm liền chuyển đến, tiểu quỷ, ngươi lại không có kêu lão phu, ta ngủ một lát cảm giác làm sao vậy nha, thật sự là không cho người ta an bình. Nghe đến một câu nói kia phía sau, lập tức Diệp Lam đánh chết hắn tâm đều có, nếu không phải mình thương thế trên người quá mức nghiêm trọng, Không có khí lực bò dậy, sợ rằng đã sớm chạy lên đi đập Ngô Tam nước đầu. Người đánh rắm. Toàn bộ tông môn trên dưới đều đang đánh nhau, Người cái lao bất tử vậy mà còn tại đi ngủ, Người nếu là muốn nhìn ta chết người liền sớm một chút nói. Cũng bất kể như thế nào, Diệp Lam trực tiếp nắm lên trên mặt đất tảng đá, đối với Ngô Tam Đức phương hướng âm thanh chuyển tới nhem tới, đến mức có thể đánh chúng hay không hoàn toàn là tùy duyên. Chương 408, đánh đồ đệ sư phụ rời núi, chương 408, đánh đồ đệ sư phụ núi. Ai ơi. Mắt con ngươi thật đánh Tam Đức ai hai tiếng, lách mình đi tới Diệp Lam bên người chỉ bất quá cục u to trên đầu có thể nhìn ra, Diệp Lam vừa rồi cái kia một cái lúc thật đánh chúng, bằng không cũng không có khả năng lên như thế đánh một đấm bao. Tiểu tử ngươi vẫn thật là xuống tay. Vạn nhất lao giả ta nếu là chịu không nổi, trực tiếp bị ngươi đánh chết, ta nhìn ngươi về sau tìm hại cùng ngươi vui vẻ. Lô Tam Đức một bên phản nàn, một bên đi đến Diệp Lam trước người. Hiện tại Diệp Lam thật rất muốn bỏ dậy cho hắn một trận, thế nhưng làm sao chính mình hiện tại không có thể lực, cũng không có linh lực, nếu là thật có thể đứng lên tới liền tốt. Ngươi nhanh đừng nói chuyện, ta hiện tại thật hận không thể đánh trước ngươi, tiểu gia đều bị đánh thành cái này đích hạnh, ngươi vậy mà còn tại đi ngủ. Gặp hai người nói chuyện cười cười nói nói, hiện tại trên cơ bản đã hoàn toàn đem Khuê xà cho ném ra sau đầu, suy nghĩ một chút hắn đối với mọi người mà nói, hoàn toàn chính là sau bữa ăn náo nhiệt, căn bản không có đem để vào mắt. Lao đầu, Người có biết ta là ai? Người nếu là không muốn chết liền tốt nhất tranh thủ thời gian cút đi, ta hôm nay đã giết đủ nhiều người, cùng vạn thú cấp không có quan hệ ta không muốn động thủ tại giết. Khả năng là bởi vì Khuê xà muốn đột phá đại thừa kỳ đỉnh phong, không nghĩ tại thiếu quá nhiều nghiệp chứng, lựa chọn muốn thả Ngô Tam Đức một mã. Nhưng thật sự là như cùng hắn nói tới như vậy như vậy, là thật buông tha Ngô Tam Đức một ngựa Hình như Ngô Tam Đức vượt qua hắn mới là thật a. Nghe Khuê xả nói xong về sau, Lô Tam Đức cười tủm tìm xoay người nhìn xem Khuê xả, thế nhưng cứ như vậy xem xét, Khuê xả cũng có thể cảm giác được tâm thần của mình một trận run dậy, thậm chí liên quan thân thể của mình. Vậy mà đều có chút không bị khống chế tại run nhẹ nhẹ. Hiện tại xem ra, lao đầu này căn bản là không giống như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy răng rằng, dốc, nói cách khác, lao đầu này thực lực tuyệt đối là phi thường khủng bố, thế nhưng Khuê xả ấn tượng bên trong cũng không có nhìn thấy qua dạng này lão đầu, vì thế càng không có nói nghe nói qua. Tỉnh táo lại Khuê xả trong lòng cũng là nghĩ đến chính mình hẳn là quá nhạy cảm. Bởi vì lao đầu này trên thân chính mình đã tham dò qua rất nhiều lần, vẫn không có bất kỳ linh lực ba động, hoàn toàn chính là một người bình thường mà thôi. Lao đầu ngươi nhìn cái gì? Ta nói ngươi không có chuyện gì liền tranh thủ thời gian cút đi có biết không? Ta không muốn giết ngươi loại này đã có tuổi lao đầu. Nô Tam Đức chụm chụm chính mình ngứa ngáy lộ tai, lập tức ngón tay giữa giáp che bên trong giấy thai bắn đi ra, đối với Khuê Xả nói: "Vậy thật là ngượng ngùng, ta là cái này dành con sư phụ, cũng chính là nói hắn cái này vạn thú các nói thế nào cùng Lao phu cũng là có chút điểm quan hệ." Lô Tam Đức ôm cánh tay của mình cười ha hả nhìn xem Khuê Xả, làm nghe xong Lô Tam Đức lời nói về sau Quê xá sắc mặt cũng là biến đổi, chính mình xuất phát từ hảo tâm muốn bông tha lão đầu này một ngựa, không nghĩ tới lão đầu này nhưng lại không biết cái gì gọi là cái gọi là, tất nhiên như thế không sợ chết, hắn đến là cũng không để ý rất nhiều một người. Cái kia tất nhiên là như vậy, trên đường hoàng tuyển các ngươi sư đồ hai người làm bạn chính là. Mời anh, Lời nói lời nói không đợi nói xong, Khuê xá bỗng nhiên bị thứ gì đánh trúng, trực tiếp rút lui đi ra mấy bước, sau lưng đầu rắn càng đem đánh tới đồ vật cắn lấy trong miệng, làm Khuê xá lấy lại tinh thần xem xét, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là chính mình vừa rồi thả ra hai cái thi khôi bên trong, trong đó một cái đầu. Theo đánh tới phương hướng nhìn, Lúc này Quỷ Đế ngay tại chậm rãi hướng về Khuê Xả rựa vào đến. Với quỷ độ vật muốn đối phó ta, ta nghĩ ít nhất còn cần cái mấy trăm năm a. Màu vàng thi khôi lực lượng cùng với năng lực lớn bao nhiêu, người khác có thể không biết, thế nhưng Khuê Xả muốn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, hai tên này chính mình tư tạng không nói, mà còn thai ngén rất nhiều năm, thi thể vốn là thượng cổ chiến trường đào ra thi thể, hơn nữa còn là tu vi cực cao tu sĩ thi cốt. Uy lực càng không phải là người bình thường có khả năng đối phó, nhưng cho dù là dạng này, hai cái màu vàng thi khô vậy mà trực tiếp bị Quỷ Đế cứ thế mà cho xé rách. Không sai đúng là bị Quỷ Đế cho té dở. Màu vàng thi khôi lục thể tương đương với nửa bức thành thành cảnh giới trình độ cứng cấp tự nhiên không cần phải nói mà còn thân thể bọn hắn thân thể trên da thịt có thật nhiều yếu tố được phải người trên cơ bản liền xem như có thể báo danh nhưng tuyệt đối không sẽ sống quá lâu dài lần này quê xả có thể nói triệt triệt để để bị sợ ngây người bởi vì bọn họ hai người xuất hiện đã có thể nói hoàn toàn thay đổi trên cuộc cũng chi hai cái màu vàng thi khôi liền xem như chính hắn cũng không có cách nào hoàn toàn đối giao thế nhưng hiện tại không những trước mắt người này thực lực nhìn mình không thấu mà còn một bên lao đầu cũng là thân bất khả sát giống chỉ là lúc này trong đó một cái bị đánh bay ra ngoài thi khôi kéo dài một cái còn không có hoàn toàn đứt gãy cánh tay đi tới quỷ đế bên cạnh, lúc này quỷ đế vốn định lại ra tay trực tiếp đem cái này quỷ đồ vật giết chết. Ai ngờ bị Ngô Tam Đức xuất thủ trước, một cái lắc mình đi thẳng tới Thi Khôi một bên, đưa tay ở giữa trực tiếp đem Thi Khôi thân thể đốt thành cho bụi, chỉ là cái này một kích trực tiếp đem liệu sát, làm khuê xả thấy cảnh này lúc càng là sợ mất mật. Mặc dù cái này Thi Khôi đã bản thân bị trọng thương, thế nhưng cái này ngoài thân tổn thương căn bản sẽ không đối hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, hẳn là bộ dáng gì thực lực vẫn như cũ sẽ là bộ dáng gì thực lực, trừ phi nói cái này Thi Khôi đã hoàn toàn bị tách rời, bằng không căn bản sẽ không tự bỏ chủ nhân ra lại. Càng làm cho Khuê Sả giật mình còn không phải điểm này, mà là Ngô Tam Đức xuất thủ lúc, một điểm sử dụng linh lực ba động đều không có, mà còn tại hắn xuất thủ trong nháy mắt đó Khuê xà căn bản là chưa kịp phản ứng. Chớ nói chi là dùng cảm giác lực đi thăm dò, lập tức Khuê Sả cảm nhận được nguy hiểm về sau, liền đối với Ngô Tam Đức lòng sinh cảnh giác, cũng là dạng này mặt ngoài sinh ra không chỗ đối thủ, càng là sẽ để cho người cảm thấy hoảng hốt, bởi vì giống như là đối thủ như vậy, thường thường đều là tồn tại hết sức khủng bố. Là Chí Mạng. Tuy ý nói Khuê Sả liền tính không đối cái này quỷ đế sinh ra cảnh giới, cũng không thể bỏ mặc trước mắt tiểu lão đầu. Lập tức giật mình có thể nói Khuê xả có giải nghệ, bởi vì trực giác của hắn tại nói cho chính mình. Trước mắt hai người này đều vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm đến để chính mình không cách nào sinh ra chiến đấu, có thể nói hiện tại hắn đã sinh ra e ngại tâm lý. Các người rốt cuộc là ai? Chẳng qua là một cái nho nhỏ hóa thần kỳ mà thôi, vì cái gì bên cạnh hắn sẽ có hai vị cao thủ như thế? Khuê xả có chút không cam lòng gào thét, hôm nay muốn ở chỗ này báo thù giết chết nhi tử mình hung thủ, hiện tại chắc hẳn đã là chuyện không thể nào, trừ phi mình có thể nắm giữ đánh bại thực lực của hai người bọn họ. Thế nhưng chả ra đại giới cũng là vô cùng to lớn. Hiện tại đối với hiện tại mà nói tạm thời rút lui mới là thượng sách. Chúng ta là ai hình như không cần thiết nói cho người đi, huống chi ta phía trước đều đã nói, hắn là đồ đệ của ta, người đánh đồ đệ của ta ta cái này làm sư phụ tự nhiên cần tìm về mặt mũi đến chứ phải. Chương 409, tất cả cũng không có, chương 409, tất cả cũng không có. Nói ngược lại là rất dễ nghe, lập tức Khuê Xa cắn chặt hàm răng nói, vậy ngươi có biết hay không? Cũng là bởi vì đồ đệ rất nhi tử của ta, chẳng lẽ ta cái này làm phụ thân không nên ra mặt? Giết người thì đền mạng vốn là chuyện tiên kinh điển nghĩa. Tất nhiên trên mặt nổi đánh không lại bọn hắn hiện tại chỉ có thể dạng đạo lý, xác thực nói không phải là bởi vì Khuê xá cảm giác chính mình đánh không lại bọn hắn, mà là cảm giác hai người vô cùng nguy hiểm, chính mình một người căn bản không có bao nhiêu phần thắng, cho nên hiện tại chỉ có thể phải nói từ đến trấn áp bọn họ. Thế nhưng Khuê xá chưa từng có thể nghĩ ra được, Nô Tam Đức căn bản cũng không phải là tốt như vậy nói đạo lý người, huống chi Ngô Tam Đức bản thân chính là một cái vô lại điển hình, muốn cùng hắn giảng đạo lý hoàn toàn là chuyện không thể nào. Nô Tam Đức mở miệng cười nói: "Những này ta đều không quản, ta chỉ biết là nhi tử ngươi hình như vô cớ muốn chèn ép vạn thú cát, cái này mới tạo thành chính mình bị phản sát." cũng chính là cái gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nô Tam Đức cười ha hả dáng dấp, hoàn toàn không có đem khuê xá để vào mắt, liền tại vừa rồi. Liền hắn nói chuyện biểu lộ đều là vẻ mặt không sao cả, khuê xá thấy thế sắc mặt có chút âm trầm nói: "Chẳng lẽ ý của ngươi là nói xong nhi tử của ta lúc chết chết vô ích có phải là?" Lô Tam Đức nghe xong lời này, vội vàng hai tay mở ra, lập tức biểu hiện vô cùng vô tội nói: "Ta cũng không có nói a, là chính ngươi nói, bất quá theo ta thấy đến, nhi tử ngươi chính là là đáng đợi, ai bảo hắn mắt mù, người nào cũng dám chọc đâu, chính là lúc ấy ta không tại, nếu là ta tại chỗ này đồng dạng còn đỡ chết." Lập tức Khuê xả khi nghe đến Ngô Tam Đức lời nói về sau lập tức cả giận nói: Người Người quả thực chính là vô sĩ, tất nhiên dạng này chúng ta xem ra là không có đạo lý có thể nói." Khuê xả nắm chặt nắm đấm, nhìn chòng trọc vào Ngô Tam Đức cùng với quỷ đế, hắn thấy, đại chiến hết sức căng thẳng, thậm chí Ngô Tam Đức như trước vẫn là cái kia một bộ cả lơ phất phơ dáng dấp nói: "Đạo lý là nói cho người tốt nghe, thế nhưng tại ta chỗ này người liền một người cũng không tính." Nói xong Ngô Tam Đức một cái lắc mình đi thẳng tới Khuê xả vai bên cạnh, lập tức xuất thủ nháy mắt Khuê xả phía sau hai cái đầu rắn trực tiếp bị chạm đi đầu. "Cái gì?" vốn ngốc lớn tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy. Làm Khuê sà lại một lần nữa kịp phản ứng thời điểm, cái này mới có thể cảm giác được chính mình đã thụ thương, mà còn xà Khôi cùng phía sau mình xà Khôi đã mất đi liên hệ. Làm sao? Chẳng lẽ tốc độ của ta nhanh rất hiếm lạ sao? Đang lúc nói chuyện Ngô Tam Đức trực tiếp tay không bắt lấy Khuê xà Yết Hầu, khóa cổ nháy mắt xà Khôi vốn định buộc phát thoát khỏi, nhưng người nào biết Ngô Tam Đức trên thân xuất hiện rất nhiều kỳ quái màu đen minh văn, liền trên cánh tay khắp nơi đều là, tựa như đã lan tràn đến toàn thân. Và anh, Nô Tam Đức bóp lấy xà khôi huyết hầu trực tiếp đè ấn trên mặt đất, buộc phát nháy mắt xà khôi linh lực trực tiếp bị áp chế, căn bản không có tiến hành phản kích, làm Khuê xà cảm nhận được Nô Tam Đức khí tức trên thân về sau, cả người đều có chút ngốc trẻ nói: Người, người là Hắc La sát?" Nghe đến Khuê xà lời nói về sau Nô Tam Đức cười tùng tìm nói: "A, còn có người biết Lao phu xưng hảo. Không nghĩ tới người cái tiểu bối vậy mà nhận biết Lao phu." Trong cửa ra vào nghe đến Nô Tam Đức lời nói về sau, Khuê xà có thể nói vô cùng lạnh mình, thượng giới người thứ nhất xưng hắn há có thể không biết. Liên tính nhất đế quốc bên trong hoàng đế, hắn cũng không dám đi đắc tội Hắc La sát. Một cái có thể để đế quốc cùng với ma tộc trên giới toàn bộ rơi, vì đó run dậy người. Thậm chí là đời thứ nhất ma hoàng cường đại như vậy tồn tại, kém một chút đều chết tại trong tay của hắn, đối với dạng này tồn tại, Khuê Xả có thể không cảm thấy sợ hay sao? "Tha, tha mạng, chúng ta, chúng ta bây giờ liền đi." Tại Khuê Xả biết Ngô Tam Đức thân phận về sau, hiện tại đã triệt để không có tái chiến chi tâm, chỉ nghĩ đến mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này, có thể đi bao xa đi bao xa, ai ngờ Khuê Xả tiếng nói khí tức càng ngày càng khó, ngắt thở cảm giác xông tới đồng thời, chính mình toàn bộ thân thể lại bị trực tiếp nhấc lên. Ngươi không phải rất thích bóp người cái cổ sao? Vậy ta liền để ngươi chân chính trải nghiệm một chút." Nói xong, nô tam đức khí lực trên tay càng lúc càng lớn, tùy ý khuê xà làm sao dễ ruột đều không làm nên chuyện gì, dựa theo lẽ thường mà nói giống như là khuê xà cường đại như vậy tu sĩ, đóng hút có thể kiên trì mấy canh giờ đều không có vấn đề gì. Nhưng điều kiện tiên quyết hắn nhất định phải nắm giữ tự thân linh lực ra chỉ mới có thể làm đến, thế nhưng hiện tại ngô tam đức đã đem linh lực của hắn phong tỏa, đừng nói muốn vùng dậy, liền cơ bản nhất đóng hút vào định đô không làm được. 5 phút đồng hồ sau đó, khuê tại nô tam đức trong tay tươi sống tức chết, hai con mắt thật cao nâng lên. Sớm đã không có khí tức, những cái kia khue xả mang đến tiếng đánh vạn thú các tu sĩ thấy tình huống không ổn, tông chủ đều đã chết, bọn họ những tiểu lâu la này còn ở lại chỗ này làm cái gì? Hung chi những cái kia quản công việc trưởng lao cũng đều bỏ mình, bọn họ những này tu vi kém hơn rất nhiều, ở lại chỗ này cũng chỉ có thể là chết kết quả, lập tức căn bản không quản người bên cạnh như thế nào như thế nào, trực tiếp có càng liền chạy, sợ so người khác chạy chậm liền sẽ chết ở chỗ này. Đến mức vạn thú các như vậy người trên cơ bản đều đã bị đánh lên đầu, hiện tại xem ra đã chiếm lĩnh tuyệt đối thượng phong, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện để đây một số người rời đi? Lập tức vạn thú các bên này người kêu tiếng giết liên miên không ngừng, trực tiếp chạy những đảo bình kia truy sát tới, kỳ thật cũng là may mắn khuê xà dùng chuyển tống trận cũng không phải là vô cùng cao cấp, chỉ có thể chuyển tống đến một phần nhỏ người mà thôi, nếu là lại nhiều bên trên một điểm, sợ rằng đẩy ngang nháy mắt liền có thể đem vạn thú các chân áp. Chỉ là bọn họ phái tới những người này, có thể nói trên cơ bản đã để vạn thú các hủy diện, trận này đại chiến xuống, mặc dù quỷ xà nhất tộc người gần như tàn sát, thế nhưng còn có khá nhiều một bộ phận người lưu tại tông môn không có rời đi, đến mức những cái kia lưu tại tông môn sức chiến đấu có lẽ sẽ không cao đi nơi nào bằng không cũng sẽ không vì cái này không có chọn lựa ra cùng khuê sá trước đến chính chiến, làm Diệp Lam lại một lần nữa mở mắt thời điểm chiến đấu trên cơ bản đã kết thúc, Nô Tam Đức chính quận lại chân ngồi tại Diệp Lam bên cạnh, ngậm có đôi chó nâng đầu nhìn Diệp Lam. Gặp Diệp Lam sau khi tỉnh lại, Nô Tam Đức cũng là cười hát hắc nói: thù lao." Nhìn xem hắn vươn tay ra một bộ tiện hề hề bộ dạng, Diệp Lam liền có một trận khí không đánh vừa ra tới cảm giác, lập tức càng là một chân trực tiếp giấu tại Nô Tam Đức trên ông, gặp Diệp Lam như thế táo bạo, Lô Tam Đức có chút tức giận nói: "Làm cái gì? Làm cái gì? Người ta đều đã giúp ngươi xử lý xong." Tiểu tử ngươi còn có cái gì không hài lòng a?" Một bên nói, một bên Ngô Tam Đức còn xoa chính mình cánh ông, Diệp Lam càng là dương nhanh múa vút bóp lấy Ngô Tam Đức cái cổ tà hữu lay động nói: "Lão tử Tân Tân khổ khổ thành lập đi ra tông môn, hiện tại toàn bộ không có, toàn bộ không có, đều không thừa hạ. Ta để ngươi đi ngủ, ta để ngươi ngủ." Chương 410, chiếm đoạt quỷ xá nhất tộc, chương 410, chiếm đoạt quỷ xá nhất tộc. Diệp Lam bóp lấy Ngô Tam Đức cái cổ tà hữu lay động, đến lúc đó đặc biệt hướng bây giờ muốn đem giống như, thật tình không biết cái này hoàn toàn chính là hai người bọn họ hàng ngày Nô Tam Đức bị như chó điên diệp Lam boss cổ tả hữu lay động, nếu không phải hắn có vượt qua thường nhân thể chết, sợ rằng tại sớm đã bị diệp Lam cho lắc lư luôn. Tốt tốt, Lao phu giúp ngươi đoạt được quỷ sả nhất tộc cứ điểm chính là, không phải liền là một cái chim không thèm bị sơn chăng sao, có cái gì tốt yêu thích, lão tử Cửu Thanh Sơn đều ném đi, còn quan tâm với ngọn núi nho nhỏ. Nói đến đây diệp Lam cũng là bông tha Nô Tam Đức vận mệnh cái cổ, lúc này mới hỏi, ngươi phía trước nói Cửu Thanh Sơn giải tán, vậy cái kia chút đệ tử cùng với phong chủ bọn họ bây giờ tại địa phương nào? Còn có ca bọn họ, ngươi sẽ không thật liền xuống bọn họ để mặc kệ A. Lô Tam Đức nghe đến Diệp Lam lời nói phía sau, vội vàng xua tay nói không phải, bởi vì Diệp Lam ánh mắt hiện tại đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, liền như là một đầu sói đói đồng dạng, nếu là hiện tại Ngô Tam Đức dám can đảm nói một câu là chữ, sợ rằng Diệp Lam liền sẽ nhào lên đem hắn cắn xé vỡ nát. "Ngươi đừng hiểu lầm ta a, ta có thể nói cho ngươi, ta Lô Tam Đức mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng tuyệt đối làm không được loại kia không chịu trách nhiệm sự tình, ta để bọn họ mang người chạy về đằng này, bởi vì nơi này là thượng miền dưới, tương đối vẫn tương đối an toàn, một chốc ma tộc đám kia tạp chủng cũng không dám có động tác gì." Cụ thể đoán chừng nô tam đức không cần nói quá minh bạch, Diệp Lam đoán chừng cũng có thể đoán được nô tam đức là có ý gì, lão tiểu tử này đoán chừng là chê bọn họ đi đường quá chậm, dù sao nhiều người còn muốn chiếu cố những cái kia tu vì tương đối yếu, tự nhiên đòi lên đường tới đúng là muốn phiền phức rất nhiều. Đúng, tiểu tử ngươi không phải nói muốn đem quỷ sà nhất tộc cứ điểm chiếm xuống đến. Lúc nào chuẩn bị khởi hành, lão phu ta cái này thật nhiều năm cũng không hề động thủ, một cái xương đều muốn nghỉ rơi. Kỳ thật hiện tại vạn thú các đã hủy, mặc dù không có thương tới sơn mạch bản thân, thế nhưng muốn lại một lần nữa xây dựng lại, còn không biết muốn hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực chỉ là đoạn thời gian này vạn thú cấp trên cơ bản đã xây lại 2 lần, lần này một lần nữa, vạn thú cấp đã có thể nói vừa đi vừa về đổi mới 3 lần, sừng sốt đổi lại người nào đều có chút chịu không được, huống chi hiện tại còn có hệ thống nhiệm vụ gia trì, thời gian 3 tháng nhất định phải đem quy xà nhất tộc cứ điểm lấy xuống. Bằng không còn không biết muốn ra loại gì, Diệp Lam tự nhiên cũng là không nghĩ trì hoán thời gian quá dài, suy nghĩ một lần nói, để bọn họ hoãn một chút, chúng ta lập tức khởi hành, vừa vận rèn sắt khi còn nóng, chắc hẳn những cái kia chạy trở về người sẽ đem thông tin đưa đến, chờ bọn hắn toàn tộc trên dưới đại loạn thời điểm, chính là chúng ta vào tay thời cơ tốt nhất. Thượng Huyền giới ba thế lực lớn quỷ sa nhất tộc, vốn cũng không phải là loại kia có thể chính diện cứng rắn đoàn thể, giống như là nguyên rủa vu thuật mới là bọn họ sở chung nhất, một trận chiến này thua liền thua ở khuê xà hắn quá khinh địch, hoàn toàn không có đem Diệp Lam để ở trong mắt. Càng là không nghĩ tới, Thượng Huyền giới tôi cường một người ngô tam đức lại còn là Diệp Lam sư phụ, điểm này là đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, nếu là biết Diệp Lam chân chính thân phận, đừng nói là báo thủ, sợ rằng liền đến cũng sẽ không đến, cho dù là nhi tử của hắn đã chết tại Diệp Lam trong tay. Liên xếp như dạng này, hắn cũng tuyệt đối không dám tùy tiện làm càn đến tìm tới cửa muốn đem Diệp Lam cho giết đi, bây giờ tốt chứ? người không những không có giết thành, ngược lại đem chính mình cho cùng tiến vào, đến bây giờ liền quỷ sai nhất tộc, chính mình Tân Tân khổ khổ kinh doanh đi ra gia tộc cũng không có. Đừng nói là chết không nhắm mắt, tin tức này nếu như bị hắn nghe được, sợ rằng vách quan tài đều không lấn át được Khuê xá. Sợ Dĩ Diệp Lam lựa chọn lúc này tiến công Khuê xá cứ điểm, hoàn toàn là bởi vì muốn rèn sắt khi còn nóng, lúc này bọn họ sợ nhất sự tỉnh chính là Diệp Lam bọn họ tìm tới cửa trả thù, dẫn đến phần lớn người đều sẽ lựa chọn chuồn mất. Dù sao Khuê xá đều đánh không thắng người, bọn họ căn bản là không có khả năng chiến thắng, liền tính hiện tại có Tam hoàng tử ở phía trên chiếu cố, thế nhưng ai dám cam đoan? Hiện tại lúc này, đại hoàng tử cùng với nhị hoàng tử sẽ không đi trước xuất thủ ngăn lại. Tiểu tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi bây giờ đã chạm đến đế quốc lợi ích, nếu là tại cái này sao đi xuống, đế quốc bên kia nhúng tay, Lão Phu có thể là không có cách nào quan. Nô Tam Đức trước đó cùng Diệp Lam thanh minh, lập tức cùng Diệp Lam giải thích nói. Không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là phía trên có người nhìn chằm chằm, ta cũng không tốt nhúng tay, nếu như ta vi phạm quy tắc của nơi này, vậy ta liền không có cách nào tiếp tục chờ đợi ở đây. Đợi đến ngươi đủ cường đại thời điểm mới có thể đem cái này một quy tắc đánh vỡ, thế nhưng theo ngươi hiện tại tự thân lực lượng muốn đem không cái này, một chút ta nghĩ vẫn còn có chút khó. Nhìn xem Lô Tam Đức bỗng nhiên nghiêm túc mặt, Diệp Lam có chút không thích đứng nói. Lao giả, ngươi yên tâm đi, hiện tại cũng lúc nào? Nên làm sự tình đều đã làm, ngươi vậy mà hiện tại còn hàm xúc bên trên, ngươi có biết hay không hiện tại liên tính chúng ta không đi một bước này, cũng không có biện pháp lựa chọn từ biện." Nói xong Diệp Lam quay đầu nhìn thoáng qua đã trở thành phế tích vạn thú các, một mặt có chút đáng tiếc nói. "Ta nói qua, Tất nhiên ta muốn tại thượng nguyên giới đặt trần, như vậy có một số việc ta tất nhiên liền cần nhúng chạm, tất nhiên hiện tại đã là kết quả như vậy, chúng ta chỉ cần thuận theo tự nhiên liền tốt, đi. Hiện tại cùng ngươi nói nhiều như thế cũng vô ích, đi với ta một chuyến a." Diệp Lam chào hỏi một cái quỷ đế về sau, ba người bọn họ liền chuẩn bị xuất phát, đến mức những người khác hiện tại cần chỉnh đốn, tự nhiên không có cách nào tiếp tục tác chiến. Các loại. Diệp Lam vừa mới chuẩn bị muốn đi, một bên đã khôi phục như cũ tế tự vội vàng đi tới đem Diệp Lam gọi lại, nhìn xem sắc mặt có chút tái tế tự, Diệp Lam vội vàng phụ một tay đem hắn đỡ lấy, hỏi: "Làm sao Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian dưỡng thương, chờ ta cho các ngươi thông báo thông tin chính là." Tế tự lắc lắc đầu nói, "Chỉ sợ ngươi hiện tại như thế đi sẽ có nguy hiểm, bọn họ dựa vào truyền thống chật đến, hiện tại chắc hẳn đã trở về, thông tin cũng là đưa đến, mà còn ba nhà thế lực lẫn nhau điều tra, hiện tại Quỳ xá đã chết thông tin so sánh mà khác hai nhà cũng đã biết, ngươi bây giờ nếu là tùy tiện tiến đến, Quỳ xá nhất tộc lợi ích bọn họ cũng sẽ tranh đoạt, mà ngươi thân là người ngoài. Ta sợ." Nói đi tế tự chính là sợ hãi Diệp Lam đi thời điểm, mà khác hai nhà liên hợp lại cùng một chỗ đối phó hắn, huống chi hiện tại Diệp Lam đem nhất tộc người đều ăn Hai nhà bọn họ khó tránh khỏi sẽ hoài nghi Diệp Lam giã tâm là muốn đem bọn họ cũng cùng một chỗ chiếm đoạn. Ai ngờ Diệp Lam vừa cười vừa nói. Cái này có gì phải sợ? Hiện tại lao quái vật tại chỗ này, tùy ý bọn họ làm cản, cũng muốn nước lượng một cái bọn họ có hay không ăn hết năng lực của chúng ta, lại nói ta lúc đầu cũng không có muốn đi ăn mặt khác hai nhà tâm tư, yên tâm đi ta có thể ứng phó. Chương 411, toàn thể đi ngủ, chương 411, toàn thể đi ngủ. Nói xong Diệp Lam liền bước vào hư không chỉ mồn, cùng Lô Tam Đức Quỷ Đế hai người cùng nhau tháp hướng Quỷ Xà nhất tộc cứ điểm, nếu muốn tìm đến bọn họ cứ điểm tại nơi nào cái này thật sự là đơn giản không thể gặp lại sự tình, phía trước Diệp Lam tại những cái kia rời đi đám người trên thân đều gieo ác linh chi hỏa hỏa nguyên. Mặc dù có một phần nhỏ cá lọt lưới, thế nhưng phần lớn người đã đều bị Diệp Lam theo dõi, chỉ cần Diệp Lam ý niệm hơi như vậy khế động, như vậy những cái kia bị gieo xuống ác linh chi hỏa người, bọn họ linh hồn cùng với thể liền sẽ trong nháy mắt bốc cháy lên, không bao lâu liền sẽ bị trực tiếp đốt thành tro bụi, hơn nữa còn có một lớn phi thường chốt tác dụng. Đó chính là Diệp Lam có thể căn cứ ác linh chi hỏa truyền lại tin tức, tìm những người này vị trí, đây chính là Diệp Lam thủ đoạn một trong. Bọn họ phần lớn người tập trung ở địa phương chính là khuê xá vị trí doanh địa, làm Diệp Lam lúc đến nơi này, có thể nói nơi này đã loạn thành một nồi cháo, không ít người cũng đang cướp đoạt tiền tài chuẩn bị chạy trốn, tại những cái kia gặp qua Diệp Lam người, thấy bọn họ nhanh như vậy tìm đến thời điểm, nháy mắt ý liền bị dọa cho bệ mật gần chết. Thậm chí đều không quản trong tay cầm là cái gì, cũng không quản rơi thứ gì đẩy ra chân liền chạy ra ngoài. Diệp Lam căn bản là lười đi quản những người này, những này không có người lãnh đạo tiểu tu sĩ hoàn toàn chính là con rồi không đầu, đi tới chỗ nào đụng vào nơi đó. Trên thực tế làm Diệp Lam tìm tới nơi này thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng Diệp Lam lên sát tâm, muốn đem bọn họ đổi tận giết tuyệt, thế nhưng về sau phát hiện Diệp Lam chỉ là đi đại điện bên trong khuê xá thường xuyên ngồi địa phương, một tông chi chủ vị trí cũng không phải ai đều có thể chỗ ngồi, thế nhưng Diệp Lam ở nơi nào ngồi lại không người dám can đảm đi lên chất vấn. Máy ảnh giờ SL là có chút nhãn lực sức lực tự nhiên chỉ đạo, cái ghế này ngồi vị kia, tất nhiên chính là nói khuê xá đánh bạn người, chỉ là làm cho tất cả mọi người đều không hiểu. Vì cái gì như thế tuổi trẻ thiếu niên vậy mà có thể đem khuê sả cho đánh giết. Những cái kia vốn là muốn thừa dịp loạn cướp đoạt vị trí người cũng đều yên tĩnh lại, Diệp Lam cười tủm tỉm nhìn xem những cái kia chạy trốn đám người, chỉ cần hắn không xuất thủ, những người này tự nhiên là chỉ lo bảo mệnh, đến mức những cái kia không có quyền lợi tranh đoạt dục vào người, thì là một mực tại trốn đông trốn tây, muốn tận khả năng thần tốc rời đi nơi này. Chỉ là lúc này, Diệp Lam bàn tay hướng bên trên nhẹ nhàng một phen, linh hồn chi hỏa, hỏa không xuất hiện, lập tức Diệp lên chỉ về sau, đại điện trong ngoài không ít người đều mở tấm khổ kêu dây lên. Trong lúc nhất thời đại điện trong ngoài trên giới kêu rên một mảnh, tựa như nhân gian luyện ngục đồng dạng, những cái kia trên người hỏa gào thảm người càng là đuổi theo người bên cạnh, khóc lóc hô hào tiêu thứ mạng, thế nhưng ngọn lửa này căn bản là không có cách tiêu diệt. Bởi vì những này hỏa diễm đều là từ thân thể người bên trong ra bên ngoài đốt, mà còn ở hỏa thân thể bên trên đụng phải một người khác thời điểm, người kia cũng sẽ tùy theo tiêu đốt, nhưng lại sẽ không dẫn đốt vật thể, một màn này làm cho tất cả mọi người đều cùng tựa như phát điên muốn tránh đi. Diệp Lam giết chết những người này trên cơ bản đều là đi tiến đánh vạn thú các người, những người này cho Diệp Lam ấn tượng cũng không khả lắm rất bọn hắn tự nhiên là nhất định một chuyện, trường hợp này đến nhanh đi cũng nhanh, gần như chỉ ở như thế mấy phút thời điểm, những người kia đốt trên cơ bản liền cho tàn đều không thừa. Từ lâu đến cuối, Diệp Lam vẫn như cũng là cười tùng tỉm nhìn xem bọn họ, từ sau lúc đó mọi người hại chết đều hiểu, cái kia trên ghế ngồi thiếu niên chán ghét những này chạy tới chạy lui người, lập tức càng là trực tiếp quỷ gối tại đại điện trước cửa, gặp Diệp Lam không để ý tới, mà còn những cái kia quỷ người đều không có chuyện gì, phía sau cũng là gia nhập vào không ít người. Tại bọn họ cho rằng, hiện tại chỉ cần quỳ gối tại nơi này liền sẽ không có sự tình, tự nhiên là vì giữ được tính mạng chuyện gì đều có thể làm. Lâm Ngô Tam Đức nhìn thấy những cái kêu bị thiêu chết người về sau, cùng với Diệp Lam trong tay bên trong thượng tức hỏa diễm, có chút mới lạ nói: "Hảo tiểu tử, cái này linh hồn chi hỏa đều bị ngươi không chế." Diệp Lam sửng sở hơi kinh ngạc nói: "Không nghĩ tới với lao quái vật vẫn thật là kiến thức rộng rãi, cái này linh hồn chi hỏa vậy mà đều bị ngươi nhận ra." Nghe Diệp Lam nói xong, Ngô Tam Đức cũng là đối với Diệp Lam bày một cái, nghe đến hắn nói lời này, tựa như là lại nói chính mình bao nhiêu không có kiến thức một cái, lập tức Ngô Tam Đức niết miệng nói: "Tiểu tử ngươi nói chuyện thật không xuôi tai, lão tử ta đi khắp toàn bộ đế quốc thời điểm, Tiểu tử ngươi còn tại trong bụng mẹ chuẩn bị đi ra bú sữa đâu? Nghe nói như thế về sau, một bên quỷ đế cũng là chấn chấn động, nhìn thoáng qua hai người về sau liền nhập định không để ý, bởi vì hai người này phương thức nói chuyện thực tế có chút để người có chút tiếp thụ không được, mở miệng ngậm miệng liền chào hỏi, giống như là quỷ đế như vậy không giỏi ngôn ngữ người, căn bản tiếp không lên lời nói. Cũng là, tiểu tử ngươi chính là cái đồ biến thái, thiên đạo lôi phạt ngươi đều có thể chiếm cho mình dùng, cái này linh hồn chi hỏa tự nhiên cũng không nói chơi, bất quá cái này linh hồn chi hỏa uy lực là tại là ít đi một chút, dù sao không phải ban đầu ác linh chi hỏa. Tại uy lực bên trên tự nhiên là muốn kém hơn rất nhiều. Diệp Lam gặp Ngô Tam Đức cái này một bộ trạng thái, cũng là tổn thức một tiếng nói. Người lão tiểu tử lợi hại, người cũng đã biết cái này ác linh chi hỏa kém một chút để tiểu ra mất mạng. Có thể thoát một tầng thu một cái linh hồn chi hỏa có cái gì không tốt? Dù sao cũng so cái gì cũng không có cường không phải. Nguyên bản tại thế nhân xem ra vô cùng e ngại linh hồn chi hỏa, đến Ngô Tam Đức nơi này vậy mà chẳng là cái thá gì, đừng nhìn lao đầu này trên thân bẩn tiểu giống như là tên ăn mày đồng dạ, ai biết trên người hắn còn có cái gì đồ tốt, dù sao đến bây giờ Diệp Lam cũng không có gặp qua hắn có thể thấy vừa mắt qua cái gì. Diệp Lam ngẩng đầu nhìn xem đại điện trong ngoài một đám người, có chút than thở nói: "Ngươi nói cái kia hai nhà chuyện gì xảy ra? Ta đều đã tới lâu như vậy, vậy mà đến bây giờ còn không có động tính, ngươi nói có đúng hay không bởi vì không thèm để ý chúng ta? Vẫn là tại an bài thứ gì biến mất?" Diệp Lam nhằn nhạt hỏi một bên Ngô Tam Đức. Ai ngờ Ngô Tam Đức trực tiếp đem giày cho thoát, đem chân đắp lên một bên trên bàn bắt tiền, tắm vào chính mình tay ngón tay cái đầu cùng ngón tay cái đầu một mực tại xoay tròn, một bộ dáng vẻ lười biến nói: "Không biết bọn họ đang làm cái gì hoa văn. Bất quá ta là lười chờ, những người kia ngươi nhìn xem chỉnh lý A, ta ngủ trước một giấc. Không, có chuyện gì có thể đừng gọi ta, lão già ta cao tuổi, dễ dàng mệt ra rời. Nói xong liền nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ, tùy ý Diệp Lam thế nào chả phúng từ đầu đến cuối cũng sẽ không một câu, đoán chừng là thật chạy mệt, Diệp Lam cũng lười tại tiếp tục phản ứng ngô tam đức. Lập tức chính mình xoay người lại nhìn xem quý đế, gặp hắn đứng ở một bên cũng không lên tiếng, Diệp Lam nói, đánh một trận đều mệt mỏi, người đi nơi nào ngủ một lát, vừa vận ta cũng mệt mỏi, lần này buổi trưa liền ngủ ngon rất à, về phần bọn hắn có nguyện ý hay không đến tùy tiện bọn họ, nguyện chịu đựng liền chịu đựng tôi. Nói xong Diệp Lam liền bày tại trên ghế ngủ say sưa. Diệp Lam tất nhiên mở miệng quỷ đế tự nhiên cũng không thể không nghe, lập tức liền dựa theo Diệp Lam ngón tay địa phương nằm xuống. Không cần hỏi là làm cái gì, hỏi ngay cả khi ngủ, chương 412, không, coi ai ra gì, chương 412, không, coi ai ra gì. Ba người đều là một bộ lười biếng trạng thái, thậm chí trực tiếp đổ vào một bên đi ngủ, phía dưới một đám người nhìn thấy một màn này về sau căn bản không dám lên tiếng, như thế kỳ hoa một màn đổi lại là người nào đều không có gặp qua Nếu muốn nói đi bọn họ dám sao? Đừng nói là đi sợ rằng hiện tại liền động một cái đều có loại âm thầm sợ hãi, quỷ biết bọn họ đến cùng có hay không tỉnh tỉnh, vẫn là nói thật đi. Cứ như vậy phía trên ba người ngủ cảm giác, mà phía dưới một đám người thì đều là quỷ trên mặt đất, không dám lên tiếng không dám nói lời nào, cho đến gần tới 2 giờ về sau, ngoài phòng cái này mới tới không ít người. Thế nhưng đại bộ phận đều là quân đội người, nhìn xem phía trên đế quốc cơ sĩ, không ít người cũng là nhận ra thân phận của hắn, trừ bỏ Tam hoàng tử còn có thể là ai? Làm Tam hoàng tử lúc đến nơi này, bên cạnh hắn cấm quân toàn bộ đem nơi này cho bao vây lại, cho đến Tam hoàng tử đi tới nhìn thấy trên mặt đất quỷ một đám người về sau, cái này mới giống lời nói nói. Các ngươi đây là làm cái gì? Là người thế nào dám can đạm để các ngươi tại chỗ này quỷ vừa dứt lời bên dưới, sau lưng lại tới một đội người, trang phục đến là cùng Tam hoàng tử giống nhau, bên người cấm quân càng là nhiều ra đến không ít, đem nơi này vây quanh cảnh giới về sau, Tam hoàng tử đầu tiên là chợp mắt một cái con mắt, lập tức đứng dậy vội vàng đi lên phía trước, quỳ xuống đất đồng thời còn đối nó hành lễ nói, gặp qua nhị hoàng huynh. Còn không đợi thân thể hắn hoàn toàn quỳ xuống, nam tử liền đem đỡ lên, một liền trên mặt còn có chút không vui nói, Tam đệ, ta đều nói bao nhiêu lần, chúng ta gặp mặt không cần như vậy, ngươi nếu là về sau giả dạng này, làm ca, ca làm sao chịu lên. Tam hoàng tử thuận thế sau khi tức dậy, vừa cười vừa nói, Nhị ca kém lấy. Huynh đệ thì huynh đệ, thế nhưng lễ này dụng cụ không thể phế a. Nhị ca có chính mình xử lý tác phong, ta cái này làm đệ đệ tự nhiên cũng là muốn có chính mình phong cách làm việc không phải. Mặc dù hai người nói chuyện ở giữa thoạt nhìn không có cái gì, hoàn toàn tựa như giữa quý tộc lúc nói chuyện bầu không khí không có bất kỳ cái gì khác nhau, thế nhưng người biết chuyện một cái liền có thể nhìn ra, bọn họ ở giữa mùi thuốc súng rất nặng, lập tức đơn giản lễ nghi sau đó, Nhị hoàng tử mở miệng nói, "Tam đệ, cái này quỷ nhất tộc trực thuộc ở bộ hạ của ngươi, vì cái gì còn có người can đạm dám đối với khuê xà hạ thủ? Chẳng lẽ người này không có đem để vào mắt phải không?" Tam hoàng tử lắc lắc đầu nói, người thế nào ta cũng không biết, có lẽ là cựu gia, có lẽ cũng là chạy ta đến, thế nhưng người này mục đích ta có chút nhìn không thấu, người liền tại nơi đó, còn chờ chúng ta hỏi một chút chính là, bất quá người này không phải là nhị ca phái tới nói đùa ta a. Ý tứ đã vô cùng rõ ràng, tam hoàng tử ý tứ chính là đang nói là nhị hoàng tử phái tới người, đem quy sả nhất tộc người đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì trong này trong đó lợi ích quan hệ vô cùng lớn, tam phương đã sớm lẫn nhau nhìn chằm chằm rất lâu rồi, chỉ là tam hoàng tử cũng không có nghĩ đến, đến cùng là bọn họ bên trong người nào làm sự tình. Nghe xong tam hoàng tử hóa về sau, Lập tức nhị hoàng tử cũng là ai một tiếng, nói tam đệ thật biết nói đùa, dù cho trên mặt nội bọn họ có đế vương tranh đoạt sự tình, nhưng tất cả mọi người là huynh đệ, không cần thiết làm những chuyện này, tam hoàng tử cũng là cười ha ha, lập tức đi theo nhị hoàng tử bước chân tiến vào đại điện. Chỉ là tại tiến vào đại điện về sau, để tất cả mọi người không có nghĩ tới sự tính phát sinh, ba người vậy mà còn tại nằm ngáy o o, thậm chí Diệp Lam cùng Ngô Tam Đức hai người một cái đánh lấy hô to lưu dữ, một cái đánh lấy nhỏ khỏe khỏe, nhị hoàng tử sắc mặt nháy mắt có chút không đúng. Thật to gan, hoàng tử dân gian tác phường các ngươi vậy mà còn tại đi ngủ. Các ngươi là người nơi nào vậy mà như thế không coi ai ra gì? Gan to bằng trời. Vừa vào cửa nhị hoàng tử dẫn đầu đánh đòn phủ đầu, gâm thét đồng thời, đại thừa kỳ sơ kỳ huy áp càng là trực tiếp phóng ra ngoài, như muốn chấn trụ, vốn định tới một cái đánh đòn phủ đầu, nhưng người nào biết, ba người căn bản liền không có nửa điểm phản ứng, liền tu vi yếu nhất Diệp làm, cũng chỉ là xoay người tiếp tục ngủ tiếp đi. Một màn này có thể nói muốn nhiều quỷ dị có nhiều quỷ dị, thế nhưng đối với nhị hoàng tử đến nói, nhưng là vô cùng xấu hổ, thậm chí đại gia hỏa đều có thể nhìn thấy cái này nhị hoàng tử trên đầu có một con quạ lướt qua, bởi vì hắn đã bị hoàn toàn cho không thèm đếm đến. Trừ hết nhất tỉnh táo lại vẫn là quỷ đế, dù sao hắn không phải hoàn toàn ngủ, chẳng qua là đang ngồi mà thôi, coi hắn nhìn thấy nhị hoàng tử về sau cũng là đứng dậy đi tới Diệp Lam bên người nói: Thiếu chủ, Thiếu chủ, các ngươi người đến tỉnh lại a." Quỷ đế lắc lư hai lần Diệp Lam về sau, Diệp Lam cái này mới vọ một cái con mắt ngồi dậy, duỗi lưng một cái về sau, rồi mới lên tiếng: "Ai vậy? Không tới sớm không tới chế, nhất định muốn chờ tiểu gia ta ngủ đến chính thoải mái thời điểm đến." Lập tức Diệp Lam gặp Nô Tam đức còn đang ngủ, càng là trực tiếp cầm lấy hắn cởi ra dậy, trực tiếp ném vào trên mặt của hắn, Lô Tam đức bị tiến hành sau có chút không nhịn được nói: Tiểu tử ngươi có bệnh a? Đi ngủ đâu còn ổn nào?" Diệp Lam tê liệt trên ghế ngồi chỉ chỉ cửa ra vào địa phương nói, Người đến ngươi chiếu cố một chút, nếu là không có việc gì ngày mai lại nói, ta còn huấn." Nô Tam Đức đầy mặt không nhịn được nhìn thoáng qua Diệp Lam, chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều hướng trên người mình người, lập tức Nô Tam Đức cũng là tức giận nhìn xem nơi cửa nhị hoàng tử nói, "Có chuyện mau nói có dám mau thả. Lao giả ta rời giường kỳ lớn, nếu là không có chuyện gì cút đi ngày mai lại nói." Gặp Nô Tam Đức cái này một bộ thái độ, lúc ấy nhị hoàng tử liền hôn mê, dù nói thế nào chính mình tu vi liền tính không phải rất xuất sắc, nhưng cũng là hoàn thượng Một cái thân phận vô cùng tôn quý tồn tại, thế nhưng trước mặt lao đầu không những không coi ai ra gì không nói, hơn nữa còn như vậy vô lễ. Gặp nhị hoàng tử ăn quả đắng, một bên Tam hoàng tử càng là chế nhạo một tiếng, lập tức rất nhanh liền ẩn dấu đi đi xuống, đang lúc hai người muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, nơi cửa đông nhiên chạy tới hai người, một bên chạy một liền còn gọi tới. Nhị ca Tam ca, các người tại chỗ này làm cái gì? Náo nhiệt như vậy có phải là có gì vui? Hai người thuận thế quay đầu, nhìn thấy Di Bảo chính cầm một chuỗi mức quả nhún nhảy một cái hướng bọn họ đi tới, nhưng Di Bảo nhìn thấy chỗ ngồi người lúc càng là cười ha hả đến. Đại ca, ca. Vậy mà là ngươi? Diệp Lam nghe đến thanh âm này thì có chút quen thuộc, lập tức nhìn, nhìn xem có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi các nàng là ở nơi nào gặp qua. Cảm giác Diệp Lam không nhớ nổi chính mình, Di bảo nói: "Đại ca ca trong rừng cho ta một bản Tam Quốc diễn nghĩa, quyển sách kia là Đại ca ca viết à, thật là một bản cực kỳ đẹp mắt thế đâu, chỉ bất quá Di bảo mấy ngày liền nhìn xong, không biết Đại ca ca còn có hay không bên dưới sách." Nói tới chỗ này Diệp Lam ngay sau đó liền nhớ lại đến nàng là ai, chỉ là không có nghĩ đến, hôm nay vậy mà có thể lại như vậy trường hợp bên dưới đột phải, mà còn tiểu nha đầu này thân phận có lẽ còn vô cùng không đơn giản. Nguyên lai là ngươi, ta kém một chút cũng không nhận ra ngươi lai liếu. ta a. Tới đây là hướng về có một chỗ điểm dừng chân, chỉ là nơi này cảm giác cũng không tệ lắm, cho nên liền đem nơi này nguyên chủ nhân đã đi, thuận tiện liền tại cái này cắm dễ, bất quá lại nói ngươi tiểu nha đầu tại chỗ này làm cái gì? Chương 413, hai người tụ cùng một chỗ đến cùng có nhiều buồn nôn, chương 413, hai người tụ cùng một chỗ đến cùng có nhiều buồn nôn. Diệp Lam lời nói mặc dù vô cùng nhẹ nhọn thế nhưng tại Di Bảo trong mắt cũng không phải dạng này, mặc dù tuổi của hắn cấp không phải rất lớn, thế nhưng hiểu được đồ vật vô cùng nhiều, cái này khê xả cái bệ thuộc về người nào? là cái dạng gì, trong lòng nàng cũng là minh bạch. Đại ca ca, có thể là nơi này là ta tam ca địa bàn, ngươi có chút không rạng lý nhà. Tiểu nói này Diệp Lam quả thật có chút không quá tốt ý tứ, lập tức gãi gãi đầu nói, nhưng thật ra là ngươi ba cái người trước hết giết nhà ta huynh đệ, cho nên ta mới có cử động như vậy, nhà ta đều không có ngươi nói có đúng hay không có lẽ cùng đâu. Di Bảo cắn ngụm mức quả gật đầu nói, đại ca ca có lý trước, ta cảm thấy ngươi không sai, ta có thể nói cho ngươi, ta nhị ca có thể hùng, ngươi tốt nhất đừng chọc hắn a. không ta cũng giúp không được ngươi nói chuyện. Nhìn xem Di Bảo một bộ nhu thuận bộ dáng khả ái. Diệp Lam có chút cao tân sở lấy đầu của hắn nói: "Cảm ơn ngươi à, bất quá ngươi nhị ca nếu là không dạng đạo lý, vậy ta cũng không khách khí đi." Bởi vì Di Bảo thực sự là quá đáng yêu, Diệp Lam nhịn không được đi lên vuốt một cái Di Bảo cái mũi, chỉ là một màn này, người ở bên ngoài xem ra đây là bao lớn tâm cái kia. Đây chính là đế quốc bên trong hòn ngọc quý trên tay a. Đến mức một màn này, người khác khả năng là nhìn run như tây sấy, thế nhưng Di Bảo lại không có cảm giác có cái gì không tốt, đối với Diệp Lam quấn ba tất lưới mà nói: "Tiểu tử, ngươi làm sao dám như vậy đối đại đế quốc công chúa?" Nhìn xem nhị hoàng tử như vậy nổi giận, Diệp Lam ngẩng đầu lên đến. Vì cái gì không thể? Chẳng lẽ ta nhìn công chúa đáng yêu liền không thể treo một bên dưới cái mũi sao? Vẫn là nói đế quốc nào đó một đầu pháp tắc pháp quy, hay là các ngươi pháp lệnh không cho phép người khác đụng vào công chúa? Ngừng Kinh Doanh Lan nói xong về sau, nhị hoàng tử đúng là không có gì có thể phản bác lý do, lập tức cắn răng nói: "Công chúa thân phận là bực nào tôn quý, mà người đây, bất quá là một cái cấp thấp đệ tiện thảo dân mà thôi. Người có tư cách gì đi đụng công chúa?" Gặp hai người cái nhau không đớt, một bên Di bảo có chút không nhìn nổi. Dù sao tiểu hài tử đều không thích loại này ầm ĩ sự tình, lập tức tranh thủ thời gian đi lên phía trước lôi kéo nhị hoàng tử góc áo nói: "Nhị ca, nhị ca, cái kia đại ca ca cũng không phải cái gì dân đen, ta cho ngươi biết hắn có thể có tài, mà còn viết một quyển sách Têu Tam Quốc diễn nghĩa, phụ hoàng cũng rất là ưa thích hắn viết sách, ta còn muốn đem hắn dẫn tiến cho phụ hoàng đâu." Thế nhưng một bên nhị hoàng tử đã sớm cùng Diệp Lam cãi nhau đến mặt đỏ tiếng hai hoàn cảnh, căn bản không có rảnh đi phản ứng một bên Di bảo. Thấy thế Di bảo cũng là đối tam hoàng tử ném đi ánh mắt thỉnh cầu. Ai biết Tam hoàng tử đến bây giờ vẫn như cũng là ôm một bộ xem trò vui răng rắp, may may sao có nói muốn núng tay ý tứ, trái lại hiện tại hắn ngay tại đánh giá cẩn thận Diệp Lam đáng người. Tam hoàng tử tâm tính vô cùng âm nhu, xử lý phong cách càng là tỉnh táo có thứ tự, đối với dạng này trường hợp đã không khuyên giải khung cũng không cho đến, Diệp Lam tại nghe xong nhị hoàng tử lời nói về sau, khinh thường cười nói: có gì dân quý tộc? đồng dạng đều là có cái mũi có mắt người, chẳng lẽ cha ngươi không có dạy qua ngươi tôn trọng người khác?" Mở miệng một tiếng dân đen chẳng lẽ ngươi cùng chúng ta không giống? Nhị hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói: "Ta như thế nào có thể cùng các ngươi đồng dạng?" Ta là cái này đế quốc cao cao tại thượng hoàng tử, nhìn thấy ta ngươi không những không quỳ xuống, ngược lại tại chỗ này cùng ta mày miệng, không nắm giữ ngươi miệng ta cảm thấy đã rất nể mặt ngươi." Diệp Lam nghe được câu này về sau cũng là chậc chật hai tiếng nói. Sách! ngươi không giống, ngươi cao cao tại thượng. Chẳng lẽ người khác đi đều là cởi quần, ngươi đi ỷ không thoát? Nhân ra ăn cơm dùng miệng, ngươi dùng cái mông. Cái này, cái này." Một mấy mắt, nhị hoàng tử phát hiện chính mình vậy mà không có cách nào phản bác Diệp Lam lời nói, mặc dù hắn nói chuyện đúng là có chút buồn nôn một chút, nhưng xác thực thật đúng là như vậy cái lý. Diệp Lam nhìn xem hắn mím đỏ mặt dáng dấp, có chút buồn cười nhìn xem hắn, lập tức hỏi một bên móc ngóng chân Ngô Tam Đức nói: Lao giả ngươi nói ta nói chuyện có ma bệnh không có?" Vừa mới quay đầu, Diệp Lam vừa vặn nhìn thấy Ngô Tam Đức đem móc đi ra nát móng tay bắn đến nhị hoàng tử cổ áo bên trong, đồng dạng nhị hoàng tử cũng là chú ý tới điểm này, càng là cảm giác được có cái gì vật nhỏ theo cổ của mình chô thuận đi xuống, mãi cho đến bụng của mình chô đâm không được. "A, không có mao bệnh a, tiểu tử ngươi tiếp tục, dù sao ta là tiệm không ra ma bệnh đến." Nói xong Ngô Tam Đức liền cúi đầu xuống chuyên tâm trừ từ bản thân chân đến, đến mức Diệp Lam mặt hoàn toàn đã thay đổi một bộ dáng. Vừa rồi lời hắn nói liền đã đủ buồn nôn, không nghĩ tới bây giờ vậy mà đụng phải một cái so với mình còn buồn nôn người. Một cái nói chuyện buồn nôn, một cái làm việc buồn nôn, hai người tụ cùng một chỗ thật đúng là tuyệt phối, lập tức Diệp Lam nối Ngô Tam Đức nói: Lao giả, ngươi còn có thể hay không tại buồn nôn một điểm? Cái này công cộng trường hợp mắc chân, ngươi thế nào nghĩ?" Ngô Tam Đức cũng không ngẩng đầu lên đáp lại nói: "Móng tay quá dài mang giày có không thoải mái, liền trừ chứ thôi, cái này có gì đáng kinh ngạc? Chẳng lẽ ngươi không dự a, chính là đế quốc đế vương con hàng kia đi ngủ cũng móc tay." Nghe xong lời này, Nhi hoàng tử trực tiếp đứng lên nói: Làm càn. Ngươi dám bên trong lục mạ phụ hoàng, đây chính là mất đầu tội." Nô Tam Đức ngẩng đầu nhìn một cái nhị hoàng tử, lập tức dùng ngón tay chỉ một cái chính mình nói. "Ngươi nói ta a? Ta lúc nào mắng ngươi cha con hàng kia? Cha ngươi con hàng kia ta cũng không có mắng à, chẳng lẽ ta nói cha ngươi móc móng chân chính là mắng chửi người, Vậy nếu là thật mắng hắn trả lại ngươi có thể làm gì à. Gặp hắn làm càn như thế, một bên nhị hoàng tử thực tế có chút nhịn không được, lập tức phân phó nói: "Người tới, đem hai người này tất cả cho ta đánh vào địa lao, ta muốn đích thân thẩm phạt." Nhị hoàng tử tiếng nói vừa ra bên dưới, phẫn phật một tiếng. Xung quanh tất cả cấm quân toàn bộ đều vây quanh, đem Diệp Lam cùng với Ngô Tam Đức bọn họ triệt để vây lại, gặp đây thật là lạ thật muốn đánh, ai ngờ Ngô Tam Đức căn bản liền không có đem những người này để vào mắt, đừng nói có mấy trăm, Liền tính lại đến thêm mấy ngàn người, chính mình nhiều lắm là cũng chính là tiêu hao nhiều hơn một chút thể lực mà thôi. Thấy thế bọn họ ở giữa bầu không khí có chút thật không tốt, Di Bảo cũng có chút sốt rồi nói: "Nhị ca, nhị ca, đừng xúc động, vẫn là vốn là không có bao nhiêu đại thủ, ngài vẫn là trở về đi, ta đến xử lý, tuyệt đối để ngài hài lòng." Thế nhưng bởi vì Di Bảo thân thể lực lượng đều rất nhỏ, nhị hoàng tử hiện tại lại tại nỗi nóng Căn bạn không có thời gian để ý tới nàng, táo bạo ở một bên gào thét. Ngoan. Tại bọn họ động thủ một cái mắt, quỷ đế xuất thủ trước, trực tiếp đem quanh thân vây quanh cấm quân toàn bộ đẩy lui đi ra, lập tức đi từ từ tại Diệp làm trước người, đem ngăn tại phía sau mình. Muốn động thủ. Trước qua ta cái này liên quan lại nói. Nhìn thấy quỷ đế xuất thủ phía sau, Nghi hoàng tử cùng với Tam hoàng tử ngay lập tức liền có chút sợ hãi, hai người càng là trăm miệng một lời nhỏ giọng nói. Đại thừa kỳ hậu kỳ định phong đại viên mãn tú sĩ. Hoàng lần này đến là phiên phức. Chương 414, hóa thủ thành bạn, chương 414, hóa thủ thành bạn. Đại thừa kỳ đỉnh phong tồn tại là bực nào không bố. Đây đã là đế quốc đỉnh phong nhất chiến lực, nói cách khác giống như là dạng này tồn tại, không người nào nguyện ý đắc tội, liền tính bọn họ thân là hoàng tử cũng không ngoại lệ. Hiện tại toàn bộ đế quốc bên trong chỗ tồn tại đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ, 10 cái đầu ngón tay tách ra đều có thể đếm đi qua. Vân lão, Nhị hoàng tử thấp giọng kêu một tiếng, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bên cạnh đột nhiên hiện ra một trận màu trắng sương ngủ, lập tức một cái dạo bước tập tiến lao đầu từ Nhị hoàng tử bên người xuất hiện, làm lao đầu xuất hiện tại Nhị hoàng tử bên người lúc, Hệ thực đối nhị hoàng tử có chút không lưng, lập tức nhìn hướng Tam hoàng tử thời điểm, đồng dạng cũng là có chút không lưng. Vân lão, đối diện cũng là một vị đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ, người có thể nhận biết. Dù sao tất cả đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ, bọn họ vòng tròn cứ như vậy lớn, liền xem như không quen thuộc, nhưng phần lớn người có lẽ đều xuất từ không xa thời đại, lập tức Vân lão theo nhị hoàng tử ánh mắt nhìn, nhìn xem phía trước đứng quý đế, tinh tế phỏng đoán một phen về sau lúc này mới lên tiếng nói. Lão phu chưa từng thấy qua hắn, thế nhưng từ khí tức của hắn bên trên Láo phu có thể kết luận, ta cùng nàng không phải cùng một thời đại, không quản là khí tức của hắn vẫn là lĩnh lực Có một loại vô cùng cổ phát cảm giác, liền xem như tại đối mặt vị kia ta cũng chưa từng từng có cảm giác. Chiếu hắn nói như vậy, nhị hoàng tử cũng là khẽ run lên, vị tia xuất từ thời đại có thể nói là thời kỳ thượng cổ về sau, cũng có thể nói là đế quốc bên trong tồn tại cường đại nhất, thậm chí ngay cả hắn đều không bằng, cái kia trước mắt nam tử này thực lực là kinh khủng cỡ nào. Diệp Lam nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện lao đầu, cùng với hắn cùng nhị hoàng tử đang thì thầm nói chuyện cái này cái gì, lập tức hỏi lão hắn nói. Hai cái kia hàng đang làm gì? Muốn đánh liền đánh, làng nhà lẳng nhằng làm sao còn trò chuyện. Quỳ đế hơi hướng Diệp Lam bên người rượi vào một cái Lập tức nhỏ giọng nói, bọn họ đang thử thăm dò người ta, bất quá tạm thời xem ra, bọn họ hẳn là không có muốn ý tứ độc thủ, hành sự tùy theo hoàn cảnh dù sao bọn họ đều là quý tộc, chúng ta có thể không treo chọc vẫn là không nên trêu chọc tốt. Hai người nói chuyện đồng thời, vẫn lào ánh mắt hữu ý vô ý ở giữa quét đến đầu trên đang ngồi ở trên ghế móc cái mũi ngô tam nước, lập tức thân thể khẽ run lên, vội vàng bám vào nhị hoàng tử bên người nói, vị kia, vị kia, là hắc bạch song sát, đen, hắc lá sát. Giờ khắc này Vân lão thân thể có chút run dậy không nói, thậm chí ngay cả âm thanh đều có chút phát run, nghe tới Hắc La sát ba chữ này thời điểm, liên quan nhị hoàng tử cũng là mở to hai mắt nhìn, thượng huyền giới truyền thuyết hắn có thể không có nghe. "Vân lão?" Ngài xác định không có nhầm lầm, Nhị hoàng tử còn có chút không chắc chắn lắm ở mỗi bên hỏi, thế nhưng Vân lão trực tiếp liền vội vàng gật đầu, bày tỏ mình tuyệt đối sẽ không nhầm lầm, lập tức nhỏ giọng nói: "Tạo Thành một thời đại khủng hoảng, hắn là người thứ nhất, nhiều năm như vậy, chúng ta chưa từng nghe nói tung tích của hắn, không nghĩ tới hôm nay sẽ một lần nữa về tới đây, nhị hoàng tử ba kia, dạng này đại khủng bố." Chúng ta vạn không thể trêu chọc. Hiện tại người đều ở chỗ này, còn nói như vậy có nhiều cái gì dùng. Hùng chi lần này tại nhị hoàng tử nơi này, cũng không phải là bọn họ đang tìm phiến thức, mà là Diệp Lam chủ động tới cửa tìm việc. Cái này nếu là lui, hắn một cái làm hoàng tử mặt mũi sao tồn. Nhưng cái này nếu là đánh nhau, bên cạnh mình những người này cộng lại, sợ rằng đều không phải cái kia hai vị đối thủ, lần này nhị hoàng tử có thể nói bên trên là một cái kiến bò trên chảo nóng. Uy, ta nói các người làng nhà lằng nhằng làm cái gì đây? Đánh lại không đánh, đạo lý cũng không nói, ngươi làm đâm ở đầu chuyện gì cũng không làm chúng ta đợi đến lúc nào? Diệp Lam có chút không quá kiên nhẫn ở một bên quát, nhị hoàng tử cũng là du lên, đồng dạng bọn họ ở giữa đối thoại, tự nhiên cũng là rơi vào tam hoàng tử trong lỗ hai đi, cái này bất quá như vậy trải qua hắn cũng không biết phải làm thế nào xử lý. Thế nhưng Diệp Lam mở miệng hỏi lời nói, nhị hoàng tử cũng không thể không để ý tới, bằng không cái này chẳng phải tại nói cho chính hắn sợ. Các hạ thực không giam đầu diễm, nơi này là ta tam đệ địa bàn, cái này khuê xá cứ điểm cũng là hắn một người xử lý, bây giờ chuyện đã xảy ra chúng ta vì thế đều không phải hiểu rất rõ, ngươi vẫn là hỏi một chút ta tam phải làm thế nào xử lý à? Dù sao hắn tới chẳng qua là muốn nhân cơ hội chèn ép một cái Tam hoàng tử, chỉ là không ngờ tới, cứ như vậy chính mình chẳng những không có mò được chỗ tốt, ngược lại còn bị người ép một đầu, càng mấu chốt chính là người đối diện chính mình một cái đều đánh không lại, cái này nếu là không tranh thủ thời gian vung nổi vậy coi như là ngu ngốc rồi. Nghe đến nhị hoàng tử lời nói về sau, Tam hoàng tử cũng là sửng sở, nhưng rất nhanh minh bạch ý tứ trong lời của hắn, sáng bày chính là không muốn quảng, mà còn thái độ hiện tại cùng cái này phía trước thái độ càng là 360 độ lớn rẽ ngoặt, trực tiếp biến thành người khác. Đương nhiên Diệp Lam tự nhiên là mặc kệ bọn hắn có ý nghĩ gì. Hôm nay hắn đến chính là nhất định phải đem cái này khuê xá cứ điểm hóa thành cứ điểm của mình, căn bản không có bất kỳ cái gì có thể thương lượng chỗ trống, liền xem như người nào tới đều không dùng được. Lập tức Diệp Lam quay đầu nhìn hướng một bên có chút ngắn người Tam hoàng tử nói: "Hỏi ngươi đây, xử lý như thế nào? Nếu là muốn đánh chúng ta liền đi ra đánh, tình đem ta chỗ này lại hủy đi, ta cảm thấy nơi này đến vẫn là vô cùng không tệ, làm rối loạn đồ vật các ngươi nhưng phải cùng a." Tam hoàng tử khi nghe đến Diệp Lam lời nói về sau, cũng là ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức có chút huyền chuyển nói: "Các hạ sát thực nói nơi này hẳn là theo ngươi." Cái này khuê xả không có mắt mạo phạm các người, tự nhiên là chết có lẽ, bất quá dù nói thế nào cái này đánh chó vẫn là muốn nhìn chủ nhân, với liên tiếp đem tất cả mọi người giết, ta thân là đế quốc hoàng tử, nếu là không cho một cái công đạo ta cũng không thể nào nói nổi không phải. Diệp Lam nghe xong có hy vọng, lập tức trực tiếp đặt mông ngồi tại trên ghế đầu hỏi. Nói đi ngươi muốn cái gì bàn giao, chỉ cần tại ta phạm vi năng lực bên trong, ta có thể bồi thường đồng dạng đều không kém, nhưng nếu là vượt qua phạm vi sự tình tha thứ ta không phục bồi. Nghe đến Diệp Lam trả lời chắc chắn về sau, tam hoàng tử cũng là cười một cái nói. Đương nhiên ta là sẽ không làm khó các hạ, vừa rồi nghe Di bảo nói ngươi là cái bác học người, mà còn ta cũng là người đọc sách thích tư nhân, không biết các hạ có thể nể mặt tới làm ta khách hành, đây đối với các hạ mà nói không tính là việc khó gì a. Diệp Lam nghe xong liền nháy mắt Minh Bạch Tam hoàng tử du ý, hắn là đang nghĩ lôi kéo hắn, lập tức cái này nhất chuyển liền cũng là để nhị hoàng tử giật mình, không nghĩ tới vung qua một bộ cờ dở vậy mà thoáng cái thay đổi. Cái này Tam hoàng tử đầu thật đúng là sống, lập tức hắn cũng là vô cùng thẩn trương, nếu như Diệp Lam nếu là đã ứng, cái kia Tam hoàng tử sau này thực lực đã hoàn toàn đè lại chính mình. Lập tức nếu như chính mình không nhớ tới biện pháp làm chút cái gì, vậy dạng này cục diện sợ là mãi mãi đều không cách nào văn hồi, huống chi trước đó chính mình còn đắc tội bọn họ. Nghĩ tới đây, nhị hoàng tử cũng là cười ha ha một tiếng nói: "Cũng là chúng ta không đánh nhau thì không cần biết. Ta lần này liền phá lệ một lần làm chủ, cái này khuê xả cứ điểm liền bồi đưa cho ngươi, bất quá phía trước chúng ta cũng có chút hiểu lầm, không bằng dạng này, tối nay chúng ta tại túy bắt tiên thả ra nói ngươi xem coi thế nào." Chương 415, lan lộn cái quan văn chơi một chút, chương 415, lan lộn cái quan văn trời một chút. Nghị hoàng tử như thế vừa xem bảo Diệp Lam đã không có đáp ứng thành xem như tam hoàng tử khách khanh, cũng không có ghi rõ chính mình xác thực lập trường, như vậy trải qua Diệp Lam quan hệ cũng không có cùng ai đi thân cận, cũng không có nói quá xa lấy người nào. Nếu như Diệp Lam không đáp ứng sáng bảy chính là không nghĩ nội tình, như vậy tam hoàng tử khẳng định sẽ thừa cơ lôi kéo tại Diệp Lam, kỳ thật nói trắng ra, hiện tại bọn hắn quan tâm cũng không phải là Diệp Lam như thế nào, mà là cân nhắc đến Diệp Lam sau lưng những lực lượng kia. Không chỉ là đối với bọn họ sẽ sinh ra uy hiếp, mà còn đối đế quốc một số lợi ích cũng sẽ sinh ra hiếp, vô luận như thế nào lựa chọn, Diệp Lam hiện tại đối mặt vấn đề đều sẽ có hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Liên xếp như lựa chọn nhị hoàng tử, như vậy đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tất nhiên cũng sẽ liên thủ lại trấn ép, nếu như là tam hoàng tử, như vậy mặt khác hai cái hoàng tử cũng đều vì cái này liên thủ tiến hành trấn ép. Như vậy trải qua Diệp Lam lựa chọn có thể nói vô cùng khó khăn, mặc dù bây giờ trên mặt nổi Diệp Lam không sợ bọn họ, mà còn hiện tại dựa theo mọi người thực lực, Diệp Lam có đầy đủ nói chuyện phân lượng, thế nhưng cái này ai cũng không dám cam đoan hai người bọn họ tại sao lưng không giơ ngáng chân. Huống chi bọn họ là hoàng tử, thủ đoạn cùng với năng lực đều là phi thường tương đại, đối với điểm này Diệp Lam so bất luận kẻ nào đều lòng dạ biết rõ, lập tức Diệp Lam nói: ta nghĩ liền chiếu theo nhị hoàng tử lời nói, chúng ta hôm nay liền tại túy bắt tiên tụ lại, chúng ta hiểu lầm lúc trước cũng có thể nói qua đi không phải. Gặp Diệp Lam đáp ứng, bắt đầu tam hoàng tử sắc mặt có chút khó coi, nhưng lập tức vẫn là vô cùng nhanh nhận giấu đi, cười ha hà nói. Đi. Vậy liền chiếu theo ta nhị cao ý tứ, chúng ta buổi tối hôm nay liền tại túy bắt tiên thật tốt hoặc gặp. Nói xong mọi người khách sáo hai câu về sau, Diệp Lam liền đem hai cái phiền tái lớn đưa trở về, trái lại hiện tại đến lúc đó biến khéo thành vụng buốn cho rằng Diệp Lam lần này đến làm sao cũng sẽ đấu một trận, kết quả một cái so một cái tâm cơ, cũng không miễn ý tại ngoài sáng bên trên làm cái thứ nhất người dẫn đầu. Nếu là trên mặt nổi cùng Diệp Lam tử đấu hắn thật đúng là không có chút nào sợ, sợ là sợ tại bọn họ mấy người ở sau lưng dùng thủ đoạn dở trò. Đừng nói những cái này, đế quốc hoàng tử nếu là liền điểm này thủ đoạn đều không có, Đoán chừng cũng không sống tới hiện tại. Chờ tất cả mọi người đi về sau, duy chỉ có gì bảo không cùng đi, nàng đạp hai cái chân ngắn nhỏ trên ghế một bên gặm mực quả, một bên nhìn Ngô Tam Đức đùa nàng chơi, Hình như Ngô Tam Đức đặc biệt thích tiểu hải tử, thấy thế Diệp Lam đi tới hỏi. Ngươi nhị ca cùng ngươi ba cái đều đi, chính ngươi tại chỗ này liền không sợ ta cho ngươi bán." Diệp Lam giả vợ như một bộ hung tận bộ dáng, muốn lên đi hù dọa một cái gì bảo, ai biết tiểu nha đầu này rất cơ trí, tiến lên ghé một cái Diệp Lam cái chán nói: "Ngươi nhanh đừng đùa ta, nơi này chính là hoàng cung thành bên ngoài, không những tứ sứ có người đang giám thị, mà còn ta ra ngoài còn có rất nhiều cao thủ làm bạn, huống chi liền xem như ngươi thật muốn bắt ta, cũng không cần nói thẳng ra." Diệp Lam nghe xong lập tức bật cười, đi lên vuốt một cái gì bảo cái mũi nói: "Nhìn không ra ngươi tuổi còn nhỏ ngược lại là quỷ linh rất tinh, có phải là cùng ngươi hai cái ca ca học?" Di Bảo thẻ lưới, đem Diệp Lam tay đẩy ra về sau, rồi mới lên tiếng. "Mới không phải đâu. Ta mấy cái kia ca ca, từng cái đều thích tranh cường hiếu thắng, ta mới không bằng bọn họ học, mỗi ngày chém chém giết giết không có chút nào tốt, còn không bằng yên lặng trong phòng đọc hai bản mình thích sách." Nói xong Di Bảo đứng dậy nắm lấy Diệp Lam nói: "Ta có thể cùng phụ hoàng ta nói, ngươi là một cái đại tài tử, còn muốn chuẩn bị dẫn tiến cho hắn, đến lúc đó ngươi cũng không thể ném ta người, ngươi có thể hay không làm trợ à? Đồng dạng có tài học người đều sẽ ngâm thi tác đối." Diệp Lam có chút giờ khóc trợ cười nhìn xem Di Bảo, lập tức nói: "Ngươi thật giống như hiểu lầm ta." Ta căn bản cũng không phải là cái gì có tài học người, đến mức ngươi dẫn tiến ta cũng không có đáp ứng không phải. Lại nói ngươi cũng không có trải qua ta đồng ý à, huống chi bản kia tiểu thuyết là một vị họ là tiên sinh viết, cùng ta cũng không có quá nhiều quan hệ. Gặp Diệp Lam không muốn thừa nhận, Di Bảo bĩu môi có chút không cam lòng nói: "Ngươi gạt người. sách là ngươi cho ta, mà còn như vậy nhiều lại là xuất từ trong tay của ngươi, ngươi để ta làm sao tin tưởng những cái kia đều không phải ngươi viết?" Lần này Diệp Lam có thể nói thật không có cách nào đang giải thích, chính mình cũng không thể nói cho Di Bảo, những vật này đều là từ hệ thống danh sách rút chúng đi ra phế vật sao? Đối với hệ thống thân phận Diệp Lam là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, một khi tiết lộ đi ra, như vậy hệ thống sẽ cùng mình trở thành địch nhân, hệ thống càng là sẽ nghĩ biện pháp đem chính mình cho triệt để xóa đi không nói, để ngoại nhân biết về sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem chính mình bắt lấy, được đến cái này thần bí hệ thống chương trình. Lập tức Diệp Lam chỉ có thể lắc lư nói: "Tốt a, tốt a. Ngươi liền xem như là do ta viết a, dù sao ta cũng không biết có lẽ hướng ngươi giải thích thế nào. Càng là giải thích liền càng là che giấu, Diệp Lam cũng không muốn làm quá nhiều giải thích, tất nhiên chính là muốn nói là chính là tôi, dù sao chính mình Đường thi Tam Bạch thủ không ít học qua." Túy chi hệ thống bên trong tùy tiện đều có thể hối đoán đi ra một cái thơ cổ sách, đến lúc đó lửa gạt lửa gạt liền đi qua. Dù sao đại ca ca ngươi cũng đừng kiêm tốn, đợi đến lúc nhìn thấy phụ hoàng ta, ta nhất định giúp ngươi nhiều nói tốt vài câu, nói không chừng đến lúc đó còn có thể trộn lẫn cái quan văn vui vừa một chút, yên tâm đi cùng bản công chúa lăn lộn cam đoan ngươi ăn ngon uống say. Nói xong gi bảo còn vỗ vô, vô ngực nhỏ của mình, một bộ bao tại trên người ta rằng dấp, tiểu đại nhân dáng dấp để Diệp Lam có chút trợ khóc trợ cười, lập tức bẹo nàng cái mũi nhỏ nói, nơi này đều có thể đụng tới cũng chính là nói chúng ta rất có duyên phận, tất nhiên dạng này không bằng tối nay liền ở lại chỗ này ăn một bữa cơm. Ta đích thân cho người tay cầm mời. Di Bảo cười hắc hắc, thế nhưng trên mặt biểu lộ có chút không phải rất tốt nói. Vẫn là chờ có cơ hội à, lần này đi ra ta đã tại bên ngoài trời đã lâu, nếu là cha tại nhìn không đến ta đoán chừng sẽ nóng nảy, tốt chúng ta đi trước, đến mức chuyện ăn cơm ngày mai ta có thể cũng trở về, đến lúc đó chúng ta gặp lại. Di Bảo đối với Diệp Lam ấn tượng cùng khắc sâu, mà còn đối với hắn cũng có không hiểu một loại hảo cảm, cảm giác đầu tiên Di Bảo cũng không có cảm thấy Diệp Lam là một cái người xấu, cho nên mới vô cùng nguyện ý cùng hắn giao lưu. Vậy được rồi, chờ có cơ hội a vẫn là, vừa vận ta cũng là mới đến đây không bao lâu, cũng có thể thật tốt thăm một chút nơi này. Di Bảo gật đầu đáp ứng về sau, quay người liền chuẩn bị rời đi. Tại Di Bảo xoay người một khắc này, trên sả nhà cùng với Diệp Lam sau lưng, cây cột chỗ đều đi theo ra mấy tên thị vệ, mà còn từng cái thực lực tu vi đều không kém. Diệp Lam căn bản cũng không biết những người này là từ chỗ nào đến, mà còn liền bọn họ lúc nào tiêm phục tại bên cạnh mình, chính mình cũng không có chút nào phát giác. Đối với Di Bảo, Diệp Lam phía trước có suy đoán qua hắn thân phận, chỉ là không có nghĩ đến, hắn không chỉ là đế quốc tiểu công chúa.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 một bộ cười xấu xa răng dốc, Diệp Lam hận không thể đi lên thưởng cho hắn hai cái, thân ái nhất vào mồm. "Ta sợ hãi? Ngươi cảm thấy ta là loại kia sợ phiền phức người sao? Đừng nói bọn họ người lại nhiều đến mấy cái, liền tính chúng ta nơi này đều bị bao vây ta Diệp Lam đều không mang sợ, nếu ai sợ đều là tốt tử." Ai ngờ nghe đến Diệp Lam lời nói về sau, nô Tam Đức càng là không cần mặt mũi ha ha cười nói. "Tiểu tử ngươi hiện tại khoác lác trình độ, cùng lao già ta so ra, quả thực có phần hơn mà không bằng a. Cũng đừng đến lúc đó lại bị người ta đánh độ tại trên mặt đất, sau đó kêu lão quái vật." "Cứu mạng a." Ngươi tại không đến liền không nhìn thấy ta. Nhìn xem Lô Tam Đức một mặt tiện hề hề dáng dốc, bất quá lại nói mô phòng theo vẫn thật là rất giống, học Diệp Lam khỏe miệng là có quắc một trận. Ngươi nha có phải là gần nhất có chút sinh động? Vẫn là tiểu ra mấy ngày nay không hảo hảo đấu với người đấu. Nếu không chúng ta lúc này nhàn dối hai ta qua hai chiêu. Nghe Diệp Lam tiểu nói này, Nô Tam Đức cái kia sao có thể sợ, chúng chi bằng vào hắn tu vi, tùy tiện đánh 10 cái, Nô Tam Đức đứng lên nói. Đến a. Chẳng lẽ ta lao đầu tự sợ ngươi vẫn không được. Nhìn xem hai người bọn họ khí thế hung hăng dáng dấp, không biết thật đúng là cho rằng muốn đánh nhau đồng dạng. Ai ngờ Diệp Lam trực tiếp lấy ra một vỏ rượu liền hướng dưới mặt đất ngã, xoẹt một tiếng tất cả rượu toàn bộ đều rơi tại trên mặt đất, Nô Tam Đức lập tức liền mắt chấn váng. Hừ, địa vị ta cho ngươi biết, những này lúc đầu đều là thuần lương dưới mặt đất lão tửu, hương vị cũng không phải đồng dạng tốt, không phải muốn đánh sao, lần này ta trước ngã 10 vỏ rượu. Lần này thật sự nên Nô Tam Đức khỏe miệng co giật, không thể không nói đây mới là Nô Tam Đức chân chính chỗ đau, dù sao Diệp Lam là không đau lòng, hắn lại không uống rượu, Ngô Tam Đức thích rượu như mạng tự nhiên nhìn thể rượu liền bị Diệp Lam làm cho hư họng như vậy. Ai ơi, tiểu tổ tông của ta Ngươi thu tay lại a, ta phục ta phục, ta thật phục." Lô Tam Đức trực tiếp hai tay giơ cao 7 tỏ chính mình thật phục Diệp Lam, Diệp Lam nhếch miệng cười nói: "Biết tiểu ra lợi hại a, cùng ta đấu, liền tính ngươi là kẻ giả đời cũng vô dụng." Diệp Lam ngẩng lên đầu liền hướng bên ngoài đi, đến mức bên ngoài những cái kia quỷ người, Diệp Lam nhìn thoáng qua về sau đứng tại mặt của bọn họ phía trước nói: "Các người tất cả đứng lên đi, đến mức các người ban đầu chủ tử đã không có, từ giờ trở đi có ta đến quản lý nơi này, các người đâu có hai lựa chọn, Để nhất ở lại chỗ này một lần nữa làm lên, thứ hai rời đi nơi này tự sinh tự diệt." Người phía dưới hai mặt nhìn nhau, Những người này trong lúc nhất thời có chút không biết phải làm thế nào tuyển chọn, ở lại chỗ này thế nhưng đối với vừa tới người chủ tử này cũng không phải là vô cùng hiểu rõ, càng không biết hắn là cái dạng gì người, thế nhưng nếu là rời đi nơi này, bọn họ rất có thể liền cơm đều không ăn được. Chứ không nói có ăn hay không phải lên lật, rất có thể lạc đàn về sau bị nhà khác người chèn ép, đây là bọn họ không thể nhất chịu được sự tình. Cuối cùng lưu lại người có thật nhiều, trên cơ bản đã vượt qua Diệp Lam dự tính, đến mức rời đi một chút người trên cơ bản đều là khuê xà thân thuộc gia quyến, dù sao Diệp Lam là rất bọn hắn thân nhân tự nhân, tự nhiên không muốn tại tiếp tục tại chỗ này sinh tồn. Hùng chi lần này diệp lam sau khi đến bọn họ liền không còn là chủ nhân nơi này cùng nơi này hạ nhân không có bất kỳ cái gì khác nhau thế nhưng rời đi nơi này trên người bọn họ lại không còn có cái gì nữa cũng chính là nói bọn họ trực tiếp biến thành giới nhất tầng người Về phần bọn hắn vì cái gì cũng quỷ gối tại nơi này hoàn toàn là bởi vì bọn họ bị diệp lam hùng ngã bởi vì không còn như thế nào vừa rồi diệp lam loại kia vô cùng kỳ diệu thủ đoạn thực sự là để người cảm thấy hoàng hốt làm bọn họ rời đi về sau thậm chí có không ít người lại nhìn về phía diệp lam ánh mắt đều vô cùng không giỏi làm bọn họ rời đi về sau diệp Lam phất phất tay nói đi các người tất cả đứng lên tản đi, đi. Phải làm gì đi làm cái gì, sau này nơi này còn dựa vào đại gia đi đại lý, đến mức sau này tại chỗ này chỉ cần có ta Diệp Lam một miếng ăn tự nhiên bạc đãi không được đại gia hỏa, trước kia các ngươi tiền lương là bao nhiêu giá gốc tăng lên các ba. Kèm theo tiếng hoan hô Diệp Lam quay người liền đi vào trong nhà, chỉ là tại Diệp Lam vào phòng về sau quỷ đế liền theo sau, tại Diệp Lam bên tai nói: "Thiếu chủ, phía trước đi những người kia có không ít người tù vi cũng rất cao, đại bộ phận đều là tại hóa thần kỳ cảnh giới, ta sợ bọn họ khả năng sẽ ghi hận bên trên ngươi, đến lúc đó khẳng định sẽ tìm cơ hội trả thù." Diệp Lam miệng cười nói: "Yên tâm đi." Bọn họ sẽ không có cơ hội như vậy, chờ chút ngươi đi cùng bên trên bọn họ, đem bọn họ đều xử lý, xử lý sạch sẽ một chút không quản là ai một cái cũng không được lưu lại. Quỷ Đế cũng là sững sờ lập tức minh bạch Diệp Lam ý tứ phía sau, có chút khó khăn nói, có thể là ở trong đó có thật nhiều thiểu hài, nếu như tùy tiện hạ thủ có phải là có chút tàn nhẫn. Diệp Lam lắc đầu, hắn hiểu được Quỷ Đế ý tứ, không nghĩ liên lụy những cái kia người vô tội, lập tức Diệp Lam bảy tỏ nói, "Quỷ Đế ngươi nếu biết rõ, dạng này thời đại trung tâm từ mềm tay không phải chúng ta nên có phong cách, huống là từ xa xôi thời đại cùng nhau đi tới người, ngươi chẳng lẽ không hiểu đạo lý trong đó sao?" Hùng Chi liền xem như không giết để tan vui. Diệp Lam có chút im lặng, chẳng lẽ để một cái cựu nhân nuôi bọn họ? Lớn lên về sau tại đến bá thủ. Hùng Chi những người này liền tính Diệp Lam không giết, chờ bọn hắn lang thang lưu nhập xã hội về sau, những cái kia cao tầng thế lực hay là những cái kia thân phận cao quý người, đồng dạng còn là sẽ đem bọn họ cho giết chết. Bởi vì những người này từ nhỏ sống ở áo cơm không lo thế giới bên trong, đột nhiên không có dựa vào không coi ỗ dù, dạng này tàn khốc thế giới bọn họ cũng không có biện pháp sống quá lâu dài, đến không bằng cái tên xấu xa này bọn họ làm đến cùng chính là. Tại Quỷ Đế Minh Bạch Diệp Lam ý tứ về sau, một bên gật đầu ứng. Chỉ bất quá tại lúc gần đi Diệp Lam Hồ, đúng thuận tiện thông báo một chút vạn thú các thành viên tới đây, về sau nơi này chính là chúng ta cứ điểm. Mang Quỷ Đế đi về sau Ngô Tam Đức cùng với Lùi Run dậy nói, ngày mai làm sao làm? Hai cái kia mời người đi ăn cơm, ta nhìn từng cái đều không có ăn cái gì hảo tâm a, có muốn hay không ta ngày mai đích thân đi theo người một chuyến?" Diệp Lam lắc lắc đầu nói, hiện tại bọn hắn hai cái còn không có muốn giết tâm ta, nếu có hôm nay liền sẽ không là như vậy biểu hiện, về phần bọn hắn nghĩ dùng thủ đoạn gì, chúng ta tiếp lấy chính là. Dứt khoát vô sự, Diệp Lam trực tiếp tại Xà Khôi đại điện bên trong bắt đầu đi dạo. Chỉ bất quá làm Diệp Lam đi tới chỗ ngồi một bên lúc, hệ thống đông nhiên vang lên: "Lenken, kiểm tra đo lường đến ký chủ dưới mặt ghế có một chỗ ẩn tàng không gian." Chương 417, giành lấy cuộc sống mới, chương 417, giành lấy cuộc sống mới. Ẩn tàng không gian. Diệp Lam sững sờ. Đội vàng đứng dậy tìm kiếm chỗ này không gian dưới đất tại nơi nào, chỉ là không biết nút ở nơi này cơ quan ở nơi nào, Diệp Lam Đông tìm Tây tìm cũng chưa chắc làm sao tìm được cơ quan một loại nào đồ vật. Lập tức Diệp Lam ngồi tại phía trên nếm thử tách ra tay vịn, nhưng vẫn như cũng là vô dụng. Hiện tại Diệp Lam vừa mới chuẩn bị đứng dậy, kéo lấy một cái ghế tựa phía sau vậy mà phát hiện, cái ghế này lại chính là cơ quan, xác thực nói không phải cái gì cao cấp cơ quan, mà là trực tiếp che lên đi. Căn bản là không có bất kỳ cái gì cơ quan có thể nói, khó trách nói Diệp Lam làm sao cảm giác đều không thể tìm tới, thật đúng là ứng nghiệm câu nói kia, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nhìn như người đến người đi lại thật tình không biết nơi này vậy mà là một chỗ mật thất. Đem vén lên về sau, trên mặt đất có một cái động, trong động cầu thang thoạt nhìn vô cùng chật hẹp, Diệp Lam nói một chút tay, tại tiến vào dưới đáy về sau bốn phía tia sáng cái này mới dần dần sáng ngời lên. Chỗ này hang động có thể nói là một chỗ vô cùng nhặt nhạnh chỗ tốt nhân công hang động, không gian bên trong trên cơ bản đều là người làm đào ra, trải qua cố định thoạt nhìn cũng là giống như là có chuyện như vậy, bốn phía trên vách tường khắc lấy đêm tinh thạch, loại này tảng đá không có cái gì giá trị. Duy nhất một chút tác dụng có thể nói dùng để xem như chiếu sáng công cụ mà tôi, làm Diệp Lam thấy rõ đổ vật bên trong phía sau cũng là vì đó vô cùng khiếp sợ, nơi này không những âm khí cực nặng, mà còn mùi máu tươi vô cùng ghê mũi, thậm chí là có một cỗ mũi thối rữa nát. Diệp Lam hít, cố gắng không để cho mình loại kia buồn chui vào mũi của mình bên trong đến. Diệp Lam đi tới một chỗ là tảng đá cái bàn bên cạnh, trên đài nằm một cỗ thi thể, mà lại là sắc khô, tứ chi đều là dùng xích sắt phong tỏa. Diệp Lam có chút không rõ tất nhiên là sắc khô, vì cái gì còn muốn dùng xích sắt chói, chẳng lẽ cái này khuê xá có cái gì đặc thù yêu thi đam mê? Đang lúc Diệp Lam chuẩn bị quay người đi vào bên trong lúc, khỏe mắt quét nhìn trận phát hiện cái này sắc khô bụng vậy mà bỗng lúc nhích, giống như là tại hô hấp, Diệp Lam giật mình vội vàng lui về sau một bước, lập tức cẩn thận quan sát. Ai ngờ cái kia một bộ xác khô tại cảm nhận được Diệp Lam khí tức phía sau, con mắt cũng là bỗng nhiên mở ra, nhìn xem Diệp Lam di động. Diệp Lam lúc ấy cũng là bị dọa nảy dựng, người cũng đã dạng này, không nghĩ tới vậy mà còn có thể còn sống, điều này thực có chút dọa người. Diệp Lam tiến lên thăm dò mấy lần cái này sắc khô, lúc này mới phát hiện, cổ này xác khô mặc dù còn sống, thế nhưng ý thức lại không được, không những không biết nói chuyện, hơn nữa còn không cảm giác được đau đớn, chỉ có thể ở nơi nào cùng cụp cùng cụp mở miệng ngâm miệng, đập hàm răng của mình phát ra một loại vô cùng làm người ta sợ hại âm thanh. Diệp Lam cẩn thận suy nghĩ một chút, phía trước quê xả nói muốn đem chính mình luyện thành thi khôi, chắc hẳn nơi này hẳn là hãn chế tạo thi khôi địa phương. Chỉ là không có nghĩ tới đây vậy mà như thế chẳng không, làm Diệp Lam càng đi về phía trước lúc, cái này mới nhìn đến, nơi này vô cùng trông trải, mà còn bốn phía đều bảy đầy thùng gỗ. Là người dùng để tắm dùng thùng gỗ, bên trong ngồi đều là người, chỉ là cùng phía ngoài khác biệt, những này nằm người ở bên trong đều là người chết, không hề có một chút hô hấp rậm rạp chẳng chịt đều là dạng này thủ lớn, lập tức Diệp Lam kiên trì tiếp tục hướng chỗ sâu đi, nhất làm cho người cảm thấy bực mình còn không chỉ là những này tầng cùng bên trong nhất một chỗ không gian mặc dù nếu so với phía ngoài tốt hơn rất nhiều, thế nhưng khắp nơi đều là vật bài thiết, mà còn trên vách tường đều cố định cái này xích sắt, có không ít người sống ánh mắt đờ đẫn vô cùng, gặp Diệp Lam đi tới về sau, bọn họ nhộn nhịp lưu lại, vòng tại trên cổ xích sắt cũng là phát ra hào hào tiếng va chạm. Trong đó bên trong thậm chí còn có một chút tiểu hài tử, tại bọn họ nhìn thấy Diệp Lam lúc từ mắt của bọn hắn con người bên trong Diệp Lam có thể nhìn ra được bọn họ vô cùng hoảng hốt, những người này cũng không biết bị nhốt bao lâu, tóm lại tình huống vô cùng bé. Diệp Lam chậm rãi đi lên trước, tận lực đem thanh của mình thả ôn hòa chút, lập tức nói: "Ta không phải đến tổn thương các ngươi." Quê già đã bị ta giết, ta có thể cứu các ngươi đi ra." Mỗi khi Diệp Lam tiếp cận bọn họ một bước, bọn họ liền sẽ không tự chủ bắt đầu lui về sau, Diệp Lam thấy bọn họ dạng này không được, lập tức đem chính mình hấp nhận đem ra, những người kia trong mắt nháy mắt toát ra một loại ánh mắt tuyệt vọng. Diệp Lam đi đến gần nhất một cô nữ nhân bên cạnh, nữ nhân kia tựa như đã biết chính mình vận mệnh không cách nào bị thay đổi, chỉ có thể nhắm mắt lại yên tĩnh chờ đợi tử vong đến. Theo Diệp Lam cánh tay bay lượn, hấp nhận trực tiếp đem xích sắt cho chặt đứt, cảm nhận được trên cổ nhẹ nhõm phía sau, nữ nhân có chút không dám tin tưởng mở ra con mắt của mình, nàng mở lớn miệng của mình, lại không phát ra được bất kỳ một điểm âm thanh. Diệp Lam theo cảm giác một cái, lúc này mới phát hiện, Khuê xá đã đem bọn họ thỉnh giác hệ thống cùng cứu giác hệ thống, cùng với nói chuyện lời nói hệ thống toàn bộ phong tỏa, lập tức Diệp Lam vận chuyển linh lực trực tiếp đem phá giải, nữ nhân cái này mới có thể giành lấy quan minh. Tại cảm nhận được chính mình có thể nói chuyện có thể có thể nghe thấy xung quanh tiếng thanh lúc, liền vội vàng quý gối tại Diệp Lam dưới trấn nói, "Cảm ơn, đa tạ đại nhân ân không giết." Diệp Lam căn bản không có ghét bỏ trên người nàng ngồi tối, mà là vội vàng đem nâng đỡ nói, "Khuê xá đã bị ta giết, ta cứu các ngươi đi ra, ngươi không cần phải để ý đến tiếp qua dạng này, lo lắng hái hùng." Lập tức Diệp Lam dùng giống nhau phương thức đem trên người mọi người hạn chế đều chớ diệt trừ, đem bọn họ từng cái mang đi ra ngoài về sau, Diệp Lam cái này mới tinh tế kiểm lại một cái. Tổng cộng hơn 20 người còn sống, đến mức phía dưới đến cùng có bao nhiêu người Diệp Lam chính mình cũng không thể đến hết được, làm ngô tam đức nhìn thấy Diệp Lam đi ra về sau, vậy mà còn có thể mang như thế nhiều người đi ra, thôi kinh ngạc nói. Được á tiểu tử, đi chỗ nào học được đại biến người sống ảo thuật đi. Diệp Lam trận nhìn ngô tam đức một cái, nói cho hắn đừng kéo con bê. Lập tức đem chính mình tại phía dưới nhìn thấy sự tình toàn bộ đều chi tiết nói cho Ngô Tam Đức, Ngô Tam Đức sờ soạn một cái cầm của mình phía sau rồi mới lên tiếng. Xem ra cái này quế xà đang dùng người sống nuôi thi khôi a. Loại này quái vật chỉ cần có thể ăn đến người sống, không những sẽ lớn lên cực nhanh, mà còn thực lực cũng sẽ tùy theo gấp bội lớn lên, lần này đến cũng có tốt, có thể đem bọn họ đều cứu ra. Nghe xong Ngô Tam Đức giảng giải về sau, Diệp Lam cũng có chút tức giận nói, cái này quế xà đúng là không phải người đồ vật, vậy mà dùng người sống máu tươi, cùng với người sống đến bồi dưỡng chính mình chính là thi khối. Đối với Diệp Lam mà nói, những vật này đều là tà ác tồn tại, nhất định phải đem diệt trừ tiêu diệt, bằng không cái này luyện thi chi pháp xuất hiện ở ngoại giới cái cơ bản không cách nào ngăn cản. Căn cứ số liệu những này bị bắt tới người, trong đó có một bộ phận phần lớn đều là khuê xá thủ hạ người hầu, mà còn trong đó mấy người là bởi vì chính mình phạm sai lầm bị khuê xá tự tay ném tại lực lượng, hoặc là từ bên ngoài không có người địa phương cho bắt trở lại. Lần này bọn họ giành lấy quan minh, đừng nói có cỡ nào kích động. Đối với ngài, chúng ta không biết phải làm thế nào cảm ơn tốt, thế nhưng chúng ta nguyện ý đời này tại bên cạnh ngài hầu hạ ngài. Mệnh của ta là ngài cứu. Hiện tại bắt đầu cũng là ngài. Chương 418, Dưỡng Lao Đờ Ma, chương 418, Dưỡng Lao Đờ Ma. Đối với mạng của các ngươi ta không có hứng thú, mà còn ngươi mệnh là thuộc về chính ngươi, đây là ngươi có lẽ có quyền lợi, ngươi nguyện ý tại chỗ này lưu lại liền tiếp tục làm việc a, nếu như không muốn lưu lại tự động rời đi chính là. Diệp Lam ngồi tại trên ghế đầu, sau lưng một đám người một mực quỷ trên mặt đất không chịu lên tiếng, khi nghe đến Diệp Lam lời nói về sau, đoạn trước nhất cùng Diệp Lam đối thoại người vội vàng dập đầu nói: "Sẽ không, ta nói qua, là ngài cứu chúng ta mệnh, thể sống chết chúng ta cũng sẽ đi theo cùng ngài." Mặc dù chúng ta không có cái gì tu vi, nhưng ta sẽ vì ân nhân làm tất cả mọi chuyện. Đối với Hàn báo Ân, Diệp Lam có thể nói thật không quan trọng, dù sao cứu bọn họ chỉ là Diệp Lam tiện tay mà thôi." Diệp Lam gật đầu nói. Người tên là gì?" Diệp Lam ra hiệu nam tử, làm nam tử đứng thẳng người về sau chắp tay nói. "Hàn Dược Tân, phía trước tại chỗ này làm quần da, thế nhưng ta hiện tại chẳng phải là cái gì nếu không phải không có ngại. "Quần da?" Diệp Lam lầm nhầm một tiếng, hiện tại chính mình tới đây còn không có bao lâu, vừa vặn thiếu một cái quần da, đến là cái này Hàn Dược Tân vừa vặn có thể tiếp nhận những chuyện này, chờ mình đem vạn thú các rời tới về sau. Những cái kia thấp kém chuyện nhỏ đến là đều có thể giao cho hắn đến xử lý một chút. Ân, cũng không tệ lắm, gần đoạn thời gian ta khả năng sẽ không ở nơi này, ngươi liền tiếp tục tiếp nhận quản gia nhiệm vụ, tại chỗ này giúp ta thật tốt xử lý chuyện kế tiếp, hi vọng chờ ta trở lại thời điểm, đừng có lại là cái này một bộ lạnh lạnh bộ dạng. Nghe Diệp Lam muốn cho việc của mình làm, Hàn Dược Tân liền vội vàng gật đầu đáp ứng, đồng thời cam đoan, không quản là dạng gì sự tình đều sẽ chỉnh lý đến để Diệp Lam hài lòng, sau đó Diệp Lam phất tay để bọn họ lui ra về sau, Diệp Lam, cái này mới than thở nói, Hiện tại chuyện Tiên Phúc xem như xử lý xong, cũng không biết tối nay còn có chuyện gì chờ ta đây đau đầu. vẫn là người lão tiểu tử tốt, mỗi ngày không tim không phổi, chuyện gì đều không cần phải đi làm." Nô Tam Đức bắt chéo hai chân, một bộ cả lơ phất phơ rằng, "Dốp, gặp Diệp Lam đang cảm thán, liếc mắt nói, "Tiểu tử ngươi có thể tính đi, cũng chính là lao tử ta hiện tại còn có chút tư lực, đổi những người khác cho ngươi làm thương dùng sớm đã bị đánh chết, ngươi ghen tị lao tử, có cái gì thật hâm mộ." Dù sao nói thế nào cái này vô lại đều có chính mình lý, Diệp Lam cũng lười cùng hắn bực lẩm bẩm, tìm lý do mặc dù không phải Diệp Lam cường hạng, thế nhưng chơi xấu Nô Tam Đức có thể xa xa không bằng Diệp Lam. Tiểu tử ta khuyên ngươi đi thời điểm chú ý một chút, hôm nay đến chỉ có nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, đại hoàng tử còn không có ra mặt, hắn nhưng là cái nhân vật khó đối phó, chính ngươi nhìn xem xử lý a, những chuyện này lao phu không nói nên lời, cũng không muốn quản, chính ngươi đẹp mắt nhất xử lý. Sơ đại phía trước Ngô Tam Đức đến thời điểm liền đã thanh minh, chính mình không muốn quản bên này đế quốc hoàng tộc sự tình, tự nhiên Diệp Lam cũng không muốn đi khó xử hắn, rất khóa nói, ngươi bây giờ chuyện gì đều không cần làm, hiện tại ngươi ngay ở chỗ này thật tốt ngồi liền được, ăn ngon uống ngon, nên làm cái gì làm cái gì, nếu là không được ta lại cho ngươi làm điểm mèo mèo chó ngươi chạy vui lùa một chút. Nghe đến Diệp Lam lời nói về sau, Nô Tam Đức bỗng nhiên não bổ một cái, lập tức khỏe miệng càng là có quắc một trận, đối với Diệp Lam có chút im lặng nói: "Ta bây giờ còn chưa có đến trình độ đó à, ngươi bây giờ liền chuẩn bị ta dưỡng lao đưa mà? Ngươi cở mở nở thật hiếu thuận." Nhìn xem Nô Tam Đức dựng dâu trừng mắt biểu lộ có chút giở khóc giở cười, lập tức giải thích nói: "Không phải, ngài ra đừng có hiểu lầm, ta ý tứ chính là để ngươi tại chỗ này thật tốt dưỡng sinh, đem thân thể chiếu cố tốt đây mới là vương đạo không phải." Nói xong Diệp Lam còn từ trong ngực lấy ra một hộp cựu phẩm nhân sâm, đem đặt ở Ngô Tam Đức trước mặt phía sau Diệp Lam vừa cười vừa nói: Kiếu kính ngài giả pha trà dưỡng sinh dùng hắc hắc. Gặp Diệp Lam một bộ hồ ly biểu lộ, Lô Tam Đức lượng hắn một cái, lập tức dạo bước tiến hành nói: "Tiểu tử ngươi ta còn có thể không biết, ngươi vẫn là nói đi có chuyện gì muốn ta giúp ngươi, vô công bất tụ độc. Tiểu tử ngươi đức hạnh gì lão giả ta vẫn là không nhiều, bao nhiêu cân lượng ta đều độn rõ ràng." Gặp nô Tam Đức đem chính mình đăm thủng, Diệp Lam cũng có chút ngượng ngùng nói: "Hắc hắc. Đúng là có như vậy chút ít sự tình phiền ngài, ta cũng không biết ngươi tại thượng huyền giới năng lượng vậy mà như thế lớn, ta nghĩ cùng ngươi thương lượng một chút tìm người." Nô Tam Đức uống một hớp nước trà, lập tức xốc cái này chính mình giáp lên nói: Cái kia dễ dàng ngươi nói đi muốn tìm người nào, chỉ cần hắn tại thượng nguyên giới ta nếu muốn tìm vẫn có thể tìm được. Một cái nữ, tên gọi Thanh Tích, hạ nguyên giới cùng hoàng thành ta đều đã đi tìm, nhưng lại không có phát hiện tung tích của hắn, ta nghĩ có lẽ cái này thượng nguyên giới sẽ có nàng thông tin. A. nô Tam Đức sửng sở, lập tức ánh mắt cũng có chút biến hóa, càng là sắc mị mị nói: "Tiểu tử ngươi nguyên lai like sớm đã có chủ, khó trách ta nói bên ngoài nhiều mị nữ như vậy ngươi vì cái gì đều trước mắt, mà còn ngươi bây giờ có thế, tùy tiện ngoắc ngoắc đầu ngón tay đều có thể tìm kỹ mấy cái, nguyên lai like, tiểu tử ngươi trong lòng đã sớm có người." Diệp Lam cũng không che giấu. Có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, "Không dối gạt ngài nói, ta đúng là có người thích, chỉ bất quá hai chúng ta thất lạc thật lâu, đến bây giờ ta một mực đang tìm tung tích của hắn, nếu muốn ở thượng huyền giới tìm người liền nhất định phải đã thông chính mình giao thiệp, ta cũng là hành động bất đắc dĩ." Nói đến đây Nô Tam Đức trên cơ bản đã hiểu Diệp làm Sở Tác Sở Vi, sở dĩ tại thượng huyền giới liều mạng như vậy, tiểu tử này cũng sớm đã có mục tiêu của mình biết chính mình làm cái gì. Này ngược lại là cũng tốt xử lý, giao cho lão phu à, chỉ bất quá ngươi cho ta ngươi cái kia cô bạn gái nhỏ cụ thể là tụ Nói đến đây Diệp Lam có chút lộ vẻ do dự, bởi vì Diệp Lam biết hiện tại duy nhất có thể nói cho Ngô Tam Đức thông tin là nàng Têu Thanh Tích, đến mức thân phận của nàng, Diệp Lam cũng không biết có nên hay không nói ra, dù sao Thanh Tích bản thể là kiểu Vĩ Thông Thiên Hồ, thuộc về yêu tộc. Thế nhưng hiện tại yêu tộc hủy diện, huống hồ nàng cũng không phải là cái này một thời đại người, huống hồ tại tiến vào cái này thế giới về sau tu vi bị hạn chế, hiện tại Thanh Tích hiện trạng là như thế nào Diệp Lam cũng không biết. Suy nghĩ sau một lát, Diệp Lam vẫn làm ở miệng nói: "Nàng là yêu tộc, kiểu Vĩ Thông Thiên Hồ, thế nhưng hiện tại, cái gì? Yêu tộc" Còn không đợi Diệp Lam nói xong, một bên Lô Tam Đức trực tiếp nhảy dựng lên, một mặt cả kinh nói: "Còn, con tơ mở chính là cửu vĩ, người nhà điên." Nhìn xem Lô Tam Đức bộ dạng này, Diệp Lam cũng có chút chẳng biết tại sao nói, làm sao vậy chẳng lẽ có cái gì không thể sao? Nhìn xem Diệp Lam một bộ không biết rõ tình hình dáng dấp, Nô Tam Đức cũng là đập thẳng trán của mình, có chút khó mà mở miệng nói: Kiểu vĩ yêu hồ chính là yêu tộc chí cao tồn tại, không những địa vị cao, mà còn bí ẩn tính vô cùng cường. đối với nhân loại càng là có vô cùng cường đại đoán niệm, tiểu tử ngươi." Diệp Lam dừng một chút về sau hỏi ngược lại: Yêu tộc đối với nhân loại chúng ta có toán niệm quản ta chuyện gì? Yêu tộc những chuyện kia ta có không dính líu, ta chỉ muốn tìm tới thành tích mà thôi. Chương 419, đúng hẹn mà tới, chương 419, đúng hẹn mà tới. Người nói đến là dễ dàng, người có biết hay không yêu tộc là dạng gì tồn tại? Yêu tộc là dòng dã một thời đại hoàn hốt, mà còn bọn họ hiện tại mặc dù đã diệt tuyệt, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ còn có tàn đảng, về phần bọn hắn hiện tại tồn tại địa phương là ma tộc cấm khu điểm giới hạn. Trải qua Ngô Tam Đức tiểu nói này, Diệp Lam cũng là hung hăng giun lên, hiện tại ma tộc người nhân tộc hai đại đỉnh cấp thế lực quan hệ dùng chuyện mà còn ma tộc quân đội đã đối đế quốc phát động tiến công. Đại chiến lúc chuyện sớm hay muộn, chính là lại như vậy một cái tất điểm, nếu như Ngô Tam Đức lão quái vật bụng một người đi ngang qua ma tộc lãnh địa, sợ rằng đây không phải là một chuyện dễ dàng, liền tính Ngô Tam Đức năng lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đối phó toàn bộ ma thần, mà còn hiện tại ma tộc sức chiến đấu cao nhất ma hoàng, cũng không biết hắn hiện tại là một loại gì trạng thái. Nếu như nói Ngô Tam Đức tùy tiện xuất kích, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Diệp Lam không cách nào giao nổi trách nhiệm như vậy. Trong chốc ngắn này, Diệp Lam sắc mặt có chút khó coi, càng nhiều chính là thất lạc Đối với chính mình lực lượng Diệp Lam biết, mình bây giờ tại mặt ngoài xem ra đã rất tương đại, thế nhưng tại chính thức người có thực lực trước mặt, chính mình liền như là một con rối dễ. Gặp Diệp Lam cái này một bộ trạng thái, Nô Tam Đức chụm chụm chính mình trên hàm răng lá trà nói: "Nhìn ngươi, một điểm tiền đồ đều không có, lao già ta còn không phải loại kia mặc người nắm quả hờ mềm, đối với đi ngang qua ma tộc doanh địa sự tỉnh ta tự có biện pháp, thế nhưng điểm mấu chốt không tại trên người hắn." Nghe được câu này về sau, Diệp Lam nháy mắt ngẩng đầu hỏi: "Cái gì? Chẳng lẽ ngươi thể trực tiếp đi ngang qua ma tộc đại bản doanh?" Lô Tam Đức gật đầu nói: Đây cũng không phải cái gì khó khăn sự tỉnh, chỉ là để ta khó xử chính là yêu tộc, yêu tộc luôn luôn vô cùng thần bí, hắn cứ điểm cũng không dễ tìm, mà còn cái kia một nơi xưng là căn cụ, tùy tiện tiến vào liền xem như ta có thể cũng không có biện pháp 100% nói đi ra. Nói xong Wu Tát Đức vô một cái Diệp Lam bả vai nói: "Tiên tâm đi." Lao tử có chính mình đã nói, tìm người cũng không phải là làm cái gì, chuyện này không làm khó được ta, ta sẽ giúp ngươi xử lý, bất quá bây giờ là không phải có lẽ đi. Sắp trời đã tôi xuống, Diệp Lam có lẽ tiến đến đến nơi hẹn, đây là không thể từ tuyệt, lập tức Diệp Lam liền gật đầu chỉnh trọng nói: đó lấy bên trong sự tình mới vừa nhỏ ngươi, không quản người có thể hay không tìm tới, tóm lại ngươi nhất định muốn còn sống trở về, không quản như thế nào. Lời nói không đợi nói xong, Ngô Tam Đức đi lên liền cho Diệp Lam một kích bạo lật. Nếu không phải xem tại tiểu tử này nói tốt phân thượng, hiện tại Ngô Tam Đức cũng sớm đã bạo khởi, cho hắn biết hôm nay vì cái gì bông hoa là dạng này đỏ. Tiểu tử thối mau mau cút. Lão giả ta lại không phải đi mất mạng, không sống trở về còn có thể thế nào? Diệp Lam xoa đầu mình sám xị thoát đi, một bên đi một lần trong miệng còn phàn nàn nói, lão giả hạ thủ thật đen. Nếu không phải ta hiện tại muốn cầu cạnh ngươi, lão tử trực tiếp ngã ngươi vào rượu. Dựa theo nhị hoàng tử cùng với tam hoàng tử ước định, Diệp Lam đúng hẹn mà tới, tại đi tới Tú bắt Tiên về sau, Diệp Lam bị trước mắt địa phương khiếp sợ. Tú bắt Tiên cái tên này nghe tới tuy nói là rất khí phái, thế nhưng Diệp Lam từng ngạo từng qua, nhất đối chính là một cái nấu đồ ăn tương đối tốt ăn tiểu lâu mà thôi, thế nhưng làm Diệp Lam chân chính đi tới lực lượng về sau, lại hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Tú bắt Tiên quy cách có thể nói là vàng son lộng lẫy. Bốn phía toàn bộ đều là dùng cao giai linh thạch, cùng với thú loại linh xem như đệm, dùng để xung làm chiếu sáng công cụ, mà còn dưới mặt đất chăn đệm toàn bộ đều là giao long vảy. Kia sáng tuy nói có chút kém Thế nhưng trải qua Giao Long vậy rồng phản xạ lại chết xạ ra đến quan mang, đủ để đem nơi này chiếu thông minh, ban ngày tự nhiên sẽ không có hiệu quả như vậy, thế nhưng một khi đến buổi tối đêm sẽ phi thường rõ ràng. Giao Long bản thân chính là một loại tồn tại hết sức mạnh mẽ, mà còn hắn lân phiến công dụng rộng rãi, không chỉ có thể dùng để chế vũ khí, còn có thể dùng để làm hộ giáp, thế nhưng Diệp Lam làm sao cũng không có nghĩ đến, chính là như vậy chân quý đồ vật Bọn họ vậy mà xa xỉ đến dùng để xem như thảm, trải trên mặt đất mặc người dâm đạp, còn không vẹn vẹn như này Nơi này chế tác thực phẩm món điểm tâm ngọt, trên cơ bản đều là dùng những cái kia vô cùng hy hữu linh thú xem như nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng chỉ người hư vị, Diệp Lam liền có thể kết luận, nơi này nguyên liệu nấu ăn rất bình thường, trên cơ bản cùng quán ven đường khách sạn không hề khác gì nhau, thậm chí là càng kém, cũng không biết là vì cái gì, chỗ như vậy vậy mà còn có thể làm cao điệu như vậy. Có thể người có tiền xa hoa lãng phí sinh hoạt, Diệp Lam thật không phải là rất hiểu, làm Diệp Lam tiến vào tầng một đại sảnh thời điểm, rất nhanh liền bị người ôm lại. "Ngài tốt, nơi này là khách quý khu, ngài nếu như không phải hoàng thất thành viên là không thể đi vào." Người nói chuyện rất khách khí. Xem xét liền biết là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người, để tránh vì đắc tội cao thủ chân chính, vô luận đối phương mặc là như thế nào, mọi người nhất định phải đều là khách khách khí khí. Thấy Thế Diệp Lam cũng là rất có lễ phép nói: Người tốt, ta là đến đến nơi hẹn, còn mời người thông báo một chút, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử hẹn ta đến, trên người ta cũng không có thể mời." Đang lúc Diệp Lam còn đang giải thích thời điểm, tiếp đái lại bỗng nhiên rời đi, ở giữa nơi cửa đi tới hai cái thiếu niên, hai người trang phục vô cùng cao điệu, trong tay còn cầm la hét viền vàng tây quạt. Tại tiếp đãi nhìn thấy hai người lúc càng là liếm lá mặt, sốc chân nhỏ chạy tới nói: Văn thư đại nhân, nhị hoàng tử ngay tại phía trên mở tiệc rượu, ngài hai vị phía trên mời. Nam tử vô cùng tao lãnh, cũng chỉ là gật gật đầu, cũng không để ý tới, liền trực tiếp đi lên lầu 2. Sau đó tiếp đại rất nhanh liền về tới Diệp Lam bên người, chỉ bất quá sắc mặt đã khôi phục lại như trước như vậy, không có bất kỳ cái gì khuôn mặt tươi cười, cứng nhắc đến không thể tại cứng nhắc. "Xin lỗi tiên sinh, vị kia là Văn thư sinh, là nơi này nổi tiếng văn học tiến sĩ, còn mời ngài đừng nên trách." Diệp Lam cũng lời nói hắn vô lễ loại hình lời nói, dù sao chỉ là một cái tiếp đãi mà thôi, chính mình không có muốn đi lên khó xử hắn ý tứ, mà còn đây là nhân gia công tác. Xem sắc mặt làm việc đây cũng là nhất định, Diệp Lam tự nhiên sẽ không trách tội. Đi. Phiền phức vẫn là đi thông báo một chút, ta không phải rất muốn gây phiền thoái, cũng không thích đám người. Nói xong về sau Diệp Lam liền tùy tiện tìm một nơi ngồi xuống, nơi này ghế tựa thoải mái dễ chịu độ đến thật sự chính là rất không tệ, không những nhu độ vừa phải, ngồi lên vậy mà còn có một loại không hiểu thoải mái dễ chịu cảm giác. Tránh ra. đây là ngươi có thể làm địa phương sao? Thứ đâu tới tiểu tử nghèo như thế không có quý củ. Còn không đợi Diệp Lam nhắm mắt lại thật tốt hưởng thụ một chút cái này hiên tĩnh thời gian, chỉ cảm thấy mũi chân của mình bị người đá một cái, nhìn người tới về sau, Diệp Lam có chút lén đậm nói: "Nơi này nhiều như vậy chô ngồi, vì sao muốn ta rời đi?" Bởi vì Lao tử vui lòng. Lao tử nguyện ý ngồi ở chỗ này liền ngồi tại chỗ này, thật sự là cái gì thượng vàng hạ cám người đều có, tiểu tử ngươi chô nào xuất hiện? Chương 420, có được giãn được bách cô an, chương 420, có được giãn được bách cô an. Người tới mặc dù mặc vô cùng vừa vặn, thế nhưng tại trong lời nói vô cùng không có giáo dục, Diệp Lam căn bản lười để ý tới hắn, thế nhưng người này lặp đi lặp lại nhiều lần muốn chèn ép Diệp Lam, gặp hắn dùng chân một mực tại đạp Diệp Lam Diệp Lam thản nhiên nói: "Chẳng lẽ ngươi có nhiều động chứng sao?" Nếu như vậy chỗ ngồi ngươi không lựa chọn nhất định muốn chọn theo ta lựa chọn một cái. Chẳng lẽ ngươi đây là điển hình phạm thiện? Diệp Lam ngẩng đầu nhìn hắn mấy mắt, trong ánh mắt toát ra đến băng lãnh đem hắn cho dọa nảy dựng, còn không đợi người tới nói chuyện, Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử cùng nhau từ trên lầu ba xuống, tại nhìn đến Diệp Lam lúc, vội vàng dám lên tiếng đến nói. Diệp Lam huynh, chúng ta lãnh đạo, mong rằng chớ trách. A, gặp qua Nhị hoàng tử, gặp qua Tam hoàng tử. Vốn nghĩ thật tốt ép một cái Diệp Lam, lại sao liệu tiểu tử này lại có bắp đùi che chở, lập tức Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử quay đầu nhìn một chút Diệp Lam người đứng phía sau, cái này mới cười nói. Bình Thành Vương tiểu vương ra, mau mau xin đứng lên, chúng ta không cần khách khí như thế, đúng bên giới thiệu cho người, vị này là Diệp Lam, sau này chính là thượng huyền giới ba thế lực lớn bên trong xếp hạng thứ ba các chủ, hai người sau này đến là sẽ có rất nhiều cơ hội tiếp xúc, phải thật tốt ở chung. Bình Thành Vương sững sở, phía trước đã sớm nghe nói khuê xả bị người thay thế, không nghĩ tới vậy mà là trước mắt tiểu tử này, cái này thật sự là để hắn có chút nghĩ không thông, lập tức hắn gật đầu đáp ứng đồng thời, còn nghiêng đầu nhìn một chút Tam hoàng tử biểu lộ. Thế nhưng từ trong hắn cũng không có nhìn ra bất kỳ manh khoẻ, cái này khuê xả là Tam hoàng tử cấp dưới. Điểm này là mọi người đều biết người, nói trắng ra chính là hắn nuôi đến một con chó, bây giờ bị Diệp làm tiêu diệt, bây giờ lại còn có thể như vậy như vậy bình tĩnh. Tam hoàng tử tâm cảnh thật đúng là để người cảm thấy có chút hứa hoàn hốt, lập tức nhị hoàng tử gặp mấy người bầu không khí có chút xấu hổ, nhất là Bình Thành Vương, rất không giống phía trước như vậy phách lối, lập tức vội vàng mở miệng nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, còn mời hai vị đi theo ta tầng bà tụ lại. Thấy thế Bình Thành Vương cũng là phi thường thành thật đi theo nhị hoàng tử sau lưng, chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, lần này vậy mà là nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử sóng vai gang nên tiếp, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra phía trước tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì? Mặc dù bây giờ chính mình đang suy đoán, thế nhưng hắn có thể kết luận, vừa rồi tiểu tử kia tất nhiên không phải chính mình có thể trêu trọng, tốt tại nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đi ra kịp thời, nếu không mình nếu là làm mất lòng, sau này nhưng là thảm rồi. Thấy bọn họ ba người sóng vai hành đầu, mà còn nhị hoàng tử còn đối Diệp Lam vô cùng khách khí, từ đó Bình Thành Vương cũng là càng thêm kết luận, vừa rồi cái tiếp theo Diệp Lam tiểu tử, vô luận như thế nào chính mình cũng không thể trách tội. Mặc dù Bình Thành Vương nhìn như vào ngày thường bên trong ngang ngược càng lớn, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải cái gì đồ đần, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Trình hẳn muốn so bất luận kẻ nào đều muốn rất rõ ràng. Chờ đợi đi tới tầng 3 phòng riêng đại sảnh, trên cơ bản hôm nay tới đây tụ hội người cũng đã đến đông đủ, lần này hắn cũng là nhận đến thông báo mà thôi, nói là quan văn giao lưu chẳng, so một lần hợp tác, nhưng thấy thế nào Bình Thành Vương đều không cảm thấy chuyện này có như thế đơn giản. Lạc Văn Thương, Bạch Cố An, tiến vào nơi này về sau Bình Thành Vương cũng là triệt để bị kinh sợ, bởi vì lúc này người ở chỗ này, trên cơ bản phần lớn đều là thượng huyền giới những cái kia có mặt mũi đại nhân vật, ngày bình thường rất ít giống như vậy đại quy mô tập hợp một chỗ, trừ phi có chuyện gì muốn tuyên bố hoặc là tiến hành đã sớm nghe nói cái này thượng huyền giới tới một vị lệ gớm nhân vật, hôm nay gặp mặt ta nhìn cũng không có cái gì đặc biệt không phải sao. Người nói chuyện là Bạch An, người này học rộng tài cao, chính là quan văn bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay người tài ba, không chỉ là văn học tốt, đối với binh pháp càng là có người bình thường khó mà đến nơi nhận thức độ cao, đối với đế quốc làm ra cống hiến càng là nhiều vô số kể, không những tại đế quốc bên trong bị người truy phủng, mà còn đế quốc đế vương đối với hắn cũng là vô cùng tín nhiệm. Địa vị của hắn có thể nói gần với tam hoàng tử phía dưới, tự nhiên đang nói chuyện bên trên cũng là vô cùng bá đạo. Diệp Lam vừa mới vào sân, cái mông này còn không có ngồi ấm chỗ vậy mà liền có người làm loạn, Diệp Lam cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ một người đặc biệt là sinh trưởng ở trên mặt sao? Nếu là mắt thấy không cao người sợ rằng có thể ngồi ở chỗ này, ta nghĩ sự thông minh của hắn không phải không phải có chút không qua đủ. Hứng giang trọng, Diệp Lam căn bản không quen bất luận kẻ nào, liền xem như nhị hoàng tử tại chỗ này như vậy cùng hắn nói chuyện, Diệp Lam vẫn như cũ sẽ chọc trở về, chỉ bất quá người ở chỗ này cũng không nhận ra Diệp Lam, lại nhận biết Bạch Cô ăn, đối với Diệp Lam lời nói ra, mọi người cũng là một trận sợ hai tháng phục. Diệp Lam là cái khuôn mặt mới, thực lực thế nào không biết, thế nhưng có thể lại như vậy trường hợp cứng rắn chọc Bạch Cô An, không có có chút tài năng là tuyệt đối không có khả năng. Tại Diệp Lam nói xong câu đó về sau, Bạch Cô An chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn ở bên cạnh cười ha hả nói: "Ta người này tương đối trực tiếp, nếu là các hạ có cái gì chỗ đặc thù cứ việc biểu hiện ra ngoài, ta phía trước lời nói xem như không nói chính là." Lời đã nói ra giống như tắt nước ra ngoài, các hạ để ta sao có thể xem như không nói? Bất quá ta người này cái gì cũng tốt, chính là khí lượng nhỏ, mà còn dễ dàng mang thủ, nếu là không có việc gì cũng đừng đến trêu chọc. Đến mức hậu quả ta sợ người đảm đương không nổi. Sau khi ngồi xuống Diệp Lam nói chuyện mặc dù vô cùng bá khí, thế nhưng mặt ngoài như trước vẫn là như vậy phong khinh vân đạm, nâng chén trà trong tay, một chút xíu thưởng thức hương trà, chỉ là tại nhìn đến Diệp Lam cử động như vậy về sau, Bạch Cô An liền vì cái này kết luận. Cái này kêu Diệp Lam tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện, chỉ là tại trong lời nói đều sắc bén vô cùng, có thể nói Bạch Cô An đã tại nơi này thua trận, thế nhưng không quan trọng, có chuyện gì hắn chưa có tiếp xúc qua, mặc dù mặt mũi có chút không qua được, thế nhưng có một số việc cũng không phải là mặt mũi liền có thể giải quyết. Lập tức Bạch Cô An cũng là đứng lên nói. Các hạ thật sự là giỏi tại ăn nói hào tâm cảnh, tại hạ phía trước có nhiều đã tội, còn mời chớ trách, sau ngày hôm nay đại gia tất nhiên đã tập hợp ở chỗ này, như vậy sau này chính là bằng hữu, chúng ta tự nhiên cũng không muốn vì một chút nhỏ khúc mắc đã thương tình cảm không phải. Nói xong Bạch Cô An đối với Diệp Lam hơi thi lễ một cái, mặt ngoài trong công việc có thể nói bên trên là không thể bắt bẻ, có được giãn được đúng là cái khó đối phó người. Đã như vậy, ta liền xem như các hạ đã ứng, dạng này lấy trà thay rượu, ta vì đó phía trước nói năng lô mãng bồi cái không phải, kính cho kế tiếp. Nói xong Bạch Cô An liền dẫn đầu đem chính mình trong chén trà nước uống cạn. Diệp Lam thấy thế tự nhiên cũng không muốn lại tiếp tục truy cứu, đấu đến đấu đi không có ý tứ, vừa rồi bất quá là nghĩ đến cho chính mình một hạ mạng huy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, tất nhiên hiện tại bày tỏ không nghi đấu, Diệp Lam tự nhiên cũng, cũng có thể tắc thành cho hắn. Đã như vậy, ta đáp ứng chính là, các hạ không cần phải khách khí, ta Diệp Lam lần đầu tiến vào thượng về linh giới, còn mời các vị chiếu cố nhiều hơn không phải. Chương 421, Minh Tranh tối đầu, chương 421, Minh Tranh tối đầu. Tự nhiên Bách Cô An có thể làm được co được giãn được, Diệp Lam tự nhiên cũng không thể kém. Đối với dạng này một màn mọi người cũng là nhìn ở trong mắt, thế nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì, người ở chỗ này người nào không có điểm thực lực. Súng bắn chim đầu đàn nói không phải là mấy người bọn hắn, tại trong lúc này không những nhị hoàng tử không có mở miệng nói chuyện, liền tam hoàng tử cũng là yên tĩnh ở một bên nhìn xem, đối với đối với bọn họ chiến đấu, trên thực tế hai người bọn họ đều không có bao lớn hứng thú. Thời đại này vốn là dạng này, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, khó chịu người đào thải, có năng lực sống sót, người không có năng lực liền xem như chết, cũng sẽ không được đến người khác thương hại. Cái này sớm đã trở thành bọn họ trạng thái bình thường. Lập tức lần đầu gặp mặt giao phong tựa như là đặc biệt an bài đồng dạng, Diệp Lam nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, lập tức trực tiếp ngồi tại cái ghế của mình bên trên. Chiêu này xuất từ người nào bất tích, chắc hẳn Diệp Lam trong lòng sớm đã có suy đoán, đến mức là vì cái gì, đương nhiên là bọn họ muốn thăm dò một cái chính mình, hoàng thất bên trong lục đục với nhau sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, bất quả muốn lưng phó đúng là có chút phiền phức. Tốt. Đại gia phía trước đều có qua nghe, chắc hẳn các ngươi thông tin có lẽ không thể dò so ta kém, huống chuyện này náo như thế lớn, lần này ta muốn nói chính là Sau này thượng viện giới quỷ xá nhất tộc thế lực từ Diệp Lam thay thế, về sau hắn làm sự tình đều có Diệp Lam thay thế, các ngươi không có ý kiến gì à?" Nhị hoàng tử dẫn đầu nói chuyện, sau đó mọi người nhộn nhịp bày tỏ không có ý kiến, nhị hoàng tử trước tiên mở miệng giới thiệu, trực tiếp biểu lộ rõ ràng Diệp Lam phạm vi thế lực, cái này bày tỏ cái gì? Nhị hoàng tử có ý lôi kéo Diệp Lam, cũng chính là tại khuyên bảo đại gia, sau này không quản làm chuyện gì đều không nên làm khó Diệp Lam. Càng đừng nghĩ đến lấy chính mình thân phận đi chen ép tân nhân, mọi người đáp ứng đồng thời, thế nhưng Diệp Lam lại không làm, lập tức đứng lên nói. "Nghị hoàng tử ta rất muốn không có nói qua ta muốn tiếp nhận quỷ sả nhất tộc chuyện cần phải làm cũng phải. Đối với bọn họ phía trước là đế quốc làm cái gì, ta không có hứng thú, ta tới đây tổng cộng có 2 điểm. Nói xong Diệp Lam đứng dậy đứng ở nhị hoàng tử sau lưng, cười dùng để tay tại nhị hoàng tử trên vai, xuất hiện dạng này một màn để tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, thậm chí cảm thấy có chút hoang hốt. Nhị hoàng tử là ai? Một giới dân nghèo mà thôi, vậy mà nên lấy thái độ như vậy cùng nhị hoàng tử nói chuyện, mà còn vậy mà còn đứng lên đập nhị hoàng tử bả vai, cái này đổi lại là ai cũng không dám. Liên Sếp như Bạch Cô An, Lá gan của hắn liền xem như tại lớn cũng không dám làm như thế khác người sự tình. Thế nhưng trước mặt cái này mới tới lại dám, hơn nữa còn là ở trước mặt tất cả mọi người phía trước làm ra chuyện như vậy, liền tựa như tại chỗ này nhị hoàng tử là tiểu đệ của hắn đồng dạng. Thứ nhất, ta cũng không phải là tiếp nhận khuê xà thế lực, mà là chính ta thế lực mới, thứ hai không phải thứ ba mà là đệ nhất, đến mức muốn làm cái gì nhìn ta tâm tình, đến mức không muốn làm cái gì cũng là nhìn ta tâm tình, ta nghĩ chút mặt mũi này nhị hoàng tử vẫn là có thể cho a Tạ Diệp Lam đứng dậy một khắc kia trở đi, nhị hoàng tử liền có một loại dự cảm vô cùng không tốt, làm Diệp Lam đem lời nói của mình đi ra về sau, nhị hoàng tử cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, thế nhưng rất nhanh liền đem chính mình cảm xúc che giấu đi. Thế nhưng nhị hoàng tử ánh mắt lại không có phía trước như vậy thân mật, chợt lóe lên lại trốn không thoát Diệp Lam đối bắt, lập tức nhị hoàng tử xấu hổ cười một tiếng về sau nói: "Cái này sợ rằng có chút không ổn đâu, để nhất thế lực đó là cần dùng thực lực đến nói chuyện, ngươi cũng chỉ là nói một chút, này làm sao có thể phục chúng đâu?" Nghị hoàng tử nói đến đây câu nói, trực tiếp đem vấn đề giao cho mọi người, lấy lực lượng một người chống cự thượng huyền giới tất cả người. Nị hoàng tử chính là muốn dùng phương thức như vậy trấn áp Diệp Lam, Diệp Lam làm sao có thể nghe không ra ý tứ trong lời nói này, lập tức cười nói: "Ta rất tình nguyện phụng bồi đại gia trước đến so tài, ta càng là không ngại đại gia dùng cái gì thủ đoạn tới khiêu chiến ta vạn thú cát, ta đón lấy chính là." Nói xong Diệp Lam trùng điệp đập hai lần nhị hoàng tử bả vai, lập tức đứng lên nói: Nhị hoàng tử chiêu đãi, Diệp Lam tại chỗ này cảm ơn qua, bất quá ta Diệp mỗi nhân không quá ưa thích loại này huyên náo trường hợp, còn mời đại gia chớ trách, Diệp mỗi trước hết đi cáo tử." Nói xong Diệp Lam căn bản là không nghĩ để ý con mắt của bọn hắn chỉ là như thế nào, trực tiếp quay người đi ra phía ngoài. Tam hoàng tử ngầm đầu nhìn một cái nhị hoàng tử, nụ cười trên mặt cũng là lóe lên liền biến mất, lập tức cũng là đứng dậy rời đi. Nhị hoàng tử tay nắm chén trà, mặc dù nhìn bề ngoài không có cái gì, thế nhưng trong chén trà nổi lên gọn sóng có thể nhìn ra, lúc này nhị hoàng tử ngay tại nổi nóng, mà còn liền tại buổi phát biến nơi, đổi lại là ai cũng không dám vào lúc này đụng vào triều trọng. Lúc đầu hôm nay kêu Diệp Lam đến, nhị hoàng tử cũng đã làm tốt như muốn nạp làm dưới cờ ý nghĩ, thế nhưng như thế rất tốt, Diệp Lam không những trực tiếp đâm thùng hắn, mà còn căn bản là không mua hắn trứng, mặc dù Diệp Lam là khoa chút, thế nhưng hắn lại có phách lối tư bản. Phía trước nhị hoàng tử đi tới điểm, Hai cái đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ tại Diệp Lam bên cạnh, thế nhưng cái này không hề đại biểu nhị hoàng tử liền vì thế đã sợ, lập tức nhị hoàng tử tại chỗ ngồi bên trên lầm bầm mấy câu, sau lưng màn cửa tại mọi người không có chú ý tới dưới tình huống đông nhiên bông lúc đích. Diệp Lam đi tới dưới lầu về sau cũng là vừa vặn đụng phải di bảo, tại nhìn đến đang muốn rời đi Diệp Lam sau có chút kỳ quay nói. Đại ca ca, không phải đã nói tại chỗ này ăn cơm sao, vì cái gì hiện tại liền muốn đi. Nhìn thấy di bảo về sau, Diệp Lam cũng là cười nói ta vừa tới thượng giới chẳng phải Đây không phải là mới vừa thành lập tông môn, trên người bây giờ sự tình tương đối nhiều, chờ có cơ hội ngươi tại đến chỗ của ta làm khách, ta mời ngươi, nhiều trên thân còn có chuyện quan trọng xử lý, ngươi giúp ta cùng ngươi nhị ca bồi cái không phải. Cùng Di bảo tạm biệt đồng thời, Diệp Lam ánh mắt hướng sau lưng nhìn qua, lập tức điểm nhiên như không có việc gì hướng chỗ cửa lớn đi đến, chỉ bất quá hắn lại không có hướng tông môn đi, mà là cố ý lách qua, tìm một chỗ cho rằng vắng vẻ địa phương. Ngay lập tức phát giác được có người theo dõi về sau, Diệp Lam chẳng những không có lựa chọn tránh đi, mà là muốn chính diện cùng dằn, bởi vì hắn về sau người này nhất định là nhị hoàng tử phái tới bởi vì chính hắn minh bạch, tại nhiều người như vậy trước mặt quét nhị hoàng tử mà nuôi, hắn khẳng định muốn nhịn không được xuất thủ. Kỳ thật Diệp Lam làm như vậy hoàn toàn là có chính hắn kế hoạch, hắn không thích bị người khác đè lên, hoặc là bị nắm mũi dẫn đi, đối phó những cái kia thành đàn người thực tế quá mức phiền phức, đi vào trực tiếp từ nhị hoàng tử chỗ nào vào tay, để những cái kia phiền bãi nhỏ trong lòng đều có chút tự mình hiểu lấy. Mang Diệp Lam đi đến một chỗ không có người địa phương về sau, cái này mới dừng lại cước bộ của mình nói: "Cất dấu vị kia, hiện tại nơi này đã không có người, làm sao?" Còn không ngần ấy đi ra tra hỏi. Một trận gió thổi qua về sau, Diệp Lam sau lưng liền xuất hiện một cái lao đầu lập tức lao đầu cười ha Hà nói tiểu sinh tốt cảnh giác làm sao ngươi biết lao phu liền tại phía sau của ngươi chương 422 không cách nào đạt tới giao dịch chương 422 không cách nào đạt tới giao dịch lao đầu hơi nghi hoặc một chút diệp lam tu vi bất quá mới hóa thần kỳ mà thôi dạng này cảnh giới căn bản không có khả năng cảm giác được hắn tồn tại thế nhưng diệp Lam lại hết lần này tới lần khác làm đến chẳng lẽ nói ta liền không thể biết sao Ngươi cho rằng đại thừa kỳ cao thủ liền có thể là cho nên là Nghe xong Diệp Lam lời nói, lao đầu cũng là cười ha hả nhìn xem Diệp Lam, lập tức lách mình nháy mắt đi thẳng tới Diệp Lam trước mặt nói: Người nói không sai, đại thừa kỳ cao thủ sát thực có thể muốn làm gì thì làm. Nhất là đối chọi cho người dạng này bao đầu tiểu tử, càng là có thể muốn làm gì thì làm không phải." Đang lúc nói chuyện, lao đầu tay trực tiếp vươn hướng Diệp Lam, như muốn chộp tới, tại trên không thời điểm Diệp Lam liền có thể cảm nhận được lao đầu trên tay lại có một loại nào đó hấp lực. Đại thừa kỳ cao thủ sát thực khó đối phó, thế nhưng đổi lại Diệp Lam nơi này cũng không phải là không thể, chẳng qua là khá là phiền bấy một điểm mà thôi. Lập tức Diệp Lam tại lao đầu tay cũng nhanh muốn bắt được chính mình thời điểm, lách mình trực tiếp biến mất, trốn vào bóng tôi đồng thời, trong tay hấp nhận trong nháy mắt kia xuất thủ, tại một chỗ xuất hiện lúc nào cũng chính là lao đầu dưới thân, hấp nhận càng là từ dưới lên trên, trực tiếp phát động tiến công. Kẻ đến không diện, Diệp Lam căn bản là không cần thiết cùng hắn lãng phí qua nhiều miệng lưỡi, tất nhiên muốn độc thủ, liền gọn gàng mà linh hoạt chút, lao đầu cũng không có nghĩ đến Diệp Lam động tác vậy mà lại trực tiếp như vậy. Bất quá chỉ là một cái hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi, vậy mà dám can đảm trở tay tiến công chính mình, lập tức đại thừa kỳ tu vi nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem Diệp Lam đẩy lui đi ra. Đối với dạng này khí tức Diệp Lam là không thể nghịch, dù sao nói thế nào chính mình tu vi cùng hắn kém không phải một chút điểm người, trên khí thế tự nhiên là muốn chênh lệch rất nhiều. Nho nhỏ hóa thần kỳ mà thôi, vậy mà còn dám can đảm cùng lao phu khiêu chiến, ngươi thật đúng là thật to gan. Trong lúc nói chuyện lao đầu trên hai tay chột động, Diệp Lam dưới chân cũng là chậm rãi xuất hiện một đạo thấy không rõ thực chất vòng xoáy, giống như là vòng xoáy đồng dạng lúc tại tác động chính mình, cho chính mình tạo thành áp lực, cứ như vậy có thể ở một mức độ rất lớn hạn chế lại tốc độ của mình cùng với năng lực hành động. Lập tức nhận được hạn chế về sau, Lão đầu trực tiếp một trường vô hướng diệp lam nơi ngực, hoàn toàn là chạy đánh giết diệp lam đi, ra tay giết nhận căn bản không có một chút có thể quay về chỗ trống, lập tức diệp lam hai tay kết trấn, trực tiếp đón đỡ Lao đầu một chưởng, thiên vương ấn thôi phát đồng thời hai thả nháy mắt đụng vào nhau. Phen, phen. Một trường này lực đạo khá là khổng lồ, diệp lam trực tiếp tại trên mặt đất vạch ra đi đến mét, thậm chí tính cả sau lưng cây đều đụng phải hai viên, mà Lao đầu thì là liền với lui về phía sau bốn bức cái này mới đứng vững góc chân, khỏe miệng càng là ra một tia máu tươi. Cái này một kích không nghĩ tới diệp lam không có tụ thường, ngược lại lão đầu bị phản vệ. Khi thấy Diệp Lam không có bị chính mình một trường đánh chết về sau, Lao Đầu có chút cả kinh nói: "Tiểu Quỷ, ngươi đây là cái gì công pháp? Thật là mạnh mẽ lực đạo." Diệp Lam cười lạnh một tiếng nói: "Thiên vương ấn. Đại thưa kỳ một trường cũng bất quá như vậy, còn có tài năng gì ngươi sử hết ra chính là? Tất nhiên đã độc thủ, vậy ngươi liền đừng nghĩ còn sống rời đi, ta nói qua ta người này mang thủ. Lao Đầu hướng bên cạnh thủ một búng máu, lập tức cười ha hả nói: "Thật là lợi hại tiểu sinh, ngươi có tư cách biết lão phu kêu cái gì? Đến phía dưới đừng quên nói cho Diêm Vương ngươi là bị người nào giết. Còn không đợi tự báo tính danh, Diệp Lam trực tiếp ngắt lời nói: Tiểu gia không có hứng thú, huống chi có thể còn sống đi ra người ta cũng không có nói là ngươi. Nói xong Diệp Lam cũng không nhớ tới cùng lao đầu bực lẩm bẩm, trực tiếp chính diện nên đón tiếp lấy, lôi điện chi lực nháy mắt bao trùm hấp nhận, lúc này Diệp Lam giống như màu xanh lưu tinh, đối với lao đầu trực tiếp đụng tới. Tại tiếp cận lao đầu một nháy mắt hấp nhận trực tiếp vạch qua lao đầu cái cổ, Diệp Lam tốc độ mặc dù nói nhanh vô cùng, thế nhưng lao đầu tu vi dù sao cũng là đại thừa kỳ, kinh nghiệm thực chiến không hề kém, trở tay ngăn lại Diệp Lam công kích về sau, đầu gối trực tiếp đè vào Diệp Lam phần bụng, thấy thế Diệp Lam nhấc chân trực tiếp đạp đi lên. Đang không một nháy mắt lao đầu khỏe miệng liền lộ ra một vệ nụ cười như ý, bởi vì vừa rồi Diệp Lam thi triển thủ đoạn vô cùng bất lợi cho hắn, loại kia ma quỷ thân pháp để lao đầu có chút đáp ứng không xuể, dù sao tại phương diện tốc độ hắn chỗ nhận đến hạn chế rất lớn. Ai ngờ lao đầu mặc dù trên phương diện chiến thuật thành, thế nhưng hắn không hề biết, liền xem như Diệp Lam cả người trong vũ trụ, vẫn như cũ có thể thay đổi thân pháp của mình, tại lao đầu tiến công đánh về phía Diệp Lam một nháy mắt, tam thiên lôi động bị nháy mắt kích phát trực tiếp lách mình Tại phương diện tốc độ diệp Lam so trước đó càng nhanh nhanh chóng hơn, trước kia lão đầu miễn cưỡng còn có thể bắt được Diệp Lam thân pháp, thế nhưng hiện tại có thể nói căn bản liền tìm tìm không được, lập tức lão đầu trực tiếp thay đổi phương thức tấn công, lấy tiến công đổi thành phòng thủ. Đem linh lực toàn bộ khuyết tán, tạo thành mạng nhện thăm dò, từ đó có thể ngay lập tức thu hoạch Diệp Lam động tác phạm bi. Chỉ là Tam Thiên Lôi động bộ pháp căn bản không phải hắn nói có thể đuổi theo liền có thể đuổi theo, Diệp Lam ở giữa không trung biến mất nháy mắt đi thẳng tới lão đầu như người, trở tay công kích nháy mắt hấp nhận trực tiếp đâm hướng trái tim của hắn. Lão đầu một hạng đối với tốc độ của mình vô cùng tự tin, nhưng lại tại tiến vào bên trong ăn quả đắng. Đây là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới, Diệp Lam sử dụng công pháp trong nháy mắt này, lao đầu trong lòng cũng là lên ý đồ xấu. Nếu như có thể đem Diệp Lam trên thân cái môn này công pháp tốc đo đến, cho mình sử dụng, như vậy tốc độ của mình tăng thêm hắn này quỷ dị công pháp có thể nói thực lực sẽ tiến vào cao hơn một cái cấp độ. Lập tức Diệp Lam công kích về sau, lao đầu cùng Diệp Lam nháy mắt kéo dài khoảng cách, lập tức nói: "Tiểu tử, không bằng chúng ta làm cái giao dịch làm sao?" "Giao dịch?" Diệp Lam thì thầm một tiếng, không cần nghĩ cũng biết, lao đầu này khẳng định lại tại đánh cái gì chủ ý xấu, lập tức Diệp Lam đáp lời: ta không biết ngươi lão giả này tại đánh cái gì lằng lơ chú ý, thế nhưng ta có thể vô cùng minh xác nói cho ngươi, hai người chúng ta ở giữa không có nói, hoặc là hôm nay không phải ngươi chết chính là ngươi vong. Ha ha. Hào tiểu tử, ngữ khí cuồng vọng như vậy, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy có năm chắc phải giết lão phu? Diệp Lam căn bản là cùng hắn lười nói nhảm, huống chi đã xuất thủ, liền tính Diệp Lam không giết hắn hắn cũng sẽ giết chính mình, lập tức Diệp Lam thôi phát linh hồn chi hỏa, một tay trực tiếp đem lôi điện chi lực dung hợp, đối với lao đầu liền đánh qua. Tại cảm thụ nói linh hồn chi hỏa uy lực về sau, Lão đầu trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra một vẻ hoảng hốt, lập tức trực tiếp quay người tránh đi Diệp Lam tập kích, lập tức tại cùng Diệp Lam dịch ra một mấy mắt, lao đầu trực tiếp đánh ra một trường gió lốc, muốn đem Diệp Lam bức lui. Cái này không còn đương nháy mắt Diệp Lam biết chính mình không cách nào tránh né, chỉ có thể nghịch kháng, lập tức công kích phương hướng không tiện trực tiếp nên tiếp lao đầu công kích, hóa thần ngụ kỵ một kích cùng đại thừa kỳ tu vi tu sĩ một kích, ầm vang đụng vào nhau. Mặc dù Diệp Lam thủ đoạn ra hết, thế nhưng tu vi bên trên trên lệch Diệp Lam vẫn là cùng lão đầu kém một đoạn, rơi vào hạ phòng cũng là tất nhiên. Và anh... Tiếng vang sau đó diệp Lam trực tiếp biến mất tại khói bên trong nhưng ở giữa chỉ để lại lao đầu một người tại bốn phía xem xét chương 423 vô hưu phát lực chương 423 vô hưu phát lực tiểu tử này chẳng lẽ là chết hóa thần kỳ không hổ là hóa thần kỳ làm sao dám cùng đại thừa kỳ chống lại thử thật sự là không biết lượng sức lao đầu đang chuẩn bị quét dọn chiến trong lúc sau lưng bỗng nhiên mắt lạnh cảm giác được nguy hiểm về sau lao đầu thuận thế hướng bên trái nói lên ánh la nước qua nháy mắt lao đầu thuận thế đã tới Diiệp la tại bắt ở chân của hắn máy mắt một trường trực tiếp đập vào lao đầu trên đầu gối chịu đánh nháy mắt lao đầu phản kích đem Diệp Lam bức lui, chính hắn cũng là nháy mắt hướng phía sau ngã lui, đến mở khoảng cách đồng thời, lao đầu trên chắn cũng là già không ít mồ hôi. Diệp Lam đây là hắn gặp qua khó đối phó nhất hóa thần kỳ, vô luận chính mình là dùng linh lực áp chế vẫn là công pháp áp chế, Diệp Lam đều không có nói bị đánh bại dấu hiệu, liền cùng tiểu cường đồng dạng sửng suốt kiên trì đến bây giờ. Ha ha, tiểu tử sinh mệnh lực của ngươi thật đúng là đủ mãnh cường, chính là như vậy vậy mà đều không có đem ngươi chơi chết. Đồng dạng Diệp Lam cũng là ha ha cười nói, ta đã nói rồi, hôm nay không phải ngươi chết chính là ngươi vong, ngươi đều không có chết ta làm sao cam lòng chết ở chỗ này đâu. Ngươi nói có đúng hay không? Nói xong lão đầu thân thể huyễn hóa trong suốt, đồng thời Diệp Lam có thể hoàn toàn cảm nhận được xung quanh gió bắt đầu táo động, trong lúc nhất thời như vậy kỳ quái cử động để Diệp Lam có chút không biết làm sao, chỉ có thể chú ý phòng thủ, không thể cường công. Diệp Lam cũng không biết lão đầu này đang cày cái gì nổ, nếu là không cẩn thận một điểm lật thuyền trong mương nhưng là không dễ chơi, lập tức đang lúc Diệp Lam cẩn thận đề phòng thời điểm, lão đầu thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, làm Diệp Lam chuẩn bị rút lui thời điểm, cánh tay tựa như là bị thứ gì hoạt động một cái. Làm Diệp Lam lấy lại tinh thần lại đi nhìn thời điểm, chính mình ống tay áo cùng với trên cánh tay bị rách ra một đường vết rách. Diệp Lam lập tức sửng sở, lập tức cảnh giác kỳ bốn phía đến, tinh thần lực càng đem bên cạnh mình phạm vi 5 mét địa phương toàn bộ đều bao phủ. Vì chính là phòng ngừa lao đầu đối hắn tiến hành đánh lén, thế nhưng rất đáng tiếc Diệp Lam tinh thần năng lực vậy mà không cách nào cảm giác được lao đầu, thế nhưng bởi vì Diệp Lam không nhìn thấy hắn, không hề biết lao đầu là cách mình phạm vi bên ngoài, vẫn là nói có thể có che đậy tinh thần cảm giác công pháp. Lập tức Diệp Lam đem lá lôi điện chi lực bao trùm đến dưới chân, chỉ cần có người đi qua Diệp Lam tất nhiên có thể ngay lập tức cảm nhận được, chỉ là trong thời gian này, dòng giá rằng có gần tới 5 phút đồng hồ, Diệp Lam sừng suất tìm không đến lão đầu kia đứng đi. Thế nhưng Diệp Lam có dự cảm lão đầu này tuyệt đối không hề rời đi nơi này, nhất định liền tại phụ cận cách đó không xa quan sát chính mình, chỉ cần mình một khi lộ ra sơ hở, tất nhiên sẽ ngay lập tức phát động một kích trí mạng, càng là lúc này Diệp Lam càng là không chịu buông lòng. Lão đầu là tại là nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng chỉ là một cái hóa thần kỳ tiểu tử, lật tay lật tay tùy tiện có thể diện, thế nhưng đến bây giờ vậy mà có thể đánh tới khó bỏ khó phân, thực sự là để hắn khó mà tiếp thu. Tiểu tử chúng ta cũng đừng làm như vậy hao tổn, dạng này ngươi cho ta ngươi cái kia quỷ dị bộ pháp bí tịch, ta thả ngươi làm sao? Liên tiếp như hao tổn đến cuối cùng, linh lực của ngươi không bằng ta nhiều, sớm muộn vẫn là bại một lần ngươi xem coi thế nào. Ta nhìn không thế nào. Ngươi cái lao thất phu rõ ràng đều đã là đại thừa kỳ cao thủ, thậm chí ngay cả ta đều đánh không lại không nói, bây giờ lại còn làm lên lão o quy. Thật đúng là càng sống càng trở về. Diệp Lam muốn tính toán chọc giận cùng hắn, chỉ cần lao đầu này đánh mất lý trí, tất nhiên sẽ không tính đại giới đối Diệp Lam phát động tiến công, nhưng người nào biết lao đầu tựa như cũng biết Diệp Lam sẽ sử dụng chiêu này, một bên cười nói. Ha Tiểu tử ngươi không cần nghĩ cái này tính toán chọc giận với ta. Ngươi râm ba câu là sẽ không để ta đánh mất lý trí. Diệp Lam kế hoạch bị đâm thủng, không những không giận ngược lại nở nụ cười, dù sao người này là cái kẻ ra đời, sống lâu như vậy chuyện gì không có được phải. Tất nhiên không cách nào đem hắn chọc giận, Diệp Lam cũng lười cùng hắn như thế rong rải, lập tức đem phòng ngự của mình linh lực cùng với lôi điện tự nhiên chi lực toàn bộ thu hồi. Lập tức đối lao đầu hô: Lao thất phu, ngươi nếu là còn không cho phép chuẩn bị đi ra lời nói ta nhưng là đi, tiểu ra cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi rong rải, trong nhà còn có rất nhiều việc chờ ta xử lý đâu, ngươi nếu là còn không có chơi chán lời nói chính mình chơi a." gia cũng không có thời gian gọi ngươi. Nói xong Diệp Lam liền làm bộ muốn đi bộ dạng, bởi vì Diệp Lam một khi ẩn giấu vào vào bóng tối bên trong, liền xem như lại thừa kỳ hắn cũng không có một chút biện pháp, lập tức đang lúc Diệp Lam chuẩn bị đi thời điểm, bên cạnh đột nhiên cạo đến một đạo kiếm phong. Diệp Lam không cần suy nghĩ trực tiếp thần tốc quay người hai cái hấp nhận nháy mắt rời tay, hướng chính mình dự phán phương hướng ném đi, đồng thời dao găm bên trên lôi điện chi lực nháy mắt phóng ra ngoài, đem xung quanh phạm vi nháy mắt bao trùm, ầm lửa vang mắt, Diệp Lam suy nghĩ hướng chỗ nào di động. Đồng thời mở ra thôn vệ quyết để tránh lao đầu tiến hành phản kích. Quả nhiên đang lúc Diệp Lam mở ra thôn phệ quyết mấy mắt, Diệp Lam chỉ cảm thấy ngực của mình chầm xuống, lập tức một cố cự lực nháy mắt đột tới, cũng chính là trong chấp nhoáng này đánh vào Diệp Lam trên ngực lực lượng cùng với linh lực toàn bộ biến mất. Trực tiếp bị thôn phệ quyết cho hút tu, Diệp Lam hoàn toàn là tại đánh cực, thế nhưng không nghĩ tới hắn lại thành công, cảm thụ lực lượng truyền lại đồng thời, Diệp Lam tay trái tay phải nháy mắt kết hợp, đem lôi điện chi lực cùng linh hoạt chi hỏa dung hợp, lập tức đối với ngay phía trước đánh ra ngoài. Chỉ cần lao đầu tiến công Diệp Lam, hắn tại phương hướng nào Diệp Lam tất nhiên có thể suy đoán ra đến, lựa rối vang lên đồng thời Diệp Lam chỉ có thể nghe đến lao đầu tiếng ho khan. Lập tức lao đầu thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện ra, chỉ là lại xuất hiện một cái mắt, lao đầu không nói lời nào, trực tiếp thay đổi phương hướng rời đi nơi này. Vừa tới cái kia một kích đã để hắn thụ thương, tiếp tục đánh xuống rõ ràng gây bất lợi cho hắn, liền xem như lao đầu tu vi cao linh lực hùng hậu, thế nhưng tại mang thương giới tình huống rất khó cùng chính mình rằng có đã lâu Diệp Lam đánh giết. Lập tức hắn đã không có tại tiếp tục đánh xuống ý nghĩ, chỉ có rời đi nơi này mới là truy lựa chọn chính xác, nếu như xuất hiện biến cố bỏ mình tại chỗ này nhưng là không đáng. Muốn chạy. Diệp Lam chợp mắt một cái con mắt, lập tức đem Vô Hưu Tung ra ngoài. Bởi vì vô Hưu tại vạn thú tháp bên trong thực sự là quá nóng nảy, tại cảm nhận được Diệp Lam ngay tại lúc chiến đấu vô Hưu liền hung hăng tại cho Diệp Lam tín hiệu. Hiện tại lao đầu đã thụ thường, đối với vô Hưu đã không có bất kỳ uy hiếp gì, đem hắn thả ra luyện tay một chút cũng không phải chuyện gì xấu, huống chi đến bây giờ Diệp Lam cũng không biết vô Hưu đến cùng có cái gì kỹ năng. Lâm vô Hưu sau khi ra ngoài trực tiếp hiện hóa thành một đạo màu đen lưu quang, chuẩn tìm lao đầu đồng thời một cái đầu trực tiếp phun ra một viên to lớn hỏa cầu, đối với lão đầu thân thể hung hăng đập tới, đồng thời cuối cùng bên phải đầu vậy mà ngưng tụ ra thủy cầu đối với lão đầu chạy trốn phương hướng trực tiếp phun tới. Tại thủy cầu đánh tới lao đầu trên thân lúc, vậy mà trực tiếp kết thành khối băng, lão đầu phía sau bị đánh trúng địa phương trực tiếp bị đông cứng, ngay sau đó ánh lửa thoáng hiện đồng thời, trực tiếp tầm vang nổ tung, lao đầu thân thể nháy mắt chia 57. Chương 424, kiếm đạo ý niệm lực, chương 424, kiếm đạo ý niệm lực. Thấy được một màn này Diệp Lam cả người đều choáng váng, làm sao cũng không có nghĩ đến Vô Hưu vậy mà như thế cường, trực tiếp đem lao đầu thân thể cho nổ tung, nhìn thấy nơi này lúc Vô Hưu nhảy nhảy nhót nhót đi tới Diệp Lam bên người, một bên nhớ tới chính mình cái đầu nhỏ, một bên đối với Diệp Lam cọ qua cọ lại. Hiện tại Vô Hưu hình thể trên cơ bản đã có Diệp Lam nửa người đánh, cũng không thể giống phía trước như thế để Vô Hưu ở tại trên vai của mình. Diệp Lam sờ soạn hai lần Vô Hưu cái đầu nhỏ về sau, cái này mới quay người rời đi. Lao đầu thân thể đã bị nổ tung, trên cơ bản không còn sót lại bất cứ thứ gì, căn bản chưa từng có đi nhìn cần phải. Hùng Chi vừa rồi tiếng đánh nhau khẳng định đã hấp dẫn đến người, nếu là lúc này không đi, Diệp Lam sẽ bị bại lộ. Lần này mặc dù chính mình tiêu hao rất lợi hại, thế nhưng so ra nhất làm cho Diệp Lam cảm giác được buồn cười hẳn là nhị hoàng tử, không những tổn thất một thành viên thủ lĩnh cũng nói, mà còn trên mặt cũng không nhịn được. Tất nhiên nhị hoàng tử muốn ngăn chặn chính mình Nơi nào có sự tình đơn giản như vậy, Diệp Lam tự nhiên sẽ cho hắn một cái cảnh cáo, nếu như lần tiếp theo, nhưng là không phải giết một nô bộc chuyện đơn giản như vậy. Mang Diệp Lam trở lại cứ điểm về sau, trên cơ bản mọi người đã đi vào quỹ đạo, tất cả mọi người bắt đầu bận rộn, không những ngoại lệ quét dọn vô cùng sạch sẽ, tuy có đồ dùng trong nhà giường cũng đều rực rỡ hẳn lên, tại nhìn đến Diệp Lam trở về thời điểm, mọi người cơ bản đều sẽ hành lễ kêu nhà ở. Sau đó Diệp Lam phân phó Hàn Dược Tân nói, người đi đem khuê xá nhãn hiệu lấy xuống, sau này quỷ xá nhất tộc đem không còn tồn tại, về sau nơi này tiêu vạn thú cát, sẽ là thượng giới đệ nhất đại thế lực. Hiện tại liền đi làm không được lãnh đạo. Hàn Dược Tân khi nghe đến Diệp Lam sau khi phân phó, vội vàng đáp ứng, lập tức quay người trực tiếp ra ngoài Diệp Lam giao cho hắn làm sự tình, 3 giờ đầu về sau Hàn Dược Tân liền đem Diệp Lam giao cho hắn sự tình làm vào đáng. Các chủ, đây là dùng huyền thiết tạo ra, hơn nữa còn là thượng huyền thành nổi danh nhất thợ rèn chế tạo, xuất từ tay hắn đồ vật tuyệt đối sẽ không kém, ngài nhìn một chút. Diệp Lam nhìn thoáng qua về sau liền cảm giác khối này nhãn hiệu có chỗ không giống bình thường, không những vỏ ngoài cứng rắn, mà còn bên trong lại có điểm ẩn chứa linh lực, không chỉ có thể bảo vệ hắn không chịu đến ngoại giới ăn mòn, thậm chí giữ gìn hơn mấy trăm năm. Diệp Lam nhìn một chút về sau cảm giác rất hài lòng, lập tức liền thật bị xoay người lại đi vào trong nhà, chỉ là vẫn không thể chờ Diệp Lam đi hai bước, sau lưng đông nhiên chuyển đến một đạo vô cùng kiếm ý bé nhọn, nhưng xuất kích địa phương cũng không phải là chính mình, mà là mới vừa cầm về nhãn hiệu. Về anh, vẹn vẹn chỉ là một kích nhãn hiệu trực tiếp vỡ thành hai nửa, rõ ràng kẻ đến không thiện. Diệp Lam thần tốc xoay người đồng thời, một tên nam tử đứng tại Diệp Lam trước mặt, để các ngươi các chủ đi ra. liền nói kiếm tu lâm khắc khánh trước đến một trận chiến. Nam tử xuyên rất lộ trên lồng ngực y phục thậm chí không cách nào bao lấy ngực của hắn cơ, nhìn khí thế đến là rất giống chuyện như vậy, chỉ bất quá tu vi mới đại thừa kỳ sơ kỳ mà thôi." Diệp Lam quan sát hắn hai mắt sau đó nói, "Ngươi vì sao muốn cùng đánh một trận? Chẳng lẽ chúng ta vạn thú các đắc tội đến các ngươi phải không?" Nam tử căn bản không nghĩ đón lấy Diệp Lam lời nói, trực tiếp đem lưới kiếm chống đỡ tại Diệp Lam chỗ cổ, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, "Ngậm miệng. Cái gì vạn thú các? Các ngươi có tài đức gì xưng là thượng nguyên giới nhất thế lực, bất quá chỉ là cái bất nhập lưu thế lực nhỏ mà thôi. May mắn đáp ứng quỷ xà nhất tộc cái này có cái gì tốt đáng giá càng rỡ." Nói xong, Lâm Khắc Khánh đem lưới kiếm chống đỡ tại Diệp Lam trên cổ chậm xuống, lưỡi dao sắc bén trực tiếp tại Diệp Lam trên cổ mở một cái lỗ hồng, lập tức nam tử âm thanh lạnh lùng nói: "Ta không muốn cùng các ngươi những này hạ nhân giải thích quá nhiều, hạ ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nếu như còn không nói các ngươi nơi này quản công việc kêu đi ra, ta cái thứ nhất trước chém ngươi." Gặp hắn loại khí thế này, rào rạc dáng dấp, tất nhiên là đối với vạn thú các tác Phong có chút không phục, thế nhưng Diệp Lam không hề biết hắn đến từ phương nào thế lực, lập tức hỏi: "Các hạ đến từ phương nào thế lực? Làm việc như vậy lỗ mãng, có phải là có chút không ổn?" Gặp Diệp Lam tra hỏi Lâm Khắc Khánh lập tức trừng mắt liếc, lập tức đối với Diệp Lam cái cổ liền chém tới, trong đó thậm chí là nguyên nhân gì đều không có đem, trực tiếp đối nó thống hạ sát thủ, Diệp Lam tránh né đồng thời hấp nhận cũng là nháy mắt ngăn tại ngực phía trước. Ánh lửa bắn ra bốn phía đồng thời, Lâm Khắc Khánh lập tức liền sững sờ ngay tại chỗ, lại nhìn về phía Diệp Lam đồng thời có chút cả kinh nói: "Ngươi không phải nơi này người hầu? Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đỡ công kích của ta." Diệp Lam chia đều một cái hai tay của mình nói: "Ta rất muốn cũng không có nói ta là nơi này người hầu a, ta chính là Diệp Lam, bất quá ngươi cùng ta giao thủ dù sao cũng phải có cái lý do chứ?" Chỉ là đơn giản không phục ta cảm thấy không có cái gì cần phải giao thủ, bởi vì ta cảm thấy một trận cũng không có ý nghĩa gì. Khi nghe đến Diệp Lam đem chính mình danh tự nói ra về sau, Lâm Khác Khánh Trường kiếm trong tay trực tiếp đối với Diệp Lam chém qua, gặp Diệp Lam tránh ra về sau đối nó nói: "Cường giả vi tôn, chỉ có cường giả chân chính mới xứng có chiếm được tán thành, cái này một chạm cũng không phải là không có ý nghĩa, nếu như ngươi nếu là không có lá gan này, ta khuyên ngươi tốt nhất rời đi nơi này. Rời đi thượng nguyên giới, ngươi căn bản không xứng chiếm Hưu Khuê xã lãnh địa." "Hử? Xứng hay không cũng không phải ngươi nói tính toán." Ngươi nếu là muốn đánh ta liền bồi ngươi vui lùa một chút tốt. Nói xong Diệp Lam liền đem hắc nhận cầm lấy tại trong tay, làm Lâm Khắc Khánh nhìn thấy Diệp Lam ống tay háo lúc, sắc mặt có chút khó coi nói: "Ngươi thụ thương, ta không muốn thử người nguy hiểm, chờ ngươi tổn thương dưỡng hảo ta tại cùng ngươi đánh, Ước định không tiện." Nói xong Lâm Khắc Khánh liền đem lưới kiếm của mình thu vào, Diệp Lam bất đắc dĩ cười một tiếng, "Tiểu tử này đừng nhìn là cái kiếm tu, mặt ngoài nhìn xem rất hung hãn, thế nhưng không nghĩ tới tâm lại rất thiện." Lập tức Diệp Lam nói: "Không có chuyện gì, điểm này bị thương ngoài da không tính là cái gì, bất quá vừa rồi mới vừa chém một cái đại thừa kỳ cặn bã mà thôi." Dừng một chút về sau Lâm Khắc Khánh có chút cả kinh nói, "Đại thừa kỳ, chuyện này là thật? Ngươi có thể có cùng đại thừa kỳ một trận chiến năng lực?" Nhưng cho dù là hiện tại Lâm Khắc Khánh vô cùng khiếp sợ, nhưng vẫn như cũng không phải rất tin tưởng Diệp Lam nói, đồng thời đem tại vừa rồi giao thủ thời điểm, Diệp Lam chỗ bạo phát đi ra tu vi bất quá là hóa thần kỳ mà thôi, lập tức Lâm Khắc Khánh cả giận nói, "Tiểu tử, ngươi cần lừa gạt ta, ngươi bất quá chỉ là cái hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi, làm sao có thể nắm giữ cùng đại thừa kỳ cao thủ một trận chiến năng lực, huống chi ngươi liền độ kiếp kỳ đều không có. Ngươi là muốn dùng ngôn ngữ đem ta bên dưới đi thôi?" Lâm Khắc Khánh có chút phẫn nộ đối Diệp Lam nói, lập tức Lâm Khắc Khánh trực tiếp khống chế lưỡi kiếm của mình đâm về Diệp Lam. Ý niệm niệm kiếm. Diệp Lam thấp giọng khiếp sợ, không nghĩ tới cái này, Lâm Khắc Khánh kiếm thuật vậy mà lĩnh ngộ được loại này tình trạng, có thể không dựa vào linh lực điều khiển tùy ý khống chế vũ khí, loại này ý niệm lực không phải 10 vạn người bên trong nhiều nhất có thể ra một cái. Chương 425, kết quả không trọng yếu, muốn là kết quả, chương 425, kết quả không trọng yếu, muốn là kết quả. Diệp Lam đánh giá thấp một tiếng về sau, Liền ngáy mắt phóng thích tam thiên lôi động, lập tức nẽ tránh công kích đồng thời, Diệp Lam cũng tại tìm kiếm Lâm Khắc Khánh quen người, loại này ý niệm không chế công kích, sợ nhất chính là nửa đường bị quấy dậy. Tại Lâm Khắc Khánh thao túng lươi kiếm thời điểm, lực chú ý nhất định phải độ cao tập trung, nếu có một thơ một hào mặt kém niệm lực đều sẽ đụng phải phản vệ, mặc dù công kích như vậy mặc dù có thể sắp tới chiến chuyển đổi thành viên chiến, nhìn như rất lợi hại, kỳ thật chính giữa chống chô cũng là vô cùng lớn. Diệp Lam tại cấp tốc xoay người nhảy mắt, lập tức đi tới Lâm Khắc Khánh bên người, tại nhìn đến Diệp Lam xuất hiện thân ảnh lúc, Lâm Khắc Khánh lập tức cũng là một động, làm sao cũng không nghĩ ra Diệp Lam tốc độ vậy mà có thể mau như vậy, nhanh đến hắn thậm chí dùng mắt thường đều bắt giữ không đến thân ảnh của hắn. Không có lôi kiếm tại tay bị cận thân hoàn toàn chính là đang chờ chết, chính hắn cũng là minh bạch điểm này, lập tức cấp tốc lui lại đồng thời, Lâm Khắc Khánh trực tiếp đem linh lực ngưng tụ trên tay, nháy mắt đối với Diệp Lam thân thể oảnh kích mà đi. Diệp Lam không lui mà tiến tới trực tiếp nên tiếp Khánh năm Đối với cái này, một kích Lâm Khắc Khánh có tự tin trăm có thể đem Diệp Lam đẩy lui, thế nhưng làm bọn họ hai người quyền phong đụng vào nhau về sau, Lâm Khắc Khánh phát hiện căn bản cũng không phải là chính mình dự tính như vậy. Diệp Lam lực lượng căn bản là không kém gì hắn, mà còn linh lực hùng hậu trình độ càng là không kém hắn. Phanh! Lúc thế tiếng va chạm vô cùng rõ ràng, chỉ là cái này một kích Lâm Khắc Khánh trực tiếp bị đẩy lui đi ra mấy mét, mà Diệp Lam cũng chỉ là có chút về sau vừa lui. làm cái này một kích sau đó Lâm Khắc Khánh lưới kiếm cũng là một lần nữa về tới trong tay của hắn. Trong chốc nhoáng này Lâm Khắc Khánh biết, mình không thể lưu lại thời gian thở dốc. Lập tức Lâm Khắc Khánh đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, đối với Diệp Lam hành tiến tới, vô cùng mở mịt như hòa một kích, thế nhưng ẩn chứa trong đó linh lực phi thường khủng bố, thậm chí Diệp Lam có thể nhìn thấy linh lực thực chất hóa, lập tức Diệp Lam giơ lên hấp nhận thuận thế lập tức, trong chớp nhoáng này Diệp Lam chân trái bỗng nhiên tập kích, trực tiếp hướng Lâm Khắc Khánh trên đầu đá vào. Công kích trong nháy mắt hoàn thành, Diệp Lam cũng là lấy một loại vô cùng quỷ dị tư thế đá ra đi, cận thân chiến đấu mặc dù Lâm Khắc Khánh trong tay có lưỡi kiếm, thế nhưng hắn phát hiện vô luận như thế nào cũng không có cách nào đem Diệp Lam trấn áp xuống dưới. Cái này một kích thực sự là quá mức đột nhiên, Lâm Khắc Khánh buộc lòng phải lui lại lại. Thế nhưng sao liệu tốc độ của hắn căn bản là không có cách đổi theo Diệp Lam, chỉ có thể vô cùng miễn cưỡng đem đỡ được. Độ kiếp kỳ hậu kỳ cao thủ, vậy mà tại ba cái hiệp liền triệt để thua trận, đây là tất cả mọi người không thể tin được, mà Diệp Lam tu vi bất quá là hóa thần kỳ trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Và anh, Một kích này lực đạo phi thường cường đại, cường đại đến Lâm Khắc Khánh căn bản là không có cách chống đỡ, thân thể càng là giống như như diều đất, dây, bay thẳng đi ra, tại đứng dậy về sau, cũng là lộ ra vô cùng chật vật. Giả Tí Tượng, bây giờ đúng là có đối kháng đại thừa kỳ cường giả tư cách. Tại Hạ Vân Tinh các đệ nhất kiều tu, Ngươi là hợp cách đối thủ, tiếp xuống ta sẽ sử dụng toàn bộ thực lực, cẩn thận. Lời nói không đợi nói xong, một bên trận nhớ tới một trận tiếng gỗ tay, hai người thuận thế quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện không biết là vào lúc nào, bên cạnh vậy mà xuất hiện hai người, liền diệp Lam chính mình cũng không có phát hiện hai người xuất hiện. Vẫn tinh các đệ nhất kiếm tu Lâm Khắc Khánh. Vẫn thật không nghĩ tới ngươi tới vậy mà so với chúng ta còn muốn tích cực. Lâm Tiên Hậu, Lâm Kỳ Phong, không nghĩ tới các ngươi hai cái lao ma đầu cũng có thể tìm tới nơi này đến. Lâm Khắc Khánh có chút giật mình nói, lập tức sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, hiện tại lại tới hai cái độ kiếp kỳ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ vây xem, lần này Diệp Lam có thể nói có chút áp lực như núi, một ngày này vẫn chưa tới công phu thậm chí ngay cả muốn đánh bốn trận cung. Các người nếu tới đánh nhau, ta khuyên vẫn là ngày khác lại đánh đi, một ngày này đánh muốn đánh bốn trận thực sự là có chút không nghĩ cùng các ngươi động thủ. Diệp Lam có chút im lặng nhìn xem hai người bọn họ, ai ngờ tại Diệp Lam vừa dứt lời hạ đồng thời, hai người một trái một phải trực tiếp hướng Diệp Lam bên này tới, lập tức Diệp Lam trong lòng căng thẳng vội vàng đợi ra, hai người đồng thời tập kích Diệp Lam khó tránh khỏi có chút chống đỡ không được. Chúng ta cũng không phải tới tìm người đánh nhau. Nhận đến thông báo, chúng ta là tới với ngươi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi miệng thực sự là có chút quá cuồng vọng, càng là đắc tội không nên đắc tội người. Đang lúc hai người xuất thủ nháy mắt, Lâm Khắc Khánh bỗng nhiên biến ảo phương hướng, ngược lại ngược lại giúp Diệp Lam phòng thủ, rõ ràng là địch nhân thế nhưng nhưng bây giờ đứng ở Diệp Lam bên người, Diệp Lam có chút kỳ quái nhìn xem hắn. Lập tức Lâm Khắc Khánh cũng là cắn răng nói, các ngươi hai cái thật hèn hạ. Hai cái đánh một cái không nói vậy mà còn đánh lén, hiện tại là ta cùng hắn đấu, các ngươi tùy tiện gia nhập là có ý gì? Lâm Khắc Khánh cắn răng có chút tức giận nhìn xem hai người bọn họ, nhưng người nào biết hai người, nhìn lẫn nhau một cái về sau lớn tiếng cười nói. Ha ha ha. Đệ nhất kiếm tu chẳng lẽ như thế ngây thơ sao? Chúng ta đến là lấy đi tính mạng hắn, căn này hèn hạ không hèn hạ khác nhau ở chỗ nào, chẳng lẽ ngươi liền không hèn hạ? Không quản như thế nào kết quả là chúng ta muốn liền được, đến mức quá trình nha. Cái kia đều không trống yếu. Lăng Thiên Hầu vừa cười một bên cùng Lâm Khắc Khánh giải thích, lập tức Lâm Kỷ Phong cũng mở miệng nói. Lâm Khắc Khánh, nghệ tình ngươi ta còn có liên hệ máu mủ trong người, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút đi, bằng không ta liền ngươi cùng một chỗ xử lý. Lâm Khắc Khánh đem lưỡi kiếm cong tại sau lưng, lập tức đứng tại Diệp Lam trước người nói: "Ít nói lời vô ích, tất nhiên muốn đánh chúng ta liền đánh cái thông khoái, đến mức Diệp các chủ ta tự nhiên sẽ không bỏ qua, nếu là hắn thắng ta tự nhiên cáo lui, thế nhưng ta không quen nhìn hai người các ngươi ta phong." Tiếng nói vừa ra đồng thời, hai người bọn họ cũng không tại kéo dài thời gian, lập tức trực tiếp chạy Lâm Khắc Khánh xuất thủ, chiêu chiêu tất sát đồng thời càng là trực tiếp đem Diệp Lam cho không nhìn ở một bên. Dù sao một cái hóa thần kỳ tu sĩ, trong mắt bọn hắn thực sự là không được cái uy hiếp gì. Húng chi nếu như bọn họ đem lâm khắc hành cái này một uy hiếp xử lý, tại đem hắn chết áp đảo Diệp Lam trên thần đến lúc đó không sợ không có người đem hắn cho chơi chết. Dù sao vẫn tinh các là thượng huyền giới đệ nhất đại thế lực, người tài ba tự nhiên không phải số ít, làm bọn họ ba người chiến đấu cùng một chỗ lúc, Diệp Lam thì là lựa chọn ở một bên nhìn xem, dù sao đệ nhất kiếm tu danh hiệu không phải đến không. Mặc dù một người đánh bọn hắn hai người quả thật có chút khó giải quyết, nhưng cũng không đến mức rơi vào hạ phòng, ngược lại mơ hồ có loại chiếm thượng phong cảm giác xu thế, chỉ là tại Lâm Khắc Khánh cho rằng bắt lấy đối phương sơ hở thời điểm muốn cho cho tất sát nhất kích, ai ngờ Lăng Thiên Hầu đột nhiên biến mất không thấy, đi thẳng tới Lâm Khắc Khánh bên người, đem lưới kiếm của hắn cướp đi. Xuất thủ đánh lén nháy mắt Lâm Khắc Khánh tay phải cũng là nhận lấy trọng thương, cái này nếu là tiếp tục đánh xuống thua không nghi ngờ, lập tức Lâm Kỷ cũng là nắm lấy thời cơ, ngũ đỉnh nhọn trực tiếp về Lâm Trong chốc này, Lâm con mắt cũng là trường lớn. Chương 426: Tử đấu, chương 426 Từ đấu, cái này không còn đường ngáy mắt, nếu như chính mình chúng chiêu sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, lợi trảo đâm thủng trái tim, liền xem như thần tiên cũng liền không sống. Lâm Khắc Khánh muốn thay đổi chiến thuật phòng tuyến, thế nhưng tất cả những thứ này đều đã chậm. Đang lúc Lâm Khắc Khánh cảm thấy chính mình sắp xong rồi thời điểm, trước người bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, mang theo tia chốc màu xanh lam ngăn tại hắn trước người, sau một khắc kèm theo một tiếng vang vọng oanh minh, Lâm Kỳ Phong trực tiếp bị đánh kích đi ra, không ai từng nghĩ tới, lúc này Diệp Lam chẳng những không có lựa chọn bảo mệnh, mà là lựa chọn công. Lăng Tiên lớn hai mắt đồng thời, vội vàng thu tay lại, đem công kích phương hướng chuyển hướng Diệp Lam. Ra quyền đồng thời cũng là căn cứ Diệp Lam đỉnh đầu đi, vốn là chạy lấy tính mệnh của hắn mà đi, căn bản là không cần thiết thủ hạ lưu tình. Tại Diệp Lam trợ giúp Lâm Khắc Khánh từ trong nguy cấp chạy trốn ra ngoài về sau, tự thân cũng là bị hai người lẫn nhau giáp công, Diệp Lam căn bản là không thể có mảy may sơ suất, hắn hiện tại không những thể lực tiêu hao quá nhiều, liền linh lực cũng còn dư lại không có mấy. Mở ra Tam Tiên Lôi Động, tiêu hao linh lực đã quá nhiều, nếu như ngạnh kháng chính mình cũng sẽ rơi vào nguy hiểm bên trong, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là tốc chiến tốt không cầu có thể đem hai người này đánh giết, chỉ cần có thể khuyên lui tốt. Lập tức tại Diệp Lam đối đầu Lâm Kỷ Phong đồng thời, Lăng Thiên Hầu muốn can thiệp, Lâm Khắc Khánh tự nhiên sẽ không để hắn đạt được, lưỡi kiếm một lần nữa trở lại trong tay lúc, tại trên không liền đem hắn ngăn lại, Diệp Lam nhìn thoáng qua Lâm Khắc Khánh, còn không đợi hắn nói chuyện, Lâm Khắc Khánh hô: "Các hạ, ta tới đối phó Lăng Thiên Hầu, Lâm Kỷ Phong giao cho người đến." Lời nói không đợi nói xong hai người liền chiến thành một đoạn, căn bản không cho Diệp Lam cơ hội nói chuyện, tại Lâm Kỳ Phong đối đầu Diệp Lam về sau, Lâm Kỳ Phong liền phát giác ra được, Diệp Lam có một bộ vô cùng thần bí bộ pháp, nếu như tùy tiện tiến công chính mình là tuyệt đối bắt không được hắn. Tham dò hai chiêu về sau, Lâm Kỷ Phong liền kết luận Diệp Lam hiện tại vũ lực trị không đủ, linh lực càng là không cách nào chống đỡ nói cuối cùng, lập tức đang phát ra tiến công đồng thời Lâm Kỳ Phong liền không tại lựa chọn cùng Diệp Lam đối kháng chính diện, mà là lựa chọn trì hoãn thời gian, tiêu hao Diệp Lam linh lực. Diệp Lam phát giác Lâm Kỳ Phong động tĩnh về sau, liền cũng không tại phát cùng hắn như thế kéo đi xuống, bởi vì đối với hắn mà nói thật không có chỗ tốt, lập tức Diệp Lam thôi phát lôi điện tri lực đồng thời, trực tiếp đem linh hồn chi hỏa thả ra, cả hai dung hợp lẫn nhau. Lam Lâm Kỷ Phong nhìn thấy Diệp Lam một cử động kia thời điểm, hơi kinh ngạc nói: "Người điên rồi sao?" Hai cô thuộc tính khác biệt lực lượng dung hợp, liền tính ngươi có thể đem ta đánh bại, ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng sống mà đi ra nơi này." Diệp Lam căn bản liền không có nghe vào, ngược lại đem hai cố lực lượng thôi phát đến cực hạn, đối nó trực tiếp đánh ra nháy mắt, từ không trung trực tiếp nổ ra một đóa to lớn mây hình ấm, liền một bên Lăng Thiên Hầu cùng với Lâm Khắc Khánh đều không có may mắn thoát khỏi, bốn người trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Lam Lâm kỳ phong ngã trên mặt đất lúc, bởi vì phòng ngự kết giới bị đột phá dẫn đến những cái kia còn lại còn sót lại linh hồn chi hỏa bám vào trên người hắn, như muốn dập tắt là hoàn toàn không có khả năng, bởi vì cái này căn bản liền không phải bình thường diễm môn bản lý kỳ phong muốn dùng linh lực đem áp chế, nhưng đây cũng là hắn làm sai lầm lớn nhất lựa chọn, linh hồn chi hỏa trực tiếp đem Lâm Kỳ Phong linh lực nuốt ăn, linh hồn cũng là bị tươi sống thôn vẽ mà đi, ngã trên mặt đất về sau Lâm Kỳ Phong nháy mắt không có sinh mệnh khí tức, trong chấp nhoáng này cái này kinh khủng hỏa diễm cũng là cho Lăng Thiên Hầu tạo thành không nhỏ bóng tối. Lập tức tại bắt ở cái này, không còn đương nháy mắt Lăng Thiên Hầu nắm lấy thời cơ, trực tiếp bạo khởi chém về phía Lâm Khắc tự nhiên là chú ý tới hắn, như muốn ngăn lại nhưng không thể làm gì linh lực của mình đã bị hoàn toàn dành thời gian, căn bản không có cách nào đi cứu Lâm Khắc Khánh quyết quang phun tung tóe mà ra, Lăng Thiên Hầu nắm đấm trực tiếp xuyên thấu Lâm Khắc Khánh lông lực, tại cái này một khắc Lăng Thiên Hầu bật cười, mặc dù hắn không có giải quyết đi Diệp Lam, thế nhưng cái này một mục tiêu cũng không xa. Mặc dù hắn trên người bây giờ thương thế rất nghiêm trọng, thế nhưng đem so sánh Diệp Lam tình huống muốn so hắn còn bết bát hơn, hắn cũng không tin tại không có linh lực dưới tình huống, Diệp Lam còn có thể cùng tiểu cường đồng dạng dễ rựa. Lâm Khắc Khánh nhìn xem chính mình bị xuyên thấu lông lực, cùng với Lăng Thiên Hầu trong tay nắm lấy cái trái tim máu rầm rề, nhìn tận mắt hắn đem bóp nát về sau, Lâm khắc Khánh cũng có cam ngã trên mặt đất. Lập tức Lăng Thiên Hầu từng bước, từng bước hướng Diệp Lam bên này đi tới. Trên mặt cái kia không chút nào che dấu tàn nhẫn trực tiếp bạo lộ ra. "Tiểu tử ngươi thật đúng là một thiên tài." Lấy hóa thần kỳ cảnh giới chiến độ kiếp kỳ đỉnh phong, vượt cấp đối chiến vốn là không thể nào làm được sự tình, thế nhưng không nghĩ tới ngươi vậy mà còn có thể đem xem giết, đem trên người ngươi công pháp giao ra. "Ta có thể để ngươi chết thống khoái một chút." Tại Lăng Thiên Hầu từng bước tới gần thời điểm, Diệp Lam lưu lại tại nguyên chỗ mở hai mắt ra nhìn xem hắn, mặc dù thừa dịp vừa rồi thời gian chính mình khôi phục một chút lực, thế nhưng những linh lực này căn bản là không có cách chống đỡ Diệp Lam tiếp tục chiến đấu, cảm giác mỏi càng là liên miên dâng lên. Dù vậy, Diệp Lam vẫn như cũng là cười tủm tìm nói: "Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy có tự tin đem ta giết đi? Ta nghĩ ngươi khó tránh vẫn còn có chút quá mức ngây thơ a. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua ta vạn thú các còn có hai vị đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ sao?" Nói xong Diệp Lam cười tủm tỉm nhìn trước mắt lang Thiên Hầu, lập tức Diệp Lam sắc mặt cũng đen lại. "Ngươi thật sự cho rằng ngươi hôm nay có thể còn sống trở về? Ta cho ngươi biết, không những ngươi muốn chết, phía sau ngươi thế lực tất nhiên cũng sẽ bị hôm nay ngươi làm trả thù. Về nhà nói cho nhà ngươi chủ tử, 3 ngày sau đó nếu như không tự mình giải tán, ta Diệp Lam tất nhiên diệt hắn trên dưới tông môn toàn bộ." Nghe đến Diệp Lam ngữ khí cực kỳ sốt nổi, trong lúc nhất thời trực tiếp đem Lăng Thiên Hầu cho chấn ngay tại chỗ, phía trước tình báo bên trong đúng là có nghe nói hai vị đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ, mà còn đến bây giờ vẫn luôn không hề lộ diện, nói không chừng hiện tại ngay tại địa phương nào nhìn chằm chăm chính mình. Nếu như chính mình tùy tiện tiến công, tại đối mặt sinh tử nháy mắt, Diệp Lam sau lưng cái kia hai vị tất nhiên sẽ ra ngoài, chính mình thực lực chính mình là rõ ràng, độ kiếp kỳ đụng tới đại thừa kỳ cao thủ, hơn nữa còn là đỉnh phong tồn tại, chính mình căn bản không có cơ hội chạy trốn, thế nhưng hiện tại nghe Diệp Lam ngự khí cũng không phải là rất muốn đem chính mình cho xử lý. Lăng Thiên Hầu cảm giác ra có chút không đúng. Thế nhưng cụ thể ở nơi nào liền chính hắn cũng không nói lên được, chỉ là luôn cảm giác có loại hai hùng khiếp vía cảm giác, đem chính mình ánh mắt hướng bốn phía điều tra một phen về sau, Lăng Thiên Hầu mở miệng nói, "Tiểu tử ngươi nghĩ giỡn trò lừa bịp, cũng không nhìn một chút ngươi đối phó là ai. Nếu là thật có đại thừa kỳ tồn tại, tiểu tử ngươi cũng không cần chặt vật như vậy." Lăng Thiên Hầu ha ha cười lạnh tiếp tục hướng Diệp Lam bên này đi tới, quyền phong nưng tụ linh lực đồng thời, chuẩn bị cho Diệp Lam một kích trí mạng. Bá! Chóng không. Đang lúc Lăng Thiên Hầu chuẩn bị đem Diệp Lam đánh giết lúc, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một đống thân ảnh, bọn họ từng cái cười hất mã, giáp càng là nặng nề vô cùng. Lăng Thiên Hầu nhìn thấy chính mình bị vây quanh lúc cũng là bị dọa ngại dựng. Chương 427, đường vội càng rỡ, chương 427, đường vội càng rỡ. Thiết Kỵ, Người Người làm sao có thể đem bọn họ triệu hoán đi ra? Người rốt cuộc là ai? Lăng Thiên Hầu nhìn bên cạnh Thiết Kỵ, đầy mặt có chút khiếp sợ, làm sao cũng không có nghĩ đến Diệp Lam vậy mà còn có nhiều như vậy thủ bình mà còn Thiết Kỵ là cái dạng gì tồn tại hắn cũng là sớm có nghe thấy, chỉ là không có muốn đánh, Diệp Lam vậy mà có thể có năng lực tương kỳ hoán xuất đến. Làm sao? Chẳng lẽ ta lúc nào nói cho ngươi ta không có những người khác? Lớn như vậy vạn thú các ngươi thật sự cho rằng ta chỉ có ngần ấy người? Đến mức ngươi ta cảm giác còn không có cần phải vận dụng đại thừa kỳ cao thủ. Tiếng nói vừa ra đồng thời, Diệp Lang khẽ miệng thật cao nâng lên, một mặt ta mị nhìn xem Lăng Thiên Hầu, mặc dù hắn hiện tại là độ kiếp kỳ hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, thế nhưng linh lực tiêu hao đã còn dư lại không có mấy, huống chi hắn hiện tại sớm đã là cường cung trớ. Nhiều như vậy thiết kỵ, mặc dù đều là hóa thần kỳ cảnh giới, thế nhưng tùy ý đều có thể tiến hành trăm giết, có thể nói giờ khắc này Lăng Thiên Hầu đã triệt để mắt chán vãng, muốn rút lui nhưng sớm đã là vì lúc đã mượn, bởi vì Lăng Thiên Hầu đã sớm bị sau lưng một số tiên tiết kỵ trố vây quanh. Tiểu tử, ngươi nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng, ta chính là khô cốt thành tiên phong, ngươi nếu là đem ta giết thượng biển giới thứ hai thế lực đại thừa kỳ cao thủ xuất động, nhưng là không phải như vậy kết quả. Uy hiếp. Vậy mà liền tại dạng này thời điểm, Lăng Thiên Hầu vậy mà không nghĩ tới làm sao chạy trốn, vậy mà còn nghĩ đến làm sao đi uy hiếp Diệp Lam, để Diệp Lam đi thần phục hắn, Diệp Lam có chút khinh thường quay đầu nhìn hắn nói: "Hiện tại sinh mệnh của ngươi tại trên tay của ta, ta nói ngươi chết, ngươi không nhìn thấy ngày mai mặt trời, ta nếu là nói để ngươi sống, ngươi liền cũng có thể bình yên vô sự từ nơi này đi ra ngoài, hiểu không?" Nói xong Diệp Lam quay người liền đi. Trước khi đi đối với sau lưng Thiết Kỵ lạnh lùng nói, "Giết." Nói xong một số thiết kỵ trực tiếp chạy Lăng Thiên Hầu mà đi, một đám người giết một người quả thật có chút không nói võ đức, thế nhưng hai người bọn họ tại thời kỳ toàn thịnh Vây Công Diệp Lam thời điểm, vào lúc đó có thể là không có nói đem cái gì võ đức. Diệp Lam mệnh lệnh được đưa ra nháy mắt, thiết kỵ trực tiếp đem Lăng Thiên Hầu Vây Công ở bên trong, Lăng Thiên Hầu tự nhiên cũng sẽ không cam nguyện chết ở chỗ này, muốn phấn khởi phản kháng nhưng vô luận như thế nào cũng chống đỡ không được nhiều người. Còn không có đánh lên mấy hiệp Lăng Thiên Hầu cũng đã thua trận, làm thiết kỵ quân đoàn muốn cho Lăng Thiên Hầu một kích chí mạng thời điểm, bầu trời chỗ bỗng nhiên ra một vệt lưu quang trực tiếp chạy bọn họ phương hướng lập tới. Thiết kỷ quân đoàn ý thức được không tốt, vội vàng hướng phía sau né tránh, thế nhưng đám người thực tế quá mức dày đặc, liền tính đem vị trí chính trung tâm tránh ra, thế nhưng khó tránh khỏi vẫn sẽ có người thụ thương. Oen, một trận nổ vang về sau, Diệp Lam lực chú ý cũng rất nhanh bị lôi kéo qua đi, làm khói tan hết về sau Lăng Thiên Hầu được thành công cứu, Tại nhìn đến thương thế của hắn về sau, lão giả sắc mặt có chút âm trầm nói: Người chính là vừa tới thượng nguyên giới thành lập tông môn Diệp Lam." Diệp Lam gật đầu đáp: "Không sai, ta chính là vạn thú các các chủ, làm sao ngài giả cũng muốn đến thỉnh giáo một chút sao?" Đối mặt đại thừa kỳ cao thủ Diệp Lam chẳng những không có lui bước, ngược lại mở miệng cưng rắn, lão giả cũng là bị Diệp Lam khí thế cấp trấn trụ, không nghĩ tới một cái nho nhỏ hóa thần kỳ, khi thế vậy mà như thế cường hãn, tại đối mặt đại thừa kỳ cao thủ áp lực dưới vậy mà còn có thể bảo trì như vậy tâm bình tĩnh, lão giả không những cũng là coi trọng Diệp Lam vài lần. Hào tiểu tử, chính như nhị hoàng tử điện hạ nói tới như vậy, tu vi không cao cái này, ngạo khí ngược lại là có chút cuồng vọng. Thế nhưng ngươi có biết hay không có ít người là muốn vì chính mình cuồng vọng trả giá thật lớn?" Lão đầu có chút thâm trầm nhìn xem Diệp Lam. Sau đó đem một bên ngã trên mặt đất đã sớm mất đi ý thức lăng thiên hầu kéo lên. Đại giới, có cái gì đại giới? Chẳng lẽ điên cuồng cũng phạm pháp pháp? Ngươi có năng lực ngươi cũng có thể điên cuồng à, muốn đánh muốn giết ngươi liền tranh thủ thời gian động thủ chính là, tại chỗ này chẳng cái gì thành cao. Nếu là không đánh ngươi liền nên lăn chỗ nào lăn đi đâu. Tất nhiên là nghĩ đến đánh nhau, Diệp Lam căn bản là không nghĩ cùng bọn họ nói nhảm, hai bên đánh nhau vốn chính là căn cứ ngươi chết ta sống đi, nói nhiều như vậy lời nói đơn thuần đều là nói nhảm, gặp Diệp Lam đối nó không nhẫn, lao đầu cũng là có chút giận dữ nói. Nho nhỏ hóa thần kỳ Ngươi có tư cách gì nói cuồng vọng như vậy lời nói, lão phu động động ngón tay liền có thể đem ngươi bắt chết. Ngươi không cần tính toán chọc giận ta, vẫn là câu nói kia, muốn đánh ngươi liền xuất thủ, ngươi nếu là không nghĩ đánh ngươi liền dứt khoát mang theo ngươi người, người đi, tiểu ra không nghĩ hầu hạ ngươi. À, đúng trở về chuyển lời nhà các ngươi chủ tử, ba ngày về sau để các ngươi kia cái gì khô cốt thành giải tán, bằng không ta Diệp Lam sẽ đích thân tiến đến chào hỏi. Nói xong Diệp Lam liền chuẩn bị chắp tay sau lưng hướng sau lưng đi, trên thực tế Diệp Lam tại đánh cược, tại chắn hắn thời cơ xuất thủ, bởi vì hôm nay Diệp Lam có thể cảm giác được, chuyện này tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng xử lý. Bởi vì lúc này chính mình xung quanh có rất nhiều cao thủ tại Vây nhìn, chỉ là độ kiếp kỳ hậu kỳ đỉnh phong cao thủ không dưới 20 vị, trong đó đại thừa kỳ sơ kỳ cùng với chung kỳ đỉnh phong cao thủ càng là có 6 vị nhiều, những người này đoán chừng đều là đến vạn thú các gây chuyện. Hùng chi hai thế lực lớn mặc dù mặt ngoài không thân thiện, đều là quan hệ thù địch, thế nhưng hiện tại chính mình bỗng nhiên xuất hiện, đem cái này nhất định luật đánh vỡ về sau, đem giá tâm của mình trả thù toàn bộ hiện đi ra, bọn họ nếu là không liên thủ lại đối phó chính mình, cái này mới gặp quỷ. Tiểu tử, đường hội cản rỡ. Lão phu hôm nay liền diện ngươi. Nói xong, lao đầu xuất trưởng trực tiếp đánh về phía Diệp Lam, kinh khí đồng thời phát nháy mắt Diệp Lam sau lưng tóc cũng là bị thổi lung tung vũ động, chỉ là khoảng cách xa như vậy Diệp Lam liền có thể cảm thụ đến từ đại thừa kỳ sơ kỳ cao thủ lực các bách. Hệ thống, khống chế chỉ lệnh. Trong chốc nhoáng này Diệp Lam đem hệ thống kích hoạt, đem thân thể quyền khống chế toàn bộ lục ra, tại Diệp Lam xoay người một nháy mắt, tiếp xúc đến lao giả trưởng phòng về sau, hệ thống khống chế Diệp Lam thân thể trực tiếp bắt lại hắn cổ tay, lập tức nghiêng người xoay tròn đồng thời trực tiếp ném ra ngoài. Cái gì? Tiểu tử này tại không có vận dụng linh lực dưới tình huống, vậy mà đem khô cốt thành tam trưởng lão cho ném ra? Hắn bất quá là một cái hóa thần kỳ tu sĩ a. Một màn này thực sự là quá rung động người con mắt, làm sao cũng không có nghĩ đến nguyên bản dầu hết đèn tắt Diệp Lam vậy mà còn có lưu như thế một tay, đổi lại là ai cũng không dám tin tưởng. Đừng nói là bọn họ, Tam trưởng lao chính mình cũng là vô cùng ngớ bức, tại Diệp Lam đón lấy trưởng phòng của mình lúc, hắn cũng không có cảm nhận được một tơ một hào linh lực, ngược lại lấy một loại vô cùng kỳ quái thủ pháp đem chính mình cho khắc chế đi ra. Loại này thủ đoạn công kích là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, trên người mình lực lượng hoàn toàn tựa như là đánh vào trên đồng, dạ có sức mạnh căn bản không sử dụng ra được, tam trưởng lão chỉ hoán tới về sau, trực tiếp đánh ra linh lực trưởng phòng, đem Diệp Lam đánh lui đồng thời mượn dư lực muốn đem Diệp Lam phản bật tới. Không thể không nói tiểu tử ngươi xác thực có thể cuồng vọng sức mạnh, thế nhưng ngươi khó tránh cũng có chút quá mức tự tin, ngươi không phải cảm thấy chỉ dựa vào mượn chính mình quỷ dị thủ pháp có thể hạn chế lại ta đi. Chương 428, kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ta từ trước đến nay không có không sợ, chương 428, kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ta từ trước đến nay không có không sợ. Tam trưởng lão một tay đánh vào Diệp Lam trên thân thể lúc, như trước vẫn là như vậy. Tựa như Diệp Lam thân thể tựa như là cây bông đồng dạng, đã đánh không ra, cũng không có biện pháp đem chế phục, mặc dù Tam trưởng lão ngoài miệng nói vô cùng cuồng vọng, nhưng trên thực tế chính hắn cũng là vô cùng kinh ngạc Diệp Lam thủ đoạn. Diệp Lam tay vẽ ra Thái Cực đồ án, lập tức hướng Tam trưởng lão chỗ cổ sở xoạng, tại bắt ở hắn góc áo đồng thời Diệp Lam cánh tay giống như giống như là mĩ sợi đồng dạng, trực tiếp đem Tam trưởng lão cho hạn chế lại, lập tức đem đầu của hắn xoay tròn một vòng, Diệp Lam theo lực đạo như vậy trực tiếp đem Tam trưởng lão cho bắn đi ra. Lần này Tam trưởng lão hoàn toàn bị Diệp Lam thủ pháp cho khiếp sợ. Bởi vì vô luận là cận thân chiến đấu vẫn là xa một chút oanh kích, vô luận là dùng dạng gì phương thức phương pháp, hắn luôn là có thể đem chính mình lực lượng hóa giải, cái này để hắn vô cùng không hiểu. Nhưng trên thực tế Diệp Lam sử dụng thủ pháp, hoàn toàn là truyền thống võ thuật bên trong thái cực, chỉ bất quá bây giờ Diệp Lam thân thể là từ hệ thống công chế, cũng chính là nói Diệp Lam hiện tại thủ pháp cùng với thủ pháp công kích, toàn bộ đều là cấp bậc tông sư, thậm chí càng cao hơn hơn bọn họ cảnh giới. Liền xem như không thích hợp linh lực, vẹn vẹn chỉ là dựa vào diệp làm thân thể cũng hoàn toàn có thể đem nghiên ép, húng chi hệ thống trên thân còn có vô cùng tình chuẩn tiến công tính toán pháp, vô luận là tam trưởng lao từ phương hướng nào cái gì góc độ, vô luận là đánh ra bộ dáng gì công kích. Hệ thống đều sẽ đem bắt giữ tính toán theo công thức, đem chính mình thân điểm làm đến lớn nhất ưu hóa, cứ như vậy có thể tiến hành vô cùng hoàn mỹ áp chế. Tam trưởng lão từ đầu đến cuối có chút không dám tin tưởng, một cái hóa thần kỳ tiểu tử vậy mà có thể tại không sử dụng linh lực dưới tình huống đem chính mình cho hoàn toàn áp chế. Lập tức tam trưởng lão đang thoát đi Diệp Lam đồng thời, đem linh lực của mình vận chuyển nói cực hạn, lập tức tam trưởng lão cũng là cắn răng, đem linh lực của mình toàn bộ thôi phát đến hai tay. Linh lực gặp nhau đồng thời, trên tay cũng là tràn lan lên một trận hư thực vạch ánh sáng, trên thực tế bên này là tam trưởng lão linh lực tu tính, lập tức còn không đợi Diệp Lam phát động tiến công, tam trưởng lão liền lại một lần nữa đối Diệp Lam phát động một kích chí mạng. Tiểu tử, ta cũng không tin lão phu một kích toàn lực ngươi còn có thể dùng tay đỡ được. Thế nhưng Diệp Lam cũng không trả lời hắn lời nói, mà là tự tin xoay tròn tránh đi tam trưởng lão công kích đồng thời, một tay trực tiếp bắt lấy tam trưởng lão tay, lập tức tả hữu xoay tròn đồng thời, Diệp Lam trực tiếp đem tam trưởng lão trên tay linh lực cái hóa giải mất. Không có linh lực giá trị, tam trưởng lão công kích cũng sẽ không có uy lực, đối với phát sinh trước mắt một màn này, có thể nói tam trưởng lão đã hoàn toàn một bước. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Ta vừa rồi nếu như nhìn không sai, khô cốt thành tam trưởng lão nhẹ vỗ tay chính là hắn tuyệt học thành danh. Liền xem như đối mặt vẫn tin các mấy vị kia trưởng lao đồng dạng cũng là có lực đánh một trận, chỉ là cái này hóa thần kỳ tiểu tử làm sao quỷ dị như vậy. Một bên vây xem mấy người đều tại nhỏ giọng thảo luận, thậm chí một chút đại năng giả trực tiếp đem tinh thần lực của mình phóng ra ngoài, đem toàn bộ chiến trường hình thức toàn bộ vây quanh, có thể vô cùng rõ ràng quan sát được toàn bộ chiến trường nhất cử nhất động. "Ai, Người nói lần này khô cốt thành tam trưởng lao có thể hay không đem cái này mới tới thế lực, kia cái gì Diệp Lam? Đối chính là hắn, có thể hay không đem hắn một lần hành động cầm xuống?" Mặc áo trắng váy nam tử, lắc lư hai lần trong tay mình cây quạt, lập tức mở miệng nói: "Hừ, Ngươi nhìn xem a, chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, mà còn ngươi cho rằng vạn thú các chỉ một mình hắn sao? Chờ lấy nhìn đi cho hay còn tại phía sau đâu, vạn thú các thực lực thậm chí không kém gì chúng ta, ngươi suy nghĩ một chút thân là vạn thú các các chủ, có thể lấy hóa thần ng kỳ thực lực miễn ép đại thừa kỳ tu sĩ, ngươi cảm thấy người đứng bên cạnh hắn sẽ kém sao? Văn thư đại nhân, ngươi cảm thấy chuyện này còn có có thể phát triển dấu hiệu. Nếu như Diệp Lam tại chỗ này nhất định có thể nhận ra người này là ai, chính là phía trước chính mình tại tiến vào tú bát tiên lúc gặp phải Văn thư, thế nhưng Diệp Lam chính mình cũng không có chú ý tới Cái này thoạt nhìn vô cùng nhã nhặn người vậy mà là một cái đại thừa kỳ cao thủ. Trải qua mười mấy phút đối kháng, Tam trưởng lao đã hoàn toàn rơi vào hạ phòng, liền tính Diệp Lam hiện tại không sử dụng toàn lực đi tấn công, tùy tiện đều có thể đem giết chết. "Tốt, ta nghĩ chúng ta hẳn là cũng ra sân, bằng không chờ đám kia lão ra hỏa đi ra, sự tình nhưng liền không có tốt như vậy thu chàng. Văn Thư Sinh đứng dậy đồng thời, sau lưng mấy trăm tên mặc quần áo màu trắng người đồng dạng đứng dậy theo, chờ Văn Thư Sinh ra ngoài về sau, mấy người này mới đi theo Văn Tư Sinh hai bên, đi tới Diệp Lam bên cạnh về sau, Văn Tư Sinh vô cùng có lễ phép nói: "Các hạ có thể cho tại hạ một cái mặt mũi." Để tam trưởng lao rời đi nơi này, chuyện hôm nay chúng ta dừng ở đây, ngày sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông làm sao? Đem tam trưởng lao đánh bại về sau, Diệp Lam một lần nữa thu hoạch được thân thể quyền công chế, khi nghe đến đến nói chuyện đồng thời, Diệp Lam quay người nhìn. Nhận ra người này là ai về sau, Diệp Lam cười tủm tìm nói: "Hắn là tới giết ta, ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Chẳng lẽ mặt mũi của ngươi có thể để bọn họ không giết ta? Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết." Tất nhiên hắn không có năng lực giết chết ta, như vậy ta liền có giết chết hắn quyền lợi. Gặp Diệp Lam không nể mặt chính mình, Văn thư sinh cũng không tức giận, lập tức cười tủm tìm nói: Các hạ tất nhiên như vậy cho rằng, vậy chúng ta cũng không tốt đang nói cái gì, chỉ là nếu như các hạ đến nơi đây kết thúc, những cái kia lao quái vật chắc hẳn cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức, nhưng nếu là đem sự tình làm lớn chuyện, ta tự nhiên cũng không thể đứng ngoài quan sát. Nói chuyện đồng thời, sau lưng mặc áo trắng thị vệ đồng loạt đem Diệp Lam cho vây quanh, nhưng từ đầu đến cuối, Văn thư sinh vẫn như cũng là một bộ khuôn mặt tươi cười, Diệp Lam nhìn thoáng qua xung quanh, trong lòng càng là liên tục tiêu khổ. Hôm nay có thể nói là xui xẻo tấu một ngày, hoàn toàn có thể nói là họa vô đơn chí, vốn cho rằng đánh giết một cái đại thừa kỳ cao thủ đủ để trấn áp bọn họ những người này, thế nhưng không nghĩ tới Bọn họ cái này mất mạng cũng không cần tiền giống như, từng cái đều đến đưa. Đừng nói cái gì Diệp Lam thể lực tốt, liền xem như hiện tại Diệp Lam có hai cái phế đô chịu không nổi như thế đánh xa luôn chiến, Diệp Lam bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Văn Thư xin nói. Tất nhiên ngươi muốn quản cũng có khả năng kia. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi nhiều người? Kéo bẻ kéo lũ đánh nhau ta Diệp Lam cũng không có sợ qua người nào. Nói xong Diệp Lam trực tiếp tại ngực đánh ra một đạo dấu tay, đem Vạn thú tháp triệu hoán đi ra đồng thời, càng đem bên trong linh thú toàn bộ phóng ra, trong lúc nhất thời phương viên trăm dặm toàn bộ đều bị phủ. Trên bầu trời bay dưới mặt đất chạy trong lúc nhất thời nơi này trực tiếp liền trở thành linh thú nhạc viên. Hàng ngàn con linh thú, phần lớn đều là tại năm sao trở lên, đối phó độ kiếp kỳ cường giả có thể nói là dư thải, mặc dù đại thừa kỳ tu sĩ tương đối khó đối phó, thế nhưng 10 cái 20 chỉ đánh một cái luôn có thể được thôi. Trong chốc nhoáng này ngược lại bị vây quanh văn thư sinh cũng bị giật lại mình, khi thấy rõ xung quanh xuất hiện linh thú về sau, văn thư sinh sắc mặt cũng có chút thay đổi đến không phải đẹp đẽ như vậy. Chương 429, các ngươi vẫn là về nhà chơi một chút điểm đậu đậu bay đi, chương 429, các ngươi vẫn là về nhà chơi một chút điểm đậu đậu bay đi. Ta là thật không nghĩ tới, các hạ ngươi lại còn là một vị cao giai tuần thú sư. Bên cạnh vậy mà còn nuôi nhiều như vậy sủng vật, khó trách ngươi dám can đảm có lực lượng cùng chúng ta thượng huyền giới ba thế lực lớn khiêu chiến, liền cái này đội hình quỷ xà nhất tộc bị ngươi diệt đến là cũng không phải là lạ. Khiếp sợ lóe lên liền biến mất, lập tức văn thư sinh có hồi phục phía trước như vậy phong độ, Đối Diệp Lam cười nói, ai ngờ Diệp Lam cũng là cười ha hả nói. Chuyện ngươi không biết vậy coi như nhiều, bất quá bên cạnh ta chiến đấu đồng bạn cũng không chỉ là bọn họ, đối phó khuê xà bọn họ, không cần dùng như thế lớn chiến trận, đối với ta mà nói, không những khuê xà là rắc rưởi, tại ta mắt ngươi các ngươi đồng dạng cũng là Nói xong Diệp Lam bên người thú vật kêu nổi lên bốn phía, đem người bên cạnh toàn bộ uy hiếp ở một bên, một khi nếu là độc thủ, bọn họ đừng nói là đem Diệp Lam cầm xuống, liền tự thân cũng không chiếm được tốt, một bên Văn Tư Sinh một bên tùy tùng nam tự hỏi: "Đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm gì?" Tiểu tử này thủ đoạn không nghĩ tới còn có lưu cường đại như vậy con bài chưa lật, phía trước tam trưởng lão cùng mấy tiểu tử kia vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn, thậm chí ngay cả lá bài tẩy của hắn đều không có bước đi ra. Văn thư Sinh nhìn xem bên cạnh có chút cấp thiết nam tử, đem cây quạt nhẹ nhàng huy động, tựa như vô cùng nhẹ nhõm đồng giọng nói: Có thể đem khuê xà đưa ba thế lực lớn bên trong chen trúc xuống đến, nếu không nói có chút thủ đoạn, đổi người nào đều không tin, yên tâm đi, cái này một đối phó hắn người cũng không chỉ là chúng ta, đám người kia cũng giống như chúng ta, liền tại phụ cận, bất quá ta lúc đầu nghĩ bảo vệ hắn, thế nhưng hiện tại xem ra, chuyện hôm nay sợ là không có tốt như vậy thu chẳng. Bảo vệ hắn. Đại nhân có lầm hay không, đây chính là nhị hoàng tử điện hạ chính miệng ra lệnh, nhất định phải giết một giết tiểu tử này nguyệt khí, bằng không chúng ta trở về làm sao báo cáo kết quả. Văn thư sinh một bên nam tử có chút khó khăn nhìn xem hắn, sợ lần này trở về sẽ phải gánh chịu đến trừng phạt, nhưng người nào biết Văn thư sinh lại cho hắn một cái càng thêm lạnh mình thông tin. Lần này mệnh lệnh cũng không phải ta cho, Đế quốc đế vương điểm danh muốn hắn còn sống trở về, lần này ngươi nói ta có lẽ nghe ai. Nam tử rũ lên, làm sao cũng không có nghĩ đến lần này sự tình, thậm chí ngay cả Đế quốc đế vương sợ quân cung kinh động đến, cứ như vậy nếu là đế vương muốn bảo vệ hắn, đến cuối cùng đến những này, người đều đem toi công bận rộn một chẳng. Hai người các ngươi cẩu nhẩu không xong, ta hỏi các ngươi cùng có đánh hay không? Nếu là không đánh kịp thời cứ đi. Tiểu gia mệnh chỉ muốn trở về ăn cơm đi ngủ, nếu như các ngươi thật nhàn đau đầu, ta đề nghị các ngươi vẫn là về nhà chơi trêu chọc bay đi. Mọi người sững sở lập tức Văn thư sinh cũng có chút buồn bực nói: "Các hạ, cái này trêu chọc phi là vật gì? Có gì có thể chơi?" Diệp Lam lườm hắn một cái, lập tức cũng lời cùng bọn họ khoa tay, trêu chọc phi bất quá chỉ là dỗ tiểu hài chơi khẩu ngữ mà thôi. Diệp Lam ý tứ trên thực tế chính là lại nói bọn họ bờ tránh, gặp Diệp Lam không nghĩ để ý tới hắn, Văn thư sinh cũng là cười một tiếng lướt qua, lập tức nói: "Các hạ chúng ta không muốn cùng ngươi địch, chỉ là nếu như ngươi nhị hoàng tử điện hạ người, sợ rằng chuyện này liền không tốt thu chàng, ta có thể đem người mang về tối thiểu nhất ta cũng có thể có cái bằng dao, ngài nói có thể tạo thuận lợi. Nhìn xem nằm trên đất hai người, trên cơ bản đều đã mất đi sức chiến đấu, Diệp Lam không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đưa tay đem hai người cho Miểu Sát, thấy cảnh này Văn Tư Sinh con mắt đều chừng. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, liền xem như Diệp Lam đối mặt như vậy áp lực, vậy mà đều không chịu nhượng bộ, hơn nữa còn là ngay trước mặt mọi người đem bọn họ hai người toàn bộ chém giết nơi này, Văn Thư Sinh có chút cả kinh nói: "Cắt, cắt hạ. Vì sao ngươi muốn như vậy làm việc, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không?" Chẳng lẽ chúng ta hòa bình giải quyết không tốt sao? Nhất định muốn tranh đoạt cái người chết ta sống, chết nhiều người như vậy thật đáng giá không? Diệp Lam con mắt liếc một cái xung quanh, sợ rằng cái này căn bản liền không phải cái gì khuyên lui a. Hoàn toàn chính là đang uy hiếp bọn họ, người bên cạnh đều đem chính mình cho bao dây, đây là có thể thật tốt giao lưu bộ dạng. Diệp Lam không cần cái gì bảo vệ, càng không cần cái gì giảng hòa. Xúc phạm cùng với muốn xúc phạm hắn người đều là kết quả này, Diệp Lam tại chỗ này lăn lộn thời gian lâu như vậy, đã vô cùng minh bạch một cái đạo lý. Nếu như hắn không giết hai người này, thế nhưng hôm nay đã kết tù liền tính ngày khác nhìn thấy, vẫn như cũ cũng sẽ giết cái người chết ta sống, nói không chừng phía sau sẽ còn nghị trăm phương ngàn kế cho chính mình bên dưới ngang chân. Điểm này Diệp Lam là nhất không cho phép phát sinh sự tình, huống chi thượng huyền giới pháp tắc bản thân liền vô cùng tàn khốc, tâm không hung ác đứng không vững đạo lý cũng không phải nói một chút liền có thể để người minh bạch, giết người cùng hắn bị giết. Hắn không bằng đi làm cái kia hung hãn người. Đáng ra không? Ngươi không biết xấu hổ hỏi ta. Những người này muốn giết ta, vậy thì nhất định phải muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, tóm lại hiện tại người ta đã giết, các ngươi thích thế nào dọa thế nào. Văn Tư Sinh khi nghe đến Diệp Lam lời nói về sau, cũng là vô cùng bất đắc dĩ lúc đầu, thế nhưng hắn biết, hôm nay như vậy chiến trận mình muốn đem Diệp Lam khuyên lui hoàn toàn là giống như lên trời đồng dạng khó khăn, huống chi hắn hiện tại người nào cũng sẽ không tin tưởng, huống hồ hiện tại Diệp Lam trên cơ bản đã là rớt đỏ cả mắt. Đã như vậy chúng ta cũng không có lời gì dễ nói, các hạ ngài vẫn là tự giải quyết cho ta, tại hạ cũng không có muốn cùng người đánh ý tứ. Nói xong Văn thư Sinh liền quay đầu rời đi, sau lưng một loại người áo trắng cũng nột nhịp đi theo Văn thư Sinh sau lưng, dẫn hắn rời đi về sau Diệp Lam khẽ miệng cũng là hơi dương lên, không thể không nói cái này Văn Tư Sinh đến là Cơ Linh biết đánh không lại chạy, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hình như hôm nay thật là muốn để ta an toàn. Lập tức Diệp Lam đem ý nghĩ như vậy ném đi, bởi vì thượng viện giới trừ bên cạnh mình mấy người, người còn lại đều không đáng phải tin tưởng, lập tức Diệp Lam khinh thường bọn phía, gắt tay đứng tại chỗ nói: "Các vị, tất nhiên không phải đến xem náo nhiệt liền ra đi, chốn chốn tránh tránh ta nghĩ hẳn là không có cần thiết này, nếu là muốn giết ta, vậy thì tới đi." Lời nói rơi xuống ở giữa, Diệp Lam quanh thân liền khí thế bỗng nhiên thay đổi đến ngưng trọng lên, tổng cộng 3 vị đại thừa kỳ trung kỳ đỉnh phong cao thủ toàn bộ hiến thân tại Diệp Lam bên người, cái này còn không chỉ như vậy. Tại bọn họ xuất hiện về sau lại có ba vị đại thừa kỳ trung kỳ đỉnh phong cao thủ xuất hiện tại khác một bên. Trước hết nhất đi ra một phương đại thừa kỳ cao thủ, hai nam một nữ, nhìn tướng mạo đều rất trẻ trung, nhưng trên thực tế đều là một chút không biết sống mấy trăm tuổi lao quái vật, dù sao tu vi càng cao tự thân mị thọ liền sẽ được đến kéo dài. Các hạ thật đúng là thật là cuồng vọng ngư khí, chẳng lẽ ba người chúng ta đại thừa kỳ tu sĩ còn ép không được ngươi một tên tiểu bối. Mở miệng chính là một nữ tử, dựa theo Diệp Lam suy đoán, một phương này người hẳn là nhị hoàng tử điện hạ người bên cạnh, bởi vì tại bọn họ ba người lúc đi ra, liền với chính mình thả ra sắc ý. Hơn nữa còn là không che giấu chút nào cái chủ loại kia sắc ý. Thì tính sao? Đại thừa kỳ rất lợi hại sao? Chương 430, vật nhỏ này ta còn nhiều, chương 430, vật nhỏ này ta còn nhiều. Diệp Lam câu nói này để mọi người vô cùng khiếp sợ, không chỉ là vừa rồi vị kia nói chuyện nữ nhân, mấy người còn lại đều vì cái này bị Diệp Lam nôn ngữ có chỗ khiếp sợ, đại thừa kỳ trung kỳ đính phong, ngăn tại bất kỳ chỗ nào đều có thể nói là đế vương đồng dạng tồn tại. Chấp chưởng một phiến tiên địa càng là không có vấn đề sự tỉnh, thế nhưng hiện tại đến Diệp Lam nơi này lại bị trần trụi cho giễu cợt, trong chấp nhoáng này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút mặt mũi mất hết. Ngươi có biết hay không nói ra câu nói này muốn đối nó phụ trách? Ngươi có năng lực đối phó đại thừa kỳ đi ra năng lực, chẳng lẽ còn có thể đối phó chung kỳ tưởng giả? Bất quá không nói như những, tiểu tử ngươi thủ đoạn thật đúng là để người cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hôm nay kinh ngạc mà thôi. Nói xong nữ nhân thân ảnh tựa như cùng ma quỷ đồng dạng, trực tiếp lách mình đi tới Diệp Lam bên người, trong tay kiếm càng là cùng như rắn trực tiếp chạy Diệp Lam cái cổ mà đi. Cũng chính là trong chốc nhoáng này, bên phải xuất hiện ba vị đại thừa kỳ cao thủ, một người trong đó nháy mắt xuất thủ. Đồng dạng cũng là một vị nữ đại thừa kỳ cao thủ, hai người nháy mắt đụng vào nhau đồng thời, Tiến công đầu tiên Diệp Lam nữ nhân bị ngăn cản trở về, lập tức híp mắt có chút tức giận nói: "Ngô Mộc, ngươi không phải là muốn cho tiểu tử này nâng đỡ a? Ngươi có thể nghĩ kỹ, ngươi nếu là nghĩ chiếu vào tiểu tử này, ta ngược lại là không ngại trước đem ngươi giết đi." Nữ nhân đánh nhau thật đúng là hung hãn, quả thực muốn so Diệp Lam còn muốn hùng, một chút lại trực tiếp mở dết. vẫn là câu nói kia, nữ nhân tốt nhất chớ đi trọc, bất quá nhìn hiện tại tình huống này, Diệp Lam cũng là nghe mà bộc. Dư Khoát đứng ngoài quan sát nhìn xem hai người đấu. Rất rõ ràng, hai người bọn họ đoán chừng là sớm coi ân đoán, bằng không cũng sẽ không vừa thấy mặt hỏa khí cư như vậy lớn. Diệp Lam nhìn mặt mà nói chuyện năng lực tự nhiên là không cần phải nói, một cái liền có thể nhìn ra hai người phía trước không ít đánh qua một trận. Hacker, ta hôm nay tới đây cũng không phải đánh nhau với người, đại hoàng tử điện hạ có lệnh, để ta hôm nay đến hỏi thăm một việc. Lập tức ngu mục không để ý Hacker, mà là quay người nhìn hướng Diệp Lam, lập tức đầu tiên là trên dưới quan sát một phen, sau đó lúc này mới lên tiếng nói. Hóa thần kỳ sơ kỳ cảnh, giao thủ đại thừa kỳ sơ kỳ cao thủ không rơi vào thế hạ phòng, ngược lại còn tại không sử dụng linh lực dưới tình huống đem phản sát, điện hạ nhìn người ánh mắt quả nhiên sẽ không kém, không nói gạt ngươi lần này, ta là mang theo khẩu dụ trước đến hỏi một chút các hạ có nguyện ý hay không gia nhập ta vẫn tinh cắt. Nói xong ngu mục còn đi đến Diệp Lam trước mặt, đối nó nói: "Điện hạ nhà ta nói qua, chỉ cần ngươi chịu gia nhập chúng ta vẫn tinh cát, trước vị tùy ý ngươi lựa chọn, chỉ cần ngươi muốn, đại hoàng tử đều sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn với ngươi, mà còn cái này quỷ xá nhất tộc tư địa nhiên về ngươi, đến mức lãnh hộ." Không đợi ngu mục nói xong, Diệp Lam trực tiếp ngắt lời nói: "Ngừng!" Không biết các ngươi điện hạ có nguyện ý hay không quy thuận cùng ta. Ngay tại dị bảo tùy ý các ngươi lựa chọn, không biết ngươi muốn hay không suy tính một chút. Gặp Diệp Lam nói chuyện như vậy, ngu mục chẳng những sinh khí ngược lại cười từ chính mình chứa nạp giới lấy ra một cái chiếc hộp màu đỏ, lập tức đem mở ra nói: "Người lớn nhất hy vọng chính là hoặc là quyền lợi tiền tài, nếu như các hạ nguyện ý gia nhập ta vẫn tính các, cái này mệnh thạch ngươi có lẽ có nghe nói à, 100 năm thọ nguyên liền trở về ngươi, hai cái mệnh thạch 200 năm, không thể gặp cản không thể cầu." Thấy cảnh này không ít người thậm chí đều kinh hô lên. Tại thượng huyền giới cái này mệnh Thạch tồn tại có thể nói là không phải tầm thường nếu là tại ngoại giới xuất hiện mệnh thạch thông tin đại thừa kỳ cao thủ có thể đánh cái người chết ta sống đều là không thấy lạ sự tình đồng dạng đây đối với bọn họ mà nói đều là cực kỳ chân quý đồ vật thậm chí muốn so một chút ổ y bảo đều muốn có được chính như ngu mục nói tới như vậy không thể gặp không thể cầu đồ vật bình thường một chút người đời này có thể đều đụng không lên muốn nói không động tâm là không thể nào Liên phía trước cùng ngu mục giao thủ cơ tại nhìn đến nàng lấy ra thủ bút lớn như vậy lúc cũng là vì cái này kiếp sợ một cái nhưng vẫn như cũng là tại nguyên Châu không có lên tiếng Có thể tiếp xuống phát sinh một màn càng làm cho mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì Diệp Lam đối với cái này ngu mục vật trong tay không hề cảm thấy hứng thú, mà là trực tiếp từ chính mình chứa nạp dưới bên trong lấy ra vật khối đồng dạng mệnh thạch, lập tức khinh thường nói: "Loại này đồ chơi nhỏ ta còn nhiều, đừng nói chưa từng thấy, ta căn bản đều không để ý, ngươi nếu là muốn quy thuận cùng ta, ta ngược lại là không ngại đưa ngươi mấy phôi, bất quá ngươi nghĩ đến hối lộ ta, ta vẫn là đề nghị ngươi mang một điểm thứ đáng giá đến." "A." "Đúng." Nói xong Diệp Lam tựa như là nhớ tới chuyện gì đến đồng dạng, đưa chính mình ngón tay nói: "Ta nhớ tới một việc Tại chỗ này ta liền mệnh đều có thể không muốn, ngươi cảm thấy còn có cái gì đồ vật có thể hối lộ ta. Ngươi cứ nói đi. Diệp Lam vốn liếng đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, mà còn tại Diệp Lam lấy ra mệnh thạch trong nháy mắt đó, hạc cơ ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Liền sau lưng cái kia hai vị đại thừa kỳ cao thủ đồng dạng cũng là một bộ biểu lộ, đối với mệnh thạch tham lam bọn họ không có chút nào che giấu. Bởi vì hiện tại bọn hắn tình trạng này đối với sinh mệnh lực theo đuổi vô cùng khát vọ Hiện tại bọn hắn tu vi trên cơ bản đã có thể nói rất khó có chỗ tăng lên, mà còn thọ nguyên bất quá cũng liền vẹn vẹn trăm năm mà thôi, nếu như muốn tại tăng thêm một bức tuổi thọ của mình, là nhất định phải trải qua mệnh thạch phụ tá. Đại thừa kỳ đỉnh phong sơ kỳ tu vi, cũng không phải bọn họ nói có thể đột phá liền có thể đột phá, trong đó không chỉ cần phải đốn nộ, hơn nữa còn cần đầy đủ thời gian đến chờ đợi, cơ duyên đến bọn họ tự nhiên có thể xông phá qua bó, thế nhưng bọn họ có thể hao tổn đến lên sao? Vì không làm cho người hai mắt hạ cơ dẫn đầu nói, tất nhiên là điện hạ coi trọng người ta nghĩ chúng ta những này làm chủ làm việc tận khả năng vẫn là không muốn nhúng chẳng tốt, bất quá chuyện hôm nay chúng ta nhớ kỹ, ngày khác chúng ta khô cốt thành người nhất định thật tốt đến hỏi thăm một chút người Vạn thú Các. Nói xong Hạ Cơ liền quay người ra hiệu còn lại hai tên đại thừa kỳ cao thủ tạm thời rút lui, trong đó mặc dù không có giao lưu, thế nhưng Hạ Cơ là có ý gì bọn họ một cái liền có thể minh bạch, lập tức bọn họ xoay người đồng thời, một người trong đó cũng là nhìn chằm chằm Diệp Lam một cái, sau đó cái này mới rời khỏi. Ngu mục sợ một cái bà bay, đối Diệp Lam tốt tiếng nói. Chắc hẳn Hạ Cơ cái kia nữ đã để mắt tới trên tay ngươi Mệnh bất quá ngươi thật đúng là để ta cảm thấy kinh ngạc. Liên ngươi dạng này bất tích, vậy mà không kém gì hoàng tử điện hạ, cũng khó trách ngươi có thể có như thế cao ngạo khí. Diệp Lam cười nhẹ một tiếng, lập tức đem mệnh thạch trực tiếp ném cho ngu ngục, hoàn toàn thất vọng. Cái vật nhỏ này ta không thiếu, bất quá liền xem như cho các ngươi lễ gặp mặt a, nếu là cảm thấy hứng thú, ta cái này vạn thú các cửa lớn tùy thời là các vị mở rộng, bất quá đưa về đường, nhưng nếu là muốn đánh nhau lời nói, các ngươi tốt nhất vẫn là chú ý một chút. Ta sợ ta sẽ nhìn không được trực tiếp đem các ngươi cho sốc. Diệp Lam lập tức cười ha ha, như thế xem xét căn bản là không giống như là tại cảnh cáo. Ngược lại giống như là giữa bằng hữu hàng ngày nói chuyện cái chủng loại kia giọng đùa giỡn. Chương 431, ta không cùng không phải bằng hữu người nói đùa, chương 431, ta không cùng không phải bằng hữu người nói đùa. Các hạ thật đúng là sẽ nói cười, bất quá chúng ta cũng không tính toán cùng ngươi nhất đối, mà còn điện hạ phía trước cũng là từng có phân phó, hắn chùi bóng xem trong ngài, nếu có cơ hội đến là có thể lẫn nhau hợp tác một phen. Ngưu Mục che miệng cười ha hả đem Diệp Lam đưa ra đi mệnh thạch nhặt lấy, lập tức đem cất kỹ về sau, liền cùng Diệp Lam giải thích một phen, nhưng Diệp Lam cũng chỉ là cười lạnh nói, ta từ trước đến nay không cùng không phải bằng hữu người nói đùa. Ta khuyên ngươi vẫn là ghi nhớ điểm này, nếu như muốn uy hiếp ta, vậy các ngươi liền chọn là người, nếu như không phải ta khuyên các ngươi vẫn là đàng hoàng đợi. Nói xong Diệp Lam căn bản đều không muốn đi nhìn sắc mặt của hắn, trực tiếp quay người rời đi, giữ lại ngu mục một người trong gió lột xộn. Gặp qua càn rỡ cuồng vọng, nhưng giống như là Diệp Lam như vậy càn rỡ người hắn vẫn thật là chưa từng gặp qua, thường thường dạng này người không phải chết chính là mộ phần cổ đã cao 3 mét, thế nhưng hiện tại Diệp Lam không chỉ có thể thật tốt sống đến bây giờ, hơn nữa còn không ai có thể vậy hắn như thế nào. Làm Diệp Lam thân ảnh từ trong tầm mắt của hắn biến mất về sau, sau lưng hai vị đại thừa kỳ cao thủ cái này mới đi tới hỏi. Thế nào? Tiểu tử này muốn hay không tìm một cơ hội làm, bất quá là cái hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi, nơi này chính là thượng về đến giới, đại hoàng tử một tay che trời địa phương, nếu là tùy ý như vậy không coi ai ra gì tiểu tử trưởng thành, sau này còn không biết muốn ra loạn cái gì. Mưu một con mắt cũng là hơi híp, lập tức ngự khí cũng không có phía trước như vậy, lạnh như băng nói: "Tạm thời không cần, đã có người để mắt tới hắn, không bao lâu, cái này sẽ vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt, mà còn hạ cơ bọn họ đã để mắt tới tiểu tử này, huống chi không chỉ là bọn họ, tiểu tử này trên thân có nhiều như vậy mệnh thạch, sợ rằng những cái kia kẻ liều mạng cũng sẽ tính toán tranh đoạt." Nói xong ngu mục ha ha cười lạnh một tiếng, ra hiệu mọi người rời đi, ba người cũng không quan tâm xung quanh những người vây xem kia bầy, trực tiếp hẳn lui, đến mức những cái kia không sợ chết muốn tính toán đàn áp Diệp làm người, tự nhiên là có khối người. Trong đó một chút độ kiếp kỳ cường giả càng là con mắt đỏ lên quan trọng hơn, tại bọn họ những này đại thừa kỳ cao thủ triệt để rời đi về sau, cũng đã bắt đầu có người bắt đầu rủ mưu, muốn đem Diệp làm một tay cầm bên dưới, đến lúc đó trực tiếp mang theo Diệp làm trên thân mệnh thạch đảm mệnh. Chỉ cần mệnh thạch tại tay, không quản là đến nơi đó, liền xem như đổi một chỗ địa phương nhỏ, cả một đời cũng có thể vượt qua áo cơm không lo thời gian. Chú chỉ còn có cái kia vô biên thọ nguyên chờ đợi bọn họ hưởng thụ. Tưởng tượng mặc dù là tốt, nhưng hiện thực nhưng là tăng khốc, những này đánh lấy ý nghĩa xấu người, muốn xâm nhập vạn thú các lúc, trên cơ bản toàn bộ đều bị thiết kỵ cho giảo sát, không ai ngoại lệ, chỉ cần là đi vào người, không ai có thể còn sống đi ra, thậm chí là liền cùng hắn bọn họ thi thể đều tìm tìm không được. Trên thực tế Diệp Lam sớm đã biết sẽ có người có ý đồ xấu, càng làm cho thiết kỵ đem nội viện đạo tràng, tất cả có thể giám thị địa phương toàn bộ giám thị, đem bốn phía có thể tra xét địa phương càng là trực tiếp chế lại, tại tăng thiên phòng ngự trận pháp, chỉ cần không thành đoàn liền với đến bên trên 2 30 cái độ kiếp kỳ cao thủ. Muốn đột phá nơi này hoàn toàn là si tâm vọng tưởng sự tình. Đến mức những này muốn tham tiền người, chết liên chết, cũng không có cái gì có thể để người cảm thấy tiếc hận, Diệp Lam lại trở lại vạn thú các phía sau chuyện thứ nhất chính là đả tọa, dùng tốc độ nhanh nhất đem linh lực của mình bổ sung tốt. Thậm chí là không tiếp tiêu phí thông thiên tệ cùng với thành tựu điểm tới hối đoán linh lực đang lượng, bởi vì hắn biết tối nay sợ rằng còn có một trận ác chiến, tục ngữ nói tại không lộ ra ngoài, thế nhưng Diệp Lam vậy mà dám can đảm đem chân quý như vậy bảo vật lộ ra đến, người ở bên ngoài xem ra hoàn toàn là tự tìm đường chết. Vì thực cái này hoàn toàn là bởi vì Diệp Lam có chính hắn kế hoạch, hắn muốn làm chính là để nhị hoàng tử điện hạ người bên cạnh đến đánh lén mình, nếu như đặt ở là ban ngày, bọn họ khẳng định lại bởi vì mặt mũi thanh danh quan hệ, lựa chọn ẩn lui, thế nhưng mỗi tối nhất định sẽ tiến hành tập kích diễn môn. Điểm này khẳng định là tất nhiên, bởi vì Diệp Lam có dạng này dự cảm, thế nhưng không quản như thế nào, lý do an toàn, Diệp Lam nhất định phải để linh lực của mình khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, huống chi hiện tại toàn bộ vạn thú các trên dưới, trừ bộ chính mình một cái có thể đánh người tại, lão quái vật cùng quỷ đế hai người đều không tại. Sớm biết sẽ có một màn như thế Diệp Lam đánh chết đều không cho hai người bọn họ chia ra đi làm việc, hiện tại xem ra vạn thú các hoàn toàn chính là một cái sắc không chỉ có Diệp Lam một người cùng với một số người hầu, ngao liệt cùng vạn kiếm còn có Thái Long những cái kia có thể chiến đấu người đều không tại. Nếu là thật phát động đại quy mô tập kích, Diệp Lam thật rất sợ chính mình không ứng phó quá nổi, húng chi sợ dĩ Diệp Lam nóng vội là vì hệ thống ban bố nhiệm vụ không có hoàn thành. Chỉ có tại vạn kiếm đám người bọn họ vốn là ban vạn thú các nhân mã đến nơi này về sau. Hệ thống ban bố nhiệm vụ mới xem như chân chính hoàn thành, thời gian 3 tháng chính mình chỉ bất quá mới dùng 1 tháng không đến, cũng đã đưa thân tiến vào thượng huyền giới thứ 3 lớn thực lực bên trong một thành viên. Chỉ cần có đầy đủ thời gian kéo dài thêm, như vậy Diệp Lam có thể chân chính nắm giữ nơi này, đứng ở chỗ này ổn góp chân cũng chỉ là vấn đề thời gian, đến mức Diệp Lam vì cái gì muốn biểu hiện như thế càng rỡ, hoàn toàn là vì chính mình. Bởi vì hắn hiện tại biểu hiện càng là càng rỡ, ngoại giới những cái kia thế lực nhỏ liền càng là tâm thận, làm lên sự tình đến tự nhiên là sẽ bó tay bó chân, tại ngoại giới xem ra, Diệp Lam sau lưng nhất định có cái gì không tầm thường, tại nâng đỡ. Bằng không cũng không có khả năng dám can đảm cứng rắn chọc đại thừa kỳ cao thủ. Dù sao hiện tại vạn thú các là một cái sắc không, để mắt tới Diệp Lam người cũng không chỉ là vẫn tinh các cùng khô có thành, còn có rất nhiều rất nhiều muốn tiền không muốn mạng có thể thế lực nhỏ, nếu như phiền phức một ngày tiếp lấy một ngày không ngừng tìm tới cửa, Diệp Lam chính mình cũng gánh không được hành hạ như thế. Huống chi hôm nay một trận chiến này, đã có thể nói để Diệp Lam đem tất cả cực hạn đều lấy ra, tất cả con bài chưa lật toàn bộ đều đã vung đi ra, cái này mới may mắn thoát khỏi hôm nay muốn bị diệt môn có thể. Điều tức hồi phục thời gian trôi qua nhanh vô cùng, đã mắt không bao lâu cơ sắc trời đã hoàn toàn mở đi. Lúc này Diệp Lam Diệp làm trên cơ bản đã trở lại trạng thái đỉnh phong, lập tức Diệp Lam thử hoạt động một chút thân thể, nguyên bản thụ thương có chỗ ngó hứ động địa phương đã hoàn toàn biến mất. Cái này mới chuẩn bị ra ngoài đi lại, thuận tiện hỏi thăm một cái thiết khí, cả ngày hôm nay xâm lấn người đến cùng có bao nhiêu, nhìn xem những cái kia không sợ chết đến cùng là thế nào xử lý, chỉ là Diệp Lam tại mở cửa về sau nơi cửa vậy mà quỳ một người, lập tức Diệp Lam khi thấy rõ là nàng người nào phía sau, vội vàng đem nâng lên dò hỏi. Hàn Dụ tại chỗ này quỳ làm cái gì? Có phải là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nếu là có cái gì khó khăn ngươi liền nói. Tất nhiên là vạn thú các thành viên, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Ai ngờ tùy ý Diệp Lam làm sao đi kéo tú hắn, vì trên mặt đất Hàn Dược Tân từ đầu đến cuối không chịu đứng lên, lập tức nhỏ giọng nói: "Các chủ, ta mặc dù là quằn da, thế nhưng ta tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là nguyên anh kỳ, chút tu vi ấy tại chỗ này căn bản là không để vào mắt, thế nhưng mệnh của ta là ngài cứu trở về, ta khẩn cầu ngài, ta nghĩ mạnh lên, dạng này ta mới có đầy đủ lực lượng ngăn tại ngài trước người." Chương 432, dị thời không mạnh chương 432, dị thời không mạnh Diệp Lam cũng không có nghĩ đến, hắn vậy mà còn thật để ý cũng không phải là nói Diệp Lam không tín nhiệm hắn, mà là hắn muốn bồi dưỡng người nên biết căn biết rõ mới được, bằng không bồi dưỡng được một cái mạnh mẽ đệ nhân, Diệp Lam vậy coi như ồn ào chê cười. Bất quá trước mắt Hàn Dược Tân cũng là vô cùng có ý, lập tức Diệp Lam gật đầu nói: Người cùng ta vào đi, ta muốn biết người là từ lúc nào quỷ gối tại nơi này." Hàn Dược Tân cúi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng Diệp Lam con mắt, liền xem như hiện tại Diệp Lam để hắn đứng lên cùng hắn đối thoại, nhưng từ đầu đến cuối, Hàn Dược Tân con mắt một mực không cùng Diệp Lam đối qua, mà là nhìn xem Diệp Lam phía dưới. "Các chủ, thứ không giam dầu dễn, ngài trở về thời điểm ta cũng đã tại cửa ra vào đợi ngài." chỉ là biết ngài tại chữa thương, ta liền không dám tùy tiện quấy giày, đành phải đợi ngài đi ra. Gần tới 10 cái biến mất, Hàn Dược Tân vậy mà liền như thế tại cửa ra vào quỷ mười mấy tiếng, như vậy có nghị lực tâm cảnh đến cũng coi là một cái không sai người kế tục, Lập tức Diệp Lam hỏi: "Chẳng lẽ người mạnh lên vẹn vẹn bởi vì muốn vì ta xuất lực?" Diệp Lam thăm dò tính hỏi thăm, nhưng Hàn Dược Tân lập đầu, vô cùng ngay thẳng nói: "Ta không nghĩ lại có giống nhau vận mệnh, đem chính mình sinh mệnh nắm giữ trong tay người khác cái chủng loại kia thống khổ, ta không nghĩ lại có lần thứ hai, thế nhưng tại ta nhìn thấy ngài cùng những cường giả kia rằng có thời điểm, ta nghĩ đi lên hỗ trợ." Thế nhưng bọn họ tùy ý động một cái đầu ngón tay đều có thể đem ta bắt chết, lại càng không cần phải nói ta phải làm thế nào giúp ngươi. Nói xong Hàn Dược Tân còn đem chính mình tay nắm chặt, càng la đỏ mặt cắn răng, có chút khẩn trương nói, ta sợ chết. Thế nhưng ta là các chủ ngài cứu trở về, liền tính dựng vào cái mạng này để báo đáp ngài ta cảm thấy giá trị, nhưng nếu như làm cái gì không quan trọng không có giá trị sự tình, ta làm không được. Nghe hắn kiểu nói này, Diệp Lam liền minh mạch, nói một cách khác Hàn Dược Tân vẫn là có tư tâm, chỉ bất quá hắn điểm xuất phát rất tốt, không muốn để cho chính mình vận mệnh bị người ra đi, nhưng lại muốn đuổi theo theo Diệp Lam, lập tức Diệp Lam cũng là vô cùng do dự không biết có nên hay không để bà hắn. Lập tức Hàn Dược Tân nhỏ giọng nói, "Ta vốn là thân phận hèn mọn, vốn là nặng hạ huyền giới đến, dựa vào chính mình thiên phú cùng với tu luyện, thật vất vả đi tới Nguyên Anh kỳ, thế nhưng phát hiện thượng huyền giới Nguyên Anh kỳ bất quá chỉ là cái trong nhà hộ viện chó mà thôi, nếu muốn ở nơi này sinh tồn nhất định phải tìm đến, có thể đủ cường đại thế lực xem như công sự." Không thể không nói tiểu tử này nhìn sự tình đến là minh bạch, Diệp Lam cũng là gật gật đầu bày tỏ tán đồng, dù sao bọn họ là người bình thường, không có đầy đủ cường đại cổ tay, muốn ở chỗ này sinh tồn tiếp có thể nói khó càng thiên khó, Diệp Lam cũng minh bạch dạng này tình cảnh. Suy nghĩ sau một lát, Diệp Lam gật đầu nói: "Tân, mạnh lên tâm thái không có sai, chờ những người kia trở về, ta sẽ tìm người chuyên môn bồi dưỡng người, thế nhưng quản gia công tác ngươi không thể lấy chối tử. Nói xong Diệp Lam liền quay người vỗ vỗ Hàn Dược Tân bà vai, sau đó chính mình một người độc hành ra ngoài, lúc gần đi Diệp Lam còn tại Hàn Dược Tân trong tay thả một cái chứa nặng giới, bên trong chứa đồ vật không vẹn vẹn có tu luyện công pháp, còn có rất nhiều hắn tự tay luyện chế đang dược. Trên thực tế Diệp Lam cũng không có thu qua đồ đệ, càng không biết có lẽ đi làm sao bồi dưỡng ngươi, Hàn dược Tân niên cấp không lớn, thế nhưng tâm cảnh rất trừng mà còn lại là trải qua sinh từ người, tại cái này một đoạn đốt, Diệp Lam tin tưởng không bao lâu chỉ đạo, Hàn Dược Tân chắc chắn có thể thoát thay đổi. Mang Hàn Dược Tân tiếp nhận chữ nạp giới về sau, thăm dò đến đồ vật bên trong lúc, đối với Diệp Lam quay người rời đi địa phương gõ ba cái khấu đầu, bởi vì Diệp Lam đưa cho hắn công pháp có 3 bộ, cấp thấp nhất là địa cấp công pháp. Hai bản đều là cực phẩm thiên cơ công pháp, giống như là dạng này công pháp tại thượng huyền giới cũng là vô cùng khó tìm tìm, Diệp Lam tiện tay liền có thể cho hắn, cái này đủ để chứng minh Diệp Lam tin nhiệm hắn. Lập tức Hàn Dược Tân cũng là hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn lấy Diệp Lam làm mục tiêu, đổi theo hắn bước chân đồng thời, cả một đời đi theo tại bên cạnh hắn. Đến mức Diệp Lam lúc này sớm đã đi tới chỗ tối trên ngọn cây, vận hỏi Thiết Kỵ thủ lĩnh đồng thời, còn tại từ trong hiểu rõ tình huống hiện tại. Tại Diệp Lam điều dưỡng cái này trong lúc nhất thời đoạn bên trong, trong đó tổng cộng có hơn 10 cái độ kiếp kỳ sơ kỳ người trước đến tập kích, nhưng đều bị Thiết Kỵ giám sát, trong đó có 5 người là thành đoàn đi tìm cái chết. Ba cái hóa thần kỳ hậu kỳ Phong, còn có 2 vị theo thứ tự là độ kiếp kỳ sơ kỳ, cùng với độ kiếp kỳ hậu kỳ đại viên Mãnh Tu sĩ. Trong đó thiết kỵ bên này cũng là không may tử trận ba người, nhưng tốt tại vấn đề đều đã xử lý sạch sẽ. Diệp Lam gật đầu bày tỏ biết phía sau, từ hệ thống bên trong lại mua đại lượng an dưỡng đan dược, trong đó khôi phục linh lực đan dược chiếm đại đa số, bởi vì thiết kỵ công tác thực tế quá mức nguy hiểm, không chỉ muốn thời khắc ở bên người bảo vệ Diệp Lam an toàn, hơn nữa còn muốn cảnh giới vạn thú các xung quanh phạm vi người. Nếu như Diệp Lam không đem bọn họ tài nguyên điểm kéo đến cao nhất, đến lúc đó xuất hiện không thể vãn hồi hoàn cảnh, Diệp Lam liền thuốc hối hận đều không coi ăn, mua bỏ mình một cái thiết kỵ Diệp Lam trái tim đều đang chảy máu. Bởi vì bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh. Bạch Bạch tại chỗ này chôn vùi tính mệnh nói thế nào đều không đang đến, huống chi Diệp Lam có một loại cảm giác, cái này thượng viễn giới chỉ sợ là không yên ổn. Lengken. Đánh bại ma tộc Ma Hoàng, thu lấy hệ thống lưu lại nghịch thời không linh tinh mảnh vỡ. Lengken. Nhiệm vụ hoàn thành giới hạn thời gian 100 ngày, nhiệm vụ thành công dị thời không kết nối truyền tống, nhiệm vụ thất bại ma tộc thống trị toàn nhân loại, thế giới này sẽ sụp đổ, ký chủ tử vong. Đỗng nhiên xuất hiện chỉ lệnh để Diệp Lam cả người run lên, một bên thiết kỵ thủ vệ còn đang vì cái này cảm thấy kỳ quái, muốn hỏi tham Diệp Lam là thế nào, thế nhưng Diệp Lam qua loa qua loa về sau, liền một thân một mình đi. Chính như chính hắn suy đoán như vậy, ma tộc người thật đã bắt đầu có hành động, mà còn cứ như vậy tình huống đến xem, ma hoàng hiện tại đã tố tỉnh, bằng không hệ thống cũng sẽ không cho chính mình dạng này chỉ lệ. Bất quá thời gian kỳ hạn là 100 ngày, này ngược lại là để Diệp làm cảm thấy cực kỳ đau đầu, chứ không nói ma hoàng thực lực kinh khủng đến cỡ nào, mà còn chính mình hiện tại bất quá vẫn là một cái hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi, làm sao có thể có năng lực đối phó ma hoàng. Huống hồ liền tính hiện tại trên người mình có thần cách tương trợ, thế nhưng chính mình cũng không hề hoàn toàn tiếp thu thần cách thử thách, còn không phải chân chính thần, đợi đến chính mình đột phá đại thừa kỳ hậu kỳ cái kia cần bao lâu thời gian? 100 ngày nhiệm vụ giới hạn thời gian chính mình căn bản không có khả năng hoàn thành, Diệp Lam hiện tại da đầu đều liền với đau, mà còn hệ thống nói đến kia cái cái gì dị thời không mảnh vỡ là cái gì, chính mình nghe đều không, có nghe nói qua, Diệp Lam thử cùng hệ thống thẩm tra có quan hệ phương diện này tư liệu, ai ngờ hệ thống trực tiếp cho chính mình tới một câu không có quyền xem xét. Đang lúc Diệp Lam vì chuyện này cảm thấy nhức đầu thời điểm, Diệp Lam đỉnh đầu bỗng nhiên hiện lên một tia hào quang màu xám, lập tức một loại cảm giác gấp bách bỗng nhiên thoát ra, Diệp Lam nháy mắt quay người hướng sau lưng nhìn. Chương 433, mây đen gió lớn giết người đêm, chương 433, mây đen gió lớn giết người đêm. Thế nhưng Diệp Lam quay người lại không phát hiện chút gì, lúc ấy Diệp Lam còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm, nhưng trên thực tế Diệp Lam có thể 100% xác thực tin vừa rồi dự cảm, bởi vì vừa rồi cái kia một cỗ không hiểu cảm giác gáp bách đến bây giờ vẫn cứ có thể cảm nhận được. Diệp Lam liền cấp tốc đem đệ phòng tăng lên đến trạng thái tốt nhất, thế nhưng hiện tại Diệp Lam đã hoàn toàn cùng thiết Kỵ mất đi liên hệ, Diệp Lam tại ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, lúc này mới phát hiện vừa rồi cái kia một cỗ uy áp là cô ý, mà còn trên đỉnh đầu chính mình đã bị bố trí kết giới. Một từ nơi này phá phòng thủ đi ra, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mặc dù kết giới không có cái gì công kích cả bây, thế nhưng chỗ này kết giới đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Sợ rằng lần này đến tập kích người đến coi chuẩn bị, Diệp Lam nhếch miệng cười lạnh một tiếng, xem ra này một đám kẻ tập kích không bình thường, hơn nữa còn là chạy nhất định ăn chính mình tông môn mà đi. Lập tức Diệp Lam quay người cảnh giới đồng thời, nhìn hướng xung quanh, muốn đem đột kích đánh người tìm ra, thế nhưng Diệp Lam đem tinh thần lực của mình phóng ra ngoài sau khi ra ngoài, cũng không có cảm nhận được bất kỳ kẻ tập kích, lập tức Diệp Lam sắc mặt càng là đen lại, bởi vì không khí bên trong phiêu đã cái này một cô nếu có hắn như không mùi máu tươi. Trong chốc nhoáng này Diệp Lam đột nhiên ý thức được không tốt, lập tức vội vàng hướng đạo tràng nơi ở lao nhanh, chờ đợi Diệp Lam trở lại chính mình đạo tràng lúc, trước mắt phát sinh một màn kém một chút để hắn nội khủng. Nguyên bản những cái kia lưu lại người, hiện tại trên cơ bản đều đã bị trừ bỏ, còn sống càng là một cái đều không có, làm Diệp Lam chạy tới nơi này thời điểm, Hàn Dược Tân ngay tại giả sức chống cự. Mà người tập kích bọn họ, chính là Diệp Lam ban ngày nhìn thấy nữ nhân kia. Hacker, không nghĩ tới vậy mà là nàng, nguyên bản Diệp Lam đã nghĩ đến nàng sẽ trở về tìm Diệp Lam phiền chỉ là không có nghĩ đến một nhóm người này vậy mà có thể đến nhanh như vậy, vào lúc ban đêm vậy mà liền phát động tập kích. Mang Diệp Lam kịp phản ứng về sau, càng Lam một cái bước xa vọt thẳng đi lên, Thiên Vương ấn trực tiếp đánh vào hạc cơ trên thân, thế nhưng hạc cơ tu vi đối mặt Diệp Lam một chiêu này căn bản không tạo được bất kỳ tổn thương, nếu là đánh lén khả năng sẽ đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả, thế nhưng hiện tại bọn hắn song phương chính diện cùng rắn. có thể nói bằng vào hiện tại Diệp Lam, căn bản không có cách nào cho nàng tạo thành một chút tổn thương, thế nhưng miễn cưỡng đem đánh lui vẫn là có thể làm đến, Mang Diệp Lam đi tới Hàn Dược Tân bên cạnh lúc, thuận tay trực tiếp đem vứt lên, hạc cơ tựa như đoán chừng để đó Hàn Dược Tân không giết đồng là bởi vì Hàn Dược Tân đầu ngón tay bên trên mang theo chiếc nhẫn nguyên nhân. Các chủ Nhanh, đi mau. Diệp Lam đem hàn dược tân đem khiêng đến một bên về sau, cái này mới bởi vì hung hăng nhìn hướng cơ. Diệp Lam sắc mặt có chút âm trầm nói: "Là ngươi thật sự là thật là đồ gác, vậy mà bóp nát hắn đang điền. Hắn bất quá là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, chẳng lẽ nhân mạng tại trước mắt của ngươi không đáng một phân tiền sao?" cơ có chút nũng nịu ha ha cười lạnh hai tiếng, lập tức đem tay che lấy miệng của mình, hết sức biểu hiện ra một bộ vô cùng ưu nhã bộ dáng. nhưng trên thực tế hắn bộ dáng, tại Diệp Lam trong mắt thực sự là quá mức làm ra vẻ. Thậm chí tại Diệp Lam nơi này có thể nói là buồn lập tức hacker âm thanh lạnh lùng nói: Diệp Cách chủ thật đúng là tốt lớn lòng tư bị a, chẳng lẽ ngươi lúc giết người bọn họ chết rồi sao? Làm sao giết với vạn thú các người ngươi đau lòng? Bất quá, nói đến đây Hạ Cơ cười ha hả nhìn xem Diệp làm nói, những người này hình như nguyên bản liền không phải là ngươi người a. Những này đều là khuê xá nguyên bản hạ nhân, hiện tại khuê xá không còn nữa, bọn họ đang vì ngươi phục vụ, liền xem như chết thì chết, có cái gì tốt đáng giá đáng tiếc đâu. Ngươi nói có đúng hay không? Những người này tính mệnh đối với Hạ Cơ mà nói hoàn toàn chính là rưởi, tùy tiện đều có thể đem xử lý, bất quá nhưng là như cùng nàng nói tới như vậy, những người này chết sống Sắc thực cùng Diệp Lam không có bất kỳ cái gì quan hệ, cho dù là hiện tại đã chết, Diệp Lam cũng sẽ không đau lòng. Thế nhưng Diệp Lam vô luận như thế nào cũng giận Hạc Cơ loạn giết vô tội, Diệp Lam mắt lạnh nhìn Hạc Cơ nói: "Xem ra ngươi rất có chính mình tại chỗ này giết ta có phải là." Nói xong Diệp Lam ra hiệu Hàn Dược Tân rời đi nơi này, Diệp Lam phải đối mặt chiến đấu hoàn toàn không phải Hàn Dược Tân có thể nhúng tay, tại chỗ này hắn chỉ có thể là bị miệu sát tồn tại. Hàn Dược Tân chật vật từ dưới đất bò dậy về sau, đang chuẩn bị từ nơi này rút khỏi đi, nhưng người nào biết Hạc Cơ nhìn thấy hắn muốn đi, tay phải tại trên không nhẹ nhàng bóp. Trong chốc nhoáng này, Hàn Dược Tân thân thể đồng thời cũng đi theo Du lên, con mắt trừng đến vô cùng lớn, một cái tay chụp vào Diệp Lam trên cánh tay, run rẩy thân thể thẳng tắp mới ngã xuống đất, thấy cảnh này Diệp Lam vội vàng đi lên đỡ lấy Hàn Dược Tân. Thế nhưng Hàn Dược Tân miệng há lớn, không còn gì để nói, run rẩy thân thể lập tức bung lòng ra nắm lấy Diệp Lam tay, giờ khắc này Hàn Dược Tân liền mất đi sinh mệnh khí tức, Diệp Lam có chút đờ đẫn nhìn xem trên đất Hàn Dược Tân. Trong mắt nháy mắt che kín tia máu, Diệp Lam đem lôi điện chi lực nháy mắt Tàm thiên lôi động cũng là trong nháy mắt kích phát đến cực hạ, trong nháy mắt liền xông về hạc cơ, lập tức Diệp Lam trực tiếp một quyền đánh vào hạc cơ mặt bên trên, đem lôi điện chi lực kèm theo tại nắm đấm của mình bên trên, doanh kích đồng thời Diệp Lam căn bản không cho hạc cơ phản ứng chút nào. Thế nhưng Diệp Lam tốc độ tại hạc cơ trong mắt thực sự là quá chậm, nhưng Diệp Lam bộ pháp thực sự là vô cùng kỳ dị, mặc dù có thể tránh nẽ Diệp Lam công kích, thế nhưng Diệp Lam sẽ lấy các loại cực kỳ xáo trá góc độ đá kích hạ Diệp Lam cùng đại thừa kỳ sơ kỳ tu sĩ giao qua rất nhiều lần tay, nhưng đây là lần thứ nhất cùng đại thừa kỳ trung kỳ đỉnh phong cường giả giao thủ, muốn nói áp lực vẫn phải có, thế nhưng Hạc Cơ trạng thái cũng không tốt, Diệp Lam công kích vô cùng dày đặc, căn bản không cho hắn có thể kéo ra cơ hội. Dẫn đến Hạc Cơ chính mình làm sao cũng dùng không ra kỹ năng, Hạc Cơ vốn cho rằng Diệp Lam năng lực cực hạn, tối đa cũng chính là đối phó một cái đại thừa kỳ sơ kỳ định nhân, thế nhưng hiện tại Hạc Cơ có thể nói chân chính trải nghiệm một lần, Diệ Lam thực lực quả thực có chút quá mức kinh khủng. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi thực vậy mà như thế cường, thật đúng là ta đánh giá thấp ngươi. Lách mình tránh né Diệp Lam quyền phong đồng thời, Hạc Cơ mở miệng muốn quấy nhiễu Diệp Lam lực chú ý, thế nhưng hắn lời nói Diệp Lam căn bản là không muốn nghe, đổi kịp Hạc Cơ đồng thời đem lôi điện chi lực đem 4 phía bao trùm. Để tránh Hạc Cơ kéo khoảng cách quá mở, gặp Diệp Lam ép đến như thế gấp, Hạc Cơ đánh có chút nén giận, nhuyễn kiếm xuất thủ nháy mắt đối với Diệp Lam bên hông quấn quanh mà đi, nhuyễn kiếm tại Hạc Cơ trong tay tựa như như nước chảy, vô cùng mềm, mềm dẻo. Dù cho nhìn bề ngoài vô hại, thế nhưng Diệp Lam căn bản sẽ không thất lở, đại thừa kỳ trung kỳ đỉnh phong cao thủ, nếu là cho rằng đánh đi ra kỹ năng không có thương tổn, cái kia hoàn toàn là đồ đần tâm thái. Diệp Lam cẩn thận tránh né đồng thời cũng tại tìm kiếm chỗ đột phá, tìm kiếm một cái có thể cận thân đánh lén góc độ. Chương 434, huyền thuật phân thân, khó khăn hoàn cảnh, chương 434, huyền thuật phân thân, khó khăn hoàn cảnh. Diệp Lam hấp nhận lập tức hạ cơ nhuyễn kiếm về sau, nắm đúng thời cơ trực tiếp hướng hạ cơ bên phải quay người hoàn chém, một kích không trúng về sau Diệp Lam nháy mắt trốn vào bóng tối, lại một lần nữa xuất hiện trong nháy mắt Diệp Lam trực tiếp đem hấp nhận đâm quang tại hạ cơ trên cổ, thế nhưng làm Diệp nhận đâm xuống về sau lúc này mới phát hiện hạ cơ thân thể tiêu tán. Cũng không biết là lúc nào hạ cơ sử dụng huyền thuật, rõ ràng chỉ là một cái kiếu tu. Vậy mà còn biết luyện thuật một loại công pháp, Diệp Lam giật mình đồng thời, chỉ cảm thấy trên lưng bỗng nhiên chuyển đến một vết ý lạnh, làm Diệp Lam quay đầu nhìn thời điểm lúc này mới phát hiện, chính mình sau lưng đã bị xuyên thủ. Máu loang càng là trực tiếp đem vào táo của mình nhâm tấu, Diệp Lam có chút không thể tin nhìn xem Hạc Cơ, căn bản không biết nàng là lúc nào phát giác được công kích của mình động tính. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi sẽ loại kia quỷ dị thủ đoạn sao? Kiếm tu chỉ là ta mặt ngoài biểu diễn ra, trên thực tế ta tu luyện huyền thuật đã không biết chết bao nhiêu người. Diệp Lam thử động đẩy hai lần thân thể, thế nhưng lúc này mới phát hiện tại vừa rồi Hạc Cơ công kích mình thời điểm, đã đem linh lực của mình phóng tỏa. Vô luận là Tam Thiên Lôi Động vẫn là Lôi Điện Chí Lực, Diệp Lam hiện tại có thể nói căn bản không có cách nào tiến hành điều động. Nếu như bây giờ chính là dạng này rằng có nữa lời nói, Diệp Lam hẳn phải chết không nghi ngờ, lập tức Diệp Lam vô cùng quả quyết xoay người nháy mắt, để chính mình có thể có đầy đủ có thể tiến công không gian. Chỉ là làm Diệp Lam dùng Hắc Nhận vùng qua một cái mắt, Hắc Cơ vậy mà lại biến mất, không thể không nói nữ nhân này để phòng tâm tính rất nghiêm cẩn, trong đó một mực đang đùa bỡn chính mình, Diệp Lam càng là không có cách nào chính xác tìm ra cái nào mới là Hắc Cơ chân thân. Người nữ nhân này thật đúng là độc, thực lực đều đã như thế cao. Vậy mà còn không dám cùng ta chính đối diện đối bính, làm sao chẳng lẽ ngươi rất sợ hãi bị một cái hóa thần kỳ tu sĩ đánh chết sao?" Nghe Diệp Lam nói xong, Hắc Cơ cười ha hà nói, "Tỷ tỷ dạng này cũng không phải nhát gắn ôi, thời khắc bảo trì cảnh giác mới có thể để cho chính mình sống đến thời gian lâu dài một điểm không phải. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đạo lý này hẳn là không cần ta dạy cho ngươi à, huống chi ngươi nếu là không cẩn thận là thế nào sống đến bây giờ." Đối thoại trong đó, Diệp Lam tính toán muốn đem cắm ở bên hông mình nhuãn kiếm cho rút ra đi, thế nhưng làm sao nhuãn kiếm như có ý thức của mình đồng dạng, vô luận Diệp Lam làm sao nói dóc đều sẽ dẫn đến nhuyễn kiếm gọ bó càng ngày càng gần. Ha ha. Diệp Lam tiểu đệ đệ, ngươi cũng không cần vọng tưởng từ nơi này sống đi ra, càng không cần nghĩ mượn dùng âm thanh đến phán đoán chúng ta ở nơi nào, lời nói thật cùng ngươi nói, hôm nay ngươi tới nơi này cũng không chỉ ta một cái, đắc tội nhị hoàng tử đến hạ, ngươi cho rằng còn có cái gì quả ngon để ăn sao? Ha ha. Diệp Lam cười lạnh một tiếng, vô cùng khinh thường nhìn phía sang ngọn cây phía sau trốn tránh người, cái thân ảnh kia tất nhiên chính là Hà Cơ, lập tức Diệp Lam cực kỳ khinh thường mở miệng nói: Sợ rằng đến người sẽ không vượt qua ba cái ngón tay à, mà còn các người đến cũng không phải cái gì nhị hoàng tử điện hạ phái tới trả thù à. Nói xong Diệp Lam đem chữ nạp dưới bên trong mệnh thạch lấy ra một khối, trực tiếp ném xuống đất nói. Sợ rằng, ngươi là vì nó mà đến à, cái gì cầu thí mệnh lệnh, hoàn toàn chính là ngươi lòng tham, ta cho ngươi biết ngươi không phải nghĩ từ trên người ta lấy đi nó sao. Liền xem như ta chết ngươi cũng không chiếm được. Nói xong Diệp Lam trực tiếp một quyền đối với trên đất mệnh thạch hành kích mà đi, trong khoảnh khắc trên đất mệnh thạch trực tiếp vỡ thành một phấn, một quyền này Diệp Lam có thể nói dùng 100% lực đạo, bằng không muốn phá vỡ mệnh thạch ra cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. "Không, không muốn. Ngươi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Đây chính là mệnh thạch, tiểu tử ngươi liền tính không cần chẳng lẽ liền nhất định muốn hủy sao? Đây chính là 100 năm thọ nguyên a." Trong chốc nhoáng này, Hạ Cơ trực tiếp từ phía sau xó sỉnh bên trong bật ra, vốn định ngăn cản Diệp Lam một cử kia, nhưng cuối cùng rồi sẽ vẫn là chậm một nhịp, chỉ có thể trợn mắt nhìn Diệp Lam đem trên mặt đất mệnh thạch đánh thành một phấn. "Tiểu tử Hôm nay bất kể là ai tới, người đều muốn chết ở chỗ này. Nhưng còn không đợi Hạc Cơ đem lời nói cho nói xong, Diệp Lam một chân trực tiếp đạp đến hắn trên mặt, linh lực khôi phục đồng thời, Diệp Lam trực tiếp trốn vào bóng tối bên trong, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Diệp Lam lựa chọn công kích không còn là nửa người trên của nàng, mà là trực tiếp đem chân của nàng gân móc hết. Xuất thủ nhanh trong căn bản không cho Hạc Cơ một chút phản ứng thời gian, chính là bởi vì trong mắt của nàng chỉ có cái kia mệnh thạch, cái này mới có thể cho Diệp Lam đầy đủ thời gian cùng cơ hội, bằng không Diệp Lam hiện tại trên cơ bản đúng chính là không thể nghịch chuyển tuyệt cảnh. Chân phải gân chân bị móc hết, giờ khắc này Hạc Cơ cái này mới kịp phản ứng. Diệp Lam lúc này đang gạt nàng đi ra, hoàn toàn chính là phép khí tướng, thế nhưng đại giới lại cực kỳ lớn, dám hỏi có ai có thể đem cái này cái chân quý đồ vật lấy ra làm làm thẻ đánh bạc. Đổi lại là Hạc Cơ chính hắn, cũng sẽ không làm ra giống như là Diệp Lam như vậy cử động điên cuồng, đối với Hạc Cơ Diệp Lam hiện tại trên cơ bản đã có thể đoán được có thể chiến đấu người chỉ có chính nàng. Đến mức mặt khác hai cái đại thừa kỳ trung kỳ cao thủ, hẳn là Diệp Lam ban ngày thấy qua hai người kia, sợ rằng hiện tại bọn hắn hai cái ngay tại chống đỡ chỗ này kết giới, cũng chính là Diệp Lam trên đỉnh đầu màu xám kết giới, bằng không hiện tại bọn hắn cũng có khả năng không xuất thủ. Hạc Cơ miệng vết thương của mình không chế tốt về sau, cái này mới một lần nữa cầm cẩn thận nhất kiếm, hiện tại đối với nàng mà nói mặc dù năng lực hành động có thể bị hạ chế, nhưng không quản là linh lực vẫn là vũ lực đều là chiếm thượng phong, thế nhưng hiện tại nàng không thể kéo dài nữa, để tránh Diệp Lam bên này sẽ phát sinh biến cố gì. Hạc Cơ khoăn tay, tại Diệp Lam trước mặt làm ra một đạo vô cùng quỷ dị thủ pháp, lập tức Hạc Cơ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, một cái tiếp theo một cái bóng người từ trong thân thể của nàng phân liệt đi ra. Một điểm nhị nhị phân bổ, chỉ ở ngắn ngủi mấy giây bên trong, vô số cái cùng Hạc Cơ dài đến giống nhau, như lúc người đem Diệp Lam toàn bộ cho vây quanh. Trên thực tế những này bất quá chỉ là hạc cơ phân thân mà thôi, nàng chân thân trên thực tế cũng sớm đã thối lui ra khỏi chiến đấu phạm vi. Diệp Lam thấy cảnh này cũng là vô cùng đau đầu, mặc dù những này phân thân sức chiến đấu không phải rất cao, nhưng đều là tính thực chất, sẽ cho người tạo thành vật lý tổn thương, cũng sẽ sử dụng pháp thuật, đồng dạng trong tay các nàng vũ khí cũng giống như vậy có lực sát thương. Mang Diệp Lam tìm ra hạc cơ chân thân lúc, đoán chừng chính mình cũng có thể mà chết, mà còn đối mặt dạng này phân thân Diệp Lam linh hồn chi căn bản không có nổi chút tác dụng nào, lại có là lôi điện chi lực. Mặc dù có thể diện tích lớn thôi động tiến hành toàn trường bao trùm, Thế nhưng tiêu hao như thế thực sự là quá lớn, Diệp Lam căn bản không dám tùy tiện sử dụng, trừ phi cái này một kích có thể trực tiếp miểu sát Hạ Cơ, bằng không làm chính mình rơi vào quay người suy yếu trong đó, chính mình cũng sẽ rơi vào hẳn phải chết không nghi ngờ hoàn cảnh. Đến lúc đó Hạ Cơ hoàn toàn có thể rất nhẹ nhàng đem chính mình cho trăm giết, chương 435, vô cùng thất bại tiêu hao chiến, chương 435, vô cùng thất bại tiêu hao chiến. Thế nhưng Diệp Lam cũng không biết các nàng là làm sao dám tiến hành tập kích, nếu như chỉ là nhị hoàng tử hắn căn bản không dám trên mặt nội cùng chính mình cứng rắn, hai cái đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ đã vô cùng minh bạch phát sáng cho hắn. Cái này mới mấy ngày, vậy mà dám can đảm trắng trận tiến hành tập kích. Chẳng lẽ nói là bọn họ đã chính sát đến hai cái đại thừa kỳ cao thủ không tại Vạn Thu Cát? Nếu như nếu là như vậy liền không xong, đầu này thông tin nếu như bị thả ra, rất có thể sẽ phải gánh chịu đến rất nhiều người tập kích. Lần này có thể phiền phức, hơn nữa còn là phiền phải lớn, đang lúc Diệp Lam đang suy nghĩ thời điểm, bên cạnh vô số cái hạc cơ trực tiếp đối Diệp Lam phát động tiến công, Diệp Lam cũng là nháy mắt xuất kích, vận chuyển Tam Thiên Lôi Động nháy mắt, đem xung quanh cận thân hạc cơ phân thân toàn bộ đều xử lý. Giạng này đoàn chiến đối với Diệp Lam mà nói, lôi điện chi lực là tốt nhất tiến công vũ khí. Mặc dù chỉ là phân thân, thế nhưng bổ sung lôi điện tê liệt hiệu quả, có thể ở một mức độ rất lớn yếu bất bọn họ năng lực hành động, tối thiểu nhất tại phương diện tốc độ Diệp Lam vẫn là chiếm hưu rất lớn yếu thế. Đối với những này phân thân, Diệp Lam có thể nói trên cơ bản có thể tiến hành miệu sát, chỉ là các nàng số lượng không những không giảm, ngược lại còn đang không ngừng gia tăng. Đối với dạng này tình huống, Diệp Lam không thể không đem bạn thú tháp bên trong linh thú thả ra. Liên tục cái này mấy trận chiến đấu. Diệp Lam vạn thú tháp bên trong linh thú có thật nhiều cũng là bỏ mình tại trên chiến trường, trong đó rất nhiều một bộ phận hiện tại còn bị thương, trên thực tế Diệp Lam vô cùng không muốn đem nơi này linh thú thả ra, bởi vì bồi dưỡng bọn họ không chỉ cần phải thời gian, mà còn bọn họ trưởng thành tốc độ rất chậm. Đại bộ phận rất nhiều linh thú đều tại tuổi nhỏ kỳ, mà còn Diệp Lam đem bọn họ xem như chính mình chiến đấu đồng bạn, mặc dù Diệp Lam không muốn, thế nhưng tại chiến đấu đánh vang thời điểm, bọn họ liền tại vạn thú tháp bên trong cùng chính mình thành lập liên hệ, bọn họ muốn cùng Diệp Lam kể vai chiến đấu. Trong đó chúc Cửu Âm càng là có chút kìm ham không nổi muốn tận khả năng sớm một chút đi ra giúp Diệp Lam xử lý trận chiến đấu này, mặc dù đại thừa kỳ tu sĩ nó đánh không lại, thế nhưng những này tiểu phân thân chúc cửu âm vẫn là có thể đối phó. Tại Trúc cửu âm lao ra nháy mắt, một cái kết thúc trực tiếp đem rất nhiều hạ cơ phân thân quét rớt, nháy mắt cho Diệp Lam đưa ra lớn vô cùng một vùng không gian, có Trúc cửu âm gia nhập, Diệp Lam áp lực cũng là giảm bất rất nhiều, tối thiểu nhất có thể thật tốt buông lỏng một chút, thuận tiện khôi phục một chút linh lực của mình. Mà còn bên ngoài còn có hai tên không biết vị trí đại thừa kỳ cao thủ, bất cứ lúc nào Diệp Lam cũng không dám vất lờ, liền xem như đem hạc cơ cho xử lý xong, Thế nhưng phía ngoài hai cái đại thừa kỳ cao thủ vẫn là vô cùng lớn uy hiếp. Chúc Cửu Âm thân thể cao lớn vọt thẳng tại đoạn trước nhất, trợ giúp Diệp Lam mở đường đồng thời, muốn mang trên đầu kết giới đột phá, nhưng cái này hoàn toàn liền không khả năng. Mang Chúc Cửu Âm đi ra đồng thời, hạ Cơ cũng là ngay lập tức chú ý tới đầu này quái vật khổng lồ, thế nhưng tại cảm nhận được hắn tu vi về sau, khỏe miệng cũng là hơi giương lên, đối với Chúc Kiểu Âm nàng hoàn toàn không có để ở trong lòng, bất quá là một cái khai linh trí hi hữu linh thú mà thôi. Vọng tu vi của nó, chính mình tùy tiện một bản tay liền có thể đem đập hồn phi phế tán, thế nhưng dạng này linh thú Diệp Lam có rất nhiều. Điểm này cũng là hạ Cơ biết rõ, sớm tại phía trước liền đã gặp qua Diệp Lam thủ đoạn, mặc dù mình không thể trực tiếp đem Diệp Lam cho miệu sát, thế nhưng tiêu hao chiến nàng vẫn là có thể đánh lên, bởi vì chính nàng chủ tu môn thuật, cái này một công pháp không những tiêu hao linh lực cực kỳ thấp, hơn nữa còn có thể đem bản thân người sử dụng năng lực phát huy đến cực hạn, cho nên hạ Cơ mới dám như vậy không có lo lắng cùng Diệp Lam đánh tiêu hao chiến. Diệp Lam mặc dù không biết điểm này, thế nhưng hắn biết, giống như là dạng này đánh lâu dài chính mình không có cách nào đánh, mà còn thời gian kéo càng lâu, cái này không những gây bất lợi cho hắn, mà còn rất có thể thiết kỵ cũng sẽ bị uy hiếp. Đại thừa kỳ đối thủ cũng không phải thiết kỵ bộ đội có khả năng đối phó, liền Tính Diệp Lam hiện tại không có cách nào đem bọn họ toàn bộ cho đánh giết, thế nhưng trước mắt làm tốt biện pháp liền đem bọn họ đều cho đầy lui. Giết. Diệp Lam nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt khởi hành ám sát, vô luận như thế nào chỉ cần đem những này tàn ảnh đánh chết, hắc cơ liền sẽ hiện hiện ra, lúc này Diệp Lam trên cơ bản đã giết đỏ cả mắt, từ mười mấy cái nói mấy trăm, hắn cũng không biết giết bao nhiêu cái phần thân. Cả người gần như đều đã bị tê dại, bởi vì một mực tại vận dụng lôi điện chi lực, tiêu hao như thế đối với Diệp Lam mà nói cũng là khổng lồ, chỉ là những này tàn ảnh nếu như không đem toàn bộ giết xong, sợ rằng cái kia chết tiệt hạc cơ là sẽ không đi ra. Diệp Lam dứt khoát cũng là trực tiếp không sử dụng, dứt khoát dùng thường dùng cách đấu bác kích thủ đoạn tiến hành nghiên ép, những này kỹ năng đều là Diệp Lam tại hệ thống mô phỏng không gian bên trong học tập, trên cơ bản tại Diệp Lam tiến vào ngủ, hoặc là nghỉ ngơi thời điểm đều sẽ tiến hành tương đối khắc khổ huấn luyện. Bằng không hiện tại Diệp Lam cận thân vật lộn, còn không đạt tới loại này cường độ cao cấp độ, có thể đối phó tu sĩ có thể còn không được, thế nhưng đối với loại này phân thân vẫn là dư sức có thừa, chỉ là để Diệp Lam có khó lòng phòng bị là, những này phân thân bên trong vậy mà còn có hạc cơ chân thân. Đồng nhân đến mấy lần tập kích càng làm cho Diệp Lam có chút không kịp phản ứng, kém một chút chúng chiêu chết bất đắc kỳ tử, tốt tại một bên có chút kiểu âm phòng thủ, lần này Diệp Lam căn bản không dám ưng vọng, dạng này đánh xuống Diệp Lam biết căn bản không phải cái đầu, hắn là muốn đem chính mình tươi sống cho mà chết. Liên tính Diệp Lam đem những này phân thân toàn bộ đều đánh xuyên qua, thế nhưng làm thể lực của mình cùng linh lực đều tiêu hao không sai biệt lắm về sau, Hắc cơ lại xuất hiện cho chính mình bổ thêm một đao, dạng này Diệp Lam cũng không chịu được nổi, răng ở giữa Diệp Lam cũng là làm xuống quyết định, nếu như không đụng một cái chính mình là tuyệt đối không cách nào tìm ra chân thân cơ. Diệp Lam đem tất cả lôi điện chi lực toàn bộ điều động, lập tức tạo thành một cỗ phi thường mạnh mẽ ánh sáng, Diệp Lam nhắm ngay điểm trung tâm nháy mắt đánh kích, liền với toàn bộ một mảnh trung tâm trực tiếp bảo tạp, vô số phân thân nháy mắt tan thành mấy khói, duy nhất ở đây mở ra phòng ngự chính là hạ Cơ bản nhân. Thế nhưng trong chốc loáng này, Diệp Lam trên cơ bản đã rơi vào trạng thái hư nhược, bộc phát lôi điện chi lực nháy mắt cần điều động linh lực cũng là phi thường của bố, liền tính hạ Cơ mở ra phòng ngự, nhưng vẫn như cũ chống cự không nổi Diệp Lam nháy mắt bộc phát, mặc dù phòng ngự kết giới bị ép, thế nhưng toàn bộ mà nói, vô luận là Hạc Cơ linh lực vẫn là trạng thái, đều muốn so Diệp Lam tốt hơn quá nhiều. Chúc Cửu Âm tại chú ý tới Diệp Lam trạng thái về sau, cũng là dẫn đầu phát động tiến công, tất lực có thể cho Diệp Lam chế tạo càng nhiều khôi phục thời gian, Hạc Cơ nhìn thấy Chúc Cửu Âm về sau, cũng là thâm trầm cười một tiếng, lập tức đối với Chúc Cửu Âm phương hướng hung hăng đánh ra một trường. Trong chớp nhoáng này cường đại uy hiếp áp lực trực tiếp đập vào mặt, Chúc Cửu Âm cái kia khổng lồ thân thể liền trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Một kích sau đó Hạc Cơ trực tiếp lách mình đến Diệp Lam bên cạnh, một cái tay trực tiếp bóp chặt Diệp Lam cái cổ. Chương 436, nguy hiểm phòng ba, chương 436, nguy hiểm phòng ba Một kích sau đó Hạ Cơ trực tiếp lách mình đến Diệp Lam bên cạnh, một cái tay trực tiếp bóp chặt Diệp Lam cái cổ. Lập tức Hạ Cơ cánh tay bị linh lực bao khỏa, nháy mắt buộc phát ra một cố để Diệp Lam lực lượng không thể kháng cự, còn không đợi Diệp Lam kịp phản ứng, liền bị một cố lực lượng khổng lồ vang ra ngoài, làm Diệp Lam rơi xuống mặt đất về sau, toàn bộ mặt đất cơ bản đã dạn nước tan rã, Diệp Lam cả người trực tiếp khấp ở trên mặt đất. Ho khan hai tiếng về sau Diệp Lam cái này mới hồi phục tinh thần lại, chỉ bất quá ngực của mình chỗ, còn có rất nhiều tụ không có ho ra đến, cũng không biết có phải là bởi vì Diệp Lam thể lực tiêu hao quá nhiều, vẫn là linh lực có chút chịu không nổi dày vò không những phản ứng bên trên chầm hơn rất nhiều, liền tốc độ đều đã không đạt tới phía trước như vậy linh hoạt. Hiện tại liền triệu hoán vạn thú tháp linh lực cũng đều triệu hoán không đi ra, hiện tại Diệp Lam có thể rõ ràng cảm giác được tứ chi vô cùng nặng nề, ngay sau đó còn không đợi Diệp Lam bỏ dậy hỏa hoán một cái trạng thái, hắc cơ công kích nháy mắt đến, Diệp Lam hiện tại chỉ có thể chờ đợi, tận khả năng tránh cho cùng hắc cơ chính diện cùng rắn. Bởi vì hiện tại Diệp Lam là tại là quá mức suy yếu, suy yếu đến thậm chí liền hóa thần kỳ sơ kỳ tu sĩ, đều có thể trực tiếp đơn sát hắn, Diệp Lam quay người rời đi tránh né nháy mắt, nhưng thủy chung vẫn là không có đuổi theo hắc cơ tốc độ, bả vai đem bị tóm lấy phía sau. Diệp Lam lại một lần nữa đàng không mà lên. Bị Hạc Cơ trùng điệp rèn luyện đi ra, lần này Hạc Cơ không có tại lựa chọn dùng vũ khí đem Diệp Lam miểu sát, mà là lựa chọn sử dụng chức tra tấn thủ đoạn, đem Diệp Lam năng lực phản kháng toàn bộ đều cho làm hao mòn rơi, thế nhưng Hạc Cơ hoàn toàn không biết, chỉ là trình độ như vậy căn bản không có khả năng để hắn phục tùng. Diệp Lam ý chí lực cũng không phải người bình thường có khả năng chống lại, làm Diệp Lam lại một lần nữa từ dưới đất bò dậy thời điểm, Hạc Cơ trực tiếp đem hắn ngược lại, một chân càng là trực tiếp giẫm tại Diệp Lam trên lưng, khí ngượng nói: "Làm sao? Tiểu tử ngươi bây giờ còn chưa có gì có thể chống lại thủ đoạn sao?" vẫn là ngươi đang rãy rủa một cái để tỷ tỷ chơi thông khoái. Dừng một chút về sau, Hạc Cơ năm đầu ngón tay từ nhỏ ngón cái bắt đầu khép lại, nắm lại bàn tay nói, "Vẫn là nói, Diệp Lam tiểu đệ đệ hiện tại đem trên người ngươi mệnh thạch giao ra, tỷ tỷ có thể để cho ngươi chết thống khoái một điều đầu. Hai lựa chọn ngươi tuyển chọn cái gì?" Diệp Lam cười lạnh một tiếng, lập tức thần tốc xoay chuyển, muốn dùng tay câu lại Hạc Cơ chân mấu chốt, chỉ cần có thể đến tay, Diệp Lam ngay sau đó liền có thể đem hạ Cơ lật ngã, sau đó khóa lại nàng tối thiểu nhất chính mình có thể được đến một đoạn thời gian hòa hoãn chỉ là như vậy ý nghĩ đối với nàng mà nói thực sự là ngây thơ, tại Diệp Lam muốn có động tác một nháy mắt hạ cơ cũng đã có chỗ phòng bị, không thể không nói đại thừa kỳ tu vi cao thủ sát thực phòng bị lòng thăng cường, không quản là vào lúc nào luôn là sẽ không hạn chế để phòng đối thủ. Liền xem như chính mình đã chiếm cứ 100% thượng phòng cũng không ngoại lệ, Diệp Lam tập kích thất bại về sau trở tay liền bị Hạc Cơ cho đạp đi ra, kéo theo thân thể Diệp Lam tại trên mặt đất ma sát thật lâu, cái này mới ổn định xuống. Cái này một kích để Diệp Lam trực phun máu tươi, chỗ ngực tụ huyết càng là trực tiếp bị Hạc Cơ một chân cho đạp đi ra, mặc dù là bị thương, thế nhưng tóm lại không tính là chuyện gì xấu. Tối thiểu nhất những này bị thương ngoài ra Diệp Lam vẫn là có thể nhịn. Làm sao? Đến bây giờ thủ đoạn xuất tận, ngươi còn tưởng rằng có thể có cơ hội phản kháng sao? Tỷ tỷ ta không ngại nói cho ngươi, ta có mấy trăm loại thủ đoạn tra tấn ngươi, để ngươi biết nếm chịu một cái cái gì gọi là sống không bằng chết. Hiện tại hạ Cơ căn bản sẽ không đem Diệp Lam giết chết, bởi vì nàng muốn có được đồ vật còn không có đến tay, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hiện tại duy nhất có thể đem Diệp Lam cậy mở lỗ hổng chính là tra tấn, chỉ có Diệp Lam tại chịu không nổi tra tấn về sau mới sẽ đem mệnh sạch ra ra. nhìn hiện tại Hạc Cơ thường trẻ tuổi, cũng liền giống như là vừa vận thành niên thiếu nữ đậm dạ. Thế nhưng người bình thường cùng nàng luận mối phận, đoán chừng đều phải hô một tiếng lao tổ tông, bởi vì tu vi quan hệ nàng tuổi thọ sẽ theo cảnh giới của mình vô hạn tăng lên. Thế nhưng đại thừa kỳ đã là nàng bình cảnh, nếu như không tại tăng thêm một bước, như vậy nàng liền sẽ theo thời gian thọ nguyên bắt đầu giảm bớt, cho nên hiện tại đối với nàng mà nói, mệnh thạch chính là vô giới chi bảo, là bất kỳ vật gì đều không thể đổi lấy đến. Cho dù là là một chút không có người đạo sự tình, nàng cũng sẽ không từ thủ đoạn đem cất đi, bởi vì thọ nguyên một khi đến cùng, nàng không những sẽ mất đi giá trị lợi dụng, liền hiện tại nàng có tất cả vinh hoa phú quý, cùng với cao cao tại thượng bề lợi, đều sẽ tu đoạn. Không có đại thừa kỳ tu sĩ hội ca nguyện như vậy chết đi, lại càng không có người nguyện ý tại nhìn đến hy vọng phía sau bình yên chết đi, nói trắng ra đây chính là tham nghiệm. Hừ, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi cũng không muốn rơi vào trong tay của ta đến, ta có mấy trăm vạn loại, thậm chí hơn ngàn vạn loại biện pháp tra tấn ngươi, tất nhiên đã lập xuống từ thủ, ngươi cũng không cần như vậy dạ mù sa mưa tác yêu, có cái gì thủ đoạn sự hết ra chính là. Diệp Lam mặc dù lời nói vô cùng kiên cường, thế nhưng giới tình huống như vậy, Diệp Lam hiện tại có thể tận lực kéo dài thêm một chút thời gian liền tận lực kéo dài thêm một chút thời gian. Chỉ cần chờ thời gian vừa tới, Diệp Lam liền có thể lại một lần nữa kích phát hệ thống quyền khống chế, chỉ cần hệ thống có thể lại một lần nữa tiến hành thao tác, tối thiểu nhất đánh cái này Hạc Cơ không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Vậy ngươi cũng phải có cơ hội như vậy không phải sao? Hiện tại tỷ tỷ dưới chân đạp người có thể là ngươi à, tối thiểu nhất ngươi còn có thể có bộ dậy, tại cùng tỷ tỷ đánh nhau một trận tư bản lại nói lời này. Nói xong Hạc Cơ đem trong tay nhuãn kiếm rút ra, đối với Diệp Lam trên bụng chậm rãi đâm đi xuống, cũng không phải là trực tiếp hướng xuống đâm, mà là một chút xíu hướng Diệp Lam trong thị nhập. Làm như vậy mặc dù trực tiếp đâm đi vào khả năng không có cái gì thống khổ tổn thương, nhưng nếu là nói một chút xíu thâm nhập vào đi, có thể ở một mức độ rất lớn để Diệp Lam cảm nhận được cha tân thống khổ. Làm hạ cơ lưới kiếm đâm vào Diệp Lam trong bụng về sau, Diệp Lam vẫn là có thể chịu được, thế nhưng hạ cơ căn bản là không có muốn dừng tay y tứ, mà là trực tiếp đem Diệp Lam cả người trực tiếp găm trên mặt đất, trong tay nhẫn kiếm càng là ngang lôi kéo, muốn đem Diệp Lam chặn ngang bẻ gãy là. T. Diệp Lam hít sâu một hơi, muốn phản kháng. Thế nhưng lúc này Diệp Lam toàn thân đều cảm giác có một loại lạnh buốt thấu xương cảm giác, ngất nghịt cảm giác càng là vô hạn dâng lên, mồ hôi trên trán càng là giống như đậu nành đông dặn lớn. Thế nào? Hiện tại biết tỷ tỷ lợi hại, muốn hay không hiện tại một lần nữa suy tính một chút, đến cùng muốn hay không đem mệnh thạch giao ra? Hoặc là ngươi tại thử một chút tỷ tỷ những thủ đoạn. Nói xong Hạc Cơ đem để tay tại Diệp Lam trên đan điền, chỗ nào cũng là Diệp Lam chứa đựng linh lực địa phương. Đúng tỷ tỷ ta quên một chuyện, ngươi bây giờ là một người phế nhân không phải? Có lẽ cái này tu vi ngươi cũng liền không cần, từ giờ trở đi ngươi làm một tên phế nhân làm sao? Tình ngươi luôn là không thành thật, làm tỉ tỉ còn muốn thời khắc để phòng ngươi. Chương 437, lực hiệu triệu, chương 437, lực hiệu triệu. Nghe được câu này thời điểm Diệp Lam lúc ấy trong lòng cũng là giận mình, tu vi đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói đều là vô cùng trọng yếu, huống chi bất luận người ở chỗ nào, một khi tu vi đánh mất, như vậy đi tới chỗ nào đều sẽ bị người chèn ép, huống hồ Diệp Lam thân ở thượng giới liền giới. Nếu là tu vi thật không có, chính mình không những không có khả năng sống, mà còn vạn thú tháp bên trong những cái kia linh thú, rất có thể đều sẽ lại một lần nữa bị phong ấn. Đang lúc Diệp Lam còn tại lo lắng lúc Trên bầu trời kết rơi giống như miếng thủy tinh đồng dạ ứng thanh mà nát, Diệp Lam cùng hạc cơ ánh mắt đồng thời hướng bên trên mang nhìn, trên bầu trời xuất hiện xuất đạo thân ảnh trực tiếp đem Diệp Lam vây lại, cùng với hạc cơ cũng bị bao vây lại. Đến mức hai cái kia còn chưa có xuất hiện đại thừa kỳ cao thủ, hiện tại giống như chó chết bị kiểu huyến xách theo, vụ quang thoáng hiện đồng thời hạc cơ trực tiếp bị đánh đi ra, làm Diệp Lam lại một lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, quỷ đế đứng ở trước người chính mình. Thiếu chủ, người thế nào? Đáng người này là tới làm cái gì Mà khắc một bên quan thanh trực tiếp đem Diệp Lam cho kéo lên, người đến đến là rất đủ, không những cựu Thanh Sơn người đều đến đông đủ, các đại phong chủ cũng đều trở về, liền vạn thú các người cũng bị Quỷ Đế mang trở về. Đám người này đều là nhị hoàng tử người bên cạnh, lần này bọn họ đến là vì trên người ta mệnh thạch, muốn giết người diệt khẩu, tốt tại các ngươi tới kịp thời, bằng không ngày mai các ngươi nhưng là không nhìn thấy ta. Nói xong Diệp Lam cũng là vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu, tại Hạc Cơ bị đánh bay ra ngoài về sau, cảm nhận được quỷ đế khí thức, Hạc Cơ chính mình biết không phải là đối thủ của hắn, muốn bỏ dậy liền chuẩn bị rút lui nơi này. Đại thừa kỳ đỉnh phong đối thủ, mà còn bất luận là khí tức vẫn là linh lực hùng hậu trình độ, đều không phải hắn có thể đạt tới, nếu là hiện tại không rút lui trên cơ bản cũng tự tìm cái chết không có bất kỳ cái gì khác nhau, chỉ cần bây giờ rời đi nơi này, chờ đến nhị hoàng tử chỗ nào tự nhiên sẽ được cứu. Đến mức hai cái kia cùng mình đồng hành đại thừa kỳ cao thủ, đã bị đánh bại, hiện tại bất luận là bị đánh ngất xỉu vẫn là bị đánh phục khí, hạ cơ chính mình minh mạch, bọn họ tuyệt đối tuyệt đối không có còn sống đi ra có thể, nếu là chính mình hiện tại không rút lui, cùng bọn hắn kết quả sẽ không tốt tới chỗ nào. Thế nhưng Quỷ Đế bây giờ căn bản không để ý đến Hắc Cơ ý tứ, mà là quay người đem để tay tại diệp lam trên vết thương, vận dụng linh lực đồng thời giúp diệp lam vết thương khôi phục tốt. Gặp hiện tại có thời gian chạy trốn, Hắc Cơ quay người liền chuẩn bị rút khỏi nơi này, chính nàng nghĩ qua, tuyệt đối không thể chết tại chỗ này. Làm sao đánh xong đệ đệ ta liền nghĩ chạy. "Wen." Xuất hiện trước mặt nam tử căn bản không nói nhảm, đem chính mình đường đi ngăn lại về sau, một quyền trực tiếp vung kích xuống dưới, Hắc Cơ trừng một cái con mắt, cười lạnh nói: "Độ kiếp kỳ mà thôi, ngươi thật sự cho rằng có thể ngăn cản ta?" "Không đối." cảm nhận được trước mắt nam tử tóc đen quyền phong uy áp về sau, Hạc Cơ vậy mà mơ hồ trong đó có một loại chính mình lực không thể địch dự cảm, loại này trực giác thực sự là quá mức mãnh liệt, Hạc Cơ theo bản năng lách mình tránh né, sau một khắc tại nhìn đến chính mình nghiêng người phương hướng lúc, cũng là cảm thấy một trận tồn thức không thôi. Oen. Lúc này Hạc Cơ bên cạnh trên mặt đất bị oanh kích ra một cái to lớn hô to, liền trên đất tảng đá đều bị oanh kích thành một phấn, bị hoanh kích địa phương hãm sâu bùn đất trên cơ bản đều đã bị ép chặt, thấy cảnh này Hạc Cơ cũng là tại thở hồn hển một hơi. Người là ai? Cái này cũng chưa hết, không đợi chính mình lời nói xong, chị cảm thấy sau lưng bỗng nhiên bỗng nhiên có loại bị cực kỳ nguy hiểm khí tức, vội vàng triệu hoán phân thân đồng thời, Hạc Cơ lách mình hướng nơi xa che giấu chạy trốn. Gặp bị bức lui, Quỷ Đế đã không có lại truy tâm từ, mà là thủ hộ tại Diệp Lam bên cạnh, làm Hạc Cơ chạy trốn về sau, Diệp Thương Diệp Bính hai người cũng đều đi tới Diệp Lam bên cạnh, còn không đợi mọi người nói chuyện, hai người một quyền một đao trực tiếp đem ngã trên mặt đất đã cùng chó chết không hề khác gì nhau đại thừa kỳ cao thủ chém giết. Đến mức chuyện đã xảy ra đối với bọn họ mà nói đều không trong yếu, chỉ cần dám can đảm tổn thương Diệp Lam người, tại bọn họ nơi này đã bị phán quyết tử hình. Lúc này Diệp Lam bên hông vết thương đã bị quỷ đế cho chứa khỏi, chỉ là nội thương còn dựa vào Diệp Lam chính mình đi điều dưỡng. Nhìn xem mọi người Diệp Lam cũng là bất đắc dĩ cười nói, "Lúc đầu chờ các người đến, tốt tại có cái an tâm nơi ở, bất quá bây giờ xem ra thật đúng là không có vừa vặn, bị người để mắt tới không nói, phòng ở toàn bộ đều phá hủy." Đến mức vừa rồi, Hắc Cơ không những đánh lén Diệp Lam bên cạnh mới vừa hợp nhất nhân mã, mà còn tất cả địa phương trải qua vừa rồi một trận chiến trên cơ bản đã không có địa phương tốt gì, chỉ là chút kỷ ức chiến đấu mới vừa rồi, liền có thể nói tương đối có lực phá hoại. Tốt tại chạy tới coi như kịp thời bằng không tiểu tử ngươi lại muốn xảy ra chuyện rồi, không hổ là ngươi, đi tới chỗ nào đều là một đống phiền phức quân thân, thế nào sau đó muốn xử lý như thế nào chuyện còn lại. Quan Thanh cũng là bất đắc di lắc đầu, bất quá làm Diệp làm cảm nhận được khí tức của nàng về sau, thôi kinh ngạc nói: "Các loại, phong chủ, ngươi bây giờ đã là đại thừa kỳ sơ kỳ cao thủ." Quan Thanh gật đầu cười nói: "Nhắc tới cũng đúng dịp, vừa tới thượng nguyên giới không bao lâu liền đột phá, thế nào chúng ta những người này còn không có nói cho ngươi mất mặt ta. Thế cho nên Cửu Huyền cùng với mặt khác mấy đại phong chủ đều đã là độ kiếp kỳ hậu kỳ đại viên mãn. Duy trì có kiểu huyền tu vi là cao nhất, căn cứ hệ thống số liệu, hiện tại cửu huyền tu vi chiến lực đã đạt tới đại thừa kỳ trung kỳ, mặc dù còn không có tiến vào cảnh giới đại viên mãn, bất quá trên người hắn khí tức ba động cũng nhanh. Còn có thể làm sao? Bây giờ người ta đều đã đánh tới trên đầu chúng ta, chúng ta chẳng lẽ còn kiềm nén? Bất quá các ngươi vừa tới liền để các ngươi đánh nhau, ta còn thực sự có chút xấu hổ. Vu Chiến hoạt động một chút chính mình cánh tay, có chút kích động nói: "Đây không phải là rất tốt, cho tới nay đều bị ma tộc đám kia chó nuôi đồ vật đè lên đánh, vừa vận động phải chuyện như thế, ta đã sớm muốn hoạt động hoạt động thân thể." Lần trước chiến tranh xuống, vu chiến cánh tay tuyệt đối nữ giả, mặc dù bây giờ chỉ có một cái tay, thế nhưng khí thế của hắn vô cùng khổng lồ, cho người một loại thái sơn không thể vượt qua cảm giác, loại kia cảm giác gáp bách Liển Diệp Lam đều hình dung không đi ra. Còn có Mã Nham, mặc dù bây giờ vẫn là chỉ có thể tại trên xe lăn bị đẩy đi, thế nhưng tứ chi của hắn trên cơ bản đã có mới dáng dấp xu thế, không ít trắng đoán tâm thịt đã dài đi ra, trạng thái tinh thần cũng muốn tốt hơn rất nhiều. Đến mức Lâm Hải càng là đã lâu không gặp, bất quá bây giờ thoạt nhìn càng thêm thành thủ, tại nhìn thấy Diệp Lam về sau, Lâm Hải cũng là cười đối Diệp Lam gật đầu. Đi thôi. Lần này chúng ta thế tất yếu ngồi lên thượng huyền giới đệ nhất thế lực, muốn ép ta xuống đài. Ừ. Ta nghĩ bọn họ vẫn là yếu một chút. Diệp Lam vây trào nháy mắt phần phật một đám người đi theo Diệp Lam đi lên phía trước, cựu thanh sân người, cùng với vạn thú các người trên cơ bản đều nghe Diệp Lam hiệu triệu.